c h đúng lúc này đinh tu thể nội một cô tiên thiên cương khí cảm nhận được ngoại giới uy hiếp nhưng vẫn phát mà động thấu thể mà ra đem đinh tu cả người thủ hộ ở bên trong ầm ầm một tiếng bà cự nhất trưởng đánh tới đánh vào âm dương chân cương bên trên tiên thiên cương khí không nhúc nhích tí nào nhưng bà cự lại phảng phất gây mất bình thường cả người đột nhiên từ không trung dất xuống giống như là một viên thiên thạch trùng điệp hướng mặt đất nghệ xuống cũng may bà cự không hổ là tên c h ấ n một phương nhân vật tại sắp lúc rơi xuống đất thân thể lắp một cái càng lần nữa khống chế thân thể lấy cũng không lịch sự con rủa xuống nước thức phục địa người lại đã cướp một tay khác lại đột nhiên phá không thẳng hướng đinh tu c ổ họng giò xét tới h ử i rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đinh tu thấy thế sắc mặt lạnh lùng ngón tay búng một cái một cây đua bắn ra vốn chỉ là muốn cho người này một chút trừng phạt nhưng người này lại muốn ra tay được g ắ t hắn đương nhiên cũng không còn lưu t ì n h chỉ ngay ba một tiếng giống như là bong bóng đỡ tan cái kia nhìn như đáng sợ trừng thế đã bị đốt tại đối mặt trong nháy mắt đánh tan khi kinh nghiệm v nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá không phi bắn mà ra đua đã đem b ạ c cự một cái tay không xuyên thủng hóa thành một chùm mang máu ô quang hướng cổ họng của hắn đâm tới không tốt b ạ c cự nhắc gặp lập tức sắc mặt đại biến lập tức không nói hai lời vội vàng thân hình gửi lại nhưng rất đáng tiếc hắn chỉ tới kịp rời khỏi một bước liền không thể không ngừng lại hắn đã không cần đến lại lui bởi vì cây kia đua đã cắm sâu vào cổ họng của hắn bên trong Bạc Cự che cả đôi tiếng tay ít thả ngay hầu, kêu Từ h đinh、tu、trong hở c tu quay đầu nhìn về phía đường tiên túng khẽ mỉm cười nói nếu như vẫn là phải xuất thủ vậy ta liền muốn nhắc nhở ngươi mở câu ta là người không phải không nhúc nhích xà nhà mà lại ta là sẽ trả tay ngươi có thể sẽ chết đường tiên túng tán răng mồ hôi lạnh đã tuân rơi lan xuống không hắn chỉ vì b ậ c cự đột nhiên chí tử thật sự là cho hắn ấn tượng thật sâu chỉ là vừa đối mặt đinh tu đầu tiên là thể hiện ra cao thâm mặt chắc nội công tu vi lấy cương khí hộ thân ngạnh sinh sinh tiếp b ậ c cự nhất trưởng sau đó trong nháy mắt một kia đem hắn đánh giết mặc dù cũng không dùng cái gì thủ pháp ám khí nhưng lại đem nhanh chuẩn hung á c ba điểm phát huy đến cực h ạ n đơn giản không thể tưởng tượng nổi liền xem như đường lao ra từ tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm cho gia dạng này một tay đường thiên túng đang run dày chẳng những thân thể đang run dày liền liên tâm cũng đang run dày bỗng nhiên ánh mắt của hắn lại là biến đổi trở nên lăng lệ đinh tu tuy là đao khách nhưng ở trên giang hồ tên tuổi v ă n g dội kỳ thật không tại diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết cái này hai đại kiếm khách phía dưới nếu như liền đối đinh tu xuất thủ lòng tin đều không có chính mình làm sao có thể giết chết diệp cô thành là hai vị huynh trưởng b ả o thủ có đôi khi cựu hận lực lượng hoàn toàn chính xác có thể để người ta phân chấn quên hết mọi thứ sợ hãi đường thiên túng tay đã dơ lên vô số ám khí như gió lốc như mưa rào hướng đinh tu đánh tới mỗi một kiện phía trên đều ngâm kịch đ ộ n đều đủ để giết chết mười người tính mệnh ông năm nương theo lấy một đạo quen thuộc tiếng dung tiếng vang lên âm dương chân cương đã ở trong nháy mắt đem đinh tu cả người đều bao ph lập tức đinh đinh đang đăng một trận dày đặc tiếng vang đột kích á m khí đều đều bị ngăn lại như sau mưa giống như rơi vào trên mặt đất không tệ không tệ quả nhiên không hổ là người của đường môn á m khí của ngươi làm coi như không tệ đáng tiếc năm đáng tiếc cái gì đinh tu thoại còn chưa lối ra liền đã không cần lại nói tiếp bởi vì hắn còn lại cây kia đuôi đã bắn ra tay nhanh như lưu tinh nhanh như thiểm điện tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt đã phá không mà tới nhưng đường thiên túng đến c ũ n g không hổ là đường môn đệ tử mà đường môn đệ tử mặc kệ là tái đi khí hay là tránh á n khí kỳ thật đều rất có thủ đoạn cho nên tại mấu chốt nhất trong t r ớ c mắt ấy hắn thân thể bỗng nhiên rời một cái hiểm lại càng hiểm tránh thoát ngược yếu hại đua từ bờ vai của hắn cắm vào đem hắn thân thể xuyên qua lực lượng khổng lồ càng đem cả người hắn mang bay ra ngoài ngã xuống tại xuân hoa lâu cửa ra vào trốn đây thật là lên trời phù hộ đường thiên túng không nói hai lời cũng không đứng dậy trực tiếp ngay tại chỗ lộn một cái t ừ cửa ra vào lăn ra ngoài trốn ban sống ban chết dù sao lúc này nếu như còn không trốn vậy thì không phải là dũng khí vấn đề mà là thuần túy đồ đần đáng tiếc liên tinh thấy thế khẽ than thở một tiếng hắn thật không nên hướng người xuất thủ không sai đinh tu cũng thở dài nói tránh từng chiếm được yếu hại các chủ trang phục áo đen nữ kiếm khách tái hiện hướng về đinh tu ôm quyển thi lễ đinh tu tiếu hỏi kinh nghe ngươi cũng đã biết ta gọi ngươi tới là vì cái gì kinh nghe nghe vậy thần sắc trên mặt nghiêm một chút các chủ muốn ta làm sự tình chẳng lẽ là cùng tiến vào tử cấm thành cái kia sáu đầu băng gầm có quan hệ không sai đinh tu nhẹ gật đầu tay lấy ra giấy hoa tiên đưa ra ngươi đi một chỗ đi gặp một người đến lúc đó sẽ có người cùng ngươi c h ắ p đầu nhớ kỹ không nên bán quá đắt là không chút do dự kinh n g h lúc này ứng thanh tiếp lệnh mà đi liên tinh thấy thế không khỏi cười nói chúc mừng ngươi lại phải kiếm một món hời đinh tu khẽ mỉm cười nói dạng này cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều ta đương nhiên muốn hung hăng vớt lên một bút dù sao ta thế nhưng là nam nhân có gia đình tự nhiên muốn gánh vắt nuôi sống gia đình trách nhiệm năm vợ chồng hai người đang khi nói chuyện toàn bộ lại có bảy tám người đi đến đi ở phía trước một người áo gấm vây mặt hắn hai tóc mai mặc dù đã hoa dâm ăn mặc vẫn còn giống như là cái hoa hoa công tử trên lưng hai lưng ngọc c ó ánh mượt mà phía trên còn têu lên cỡ quả nhãn chân trâu so ngón cái còn lớn hơn phỉ thúy mà đi theo người này phía sau cũng đều là hăng hái không ai bị nổi người trẻ tuổi mặc một cái so một cái hoa lý hoa tiếu h con mắt tựa như tất cả đều sinh trưởng ở trên đỉnh đầu thế nhưng là từng cái bước chân nhẹ kiện động tác linh hoạt hai năm đinh tu thấy thế lúc này thở dài một tiếng p h i ề n phức lại tới muốn yên lặng ăn điểm tâm đều không được xem ra uy danh của ta còn chưa đủ l ư n g căn bản không cần suy nghĩ nhiều đinh tu liền biết những này khẳng định lại là đến đòi s a t a n h người mà lại dám đến đòi hắn s a t a n h cũng nhất định không phải tiểu tốt vô danh sự thật chứng minh đinh tu không có đòn o sai tổ hiến hầm vừa vặn rượu cũng ấm vừa đúng đáng tiếc không đợi vợ chồng hai người thúc đẩy phiền phức đã tới trước một bước chỉ gặp một cái áo tím bội kiếm trên thân kiếm treo lấy bạch ngọc s o n g ngư người trẻ tuổi đã hướng hai vợ chồng đi tới đinh tu thành danh quá nhanh mặc dù đánh bại không ít cao thủ nhưng thiên hạ to lớn chân chính được chứng kiến hắn người có võ công lại có bao nhiêu mà lại trên đời này xưa nay không thiếu khuyết người quần vọng tự đại thậm chí số lượng còn không ít có lẽ ch đợi đến chết tại đình tu lao giới cao thủ đủ nhiều người tài giỏi như thế sẽ giảm bớt nhưng dù vậy người như vậy cũng nhất định còn có không vì cái gì khác chỉ vì danh lợi húng chi hiện tại hắn trên tay còn nắm giữ băng g ấ m dạng này khoai lang b ằ n g tay cho nên hiện tại vô luận người nào tới tìm hắn để gây sự đều không đủ là lạ, lạ bất quá như vậy cũng tốt nếu là không có những người này hắn cùng diệp cô thành kế hoạch mới có thể thuận lợi tiến hành đại minh cái này mục nát phong kiến vương triều cũng là thời điểm nên có một ít cải biến nếu không chính mình vượt biện diện uy lý tưởng lúc nào mới có thể thực hiện năm l i ê nhưng t i n dị giới thủ tú. mà hắn còn chưa nói xong liên tinh đã trước lắc đầu nói thật có lỗi chúng ta không biết ách giống như là trong lúc bất chợt bị người giữ lại cổ họng tên kia hồ thanh thiếu niên áo tím lập tức ngôn ngữ trì trệ kim nam cung ngân âu dương ngọc ti mã câu nói này nói chính là võ lâm tam đại thế gia hoa hạ truyền thựa từ xưa đến nay đều là lấy ngọc lạc quý bởi vậy trường lạc sơn trang không thể nghi ngờ là tam đại thế gia bên trong giàu sang nhất một nhà mà ti mã tử y trừ võ công gia truyền bên ngoài hay là ngày xưa thiết kiếm tiên sinh truyền nhân duy nhất thiếu niên anh tuấn văn võ song toàn lại thêm thân thế hiền hách cho nên không đến hai mươi tuổi liền danh khắp thiên hạ hiện tại người mặc dù đã đến trung niên không những anh tuấn không giảm năm đó kiêu ngạo cũng không giảm chút nào giống như vậy người dạy dỗ đồ đệ tự nhiên cũng sẽ không biết được cái gì gọi là khiêm tốn đinh tu vẫn như cụ ăn hắn muốn vì buổi tối đại sự làm chuẩn bị vợ chồng đồng tâm liên tinh lúc này che miệng cười nói giang nam ta biết hổ khâu ta cũng nghe qua nhưng ti mã tử ý xin mời tha thứ ta cô lậu quả văn n g ư ờ i nghe vậy hồ thanh t ự ỷ x n m ờ a h ứ u quả n n g ơ lập tức thần sắc trên mặt trầm xuống trong miệng càng là trầm dọ quát thật sự là thật can đảm chỉ là một kẻ nữ lưu vậy mà dám can đảm gọi thẳng gia sư tính danh l i ê n tinh ngay vậy đồng dạng sầm mặt lại lập tức trong miệng đồng dạng trầm dọc quát ngươi cũng tốt lớn mật chỉ là một tên mao đầu tiểu tử vậy mà dám can đảm gọi thẳng nhà ta phu quân tính danh cái này hồ thanh lúc trước cũng là gọi thẳng đinh tu danh tự chỉ là chính hắn lơ lễm giờ phút này bị l i ê n tinh lấy đồng dạng lý do quát tháo hắn không khỏi vì đó sững sờ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phân trần ngươi ta ta biết ngươi rất hổ thẹn nói xin lỗi là được đừng n g nộp mạng liền tinh mở miệng trong lời nói mang theo tràn đầy tinh danh thú nàng vốn là dạng này người cởi mở chỉ là quanh năm đi theo yêu nguyện bên n g bị áp ch bây giờ cùng đinh tu thành thân dần dần trở về bản thân chính như nàng lời nói hồ thanh bất quá là cái m a u đầu tiểu tử nơi nào thấy qua chiến trận này đối mặt liên tinh quát tháo đều đã lời ra đến khoe miệng lại lần nữa nuốt trở vào trong lúc nhất thời không biết vì sao như vậy như vậy trọn vẹn qua tốt nửa n g à y hắn mới rốt cục kịp phản ứng cảm thấy mình lần này biểu hiện coi là thật mười phần mất mặt thế là vội vàng g i ậ n tái mặt chuyển hướng đinh tu trong miệng lãnh đạo nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám gia sư đặc biệt gọi ta mượn các hạ băng cấm dùng một lát lại mời các hạ đi qua uống rượu hắn nói thật nhẹ nhàng cực kỳ giống như cho là hắn nếu tới mở miệng. đã cho đ i n h tu rất lớn mặt mũi dưới tình huống như vậy đ i n h tu tuyệt đối là sẽ không cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt đ i n h tu vẫn như cũ mắt điếc t hai ngơ liên tinh thì cười hỏi làm sao sư phụ ngươi trước đây quen biết nhà ta phu quân hồ thanh theo bản năng ứng thanh trả lời không biết liên tinh lại hỏi vậy ngươi sư phụ là cái gì cất rượu danh ra sao hồ thanh khỏe miệng giật một cái nếu không có hỏi hắn nói chính là nữ nhân hơn nữa còn là cái giống tiên nữ một dạng đẹp nữ nhân hắn hiện tại đã một kiếm đâm ra ngoài ngay sau đó hắn cơ hồ là cắn răng nói sư phụ ta chính là danh trấn thiên hạ thái bình kiếm khách làm sao lại là cái cất rượu thợ thủ công、Ai? nghe được lời ấy liên tinh lúc này về một trong âm thanh t h ở dài vậy thì thật là thật là đáng tiếc sư phụ ngươi không phải là nhà ta phu quân bằng hưu cũng không phải cất rượu danh ra giống ta phu quân dạng này người thích rượu là không gặp qua đi cùng hắn uống rượu hồ thanh lúc này thực đã không biết nên nói cái gì thậm chí không biết nên lộ ra dạng gì biểu lộ chỉ có thể g i a n g chống đỡ lấy nói nếu không chỉ uống rượu cái kia nghĩ đến cũng là không cho mượn bằng gấm không sai liên tinh nhẹ gật đầu mang trên mặt mấy phần vui mừng hối đáp ngươi lần này cuối cùng thông minh một chút chờ ngươi tuổi tác lớn hơn chút nữa liền sẽ rõ ràng trên đời này không có người sẽ vô duyên vô cớ đem đồ vật cho người khác mượn nói đến đây nàng có chút dừng lại vừa rồi nói tiếp lại nói nếu muốn mượn đồ vật chí ít hẳn là chính mình tới n g ư ơ i cái kia ca sư phụ chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao xem ra hắn nhiều năm như vậy giang hồ xem như toi công l a n lộn n g ư ơ i hồ thanh nghe vậy thần sắc trên mặt lập tức khó coi tới cực điểm tay đã theo bản nàng cầm chuỗi kiếm nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này sau lưng của h ắ n đ bỗng nhiên chuyển đến hai tiếng ho nhẹ khu k ụ một cái thanh âm quen thuộc nói đinh phu nhân nói rất đúng là lao phu cấp bậc lệ nghĩa kém bất quá người cái kia mượn chữ cũng thực sự dùng không tốt. dù sao vật như vậy là ai cũng không chịu mượn người đến không phải người khác thình l i n h chính là thái bình kiếm khách ti mã tử y tỉ mã tử y n thế mà không t i ế p chính mình lao động chính mình đại giá đi tới nhưng lại xa xa dừng lại phản phất là đang đợi đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người chủ động tiến lên nên đón làm sao từ đầu đến cuối đinh tu đều không có nửa điểm phản ứng ý thức của hắn liên tinh vội vàng cho nhà mình phu quân g ó p thức ăn ban đêm có đại chiến đương nhiên phải ăn uống no đủ mới có khí lực ti mã tử y thì thấy thế da mặt nhịn không được kéo ra không thể làm gì đành phải chính mình đi tới dỗi ra một cái được bảo dưỡng rất tốt tay hứng cái bản điểm một cái hồ thanh đương n h i ê n minh bạch lý của sư phụ không nói hai lời vội vàng từ trong n g ự c xuất ra một gấp ngân phiếu để lên bản ti mã tử y h i lại dùng cái tay kia sờ lên tân trang chỉnh tề diêm é p nói vàng bạc không thể nghi ngờ là nhất lợi ích thực tế vật hữu dụng nơi này có lập tức hối đoái năm mươi lượng người bình thường có số tiền kia có thể không buồn không lo vượt qua m ư ờ i lời liên tinh ngay vậy nhữ mày hỏi năm mươi lượng rất nhiều sao lúc này đinh thu cuối cùng l à uống xong một c h u n g tổ hiến thuận miệng đáp không thể nói nhiều nhưng cũng xác thực không tính thiếu đi ti mã tử y n g a y vậy trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng năm mươi lượng ngân phiếu chỉ đổi hai đầu bằng gấm luôn luôn đ ổ i qua nào có thể bán được liên tinh lại thở dài nói nhưng ta luôn cảm thấy năm mươi lượng bán đi hai đầu bằng gấm thật sự là một cọc mua bán lô vốn ngay vậy ti mã tử y thì hơi nhúng mày nhưng rất nhanh hắn liền triển khai lông mày lại lộ ra m ỉ m cười một đầu cũng được giống như vậy bằng gấm dù cho một đầu cũng có thể giá trị bên trên năm mươi lượng bạc liên tinh lại nói cái này b ằ n g gấm có làm được cái gì mọi người chúng ta lòng dạ biết rõ dùng vàng bạc đến mua bán không khỏi quá tục không bằng chúng ta tới đánh cược thái bình kiếm khách đã là kiếm khách ngươi nếu có thể tại trên kiếm pháp thắng nổi ta một chiêu nửa thức ta liền đưa ngươi một đầu bằng gấm không lấy một xu nhưng nếu như ngươi thua trên bàn năm mươi không không không lượng ngân phiếu liền muốn lưu lại như thế nào nghe được chứng mắt tí mã tử y lập tức giật mình cả người hoàn toàn giật mình hắn thấy trận luận võ này nếu như là do đinh tu đưa ra hắn tự nhiên được thật tốt suy nghĩ một chút phải trang hướng chiến có thể một nữ nhân thế mà cũng dám tới tìm hắn luận võ cái này không đợi hắn hoàn hồn bên cạnh hồ thanh đã giận tí mặt trên cánh tay gân xanh rung động trong miệm thấp giọng quát ngươi lại dám dạng này vũ n ụ c sư phụ ta liên tinh mắt biết h a y ngơ chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem ti mã t ự ý、ấy. sau một lát vừa rồi mang theo vài phần thất vọng nói không dám à. cũng được vậy chúng ta liền lấy mười chiêu làm hạ định trong vòng mười chiêu nếu như ta thắng không nổi ngươi liền coi như ta thua đánh cược điều kiện vẫn như cũ bang ngay tại liên tinh thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt hồ thanh kiếm trong tay đã đoạt vỏ mà ra hắn cũng là một cái người rất kiêu ngạo bình thường khinh thường đối với một nữ nhân độc thủ nhưng liên tinh lời nói đơn giản chính là đang vũ n ụ c sư phụ hắn vô luận là ai vũ n ụ c sư phụ hắn đều muốn có trừng phạt dù cho nữ nhân cũng không ngoại lệ cho nên ngay một khắc này kiếm trong tay hắn đã đâm ra m u i kiếm chỗ hướng trực chỉ liên tinh l ọ n tóc cổ nhân có cạo đầu thay mặt thủ mà nói hiện tại hắn chính là muốn dùng cái này đến cảnh cáo liên tinh để nàng minh bạch cái gì gọi là họa từ miệng mà ra chương hai trăm m ư ơ i lợi hại ta tỷ chương hai trăm m ư ơ i lợi hại ta tỷ thân là thái bình kiếm khách c h â n truyền hồ thanh kiếm s ắ c thực rất nhanh mặc dù không bằng nga mi huyền trân quan t a m anh t ứ tú nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi đã có thể coi là già dáng kiếm quang nhanh chóng kiếm thế lại ẩn ẩn có mấy phần nội liễm chi ý tựa h ồ cố ý đối với liên tinh hạ thủ lưu tỉnh dù sao trước mắt liên tinh đẹp phảng phất giống như trên trời tiên tử hạ xuống phảng trần hắn thật sự là hung ác không hạ sát thủ chỉ là hắn hoàn toàn là quá lo lắng bởi vì liên tinh chỉ là hơi hơi n g h i ê n thần liền liền dễ như t r ở bàn tay tránh khỏi một kiếm này lập tức một tay nhẹ giơ lên một cây đua đã điểm vào trước người hắn một chỗ huyệt vị bên trên ách trong miệng kêu đau một tiếng thân thể đột nhiên run lên hồ thanh không nhịn được hướng về sau liền lùi mấy bước đặt mông té ngồi trên mặt đất rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái nhưng giờ khác này hắn lại cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt t kiếm t r đáp lại hắn là ti mã tử y trong miệng n hừ lạnh một tiếng giờ này khắc này hắn mặt trầm như nước phẫn nộ trong lòng đã triển lộ không bỏ sót nhưng vẫn là miễn cưỡng chất lên một tia trái lương tâm dáng tươi cười khen đinh phu nhân thật sự là võ công giỏi tự nhiên là võ công giỏi liên tinh mười phần thản nhiên tiếp nhận ti mã tử y yể tàng h dương cũng nói mặc dù ta muốn đánh cược là các hạng mà không phải ngươi cái kia tuổi trẻ tiểu đồ đệ nhưng hắn như là đã xuất thủ ta có thể tính hắn một chiêu hiện tại ngươi chỉ cần ở dưới tay ta kiên trì chín chiêu liền coi như ta thua ha ha ha ha. nghe được lời ấy tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn ti mã tử y trong miệng không nhịn được phát ra cười to một tiếng nhưng vô luận ai nấy đều thấy được hắn đây là tức giận vô cùng mà cười tốt lắm tốt lắm thật sự là nghĩ không ra ta đường đường thái bình kiếm khách ti mã tử y sẽ có một ngày vậy mà lại bị người nhìn như vậy nhẹ đinh phu nhân không cần chín chiêu trong vòng năm chiêu ta nếu không bại n g ư ờ i chẳng những trên b à n cái này năm mươi không không không lượm bạc đều về n g ư ờ i ta còn muốn mặt khác cho người thêm năm mươi không không không lượm đang khi nói chuyện hắn trực tiếp ngang đồ đệ bên cạnh một chút hồ thanh tự nhiên không dám thất lễ không nói hai lời vội vàng lại lấy ra một gấp ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn rất tốt liên tinh thấy thế lúc này nở nụ cười xinh đẹp nói một trăm linh không không lượm mặc dù không nhiều nhưng cũng đáng được để cho ta xuất thủ một hồi bất nói nhiều lời lượm binh khí đi ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là một nữ nhân mà lưu thủ mặc dù liên tinh rất xinh đẹp nhưng so sánh dưới thế nhưng là giống t i mã tử y t h ì người như vậy hiển nhiên hay là c à n g coi trọng mình mặt mũi đang khi nói chuyện tay của hắn đã đặt ở trôi kia hình thức kỳ cổ trên thân kiếm vận sức chờ phát động dễ nói liên tinh đang khi nói chuyện đứng dậy đồng thời t h u ậ n tay từ trên bàn lấy một cây đũa vừa rồi ta chính là dùng chiếc đũa này đánh bại đồ đệ của ngươi hiện tại một dạng vẫn là dùng chiếc đũa này làm binh khí nghĩ đến cũng đầy đủ đối phó ngươi cả người thân thể đều đang phát run thần s ắ c trên mặt càng làm một mảnh đỏ lên tức chết ta cũng tức chết ta cũng giờ khắc này hắn vội đều muốn tức nổ tung từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ không có nhận qua như vậy khinh thị mà lại mấu chốt nhất là khinh thị hắn thế mà còn là một nữ nhân bang nương theo lấy một tiếng long ngâm giống như thét g i ả i s o n g ngư kiếm đã ra khỏi vỏ kiếm quang nhanh chóng chẳng ngưng như kinh hồng như g i ả i lụa đâm tới mũi kiếm chỗ hướng thình lình trực trị liên tinh là một cái thành danh mấy chục năm kiếm khách ty mã tự y ỉa đối với mình kiếm pháp tự nhiên là rất có lòng tin mặc dù không sánh bằng tây môn suy tuyết diệp cô thành như thế tuyệt đỉnh kiếm khách nhưng cũng tuyệt đối đủ tư cách được xưng tụng là giang hồ nhất lưu đối đầu đinh tu có lẽ không đủ nhưng đối phó đinh tu phu nhân hẳn là còn không nói chơi lúc này xuân hoa trong lâu đã có không ít người trong võ lâm bởi vì băng gấm hấp dẫn tự phát tụ lại mà đến mắt thấy tranh đấu bộc phát từng cái nhao nhao đem ánh mắt quay lại cảm thụ được đám người vây xem ánh mắt t i mã tử y thì trong lòng chấm hơn hắn biết rõ hiện nay hắn chỉ có tại trong vòng năm chiều gọn gàng đánh bại trước mắt vị này đinh phu nhân chính mình mới có thể cứu danh dự cho nên không có chút nào lưu thủ hắn vừa ra chiêu liền đem trong kiếm pháp tinh diệu nhất bộ phận thi triển đi ra nhất là một thức thiết kiếm của hoa càng là rất được ngày xưa thiết kiếm tiên sinh c h â n truyền không ít thành danh kiếm khách đều là thua ở dưới một kiếm này làm sao liên tinh không phải những cái kia thành danh kiếm khách nàng thân hình nhanh nhẹn giống như tiên tử kinh hồng bước chân đ ặ p nhẹ liền liền dễ như trở bàn tay lại tránh được ti mã tử y ở sát chiêu ti mã tử y trong lòng bàn tay kiếm càng ra càng nhanh càng ra càng nặng toàn bộ khách sạn đều có thể nghe được xong ngư kiếm đâm trống không tiếng ô ô như vung mạnh đại truy nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương liên tinh mảy may rất nhanh, năm trong i mã tử y thì thấy thế, lập tức y lập phát càng a a vội vàng s đậu, h nháy ư phương thế nào, hôm nay nhất biết t hôm định phải làm cho đối phương biết hắn h nào, nay làm đối i kiếm khách lợi hại. Bình Trong khách mắt lại là ba chiêu đi qua ti mã tử y thì cái chán đã có mồ hôi lạnh bởi vì hắn chẳng những không có đánh bại liên tinh ngược lại tại một vòng gấp công mãnh liệt đâm bên trong tiêu hao không ít thể lực chân khí kiếm pháp đã không bằng lúc trước như vậy ăn khớp không khe hở a i liên tinh thấy một lần trong miệng không khỏi phát ra thở dài một tiếng ta đã cho ngươi tám chiêu cơ hội để cho ngươi thi triển hết một thân cũng có thể vì đáng tiếc kiếm pháp của ngươi Dối, tinh dối mủ. tiếng n h dối i mụ, t nói lối ra trong nháy mắt liên tinh đôi đ ố a trong tay trong nháy mắt phá không mà ra không ai có thể hình dung một kiếm này p h o n g hoa đúng vậy cái kia mặc dù chỉ là một cây phổ thông đ ố a trúc nhưng tại giờ khắc này lại tách ra tuyệt thế h ả o kiếm p h o n g mang tại đối mặt trong nháy mắt trực tiếp đánh bay t i mã tử y đi trong tay s o n g ngự kiếm sau đó đâm vào trên lồng ngực của hắn kiếm khí đã thu liễm nếu không cho dù liên tinh trong tay n ắ m không phải tuyệt thế h ả o kiếm chỉ là một cây đ ố a trúc nhưng một kiếm này cũng đã đầy đủ đầm xuyên bộ ngực của hắn ta thắng không giống lúc trước hướng đinh tu xuất thủ bạc cự bởi vì đối thủ không có sát tâm liên tinh liền cũng không có hạ sát thủ nhẹ bông tay đua trúc rơi xuống đất đồng thời liên tinh đã về tới châu ngồi của mình cái kia một trăm không không không lượm ngân phiếu tự nhiên cũng đã rơi vào nàng hầu bao cái này vậy xem đám người đem một màn này để ở trong mắt đều nhịn không được trận mắt h ố t m ổ n không ai từng nghĩ tới đinh tu phu nhân một cái không có danh tiếng gì nữ nhân thế mà dùng một cây đ ú a trúc tại chín chiêu bên trong liền đánh bại thái bình kiếm khách t i mã tử ý ỉa cái này cũng không khỏi quá bất khả tư nghị so với bình thường nhân sĩ võ lâm trường lạc sơn trang đệ tử càng l ạ như cha mẹ chết bọn hắn không thể tin được bị coi là thần minh giống như sư phụ vậy mà lại thua ở một nữ nhân trong tay đương nhiên muốn nói thụ ảnh hưởng lớn nhất còn phải thuộc t i mã tử y hề bản nhân giờ này khắp này chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh như tờ giấy cả người kinh ngạc đứng tại chỗ liền phẳng phất mất hồn bình thường ngơ ngơ ngác ngác không biết vì sao nhưng lại chưa bao giờ có một lần hướng lần này giống như bại triệt để như vậy mặc dù hắn là tại chiêu thứ chín thời điểm mới bị liên tinh đánh bại nhưng hắn trong lòng rõ ràng đây là bởi vì liên tinh phía trước tám chiêu một mực tại né tránh cho nên thật muốn bàn về đến hắn kỳ thật chỉ một chiêu liền bị liên tinh đánh bại cái này đ ả kích quá lớn để hắn khó mà tiếp nhận mà trường lạc sơn trăng người tự nhiên cũng không mặt mũi lại hướng đinh tu tác muốn băng g ấm cũng không mặt mũi tiếp tục đợi tại xuân hoa trong lầu vội vàng kéo thất hồn lạc phách ty mã tử y để vội vàng rời đi liên tinh thán đạo trải qua này bại một lần vị này thái bình kiếm khách chỉ sợ rốt cuộc để không nổi kiếm À, nghe vậy đinh thu lúc này về một trong tiếng cười khẽ dạng người như hắn để không nổi kiếm dù sao cũng so dẫn theo kiếm bị người giết chết để người nhà của hắn bằng hưu thương tâm khổ sở đến hay lắm chương hai trăm m ư ơ i một làm b á n b u ô n ta là chuyên nghiệp chương hai trăm m ư ơ i một làm b á n b u ô n ta là chuyên nghiệp mười lăm tháng chín hoàng hôn trời chiều diễm lệ thải hà đời trời nếu không có gì ngoài ý mớn chờ đợi trời chiều rơi xuống ánh trăng treo lên một khắc này chính là đương đại hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách quyết chiến thời điểm diệp q u thành tây môn suy t u y ế t bất kỳ một người nào đều là qua lại giang hồ trăm năm đều không được thấy một lần kiếm đạo thiên tài nhưng bây giờ lại đồng thời xuất hiện cho nên từ ngay từ đầu liền đã chú định sẽ có trận chiến này chỉ là bởi vì hai người nơi quyết chiến thiết lập tại tử cấm chi đỉnh cho nên có tư cách quan sát trận này quyết chiến người cũng không nhiều nhưng hết lần này tới lần khác lục tiểu phụng chính là bên trong một cái đêm qua tại hợp phương trai thời điểm hắn liền đã từ đình tu trong tay đạt được một đầu băng ấm không có cách nào ai bảo hắn là đình tu hảo bằng hữu đâu có tầng quan hệ này tự nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền hắn đạp trên trời chiều nhập đông hoa môn long tô n g môn đi vào d ồ n g lâu phượng khuyết dưới ngọ môn cuối cùng đã tới trong trốn cấm địa này cấm địa trong thành thành một đường tuần tốt thủ vệ ba bước một tốt năm bước một c h ạ m nếu không có loại này có thể biến sắc băng g ấm vô luận ai muốn sông tới đều rất khó coi như có thể đi vào nơi này cũng đừng h ò n g lại lôi chỉ một bước nơi này mặc dù bốn phía nhìn không thấy ảnh trong hát cám khắp nơi đều khả năng có đại nội bên trong thị vệ cao thủ lần nút phải biết trong hoàng cung đại nội tàng long n g ọ hổ có là chuyên thành lễ vật tới võ lâm cao nhân có là lòng ô n trí lớn thiếu niên anh hùng cũng có là vì tránh cự gia tránh đầu sóng ngọn gió tạm thời ẩn thân ở chỗ này hải tặc vô luận ai cũng không dám đánh giá thấp thực lực của bọn hắn cho nên giờ phút này lục tiểu phụng đã có thể cảm thấy một loại áp lực vô hình đập vào mặt nơi này là hoàng cung đại nội là thiên tử chỗ ở nơi này chuyển ra một đầu chính lệnh có thể dùng vô số nhân sinh cũng có thể làm vô số người chết coi như hắn là thoải mái không bị trói buộc giang hồ l ã n g tử cũng tuyệt không dám ở cái này làm càn lục tiểu phụng đúng lúc này một đạo ôn nhuận thanh â m chuyển đến lục tiểu phụng nghe la lên theo bản năng quay đầu đi ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đập vào mi mắt rõ ràng là một đạo không thể quen thuộc hơn được thân ảnh tiểu hoa sao ng người đến không phải người khác thình lình chính là giang nam hoa gia con thứ bảy cũng là hắn lục tiểu phụng trí giao hảo hữu hoa mãn lâu chỉ gặp hắn đi tới gần khẽ mỉm cười nói hôm nay thế nhưng là hai đại kiếm khách quyết đấu trên giang hồ trăm năm khó gặp tình thế ta sao có thể không đến lục tiểu phượng kỳ nói có thể ngươi làm sao cầm tới b ă n g g ấm chẳng lẽ là đinh tu tên kia đưa cho ngươi không phải hoa mãn lâu cười nói ta là dùng tiền mua một đầu có thể tự do xuất nhập từ cấm thành bằng ấm vẹn vẹn chỉ cần năm mươi lượt bạc nếu gặp được ta nghĩ không ra không mua lý do ân nghe được lời ấy lục tiểu phụng thần s ắ c trên mặt không khỏi vì đó đ ạ i biến tiểu hoa ngươi có ý tứ là nói có người tại bán băng gấm là đinh tu cái t h ằ n g kia người sao có lẽ là có lẽ không phải hoa mãn lâu từ chối cho ý kiến cười nói ta chỉ biết là người kia sinh ý rất tốt hàng trăm cây băng gấm vẹn vẹn chỉ dùng trong chốc lát liền liền bán không còn cái gì không nghe không biết n g h e chút giật mình lục tiểu phụng cả người đều tròn váng hắn theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước run g âm thanh hỏi tiểu hoa ngươi vừa mới nói bao nhiêu cái băng gấm tới hoa mãn lâu nói cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết nhưng liền ta biết trí ít có hàng trăm cây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lục tiểu phụng không nhịn được kêu lên theo ta được biết đại nội hộ vệ ngụy tử vân b ọ n người xin nhờ đình tu phát ra băng gấm hết thệ cũng chỉ có sáu cái làm sao lại lập tức toát ra hàng trăm cây đến cho nên chân tướng chỉ có một cái ta căn này băng gấm là đình tu tự tay đưa tặng nhất định là thật ngươi cây kia là giả giả hoa mãn lâu nói không thể nào nếu là giả ta làm sao có thể bình yên vô sự đi đến nơi này đang khi nói chuyện hắn đã gỡ xuống bên hông băng gấm đưa tới lục tiểu phụng trong tay để hắn kiểm tra thực hư lục tiểu phụng xem xét nhất thời ngẩn ra mắt hai cây băng gấm vô luận là lớn nhỏ hay là chất liệu cơ hồ đều giống nhau như lúc người khác có thể hay không phân biệt ra được còn là ẩn số dù sao hắn lục tiểu phụng là khẳng định phân biệt không được cái này loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường lục tiểu phụng đã có thể ngửi được nồng đậm âm n h ư khí tức ngay sau đó hắn nhịn không được thở dài một tiếng nói tiểu hoa nếu như ta nói lần này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người kiếm quyết phía sau có lẽ ẩn giấu đi một cái thiên đại âm n h ư ngươi tin không ta tin tưởng không có chút nào chần chờ hoa mãn lâu lúc này liền liền cấp ra trả lời khẳng định lục tiểu phụng lời nói hoa mãn lâu từ trước đến nay là nhất định tin tưởng nhưng ngươi tựa hồ không để ý đến điểm trọng yếu nhất lục tiểu phụng hỏi điểm nào hoa mãn lâu cười nói nơi này là tử cấm thành hoàng cung đại nội thủ vệ sông nghiêm vô luận có âm mưu quỷ cái gì đều rất khó thực hiện húng chi chuyện này vốn không phải n g ư ơ i nên thao tâm ai nghe vậy lục tiểu phụng trong miệng không khỏi thở dài một tiếng tiểu hoa ngươi nói những này ta đều hiểu thế nhưng là sự tình phát triển đến bây giờ không riêng gì ta bao quát ngươi ở bên trong mỗi một cái đi vào nơi này người đều đã người trong cuộc dù cho chúng ta không muốn quản cũng trốn tránh không được tựa như thượng thương tại s á t minh hắn ngay lúc này bên ngoài lại đi tới một chút người lục t i ể u phụng nhìn một cái đã nhìn thấy chính mình người quen biết cũ thư không trích tinh thiên hạ đệ nhất thần thâu thôi lấy tư không trích tinh năng lực làm đến một đầu băng gấm tự nhiên là không thành vấn đề nhưng hắn bên người cái k i a trung thực hòa thượng liền rất không nên xuất hiện không phải nói xuất r a hòa thượng đều là kẻ nghèo hèn sao hắn từ đâu tới băng gấm chẳng lẽ lại là hóa duyên hóa tới ở đây bên trong kinh nghi còn chưa rơi xuống võ đương phái m ộ n đạo nhân nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc thiếu lâm vương trượng đại bi thiền sư cùng cổ tùng t ư sĩ bốn vị cao nhân tiền bối cùng nhau giá lâm, trên người của cũng đều bước lên một cây băng gấm đương nhiên tới không chỉ có chỉ có bọn hắn còn có không ít võ lâm cao thủ nổi danh cửa chính phái người còn có một số lục l â m tiêu hùng hắc đạo đầu mục khoảng chừng hơn trăm người chúng lai lịch đủ loại duy nhất điểm giống nhau chính là ngang hông của bọn hắn đều bước lên một cây sẽ biến sắc băng gấm cái này làm cho người ngạc nhiên một màn không riêng gì lục tiểu phụng một người thấy choáng mắt liền ngay cả phụ trách hoàng cung thủ vệ ngụy tử vân ân ao ước bọn người thấy thế cũng đều nhịn không được thấy choáng mắt điều này sẽ như thế ngụy tử vân dùng sức vuốt ánh mắt của mình xem đi xem lại phân biệt lại phân biệt cuối cùng được ra kết luận đúng là tất cả mọi người băng g ấ m toàn bộ đều là thật nhưng làm tự tay đưa ra băng g ấ m người ngụy tử vân dám thề với trời hắn cùng cực độc thế bất lưỡng lập khụ khụ cái kia hắn thật cũng chỉ đưa đinh tu sáu đầu băng g ấ m đinh tu cắn răng mở miệng từng chữ nói ra trong lời nói tràn đầy p h ẫ n hận hắn thấy nếu vấn đề không phải xuất hiện ở phía bên mình vậy liền nhất định là xuất hiện ở đ i n h tu trên thân là ai đang gọi ta sự thật chứng minh có ít người gọi là không được cái này không ngụy tử vân vừa mới mở miệng liền nghe một tiếng quen thuộc lời nói chuyển tới lập tức chỉ gặp đinh tu kiên kháng chim s chương ù n g t ê yêu tử một hai trăm mười hai quyết chiến thời khắc chương hai trăm mười hai quyết chiến thời khắc ta đột nhiên nghe được đình tu ngôn ngữ ngụy tử vân không khỏi ngôn ngữ trì trệ nếu như có thể hắn thật muốn tại cho ỗ bộc bổ trước mắt này, tốt hiển lộ rõ ràng một lộ một nội trước chút chính c phát, hiển mình đại nội đệ nhất mắt tên tốt kiếm đại rõ ràng này, đệ a thủ t h â nên phận, thế nhưng là, hắn biết rõ biết, t là, rõ r nơi này, cũng chính không có nếu như.、Cho、nên, cái là có, có Cho gì tại cân nhắc suy nghĩ sau ngụy tử vân cuối cùng vẫn lựa chọn từ tâm hắn cười khổ ứng thanh trả lời đinh đại hiệp không phải là ta p h ả n nàn mà là tình huống trước mắt chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy là ta nhìn thấy đinh thu không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu nói nhưng ta có thể cam đoan kinh tay ta phát ra ngoài băng g ấ m cũng chỉ có bốn đầu lục tiểu phụng sư phụ ta một đạo nhân cổ tùng cư sĩ về phần còn lại hai đầu thì tại ta cùng phu nhân bên h ồ n g không tin chúng ta có thể h ả o h ả o kiểm tra thực hư lời vừa nói ra đ ộ c cô nhất hạc một đạo nhân cùng cổ tùng cư sĩ không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn về hướng thiếu lâm tự phương trượng đại bi thiền sư giống như tại hiếu kỳ vị lao bằng hữu này bằng gấm là nơi nào tới a di đạp phận đại bi thiền sư chắp tay trước ngực nhẹ tuyên một tiếng p h ậ t hiệu lao nạp căn này bằng gấm xác thực không phải đình cư sĩ tặng cho mà là trên giang hồ một vị hữu duyên nguyên người đem tạo đinh t u là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lúc này truy vấn xin hỏi đại sư không biết trong miệng ngươi vị này hữu duyên nguyên người là đại bi thiền sư cũng không giấu giếm, nói thẳng người này chính là giang nam hồ khâu trường lạc sơn trang chủ nhân người xưng thái bình kiếm khách ti mã tử y đi nghe nói ban ngày hắn tại đinh phu nhân thủ hạn đến mùi thất bại thủ hạ đệ tử vì làm hắn vui lòng cố ý tốn hao năm mươi lượng bạc cho hắn mua một đầu băng gấm nhưng hắn chỗ nào chịu thụ đem băng gấm chuyển tặng lão n ạ p sau liền về trường lạc sơn trang đi nguyên lai、like、là hắn đinh tu nghe vậy cảm thấy lập tức hiểu rõ lấy ti mã tử y kiêu ngạo cá tính thu ở liên tinh thủ hạ đằng sau cho dù tìm được băng gấm cũng không mặt mũi đến từ cấm thành xem kiếm đã quyết các loại cái gì năm mươi lượng lúc này dự thính ngụy tử vân rốt cục bắt lấy hoa điểm không nhịn được lên tiếng hỏi các ngươi nói là trong mọi người tại đây tuyệt đại đa số băng gấm đều là hoa năm mươi l ư ợ n g bạc mua được không phải làm sao có thể những người khác có lẽ là mua nhưng ta đầu này là đinh đại hiệp đưa tặng những cao thủ võ lâm kia hắc đạo lao đại bọn họ nghe vậy vội vàng nhao nhao mở miệng tự chứng trong sạch nói tóm lại bọn hắn là quyết định sẽ không thừa nhận trong tay mình băng gấm là mua được trong lúc nhất thời giữa sân nghị l u ậ n ở mỹ ngươi một lời ta một câu đem nguyên bản trang nghiêm rộng rãi hoàng cung trực tiếp biến thành chợ bán thức ăn đủ làm tứ đại hộ vệ đứng đầu hộ vệ hoàng thành trọng yếu người phụ trách ngụy tử vân thấy thế vội vàng hét lớn một tiếng muốn c h ấ n trụ đám người làm sao vo công của hắn tuy cao có thể đến người con chiến lại có cái nào k é m hắn cho nên hắn cái này nhìn như vang dội tiếng hét lớn căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì a di đà phật vô lượng tiên tôn thời khắc mấu chốt hay là thiếu lâm vương trượng đại bi thiền sư cùng võ đang túc l a o một đạo nhân cùng nhau mở miệng phật đạo thiên âm giống như hồng trung đại lữ trong nháy mắt đệ xuống mọi người tại đây tiếng nghị luận tất cả mọi người không khỏi là hai vị này kinh tiên tu vi cảm thấy giật mình kinh hãi sau khi không dám tiếp tục lung tung ồn nào dù là liên tinh cũng không nhịn được một tiếng tán thưởng cái này một tăng một đạo thật thâm hậu nội công tu vi đó là đương nhiên bên cạnh đinh tu cười vì nàng giới thiệu nói đại bi thiền sư chính là thiếu lâm p h ư n g trượng một đạo nhân cũng là võ đương phái túc lão hai vị này có thể nói được là đương đại võ công mạnh nhất cái kia một hàng tự nhiên không phải phạm nhân có thể so sánh ở đây bên trong hai người chính nói lời này một bên khác ngụy tử vân chính cùng ân tiện thấp giọng thương nghị không biết nên ứng đối ra sao cục diện dưới mắt cũng may ngay lúc này lục tiểu phụng tiến lên một bước nói ngụy lão đại xin thứ cho ta nói thẳng ngươi bây giờ cũng chỉ có một lựa chọn ngụy tử vân cao mày nói lục đại hiệp có ý tứ là cho đi không được nghe được lục tiểu phụ ngôn n ngữ bên cạnh nhân tiện vội vàng lên tiếng uống ngăn đường lập tức thả nhiều người như vậy tiến cung sau đó nếu là xảy ra sai sót chúng ta có thể đảm nhận đợi không d ậ y nổi lục tiểu phụng cười khổ nói nếu như các ngươi không chịu cho đi chỉ sợ không cần chờ sau đó hiện tại liền muốn loạn đi lên hoàng cung đại nội mặc dù thủ vệ xâm nghiêm cao thủ nhiều như mây có thể nghĩ muốn ngăn lại những người ở trước mắt chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng ân tiện n g h e vậy lập tức im lặng mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận lục t i ể u phụng thực sự nói thật những người ở trước mắt bên trong không chỉ có một đạo nhân độc cô nhất hạc đại bi thiền sư dạng này tuyệt đỉnh cao thủ còn lại cũng đều là trên giang hồ nhất đảng đại cao thủ nếu thật lên xung đột cái k i a t r ò đùa lớn rồi a i ngụy tử vân cuối cùng vẫn là không thể không lựa chọn thỏa hiệp dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên thỏa lấy thỏa lấy liền thỏa quen thuộc trong miệng hắn thở dài một tiếng nói lục tiệu phụng có thể đáp ứng ngươi cho đi nhưng ngươi nhất định phải căn đoan đến lúc đó sẽ không ra nhiễu loạn vậy không được không giống nhau ngụy tử v lục Tiểu phụng đã trước c ử tuyệt nói ta cũng không phải võ lâm minh chủ mặc kệ là luận bối phận hay là luận võ công ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghe ta sao ta chỉ có thể c a m đoan đến lúc đó nếu quả thật xảy ra vấn đề gì ta nguyện ý cùng các ngươi đứng một bên trợ giúp các ngươi lắng lại h ò a loạn cái này tốt ta ngụy tử vân không thể làm gì chỉ có thể gật đầu đồng ý ngay tại lúc này có thể kéo đến lục Tiểu phụng làm người giúp đỡ đã là kết quả tốt nhất ngay sau đó hắn lần nữa cất giọng mở miệng nói chư vị lại không quản là khâu nào xảy ra sai sót nếu chư vị cầm trong tay băng cấm mà đến ta cũng không thể hỏng chư vị nhã hứng liền xin mời chư vị cùng nhau đi tới quan chiến. chỉ là còn xin chư vị cần phải tuân thủ hoàng thành lệnh cấm nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình quân húng nghe vậy lập tức nao h n h a o đồng ý từng cái đều hận không thể vỗ ngược biểu thị chính mình trước chuyến này đến cũng chỉ là nhìn diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người kiếm quyết lập tức mọi người tại ngụy tử vân ân tiện chờ các loại một đám đại nội cao thủ dẫn dắt giám thị bên dưới xuyên qua mấy tầng cung điện rốt cục đi tới trong truyền thuyết thái hòa điện trước, trước mắt nguy nga cung điện vàng son lộng lẫy trêu đến không ít người cũng nhịn không được phát ra từng tiếng sợ hãi thán p ụ dù sao cho dù là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy võ lâm cao、thủ. cũng có n g rất ít ư việc có thể tận mắt nhìn h đến n o à u Chính đã i ệ đến nước này không thể làm gì ngụy tử vân đành phải phân phó điều địa phương khác đại nội thị vệ đến đây tăng cường phòng ngự để tránh xuất hiện dối loạn đến lúc đó bọn hắn không tốt giao nộp cũng may hiện trường trừ nhiều tới trên trăm người cũng không có d ị biến xuất hiện thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua mặt trăng ở trên bầu trời càng bỏ càng cao cho đến tháng chính giữa trời quyết chiến thời khắc tiến đến đ ồ n g nhiên dưới vạn chúng chú mục h ỉ gặp hai đạo thân ảnh màu trắng giống như dưới ánh trăng phi tiên tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã lăng không bay vọt đến thái hòa điện ngay phía trên song song rơi vào trên nóc nhà diệp cô thành tây môn suy tuyết đương kim trên đời nổi danh nhất hai đại kiếm khách rốt c u c hôm nay phong vân gặp gỡ chương hai trăm mười ba luận kiếm luận đạo luận thiên h ạ chương hai trăm mười ba luận kiếm luận đ l u â n thiên hạ đêm trăng tròn t ử cấm c h i đ ỉ n h nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên ánh mắt mọi người hội tụ trổ đến chỉ gặp dưới ánh trăng trên nóc nhà đứng đối mặt nhau hai bóng người diệp cô thành trên mặt quả nhiên hoàn toàn không có huyết sắc tây môn suy tuyết mặt mặc dù cũng rất yếu ớt vẫn còn có chút tức giận hai người tất cả đều là áo trắng như tuyết không nhốn bụi trần trên mặt tất cả cũng không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ có đối mặt hai con người tản ra giống như thực chất bình thường t ì n h mang chiếu đến ánh trăng hết sức khiếp người mỗi người đều cách bọn họ rất xa kiếm của bọn hắn mặc dù còn không có ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí cũng đã làm cho người không nhịn được sợ mất mật bởi vì từ đầu đến cuối đáng sợ chính là bản thân bọn họ mà không phải trong tay bọn họ kiếm diệp cô thành đ ô n g như nói từ biệt nhiều năm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tây môn suy tuyết đáp nhờ thành toàn may mắn mạnh khỏe diệp cô thành nói chuyện xưa đã không cần nhắc lại cuộc chiến hôm nay người ta làm đem hết toàn lực tây t t môn suy tuyết ứng thanh thời khắc giơ lên trong tay kiếm lạnh lùng lên tiếng nói kiếm này chính là thiên hạ lợi khí mũi kiếm ba thước bảy tớt trọng lượng dòng bảy cân mười ba hai diệp cô thành nghe vậy lúc này khen hào kiếm tây môn suy tuyết đương nhiên trả lời đích thật là h ả o kiếm diệp cô thành cũng dương lên kiếm trong tay ngang nhiên lên tiếng nói kiếm này chính là hải ngoại hàn kiếm tinh anh thổi tóc tóc đức mũi kiếm ba thứ ba trọng lượng dòng lục cân bốn lượng tây môn suy tuyết cũng tán dương h ả o kiếm diệp cô thành trả lời đồng dạng đương nhiên vốn là h ả o kiếm hai người kiếm mặc dù đã dơ lên nhưng vẫn không ra khỏi vỏ không hắn chỉ vì rút kiếm động tác cũng là trong kiếm pháp không thể thiếu một môn hai người hiển nhiên cũng muốn so cái cao thấp nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này ngụy tử vân bỗng nhiên nói hai vị đều là do thay thế kiếm thuật danh g a phụ thiên hạ chi tr trên thân kiếm làm tất không đến nỗi ngâm độc càng sẽ không bí tảng trụ lò so á n g khí bốn phía yên tình y mắng hô hấp có thể nghe mọi người tại đây tựa hồ cũng đang chờ hắn nói tiếp mà hắn cũng không phụ mong đợi nói tiếp chỉ bất qua trận chiến này khoáng tuyệt cổ kim tất truyền hậu thế không biết hai vị phải chăng cũng có thể đem bội kiếm trao đổi cha xem lấy chiêu l ớ n tin không cần phải phiền phức như thế nghe được ngụy tử vân ngôn ngữ diệp cô thành lúc này hướng về đối diện tây môn suy tuyết đề nghị chúng ta trao đổi bình khí có thể tự nhiên có thể không chút do dự tây môn suy tuyết ứng thanh trong n h y mắt đã ném ra bội kiếm của mình cùng lúc đó diệp cô thành cũng không chút do dự ném ra bội kiếm của mình phi hồng phiêu tuyết hai người đồng thời nắm lấy đối phương bội kiếm cũng nắm lấy ở đây tâm thần của mọi người trong nháy mắt bất kể là phía trước đến quan chiến các phương nhân sĩ võ lâm hay là phụ trách duy trì trật tự đại nội cao thủ cùng thị vệ tại thời khắc này tất cả đều mắt không chấp nhìn về hướng trên nóc nhà rằng có hai người hết sức chăm chú nín thở ngưng thần tất cả mọi người mở to hai mắt chậm đợi sắp đến đỉnh phong kiếm biết cùng lúc đó c à n thanh cung bên trong hoàng đế trẻ từ trong ngộng khi tỉnh lại ánh trăng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu vào trước giường màn l u ồ ngọc bích bên trên màn lùa ngọc lùa c b í hoàng ở t r n g đế còn tại r o n g mây đông phất cũng cái lúc đã đem vương an coi như tâm phúc của hắn thần tín tối nay hắn mặc dù cũng không có gọi đến nước trà nhưng cũng không đành lòng quá làm cho cái này trung tâm lão nhân khó xử chỉ phất phất tay nói hiện tại nơi này không cần đến ngươi hầu h ạ lui xuống đi là vương an đứng thanh nhưng không có lui xuống đi trên thực tế hắn ngay cả động cũng không hề động cái này khiến hoàng đế nhịn không được những mày c h ầ m giọng quát hỏi ngươi vẫn chưa đi vương an trả lời tự nhiên là muốn đi chỉ là trước khi đi nô tỉ muốn mời hoàng thượng gặp một người hoàng đế nghe vậy lập tức sầm m ặ t lại bất quá hắn đến c ũ n g không phải người bình thường cho dù biết rõ sự t ì n h khác thường nhưng vẫn là hết sức bảo trì bình thản qua thật lâu mới chậm rãi hỏi một câu người ở nơi nào ngay ở chỗ này vương an phất tay làm bộ ngoài trướng đ ỗ n g nhiên sáng lên hai ngọn đèn dưới ánh đèn lại xuất hiện một người một cái rất anh tuấn người trẻ tuổi mặc trên người kiện áo bảo màu vàng bên dưới bức là tả hữu mở phân bát bảo lập váy nước trong phòng ánh đèn mặc dù so phía ngoài ánh trăng sáng tỏ người nhưng vẫn là phảng phất đứng tại trong mây mù hoàng đế thấy không rõ thế là liền hất ra màn lụa đi ra ngoài nào có thể đoán được đối mặt một cái trước mắt trên mặt hắn thần s ắ c lập tức đại biến không hắn chỉ vì đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi kia tựa như là chính hắn bóng dáng đồng dạng dáng người đồng dạng dung mạo mặc trên người đồng dạng là y phục của hắn vương an c vị này chính là đại s ự hoàng đế đích duệ nam vương g i a thế tử cũng chính là đ ư ờ n g kim thiên tử r u ộ t thị t đường đệ bất quá đây đều là sự tỉnh trước tiêu bởi vì từ hôm nay trở đi hắn chính là hoàng thượng hắn là hoàng thượng hoàng đế trẻ nghe vậy hơi s ư n g sở lập tức kịp phản ứng nhịn không được g i ậ n tí mặt khá lắm vương an nguyên lai ngươi cùng nam vương thế tử cấu kết muốn hành lý thay mặt đảo cường kế sách có biết đây là chu cựu tộc tội lớn nô thì biết vương an thắng tức nói có thể nô thì nếu dám làm như thế tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối hoàng thượng không cần lại hao tâm tổn trí kéo dài thời gian điện thái hòa bên kia một trận trên giang hồ trăm năm khó gặp khoáng thế kiếm quyết đã hấp dẫn tất cả đại nội cao thủ chú ý căn bản không ai sẽ đến cứu giá hoàng đế trầm giọng nói là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết thôi chấm nghe nói qua bọn hắn đương đại nổi danh nhất hai đại kiếm khách khoáng thế quyết đấu s ắ c thực đầy đủ hấp dẫn người nhưng nói đến đây hắn đột nhiên thanh â m lạnh lẽo lạnh lùng quát đáng tiếc là liên bên người hết lần này tới lần khác còn có mấy cái từ trước tới giờ không động tâm người ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong n h á mắt từ phía lập trụ bên trong bỗng nhiên đồng thời phát ra giang dắt một thanh em văng lên cửa ẩm ch bốn người này thân cao không kịp hai thước dáng người dung mạo trang trí cách cắn mặc đều hoàn toàn giống nhau như lúc nhất là mặt của bọn hắn mắt nhỏ mùi to l ồ i đầu xem miệng lộ ra không nói ra được buồn cười buồn cười thế nhưng là trong tay bọn họ kiếm lại tuyệt không buồn cười một thước dài bảy t ấ p kiếm bích quang chất động hàng khí b ứ ớ c người ba người dùng s o n g kiếm một người dùng đơn kiếm bảy thanh kiếm lăng không l ó e lên tựa như là đ ầ y trời tinh vũ tục lộn xộn sáng đến người con mắt đều không mở ra được thế nhưng là coi như ngươi không căng ra con mắt đều không mở ra được thế nhưng là coi như ngươi không căng ra con mắt cũng vị huynh đệ này bốn người là một thai sở sinh người mặc dù dáng dấp không cao kiếm pháp lại cực cao ự c c nhất là huynh đệ bốn người tâm ý tương thông bốn người liên thủ thi chuyển ra bọn hắn ra chuyển hướng cá chuẩn thất tinh kiếm tại trong thiên hạ bảy đại trong kiếm trận mặc dù không có khả năng danh liệt thứ nhất có thể phá bọn hắn một trận người cũng đã không nhiều giết nương theo lấy hoàng đế trẻ ra lệnh một tiếng bảy thanh kiếm ánh sáng lưu thoáng tinh mang c h ấ p động tại nhanh không kịp nháy mắt trong náy mắt liền bao phủ nam vương thế tử cùng vương an nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới như kinh mang chớp như trường hồng kinh thiên Mãn thoáng qua qua đi càn nháy thanh cung bên trong liền chỉ còn lại có một thanh kiếm một thanh không nên xuất hiện ở chỗ này tóc đen nhuyễn kiếm thanh kiếm này dĩ nhiên không phải ngư gia huỳnh đệ kiếm bởi vì ngư gia huỳnh đệ kiếm đều đã gây mất ngư gia huỳnh đệ người cũng đã tất cả đều đổ xuống thanh kiếm này tại một cái người áo trắng trong tay tuyết trắng quần áo khuôn mặt tái nhật ánh mắt lạnh như băng một thân ngạo khí b ứ t người thậm chí so với hắn nắm trong tay c h ô i kia tóc đen kiếm tới còn muốn b ứ t người nơi này là hoàng cung hoàng đế ngay tại trước mặt hắn thế nhưng là người này giống như ngay cả hoàng đế cũng không nhìn tại trong mắt mà hoàng đế cũng không tức giận chỉ là thở dài một tiếng nói tóc đen kiếm diệp cô thành không ngờ các ngươi vậy mà sớm đã liên thủ xem ra hôm nay chấm là thai tiếp khó thoát cũng không phải diệp cô thành lạnh nhạt lên tiếng nói ngươi còn có cơ hội đang khi nói chuyện h ân hoàng đế cao mày nói ngươi nói lời này là có ý gì đương nhiên là ý tứ đúng như tên gọi diệp cô thành nói ngươi sẽ không coi là ta cùng đinh huynh bày ra đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là vì mưu triều xoán b ị đi vậy ngươi liền mười phần sai hoàng đế là ai tại ta cùng đinh huynh mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là hai người các ngươi ai mới là hợp cách hoàng đế cho nên hiện tại các ngươi có thể bắt đầu hoàng đế theo tiếng hỏi Bắt đầu u cái gì? l ậ nghe đạo. Diệp cô thành trước kia cô trước chỗ ô thành h n k có t à n kính, trịnh trọng mở miệng, luận thiên luận canh gian, người người kiến mình, h hạ chi thời thể thỏa thích phát huy, mỗi người phát trị một giờ mở mỗi biểu quốc, đạo, đạo các có của ý x m ai có thể áp được ả o đối p h ơ n thắng thành nghe g giặc. kẻ kẻ làm vua, kẻ bại đ ư lời ấy hoàng đế trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập trào phúng cười to h ắ n đảo mắt nhìn về phía nam vương thế tử ngươi coi thật muốn cùng ta luận đạo trị quốc là nam vương thế tử không chậm trễ chút nào ứng thanh trả lời hôm nay tri luận không làm hoàng quyền chỉ vì thiên hạ vì thiên hạ b á c t í n Nếu như thất bại, ta bại, dù chương ế t dứt khoát. Tốt. mà h hai n đáp, như vậy, cái i k n t h h à toàn n người, tới đi, để c r ấ m nghe c một n a mươi v n g bốn khoáng thế kiếm quyết phiêu miệng luân hồi chương hai trăm một mươi bốn khoáng thế kiếm quyết phiêu miệng luân, luân hồi trong đêm do tuân rơi như tăng gõ ngõ nặng nề từ từ nghi nghi sáu trong gió chạy x u ô i kiếm ý đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời t h u ậ n túy là chính mình khao khát mà chưa từng có mà lấy tu vi hiện tại của hắn cũng không khỏi đến lòng sinh run lên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn về phía đối diện tây môn suy tuyết rất tốt trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng thật sự là không nghĩ tới phá rồi lại lập ngươi hữu tình chi kiếm t i n h tiến nhanh như vậy thật không hổ là ta chờ đợi đã lâu đối thủ đáng tiếc ngay vậy tây môn suy tuyết dường như cảm ứng được cái gì nhịn không được thở dài một tiếng nói trước mắt ngươi đã không phải là ta chờ đợi đối thủ sai diệp cô thành lãnh đạo nói đối thủ chính là đối thủ từ ta nắm lấy kiếm đứng tại trước mặt của ngươi đã đã chú định chúng ta là đối thủ đây là ngươi chạy không thoát số mệnh húng chi ngươi không phải đã sớm nói muốn thấy một lần kiếm của ta sao là tây môn suy tuyết nói đã như vậy vậy ngươi cùng hắn tựa hồ cũng không có khác nhau nói nhảm ít lời lựa kiếm thôi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp tây môn suy tuyết nhẹ nhàng k h o á t tay một đạo trạm n h i ề n kiếm quang nhất thời phóng lên tận trời biển sâu hàn thiết mũi kiếm ra khỏi v ỏ trong n h y mắt bốn phía nhiệt độ chặt h ạ n phương viên không gian dường như vào rét đậm tháng chạp bắt đầu có từng mảnh xương lạ xin chỉ giáo trước mắt mặc dù không phải ước định đối thủ lại là đồng dạng kình địch từ phá rồi lại lập một khắc này bắt đầu hắn liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến một ngày này cuối cùng vẫn là được như nguyện đến tuyết bay kiếm bái hầu đối mặt đã từng đối thủ đối mặt đương kim trên đời mạnh nhất kiếm diệp cô thành không chút do dự thôi động chân nguyên nội lực buộc phát trong nháy mắt một ngụm hàn mang nhấp nháy hang thế thần binh r i a o rao một tiếng nhiều vỏ mà ra l a n g không mấy cái lượt vòng cắm vào tại trước người hắn nương theo lấy hắn đưa tay nắm chặt trôi kiếm trong n h y mắt cả người khí thế nhất thời vì đó đại biến lưu ý theo trong miệm một tiếng nhắc nhở tây môn suy tuyết dưới chân đậm mạnh đưa tay lên kiếm l a n g lệ phong mang trước mắt pha không hô tạp lấy đầy trời sương lạnh tung bay kiếm âm run dậy ở giữa phi hồng mùi kiếm mang chỗ hướng vẽ ra trên không trung một vòng lộng lây vết kiếm kiếm một phá đối mặt đương đại đứng đầu nhất kiếm khách diệp cô thành tất nhiên là không dám kinh t h ư ờ n g đưa tay ở giữa tuyết bay đột ngột từ mặt đất mọc lên duệ liệt kiếm mang v ạ c h phá bầu trời mang theo vô k i ê n bất tội sắc bén một chém tới người bang vạn mai tuyết bay biển sâu hàn kiếm d u n nạp đương đại đỉnh phong trí năng kinh thế va chạm quần quận khí lưu sán lạn không gì sánh được kế i quang lại để minh nguyệt trên trời đều ảm đạm phai mở a cảm giác này thật đúng là làm cho người vui vẻ a cảm thụ được trên thân kiếm t r u y ề n đến hưng phấn cùng chiến ý diệp cô thành trong miệng không khỏi phát ra hét dài một tiếng lập tức lại vận huyền công lưu phong nổi lên quét sạch thiên địa u ố n bốn mắt thấy đối thủ tăng cao tu vi tây môn suy tuyết kiếm phong lưu chuyển thả ra hữu tình kiếm ý bốn b ề thiên địa trước mắt biến hóa kiếm thế bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại như một mảnh mai lâm nở rộ ngàn vạn xương lạnh hập d ò n liên miên vô t ậ n đem đối thủ bao phủ ở bên trong lập tức song kiếm va chạm thanh âm chứng kiến lấy trận này kinh thế kiếm quyết kịch liệt đây chính là đương đại tuyệt đ ỉ n h kiếm cách thực l ự c sao thật là lợi hại nhìn thấy một màn này ở đây tuyệt đại bộ phận người q u a n chiến trong lòng đều đã nhìn không được sinh ra tràn đầy kinh hãi như vậy khoáng thế kiếm quyết thật khiến cho người ta rung động không đúng không đúng nhìn xem trong lúc kịch chiến hai người lục tiểu phụng trong mày càng xem càng cảm thấy không đúng bên cạnh hoa mãn lâu không khỏi hiểu kỳ hỏi không đúng chỗ nào chỗ nào đều không đúng lục tiểu phụng trầm giọng trả lời ta luôn cảm giác cùng tây môn suy tuyết giao thủ người kia căn bản không phải diệm cô thành không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ti không trích tinh phản bác trong thiên hạ trừ diệp cô thành còn có ai có thể tại trên kiếm pháp cùng tây môn suy tuyết tranh phong lục tiểu kê ta nhìn ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá chỉ mong đi lục tiểu phụng đang khi nói chuyện theo bản năng quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa đinh tu liên tinh vợ chồng ngươi thật không có chút nào lo lắng hắn sao đinh tu đông nhiên lên tiếng hỏi đã thấy liên tinh khẽ mỉm cười nói hắn tại địa phương khác có lẽ thường có lệnh ta lo lắng hỏi đề nhưng tại võ công bên trên ta xưa nay không từng vì hắn có nửa điểm lo lắng a nghe được lời ấy đinh tu không khỏi một tiếng khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi đối với hắn lại có như thế lòng tin có thể ngươi đừng quên hắn là lấy đao pháp sưng ơ hùng mà bây giờ hắn dùng lại là kiếm không sao liên tinh lạnh nhật nói từ từ xem đi ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch hắn mặc dù là một cái đao khách có thể cũng không đại biểu hắn sẽ chỉ dùng đao trong miệng hai người hắn không phải người khác thình lình chính là đang cùng tây môn suy tuyết đấu kiếm diệp cô thành kiếm bốn diện biết rõ đối thủ kiếm pháp tạo nghệ phi phạm diệp cô thành rốt cục triển lộ chân chính kiếm pháp đơn giản nhất kiếm thức tinh rượu nhất biến hóa gió đêm trong gạo thét đầy trời kiếm quang phiêu tán dơi dụng thình chính là phản pháp quy chân chi chiêu vừa thấy đã yêu như tâm có ăn ý ngay tại diệp cô thành kiếm cảnh tăng lên đồng thời tây môn suy tuyết lên chiêu vật thức đều là ẩn chứa một cỗ tình ý giận dạo ý động mà lực sinh sinh ra huyền âm như gió dít đào mũi kiếm chưa đến kiếm âm đã tới càn quét thiên hạ không gì không phá h oanh song kiếm lại giao phong nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hai cỗ cự lực trùng kích dưới chân điện thái h ỏ a chấn động cồn bạo khí tình bay quận lướt qua điện thái h ỏ a trên đỉnh lưu ly gạch ngói trong nháy mắt bị tung bay vô số vành trướng trong khí lãng tây môn suy tuyết diệp cô thành hai người đồng thời lui lại một bước đối mặt ánh mắt mang theo trước nay chưa có ngưng、trọng. nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía đối phương rất tốt chính là như vậy thỏa thích phát huy chỉ có như vậy mới có tư cách trở thành đối thủ của ta hưng phấn một c ô nói lời hưng phấn tại cùng chí thuần kiếm khách trong giao p h ò n g diệp cô thành cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn lập tức trong miệng một tiếng hét dài chân nguyên trong cơ thể tràn trề vận chuyển kiếm tâm kiếm ý kiếm khí kiếm thế đều trong nháy mắt này đưa vào đỉnh phong phiêu miệu kiếm pháp kiếm chín luân hồi phiêu miệu kiếm pháp tuyệt thế tái hiện diệp cô thành xoay chuyển mũi kiếm tuyết bay mũi kiếm mang chỗ hướng thoáng chốc gió đêm điên cuồng gạo thét trong gió kiếm ý tràn ngập mấy chục trên trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng hóa mà ra hóa thành luân hồi kiếm quyển thật là một cái đối thủ tốt ngươi đáng giá một chiêu này đối mặt phiêu m i ệ u t u y ệ t thức tây môn suy tuyết lúc này về một trong âm thanh thép dài tùy theo quanh thân trợt hiện tiên tiên chân khí lở lờ bao phủ bột phía tùy theo trên người hán một đạo ngút trời kiếm ý bạn không mà lên k h u ấ y động trường thiên tranh cùng lúc đó trong lòng bàn tay phi hồng mũi kiếm mang không ngừng r u n động phát ra trận, trận cao hút kiếm minh thanh âm tầng tầng kiếm khí như sóng to gió lớn bình thường gạo thét lên đợt tản ra đến giữa thiên điện xuyên tấu h cổ kim tương lai q u a n quẩn tại điện thái hòa bên trên thần bí không thể đo lường thể non hẹp biển nhận lời đầu bạc đỉnh phong đến cực điểm một kiếm chỉ gặp tây môn suy tuyết trong lòng bàn tay phi hồng kiếm phá không phong mang chỗ hướng quần quận kiếm khí quần quận mang theo vô biên xương lạnh bay múa hóa thành một đạo l a n g lệ kiếm hồng ngang qua trời cao vạch phá thương khung đương đại mạnh nhất kiếm giả đương đại đ ỉ n h phong quyết đấu d i ệ p cô thành tây môn suy tuyết nương theo lấy một tiếng rào rào sáng sủa kiếm quang lăng lệ kiếm mang tại sinh tử luân hồi ở giữa hợp tấu ra một quyết trên thân kiếm hát vang, chương chương hai trăm mười lăm hoàng giả luận kiếm giả p h á t h i ê n nửa đêm thời khắc càn t h a n h cung bên trong một trận liên quan đến thiên hạ luận đạo một ván liên hệ sinh tử đánh cược hoàng đế trẻ tuổi nam vương thế tử hai cái thân hình hình dạng giống nhau như lúc người như mặt gương phản chiếu hai người tại diệp cô thành cùng đình tu hai người mưu tính bên dưới tối nay đối trọi gây gắt luận kiếm luận đạo luận thiên hạ từ xưa đến nay vương triều h ư n g suy quyền lực thay đổi nhìn như khác biệt kỳ thực đại đồng đối mặt hoàng đế đặt câu hỏi nam vương thế tử ngang nhiên đáp tần thương tại biên pháp vong tại lập chữ hán tây hán loạn tại ngoại thích đông hán loạn tại thái giám ngụy t tàu nghe được lời ấy hoàng đế trẻ không khỏi trau mày một cái tại ta chỉ hạ đại minh triều không nói phồn vinh hương thịnh cũng coi như được là quốc thái dân an như thế nào sẽ vong tại chính đảng thế tử lời ấy không khỏi quá mức nói chuyện giật ân có đúng không nam vương thế tử nói quân cao ở trên miếu đường ngồi xem văn võ bá quan kết đảng tranh chấp tự cho là hết t h ể quyền thế tất cả nằm trong lòng bàn tay nhưng ngươi cũng đã biết cái này đại minh thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu thổ địa những thổ địa này phiên vương quan viên thế gia đại tộc chiếm bao nhiêu bình dân bách tính chiếm bao nhiêu cái này hoàng đế trần trờ ở giữa nam vương thế tử đã tự hỏi tự trả lời nói nếu đem thiên hạ thổ địa trung hàng mười phần phiên vương quan viên thế gia đại tộc chiếm diện tích chín thành bình dân bách tính chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ không đến một thành cái này sao có thể hoàng đế trầm giọng nói ta từng nhìn qua quốc khố thu thuế nếu là bình dân bách tính chỉ chiếm theo thiên hạ một thành ruộng đồng làm sao có thể đủ đưa trước như vậy mức thu thuế thế tử lời ấy không khỏi sai lớn sai lớn chính là ngươi nam vương thế tử cười lạnh nói quân nhưng có biết những cái tia thu thuế từ đâu mà đến hoàng đế nghe vậy trầm mặc không nói đã thấy nam vương thế tử nói tiếp xem ra ngươi không biết đại minh thu thuế tất cả đều đến từ bình dân bách tính này một thành thu hoạch các loại siêu cao thuế nặng nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng nhưng thế g i a đại tộc lại bởi vì công danh tại thân rõ ràng có được ngàn vạn mẫu rộ tốt lại không cần lên giao nộp một phần thu thuế hoàng đế trầm giọng nói thuế không lên sĩ phu đây là tổ tông tri pháp tổ tông tri pháp không thể đổi vì sao không thể đổi nam vương thế tử cười lạnh nói là không thể đổi là không giảm biến hay là ngươi không n g u y ệ n ý biến có lẽ ba cái đều có đi nhưng cứ thế mãi bách tính thu nhập càng ngày càng ít nhưng bọn hắn muốn giao nộp thu thuế lại càng ngày càng nhiều chỉ cần một cái nho nhỏ thời cơ t h như một trận thiên thai liền sẽ để toàn bộ đại minh t r i ề u triệt để sụp đổ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hoàng đế tự hồ có chút tức giận hắn lớn tiếng quát tháo nói bất quá là một đám tay không tất sắt lớp người quê một thôi ta đại minh có đếm không hết trung thần lương tướng há lại bọn hắn có thể dao động có đúng không nhưng a m nghe thét dài vừa quát khí nạp cựu thiên thập địa ép lên đỉnh phong tây môn suy tuyết lên kiếm chính là hữu tình kiếm đạo thượng thừa nhất kiếm thức hành chiêu xuất kiếm thời khác mê l i kiếm âm không thì mà sinh phi hồng kiếm càng nạp thiên địa chi khí cường hạn kiếm k ỉ n h có thể là cắt đứt trời cao lăng lệ sắp bén thế không thể đỡ tốt rất tốt đây mới là ta mong đợi đỉnh phong kiếm quyết đối mặt tây môn suy tuyết gần như đột phá thiên địa thời hạn vô thượng kiếm thức diệp cô thành thể nội âm dương kích phản phiêu m i ể u kiếm thức phản phát quy chân mỗi một c h i ề u mỗi một thức nhìn như đơn giản phổ thông kỳ thư cẩn chứa vô số về nào biến hóa chính là đại đạo đơn giản nhất có bao dung vạn vật rộng lớn cho dù kiếm âm không thì không có quy luật chút nào có thể nói vẫn cũng phải vì đạo nói quảng nạp long công đến một lần về. sinh tử trong nháy mắt đến cực điểm phong mang gia o hội đỉnh phong kiếm quyết từ t ừ sự nóng sáng đầy trời tung bay sương lạnh một vũng trầm tĩnh kiếm quang tham thảm kiếm minh phảng phất là đến từ thời đại viễn cổ cổ lao ngâm sướng cái kia ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử tối tăm vật luật tại một cái c h ớ c mắt này ở giữa vang vọng toàn bộ chân trời thương k h u n g một người một thanh kiếm tại thời khắc này tách ra không có gì sánh kịp hào quang áo ánh h à o ánh sáng bên trong hay gặp tây môn suy tuyết đẳng không mà lên tùy thân mà lên vô biên kiếm thế ngưng kết thiên địa hư không hợp thành kiếm quang như trụ chầm chậm trong khi chuyển động dường như muốn dẫn dắt phương viên thiên địa rung động lệnh vô biên phong vân vì đó quần c u ộ n tranh c h ầ m rãi mở ra hai con n g ư ờ i ngay tại một sát na này ở giữa một cô giống như đến từ lòng người chỗ sâu nhất khủng bố kiếm âm như là tên u y cổ thần ma hò hét phô thiên cái đ ị a bình thường khuyết trương r a cực t ì n h tại đạo đạo âm hy thanh phi hồng mũi kiếm mang rung động trong chốc lát toàn bộ trên bầu trời đột nhiên bạo khởi một đạo phản g phất giống như đến từ thái cổ mới bắt đầu càng k h ô n mở thời điểm chỗ bạo phát đi ra nổ vang rung trời kiếm đạo sơ âm liệt địa bộ phân trong tầm mắt mũi kiếm đi tới một thế muốn bại đối thủ tại dưới một kiếm này tranh cùng lúc đó nương theo lấy một tiếng cao vút kiếm minh t r ù n g thiên diệp cô thành trầm giọng nạp khí âm dương chân nguyên vận chuyển ở giữa thể nội một âm một dương cực đoan tương phản chân lực dung hợp k í c h phát ra một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng khổng lồ anh rộng rãi cương kình quét sạch b ắ t phương t r ù n g thiên kiếm khí chấn nhiếp thương k h u n g cho đến trên bầu trời ẩm vàng quái bạo hóa thành nước vạn đạo quan hoa sáng trói bắn ra phong vân sợ quá chạy mất ở giữa bao phủ toàn bộ thái hòa điện chỗ khu vực cái này bốn phía người con chiến đều vì đó lòng sinh rung động không hắn chỉ vì cái này hai đại ki Nghiệm nhiên đã v ư ợ thỏa ra k thích à m nhân v ố người tận ý kiến tại phong mang giao thoa ở giữa vạch ra từng đạo sắc bén giới hạn âm vang một thanh nhầm vang lên đẩy trời sương lạnh tung bay là trên thân kiếm tranh là chiêu hạ quyết trong một chớp mắt bàng bạc kiếm thế dẫn động phong vân k i n h biến lực lượng khổng lồ giống như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phía lan tràn k h u ế t tán không tốt mau lui lại mặc dù chỉ là tràn lan kiếm kình nhưng ở đây đám người lại không một người dám can đảm khinh thường mảy may, may t ừ n g cái vội vàng nhao nhao hướng về sau lui nhanh trong nháy mắt thái hòa điện phụ cận liền chỉ còn lại có đinh tu liên tinh lục tiểu phụng hoa man lâu một đạo nhân độc cô nhất hạt đại bi thiền sư bảy người ra sức chặn lại tập thân kiếm kình vượt quá tưởng tượng bên ngoài c ư n g hãn trong lòng mọi người đều giật mình, ngay cả bọn hắn còn như vậy. chúng chi là trong quyết đấu hai đại cao thủ giờ này khắc này cũng đều không thể chịu được c ố này cường đại lực phản chấn thân hình run lên d i ê n phần mình hướng về sau băng lui lại đến trước nay chưa có thoải mái kiếm ý tại trong giao phong không ngừng phát sinh diệp cô thành chiến tâm s ô i trào tuyết bay mũi kiếm mang chỗ hướng duệ quang tám mặt điểm rơi kiếm khí ngang qua t r ư ờ n g tiên quét ngang toàn bộ từ cấm c h i đ ỉ n h ta đang có ý này tây môn suy tuyết cũng không có nửa điểm thu tay lại chi ý cường địch khó bại nhưng mạnh như vậy kình đối thủ nhưng lại là mỗi một cái cao thủ sử dụng kiếm chỉ có thể nộ mà không thể cầu ngay sau đó hắn vây tay một cái hữu tình kiếm ý lưu chuyển mê ly kiếm âm thay nhau nổi lên uy thế lại tăng ba phần nghiễm nhiên đã phá vỡ mà vào một cái cảnh giới t o à n mới khát u ố n g á n h mắt là đối với kiếm chấp nhất tại kiếm quan gia g o hội trong nháy mắt hai người tâm thần dung hợp như một m ũ i kiếm đỉnh thổ lộ duệ mang pha không tại rào rào đụng nhau nhất sát lại ngươi phá thoái hư khổng trường hai trăm mười sáu đầu bạc hẹn nhau kiếm thập thiên táng chương hai trăm mười sáu đầu bạc hẹn nhau kiếm thập thiên táng phá thoái hư không phá t o á i hư không đạo cực kỳ ý kiếm tri cực cảnh ngay tại hư không phá toái sát na tây môn suy tuyết lập tức liền cũng cảm giác được tu vi kiếm đạo của mình vậy mà tại mảnh này phá toái kỳ dị trong hư không trong nháy mắt bay vụt đến một cái cảnh giới toàn mới người c u n g kiếm kiếm cùng người cũng không phân biệt lẫn nhau nhân kiếm hợp nhất kiếm tùy tâm động tùy ý chỗ đến lại không nửa điểm trở ngại một bên khác diệp cô thành cũng là như thế tại phá toái hư không sát na hắn tựa như thoát khỏi ngụy trang trên người giờ k h ắ c này hắn cũng chỉ là chính hắn một cỗ trước nay chưa có thoải mái khiến cho hắn có thể đột phá trước kia c h ư n g n ạ i kiếm trong tay trong lòng n i ệ m tại thời khắc này sông phá cực hạn thời thần minh n g u tại quan minh ph bất biến tỏa âm d ư ơ đã phá cảnh càng hồi. t hạn trận này kiếm quyết đã không có lại tiếp tục tất yếu nhưng thắng bại vẫn trọng yếu diệp cô thành phun ra nuốt vào đại hoàng thể nội âm dương chân nguyên bắn ra một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại tâm nhiệm chỗ đến vận kiếm như thần kiếm thế như núi liên tiếp tất cao khí trùng chín tầng mây mây xanh kiếm thở thiên táng gián tiếp mấy cái thế giới diệp cô thành thủ hiện kiếm đạo cực chiếu thoáng chốc chỉ gặp hắn quanh thân phong vân hội tụ t ừ n g đạo kiếm khí lăng lệ bay quanh người xoáy nương theo lấy hắn dơ lên cao cao hướng thiên trường kiếm tại trong n g á y mắt liền tụ hợp thành một đạo to lớn kiếm trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên chín tầng mây lại ngươi khiên động phong vân biến ả o nhìn một cái trở hiện ra dị tượng lỏng sinh dùng động anh táng thiên một kiếm có trần kinh hiện hóa thành một đạo vô kiếm bất tội kiếm mang xuyên qua hư không mà g i kiếm khí lăng lệ không gì không phá trong chốc lát liền đã xông phá thiên địa trở ngại mang đến nguy hiểm trí mạng thật sự là đối thủ t ố t ta đối mặt diệp cô thành tán g thiên một kiếm tây môn suy tuyết trong mắt lập tức toát ra trước nay chưa có lộng lẫy dị sắc đồng thời cũng không tiếc bất cứ giá nào b ộ c phát ra trước đây chưa từng gặp lực lượng khổng lồ duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm giờ khắc này trước mắt của hắn hiện ra người yêu thân ảnh một cỗ nồng đậm yêu thương thúc đẩy kiếm ý của hắn cũng đang không ngừng kéo lên cao ẩn ẩn nhưng ở giữa hừng kiếm mang dường như lấn át trên trời ánh trăng tam sinh không phụ đầu bạc hẹn nhau tình thâm nghĩa nặng kiếm chi đình phong tây môn su tiến nhập giật mình như tiên như thần vô thượng cảnh giới phi hồng nuôi kiếm mang chỗ hướng vậy mà sinh sinh rạch ra vô tận hư không khiến cho thiên địa c h u n g n bị rết đồng thời lối ra quất lạnh thanh â m rơi xuống trong n é y mắt diệp cô thành tây môn suy tuyết tối đỉnh phong kiếm khách cực đoan nhất giao p h ò n g tuyết bay phi hồng thần binh giao p h ò n g b ắ n ra vô số phân loạn k i ế q u a n g kiếm k ì n h khuấy động tràn ngập toàn bộ phá toái hư không khiến cho giới chân điện thái hòa chấn động kịch liệt thẳng đến băng bốn đột nhiên xuất hiện một tiếng dị hưởng đúng là tây môn suy tuyết trong tay phi hồng kiếm bởi vì không thể thừa nhận siêu việt cực hạn lực lượng tại chỗ đất tây môn suy tuyết kiếm thế suy sụp trong n á y mắt trước mắt liền bị vô tận kiếm khí n u ố t hết khí l ã n g trong gào thét một đạo kiếm quang lướt qua tại nhanh không kịp phản ứng sắt na xét qua gương mặt của hàn s ù y vốn là nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên lại tại vang lên một cái trước mắt trực tiếp làm cho phương viên hư không sụp đổ dưới chân điện thái hòa nóc phòng vỡ tan lộ ra một cái động lớn quyết đấu thân ảnh của hai người cùng nhau hạ xuống cùng lúc đó một đạo giống như, như thực chất sáng sủa chùm sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên xông thẳng tới chân trời tham khảo hoa c á bản sau một lát ánh sáng tận tan thời điểm chính là thắng bại rõ dàng thời khắc nhanh chóng hướng nhìn qua. đám người t h ấ y thế cũng không lo được điện thái hòa chính là triều đình trọng địa từng cái nhao nhao liều lĩnh xông về phía trước ngụy tử vân cùng ân ao ước bọn người mặc dù có lòng muốn muốn ngăn cản nhưng cũng biết giờ này khác này bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đám người dưới sự không thể làm gì chỉ có thể lựa chọn vông xuôi bỏ mặc đến q u a n chiến kém nhất đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ động tác nhanh chóng xa không phải thường nhân có thể so sánh chỉ là một cái t r ớ c mắt xa không p h i thường nhân xa không phải so s á chỉ l một cái ư ớ c mắt liền liền đi tới điện thái hòa trước đúng vào lúc này một cửa cửa sổ đều xông pha đám người vội vàng vàng vật ô n g đỉnh lấy phong áp mà đứng. lưng ơ thần dương mắt hướng về phía trước ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trong điện kim loan một mảnh hôn đột đ ầ y đất sớm đã không còn lúc t r ư ớ c vàng so n lộng lẫy trước điện hai người đứng đối mặt nhau h i ệ n nhiên chiến sự đã ở trong c h ấ p nhoáng này lấy xuống sau cùng chấm hết diệp cô thành kiếm lơ lửng tại tây môn suy tuyết cổ họng trước đó mà tây môn suy tuyết trong tay phi hồng kiếm mặc dù cũng t r ự c chỉ diệp cô thành trước người yếu hại nương theo lấy đốt một tiếng văng nhỏ một nửa lưỡi kiếm ở giữa không chúng tung bay ra ngoài công bằng vừa vặn cắm vào tại trên long ỉ ta bại trâm mặc kéo dài đến nửa ngày tây môn suy tuy mặc dù chiến bại nhưng hắn trên khuôn mặt lại tràn đầy dáng tươi cười giống nhau lúc trước tại bình nam vương phủ bình sinh thủ đ ế n mất bại bạch vân thành chủ diệm cô thành đau mày nói trận chiến này bại trận ở chỗ kiếm ở chỗ nội công của ngươi tu v i không đủ chờ ngươi đem công lực tăng lên đi lên đổi lại bên trên một thanh tốt hơn kiếm chúng ta lại đến một lần nữa so qua、tốt. không có chút nào do dự tây môn suy tuyết trực tiếp đáp ứng trận này trên nước hắn thẳng thắn nói lần tiếp theo t á i chiến ta hy vọng ngươi đừng lại kiềm chế lực lượng của mình ta có thể cảm giác được tại ngươi thể nội thâm tàng lực lượng cường đại để cho ta cảm thấy sợ hãi nhưng cũng cho ta không nhịn được hưng phấn có thể diệp cô thành trả lời cũng không có chút nào do dự dù sao giống như là như thế ra sức đối thủ thực sự khó tìm mặc dù tây môn suy tuyết nội công tu vi không bằng chính mình nhưng này một thân chí thuần hữu tình kiếm ý lại chưa hắn mang đến trước nay chưa có khoái cảm nhất là tại phá toái hư không trong nháy mắt đó cung mượn dùng thần bí c h i vũ mở ra thời không thông đạo khác biệt bằng vào lực lượng của mình phá toái hư không mặc dù chỉ là hợp với mặt ngoài một tầng còn không đạt được chân chính phá toái hư không trình độ nhưng ở vào như thế trạng thái dù là chỉ là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở vẫn như cũ để kiếm pháp của hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh đối với cái này dù là diệp cô thành cũng không thể không cảm thán lĩnh ngộ duy có thể cực tại tỉnh mới có thể cực tại kiếm tây môn suy tuyết nghiễm nhiên đã thoát thai hoa à cốt có được mấy phần thiên nhân chi tư không đúng không đúng mà vừa lúc này đứng tại kim loan điện nơi cửa lục tiểu phụng nhìn xem giữa sân thắng bại rõ ràng hai người nhìn như bình thường một màn lại giống như là một đạo sấm xét giữa trời quang bổ ra bao phủ tại trước mắt hắn sau cùng tầng kia sương n mù dày đặc nhất nghiệm cho đến nơi đây lục tiểu phụng đột nhiên vọt vào giữa sân hắn nhìn một chút tầng kê sương sở lập tức kịp phản ứng vừng tỉnh đại nộ nói ta nghĩ đến hậu phương hoa m ắ n lâu một đạo nhân độc cô nhất hạc bọn người đều đi theo vào thấy hiện trường dị trạng nghe được lục tiểu phụng ngôn ngữ thân là đại nội thị vệ thống lĩnh ngụy tử vân vội vàng theo tiếng hỏi người nghĩ ra cái gì lục tiểu phụng đột nhiên vươn tay ra chỉ hướng trận này kiếm quyết người thắng trước kia chỗ không có nghiêm nghị ngư khí trầm giọng mở miệng nói ngươi căn bản không phải diệp cô thành thân là đại nội thị vệ thống lĩnh ngụy tử vân càng là không nhịn được liên thanh hỏi lục đại hiệp ngươi nói hắn không phải diệp cô thành vậy hắn là ai trên đời này lại còn có người có thể trên kiếm đạo t h ắ n g qua tây môn suy tuyết lục tiểu phụng lạnh lùng cười nói tây môn suy tuyết kiếm pháp cố nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh nhưng lại không phải vô địch thiên hạ đừng quên hơn một năm trước tại châu quang bảo khí c á t hắn liền từng bại qua đám người lúc này mới nhớ tới trước đó giang hồ liền có truyền ôn tây môn suy tuyết tại châu quang bảo khí cắt bại vào đinh tu giới lao mà đình tu không phải người khác thình lình chính là nga mi huyền trân quan trưởng môn độc cô nhất h ạ tọa cơ h ộ i trong n y mắt ánh mắt mọi người đều tiêu t ụ tại độc cô nhất hạc trên thân bao nhiêu thấy hắn có chút không lớn tự tại lúc này h ứ lạnh một tiếng nói tỷ võ thời điểm lão phu lại không tại các ngươi nhìn ta làm gì đám người lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu không ai sẽ ngốc đến trực tiếp đến hỏi đình tu cùng tây môn suy tuyết cái này hai người trong cuộc cũng may tục truyền hai vị này lúc đó đều là ở đây mặc dù hoa mãn lâu là cái hai mắt mù người mù có thể người trên giang hồ đều biết ngươi nếu thật đem hoa mãn lâu xem như mù lòa cái kia ngươi chính là cái c ả n g u bất quá là mù lòa cũng không phải không có chỗ tốt tựa như lúc này khi mọi người ánh mắt tụ vào mà đến thời điểm hắn có thể yên tâm thoải mái nói mình nhìn không thấy cho nên không dành để ý nhưng lục tiểu phụng hiển nhiên lại không được hắn đầu tiên là nhìn tây môn suy tuyết một chút vừa rồi ngang nhiên lên tiếng nói các ngươi không cần hoài nghi lúc trước trận chiến kia ta cũng là ở đây tận mắt nhìn thấy tuyệt không nửa điểm hư giả đối với điểm này kỳ thật không có ai nghi vấn dù sao đinh tu cùng tây môn suy tuyết hai người đều ở đây nếu như là giả phía tây cửa suy tuyết tính cách đã sớm rút kiếm chỉ hướng đinh tu so sánh với việc này giờ này khác này đám người quan tâm hơn chính là nếu như vừa rồi đánh bại tây môn suy tuyết không phải diệp cô thành như vậy trước mắt vị này bạch vân thành chủ đến tột cùng là ai dường như cảm nhận được đám người hiếu kỳ lục t i ể u phụng lại lần nữa quay đầu nhìn về phía người thắng vừa rồi chi chiến xác thực có thể xưng được là chấn thức cổ kim các hạ kiếm pháp cũng xác thực thiên hạ vô song để cho người ta thấy tâm trí hoa mắt đến mức để cho chúng ta đều không để ý đến một kiện mấu chốt nhất sự tình a nghe được lời ấy tựa như hưng thú người thắng khỏe miệng ngậm lấy một vòng m ỉ m cười mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi cái gì mấu chốt sự tình ngại gì nói thẳng đâu lục t i ể u phụng nói mọi người đều biết bạch vân thành chủ diệp cô thành chính là lấy một thức thiên ngoại phi tiên kiếm pháp văn danh thiên hạ các hạ kiếm pháp mặc dù đồng dạng thiên hạ vô song nhưng cuối cùng không phải thiên ngoại phi tên i là đám người nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ người này nếu là diệp cô thành như vậy thì tính đánh bại tây môn suy tuyết cũng nên dùng thiên ngoại phi tiên kiếm pháp nhưng hắn từ đầu đến cuối dùng đến đều không phải là phi tiên kiếm pháp có thể đến nơi đây kỳ thật không có một cái nào là người ngu dốt chỉ là bởi vì vừa rồi kiếm quyết quá mức đặc sắc là bọn hắn cuộc đời chỗ ít thấy không có người tại nhìn thấy như thế đ ặ sắc kiếm quyết sau còn có dư bất quá tinh t h ả i đi nữa kiếm quyết cũng có lúc kết thúc bây giờ trở về quay đầu lại lại tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể phát hiện rất nhiều không hợp với lẽ thường chi tiết mà những chi tiết này b ậ y lên đến cuối cùng chỉ hướng một kết quả đó chính là lục t i ể u phụng nói tới đánh bại tây môn suy tuyết t u y ế t không phải bạch vân thành chủ diệp cô thành người đến tột u cùng là ai ngụy tử vân đột nhiên mở miệng đến lúc này hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề quát hỏi lên tiếng đồng thời tay đã nắm lấy c h u ố i kiếm ý uy hiếp biểu lộ không thể nghi ngờ là người trước mắt mặc dù không phải bạch vân thành chủ diệp cô thành cũng là có thể đánh bại tây môn suy tuyết tuyệt đ ỉ n h kiếm khách nếu là lúc bình thường ngụy tử vân mặc dù tự phụ võ công kiếm pháp đương đại đ ỉ n h tiêm cũng không dám có nửa điểm vô lễ nhưng đối phương mới kinh lịch một trận sinh tự á c chiến không có khả năng không có hao tổn lại thêm nơi này là hoàng cung đại nội là hắn sân nhà cho nên hắn mới dám ác liệt như vậy muốn biết ta là ai rất đơn giản tử cấm chi đ ỉ n h kiếm quyết đã hoàn tất diệp cô thành tựa hồ cũng không thèm để ý thân phận bại lộ đối mặt ngụy tử vân quát hỏi hắn lúc này về một trong tiếng cười khẽ tiếp ta một kiếm chỉ cần ngươi không chết ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi ngụy tử vẫn lập tức ngôn ngữ trì trệ chớ nhìn hắn vừa rồi biểu hiện cường thế như vậy nhưng bây giờ thật làm cho hắn đối đầu người trước mắt hắn lại nhịn không được cảm thấy có chút tay chân như l ô n luôn ra nguyên bản định ra tốt cường ngạnh lời nói đều đã đến bên miệng nhưng lại bị hắn ngạnh xinh xinh nuốt trở vào tốt không đủ ngươi diệp cô thành thay thế một tiếng khẽ cười nói tiêu tương kiếm khách ngụy tử vân nói đến ngươi khả năng không tin ngươi có bao nhiêu năng lực ta khả năng so chính ngươi rõ ràng hơn ngươi thật muốn đáp ứng ngược lại sẽ để cho đầu ta đau muốn hay không một kiếm giết ngươi cái này chẳng lẽ không phải cũng là làm khó chính ta ta nhìn ngươi trước mắt luôn mồm chữ câu chữ câu đều tựa như nói hắn có thể một kiếm giết mình ngụy tử vân nói không tức giận đó là giả bất quá làm một cái có thể bông xuống tiêu tương kiếm các tên cam tâm tiến cung làm việc người không nói những cái khác chí ít tại co được g i ã n được khối này nhi ngụy tử vân tự phụ không kém ai cũng may diệp cô thành cũng không có nhìn chằm chằm vào một mình hắn d a m ba câu đem hắn ép buộc đến trong góc tường sau ngược lại nhìn quanh bốn b ề đem tất cả mọi người thu tại trong mắt lập tức một tiếng khẽ cười nói ta biết các ngươi hiện tại cũng đều rất muốn biết ta là ai làm một c ờ i á i hiện tại cũng đều ừ trước đến nay lấy chân thành đối người thành thật tiểu lan quân ta làm sao có thể không làm đám người giải đáp nghi vấn giải đ a ngay khi nói chuyện, chỉ hắn nói tiện gặp t đem vậy đinh tu trong miệng một tiếng cười khẽ hắn vừa cười vừa nói Một t số thường thường h nói, nói đi. đinh tu đối với cái này từ chối cho ý kiến là tại bình nam vương phủ ngươi từng cùng diệp cô thành đối mặt qua cũng đã gặp hắn rút kiếm có thể ngươi dù sao cũng là người tập võ ngươi cũng là một cái có dục vào người coi như lại thế nào lý trí c ũ n g khó tránh khỏi khống tránh chế có mất t sẽ h ờ i điểm, điều này cũng không thể ngươi. ta h trách ể t ngươi. biết lục tiểu phụng nói hiện tại kiếm đã so t xong ngươi có thể lấy nói rõ ngươi cùng diệp cô thành hai người đến tột cùng đang mưu đồ cái gì các ngươi có phải hay không muốn đối với hoàng thượng bất lợi cái gì ngụy tử vân ân tiện bọn người ngay vậy không khỏi sắc mặt đại biến a nha không tốt chúng ta điều quá nhiều nhân thủ ở đây địa phương khác khó tránh khỏi sẽ nhân thủ không đủ xuất hiện lỗ thủng nhanh nhanh đi hộ giá ân tiện vội vàng tập kết đại nội cao thủ muốn tiến về cản thanh cung cứu viện nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này người quan chiến bên trong đ nhưng g n i ê n có i kiếm n nghe một đám đại nội cao thủ. r i miểu cái phiêu miểu cái Giết. ê u vô vô tận, thế tử cái chết. Trưng 218, phiêu miểu vô tận, thế tử cái chết.、Dết. Nhưng n h g một tiếng q u á t lạnh lập tức đao kiếm phá không ngay tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt mười mấy tên đại nội cao thủ bị đánh trở tay không kịp chết thì chết thương thì thương người xuất thủ nắm lấy cơ hội không tiếc hết t h ể xông về trước giết không tốt tất h nhiên bị tập kích ngụy tử vân không khỏi sát mặt đại biến cũng may hắn dù sao không phải người bình thường mặc dù tình huống nguy cấp Nhưng vẫn là ngay là đầu trong i liền lại, ê n phản ứng t không không、so、m lòng biết dưới mắt không phải thời điểm do dự ngụy tử vẫn ứng thanh liền muốn xuất linh hơn mười vị đại nội cao thủ rời đi đúng lúc này lục tiệu phụng đứng dậy nói ta cùng đi với ngươi nếu diệp cô thành không có ở nơi này cùng tây môn suy tuyết xó、so、kiếm vậy hắn rất có thể đã đi càn thanh cung diệp cô thành lần nữa nghe được cái tên này ngụy tử vân vừa sợ vừa giận ngay sau đó vội vàng ứng tiếng nói đã như vậy vậy liền xin nhờ lục đại hiệp ngay sau đó một đoàn người liền liền thẳng đến càn thanh cung mà đi nhưng đinh tu nhưng lại không có bất luận cái gì ngăn cản bọn hắn y tứ hoa mãn lâu không khỏi hiếu kỳ hỏi đ i n h linh ngươi cùng bạch vân thành chủ diệp cô thành âm mưu đều đã bại lộ vì sao không thấy ngươi nửa điểm nóng vội đinh tu cười nói nóng vội không giải quyết được vấn đề gì h u n g chi chuyện này không cần dùng ta đến lo lắng về phần âm mưu cùng ta có liên cắt gì đang khi nói chuyện hắn ngắm nhìn một phía đem hôn loạn chiến trường thu hết vào mắt nhưng lại vẫn không có bất kỳ động tác gì ngược lại dù bận vẫn đ ung dung nói ta bất quá chỉ là thay thế bằng hữu cùng tây môn suy tuyết dựng lên cái võ mặt thôi về phần những chuyện khác không liên quan gì đến ta hoa mãn lâu nói lời tuy như vậy nhưng này chức cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ lại không nhất định sẽ như vậy cho là hắn biết đinh tu tràn đầy tự tin trả lời m ặ c k ệ ai là hoàng đế ở trước mặt ta hắn đều nên bảo trì nhất định kiểm tốn nếu k h ô n g ta không dám hứa chắc hắn có hay không còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hoa huynh ngươi hiểu chưa hoa mãn lâu cười khổ nói đinh minh đều đem lời nói đến đây cái phân thượng ta nghĩ ta không có cách nào không rõ đinh tu cười hỏi ta còn cần nóng đội sao hoa mãn lâu lắc đầu trước kia chỗ không có khẳng định ngự khí hồi đáp không cần hoàn toàn không cần đúng lúc này kim loan điện bên ngoài liên tinh tay cầm chim sơ ca đi ngang qua chiến trường đi đến chỉ có một mình nàng cho tới nay ở tại bên người nàng cái k i a đinh tu đã biến mất không thấy bóng dáng vừa rồi tình huống thật sự là quá mức hỗn loạn đến mức người ở chỗ này tuy nhiều mà lại không thiếu đỉnh tiêm võ lâm cao thủ lại không một người biết cái tia đinh tu đến tột cùng là lúc nào rời đi càng không cách nào biết cái kia đinh tu chân chính thân phận phu nhân ngươi đã đến nhìn thấy l i ê n tinh đinh tu trên khuôn mặt lập tức tràn ra một vòng dáng tươi cười hắn vừa cười vừa nói như thế nào nhìn qua vừa rồi trận chiến kia ngươi là có hay không đã lĩnh ngộ được phiêu m i ể u kiếm pháp tinh nghĩa phiêu m i ể u kiếm pháp luân hồi vô tận ngươi lai kiếm chín đằng sau còn có kiếm mười nghĩ đến đến tiếp sau còn có mười một mười hai không biết phu quân ngươi đi đến một bước nào liên tinh không trả lời mà hỏi lại tra hỏi thời điểm đã đem chim sơn ca đưa tới đinh tu trước mặt đã thấy đinh tu nhết miệng cười nói phiêu m i ể u kiếm pháp mặc dù lợi hại nhưng ta lợi hại hơn kỳ thật vẫn là đao pháp hôm nào ta tìm đối thủ gọi cho ngươi nhìn ở đây bên trong một đôi tiểu phu thê tại vớt ve an ủi một bên khác tây môn suy tuyết chính nắm chặt thời gian tại chữa thương phục nguyên một đạo nhân đại bi thiền sư độc cô nhất hạc cổ tùng cư sĩ b ố n vị cao nhân tiền bối hội tụ một chỗ mặc kệ là một đạo nhân hay là đại bi thiền sư giờ này k h ắ c này trên mặt đều tràn đầy hâm mộ độc cô nhất hạc giá hỏa này thật đúng là gặp may mắn t ò a hạ vậy mà ra dạng này một cái siêu q u ầ n bạn tụy đệ tử thiên tài nga mi huyền c h â n q u a n có thể tính được là có người kế nghiệp bất quá hâm mộ thì hâm mộ phiền thoái trước mắt vẫn là phải giải quyết bọn hắn đến tột cùng muốn như thế nào lựa chọn chỗ đứng lại là một cái đáng giá thương thảo sự tính ì n Quân Nhưng biết, Giang Nam tri địa quyền h hành xấu. biết, tri lợi địa c h đã bị ữ n quan văn Quân Nhưng biết, phương Bắc dị tộc ngay tại cuộc thời. Vùng Duyên g qua cuộc kia chia ra biết, tại hời. Hải cắt. Bắc tộc tàn p dị h á bờ bãi. q u â Tây n Nhưng biết, Bắc u nhưng n biết ngươi thánh chỉ ra kinh thành liền trở thành một tấm vô dụng g i ấ y lộn từng tiếng từng câu từng cái vấn đề từ nam vương thế tử trong miệng phát ra hoàng đế trẻ trên mặt sớm đã không có ngay từ đầu t h ò n g dong tự tin thay vào đó là một vòng đ ắ n g chát hắn không nhịn được cười khổ nói ngươi nói đây đều là thật sao nam vương thế tử nói ta không đến mức đối với việc này lừa gạt ngươi ta dám c a m đoan ta nói tới hết thạy tất cả đều là thật mà ngươi lại cái gì cũng không biết thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn hoàng đế hỏi đáng thương cái gì thật đáng buồn cái gì nam vương thế tử nói đáng thương là thiên hạ b á c t í n thật đáng buồn chính là đại minh vương triều cứ tiếp như thế không được bao lâu liền muốn đi vào diệt vong mà ngươi không có cách nào trốn tránh trách nhiệm dưới cựu tuyển như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông vậy còn ngươi hoàng đế trầm giọng hỏi ngược lại n h ư u triều x o á n bị ngươi lại có gì mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông nam vương thế tử buồn bã nói quân hẳn là quên thành tổ hoàng đế hoàng đế nghe vậy lập tức một trận trầm mặc trọn vẹn qua một lúc lâu vừa rồi thở dài một tiếng nói xem ra trẫm đã không có lựa chọn nào khác không nam vương thế tử lại nói tối hôm nay giờ này khác này không có lựa chọn nào khác chỉ có nam vương thế tử Hoàng đế xứng sở lập tức kịp phản ứng cùng nam vương thế tử nhìn nhau cười một tiếng nói không sai vô luận người ta ai phát triển an toàn bảo nam vương thế tử đều sống không quá đêm nay thú vị thú vị quả nhiên là thú vị cực kỳ tiếng cười vang vọng toàn bộ cản thanh cung cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hết thể bình tĩnh lại sau một lát nguy tử vân lục tiểu phụng bọn người đem người chạy đến đã thấy cửa cung mở ra t h a i giám tổng quản vương a n đi ra chính nghĩa nghiêm trang hướng về nguy tử vân khiển trách quá mắng các ngươi sao dám tự tiện xông vào cản thanh cung đã quáy dày thanh giá các ngươi đảm đương nội sao cái này năm nguy tử vân nghe、vậy. vương an lại là một tiếng bắt mắng đang muốn nổi giận đã thấy trong điện chuyển ra hoàng đế thanh âm vương an bên ngoài tại la hét tầm ý cái gì vương an chính cần hối đáp ngụy tử vân đã dành nói hoàng thượng là bởi vì tiền điện kiếm quyết xảy ra ngoài ý mớn thần sợ diệp cô thành sẽ đối với hoàng thượng bất lợi cho nên mới đến đây hộ giá thì ra là thế hoàng đế đang khi nói chuyện lấy một thân áo bào màu vàng tự c u n g trong môn đi ra mang theo mấy phần không vui nói ra diệp cô thành vì sao muốn đối với cô bất lợi nói chuyện giật gân không biết vì sao còn không mau mau lui ra là thân là hoàng cung đại nội thị vệ thống lĩnh ngụy tử vân đương nhiên sẽ không k h ô nhận g n ra hoàng đế mắt thấy càn thành cung một mảnh ăn bình hắn vội vàng ứng thanh trở ra chỉ là tại cùng lục tiểu phụng đối mặt ở giữa dù sao cũng hơi h ầ nghi cùng bất ăn thật chẳng lẽ là bọn hắn đoán sai chương hai trăm mười chín quyền cuối cùng ngoài ý muốn s i n tử Trước tử. theo Triều Nương Dương, cuối cùng, quyển muốn sinh tử. Nương theo lấy ngoài sinh dần dần dâng lên ý kết h h o a n g t kiếm q u y đã đã đánh đao Đình mất mản, Môn làm muốn Môn mà lấy Tây tuyết tình ta Tây tuyết Thành Thành, trên Tu. Kết há chiến hợp hợp nhưng cho chính không phải Bạch Chủ pháp hồ Hùng duy dự Diệp suy liệu suy ngoài bên ngoài, càng người ngoài Vân giang Sương Cô bại, lại bại lý, là, là ý quả này vừa ra lập tức thiên hạ xôn xao Đầu tiên... cầm trận luận võ này thiết hạ đánh cược người rơi vào tình huống khó xử mặc dù tử cấm chi đỉnh là có kiếm quyết nhưng bởi vì kiếm quyết song phương căn bản không phải diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết dẫn đến bọn hắn đổ bàn trực tiếp sợ bởi vậy còn đã dẫn phát không ít dối loạn mà dù sao đều là một ít từ nhỏ não không đáng chú ý chân chính làm cho người kinh ngạc chính là đinh tu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hai người một người là Bạch vân t h a n h chủ diệp cô thành một cái khác thì là hoàng đế không hiện tại hắn là bình nam vương thế tử nhìn ra được người rất kinh ngạc đã từng hoàng đế hiện tại bình nam vương thế tử tự hồ rất hài lòng đình tu trên mặt kinh ngạc biểu lộ. lập tức lộ ra một vòng nụ cười hài lòng đinh tu không có nói tiếp mà là xoay đầu lại mang theo hầu nghi ánh mắt nhìn về hướng bạch vân thành chủ d i ệ p minh ngươi không cảm thấy cần cho ta một hợp lý giải thích sao diệp cô thành cười không trả lời mà hỏi lại nói ngươi bây giờ có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì ta không có giết hắn là không có chút nào do dự đinh tu đã cấp ra trả lời khẳng định diệp cô thành t h ở d à i bởi vì ta cảm thấy đối với chúng ta tới nói hắn còn sống càng có giá trị ân đinh tu nghe vậy hơi sững sờ nhưng rất nhanh hắn liền liền kịp phản ứng lập tức cau mày nói làm sao đường đường bạch vân thành chủ thế mà kiên g kỵ lên đệ tử của mình sai diệp cô thành cải chính đinh huynh lời ấy sai rồi từ hắn trở thành hoàng đế một khắc kia trở đi hắn liền đã không còn là đệ tử của ta ta coi là n g ư y i n ê n minh bạch nhà đế vương sinh ra vô tình vô nghĩa đinh tu không nói diệp cô thành nói tiếp ta không giết hắn không phải là bởi vì tâm ta từ nương tay mà là bởi vì ta muốn tại hoàng đế mới đỉnh đầu treo ván trước đao từ giờ trở đi ta sẽ dẫn lấy hắn đồng hành tự mình chuyển cho hắn võ công kiến pháp ta cũng hy vọng ngươi có thể đem tặng cho tân hoàng sách tặng hắn một phần ta hiểu được đinh tu vốn không phải là người ngu dốt chỗ nào nhìn không ra, diệp cô thành sở dĩ như vậy là muốn lưu lại một đầu đường lui một khi tân hoàng đi sai bước nhầm liền dùng vị này cựu hoàng đến bình định lập lại trật tự dù sao đó là cái thế giới võ hiệp tu vi võ công đến bọn hắn cảnh giới dạng này nghiễm nhiên đã đứng ở thế giới này đ n h p h o n g bọn hắn đã có thể coi thường phổ thông quy tắc thậm chí áp đảo hoàng quyền phía trên làm một cái võ giả chỉ cần nắm giữ hoàng đế sinh tử thiên tử tri kiếm thứ dân tri kiếm kỳ thật từ trên bản chất tới nói cũng không có khác nhau lẫn gì chỉ cần có thể giết người lại có thể giết chết được người chính là một thanh kiếm tốt mặc dù tân hoàng là diệp cô thành cùng đinh tu hai người tỉ mỉ rèn luyện đi ra một thanh bảo kiếm nhưng thanh bảo kiếm này có thể hay không nở rộ quan mang b ổ r a cái này đã ngày càng mục nát đại minh vương triều hay là một t ậ n số cho nên đinh tu là lý giải diệp cô thành nhưng cũng không quên nhớ nhắc nhở ngươi cử động lần này cố nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ có thể ngươi cũng nên biết kiếm sắc bén không chỉ có thể đả thương người càng có thể thương chính mình đa tạ nhắc nhở diệp cô thành đang khi nói chuyện đem thanh ti kiếm đưa về phía đinh tu thân cái khác liên tinh đinh phu nhân đa tạ ngươi mượn kiếm tương trợ Bây đinh tu n trường thắn một tiếng nói đêm qua luận võ thời điểm ta cùng tây môn suy tuyết trao đổi bình khí đến mức ngươi phi hồng kiếm đã đứt gãy bất quá ngươi yên tâm cho ta một đoạn thời gian ta sẽ tặng ngươi một thanh bảo kiếm không cần diệp cô thành cười nói ta thử trong hoàng cung lúc đi ra đã được đến đại nội chân tàn một thanh thần kiếm Đang khi nói chuyện hắn vác tại sau lưng cái tay kia đã chuyển qua phía trước trong tay thình lình nắm một thanh liền vỏ trường kiếm nương theo lấy rào rào một tiếng rụi vang trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa lập tức kiếm khí thâm hẳn bao phủ bốn phía hào kiếm đinh tu thấy một lần trong miệng lúc này liền là một tiếng tán thưởng chưa từng lường trước trong thâm cung lại còn có dấu thần binh lợi khí như vậy đáng tiếc lại không một người có thể xứng với thanh kiếm này bây giờ là diệp huynh đạt được cũng coi như được là bảo kiếm p h ớ i anh hùng diệp cô thành nói kiếm này bây giờ là diệp huynh đạt được cũng coi như được là bảo kiếm với anh hùng s ắ c bén chỗ càng hơn phi hồng đinh tu nhẹ gật đầu nói rất tốt có kiếm này nơi tay ngươi chuyến này đường giang hồ xa ta cũng không cần lại vì ngươi lo lắng tặng kiếm sự tình như vậy coi như thôi đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía đã từng hoàng đế hiện tại bình nam vương thế tử nói ra ngươi muốn sách ta sau đó liền tặng cho ngươi thuận tiện cho ngươi một cái lời khuyên luyện thật giỏi kiếm đa tạ nhắc nhở ta biết thế tử cười trả lời lá sư nói ta như nhập giang hồ không ngoài mười năm nhất định có thể đứng hàng thiên hạ thập đại cao thủ tri lâm cho nên cũng rất muốn nhìn xem chính mình đến tột cùng có thể đi đến một bước nào đinh tu đạo thiên phú của ngươi rất tốt cũng rất thông minh người thông minh học đồ vật nhất định rất nhanh nhưng thường thường cũng rất dễ dàng sinh sôi ngạo khí muốn trở thành cao thủ chân chính liền muốn đánh trước bại chính mình đánh bại chính mình sao mang theo đinh tu lời khen tặng mới nam vương thế tử đi theo diệp cô thành sau lưng hướng về kinh thành bên ngoài rời đi mười dặm tiến biệt đỉnh tây môn suy tuyết tôn tú thanh vợ chồng sớm đã chờ đợi đã lâu n g ư ờ i đã đến gặp lại diệp cô thành tây môn suy tuyết nhịn không được thở dài một tiếng nói ngươi thiếu ta một trận trên ư ớ c diệp cô thành cười nói ta không phải đã cùng ngươi đánh qua sao đêm qua chúng ta mặc dù chưa tới nhưng t i ế n của ta đã đến giống như ngươi như vậy kiếm khách hẳn phải biết phi hồng kiếm tức là ta tây môn suy tuyết thở dài đáng tiếp kiếm đ ạ i đức diệp cô thành nói vậy đã nói rõ đêm qua nhưng thật ra là ta chiến bại mà không phải ngươi thua ở đình tu giới kiếm về phần hiện tại ta chỉ sợ càng không phải là đối thủ của ngươi hắn có thể cảm giác được trải qua t ử cấm chi đỉnh một trận chiến sau mặc kệ là đình tu hay là trước mắt tây môn suy tuyết tu vi võ công đều có trước đây chưa từng gặp lộ sát to lớn bất quá dù vậy hắn cũng không hối hận bởi vì đại nghiệp công thành là một loại khác tinh tiến phương thức cho nên võ công của hắn tu vi cũng tại tăng lên nhưng có thể tăng lên tới trình độ gì còn phải nhìn tân hoàng thượng vị sau biểu hiện nghe được diệp cô thành ngôn ngữ tây môn suy tuyết một trận trơ mặc cuối cùng vẫn nghiêng người nhường đường ra nếu như đây chính là n g ư ơ i cho ta trả lời ta chỉ có thể nói đáp án này ta rất không hài lòng diệp cô thành cười nói ngươi không hài lòng không sao mấu chốt là phu nhân của ngươi hài lòng là được t ố t đường giang hồ s a chúng ta xin từ biệt chờ các loại gặp lại lúc có lẽ chúng ta thật có thể rút kiếm nhất quyết tây môn suy tuyết trịnh trọng nói nhất định sẽ có một ngày này ta chờ ngươi không cần ngươi vẫn là chờ phu nhân ngươi đi diệp cô thành đang khi nói chuyện đã mang theo mới nam vương thế tử đi về phía trước tiễn biệt trong đỉnh chỉ còn lại có tây môn suy tuyết cùng tôn tú thanh vợ chồng hai người nắm chặt đôi tay đứng s n g vai ánh n ắ n g c h i ề u chiếu xuống tại trên người của hai người nương theo lấy đầy trời tung bay lá rụng lôi ra hai đạo cái bóng thật dài chương hai trăm hai mươi thế giới mới khởi đầu mới chương hai trăm hai mươi thế giới mới khởi đầu mới ta là ai cái này ở đâu ta tại sao lại ở chỗ này tựa như đã qua trăm ngàn năm lâu làm đinh tu t ừ trong sự ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh liền không nhịn được hướng về trong đầu thần bí tri vũ phát ra linh hồn tam vật ông không giống với lúc trước lần này hắn tại trong thời không thông đạo hắn thử nghiệm chủ động thu nạp thần bí chi lực nhập thể Kết kim khó kích, tiến thể, mặc dù tăng lên trên diện hắn như lai bất diệt kim thân tu thể tưởng tượng to trùng mất đi ý thức. quả cuối dị dù diện lực lên lai lớn mặc cũng có cùng nhập rộng hắn như hành nhưng hắn gặp để đi độ, đã ý sự thật chứng minh cho dù hắn chạm đến phá toái hư không một tia ra lông khoảng cách tùy ý ghé qua thời không lực lượng vẫn có khó có thể tưởng tượng t r ê n lệch thật lớn chí ít trong khoảng thời gian ngắn hắn tốt nhất đừng có lại tùy tiện nếm thử hồ bốn phun ra một ngụm trọc khí khôi phục như cũ linh tu chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh bốn bề ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chính mình thình lình thân ở sớm một cái xa lạ g a phòng hai phiến ử a mở cửa sổ nhỏ trong phòng bài trí đơn giản chỉ có mấy tấm bản đạp mục trên có ấm nước chén nước bất quá đồ vật đều mượn phần đẹp đẽ quản lý cũng rất sạch sẽ đủ thấy chủ nhà xác nhận cái người tao nhã muốn nói duy nhất có chút sốc xếp chính là hắn vừa mới ngủ qua giường ngay cả á o ngoài của hắn đều bị gấp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở đầu giường rất rõ ràng hắn tại mất đi ý thức đằng sau được người cứu chỉ là không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào đình tu không có vội vã rời giường mà là trực tiếp xếp bằng ở trên giường ngưng thần t i n h khí bài trừ tạp n i ệ m sau nội thị bản thân mặc kệ người ở chỗ nào hắn trước tiên cần phải xác nhận một chút tình huống của mình không kiểm tra không biết vừa mới kiểm tra hắn lúc này liền liền không nhịn được vì đó lông mày c a o chặt bởi vì hắn phát hiện phen này l ô mãng cử động mặc dù để hắn như lai bất diệt kim thân nhất cử tiểu thành nhưng thể nội âm dương chân nguyên nhưng cũng bởi vì dị lực nhập thể ngạnh xinh xinh b ố c hơi b ả y thành mặc dù đinh tu thân hoài minh du học về nguyên kính cho dù thể nội không còn một tia công lực vẫn như cũ có thể mượn nhờ thiên địa tự nhiên chi lực có được phi phạm chi lực nhưng lần này không tính là thành công nếm thử vẫn làm cho hắn không nhịn được phát ra thở dài một tiếng ai âm dương chân nguyên hao tổn bày thành cho dù có minh du học về nguyên kính cùng thần bí tri vũ tương trợ không có mười ngày nửa tháng thời g chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn khôi phục cũng được hay là trước làm rõ ràng chính mình đến tội cùng xuyên qua đến cái gì địa đầu lại lấy tay khôi phục công lực cũng không mượn nhất nghiệm cho đến nơi đây đinh thu đứng dậy xuống giường mặc vào giày phụ thêm áo ngoài kiểm tra một chút tùy thân túi tiền vậy mà không có bị người động đậy chứ ở bên trong một gấp kim diệp năm mươi lượng hoàng kim cùng năm mươi lượng bạc vụn chút xu bạc không ít xem ra tình huống cũng tịnh không tính quá xấu tuy nói hắn mang theo người tiền tài cũng không phải là rất nhiều có thể so với bình thường người trong giang hồ nhưng cũng quả thực không tính là thiếu nhưng người cứu hắn thế mà chút xu bạc không động đủ thấy phẩm hạnh không kém trừ cái đó ra hắn vật phẩm tùy thân bao quát còn chứa tầm mười khỏa tráng thể kim đan bình xứ cũng đều còn tại duy nhất thiếu đi chính là hắn c á i kia một dài một ngắn hai thanh tùy thân binh khi ân bốn nếu quần áo tiền tài trờ các loại vật phẩm tùy thân đều tại đêm đó oanh cùng thần g i ậ t chắc hẳn cũng không mất được bây giờ không thấy chắc hẳn hẳn là bị cứu ta người thu lại đi đinh tu trong lòng suy nghĩ dưới chân đã dậm chân hướng về cửa phòng đi tới cửa phòng là khép hở từ trong khép cửa như có như không có gió thổi tiến hơi lạnh hắn đứng tại cửa phòng trước đó nắm tay khoác lên trên cánh cửa trong lòng có chút chớm nhưng cũng có chú không biết mình đi tới một cái thế giới như thế nào kẹt, kẹt. ngắn ngủi do dự qua sau đ i n h tu trên tay phát lực trực tiếp mở cửa phòng ra trong náy mắt ngoài trời ánh sáng sáng n g ờ i lập tức chiếu vào làm hắn h í p mắt lại ấm áp cùng hút ánh nắng rơi vào trên người hắn có nhàn nhạt tấm áp ngoài cửa là cái nho nhỏ định viện có t u n g bách m ấ y cây có cây vài bụi ở giữa bên trong còn có vài đoá thanh hương hoa nhỏ vui mừng mở ra trước cửa là cái hành lang thông hướng ngoài viện ở trước cửa bốn tức chỗ có mấy tầng bậc thang liên tiếp sân nhỏ cùng hành lang bậc thang một góc một cái mười sáu tuổi thiếu nữ tuổi trẻ giờ này khắc này đang ngồi ở nơi đó cắt giấy màu đỏ giấy tại nàng xảo thủ phía dưới rất nhanh liền biến thành từng cái giấy hồ điệp giống như lúc mười phần linh động thân không thải phượng song phi cánh tâm hữu linh tế nhất đ i ể m thông không biết vì cái gì đinh tu tâm lý bỗng nhiên liền toát ra những lời này đến ngay tại hắn phân thần thời khắc thiếu nữ kia giống bị kinh động theo bản năng ngừng động tác trên tay xoay đ ầ u lại một đôi linh động mắt to lập tức ánh vào đ i n h tu trong mắt nha mắt thấy đinh tu đã tỉnh lại thiếu nữ hơi sưng sờ lập tức kịp phản ứng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng trong miệng càng là nhịn không được tràn ngập kinh hỉ nói quá tốt rồi vị công tử này người dốt cuộc tình đang khi nói chuyện nàng thả ra trong tay giấy đỏ cái kéo đứng dậy bước nhanh đi tới từ trên xuống dưới đánh giá đinh tu trong mắt tràn đầy tò mò máy liệt khí sắc không tệ thôi c h ắ c không được công tử nhà ta nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại đinh tu trong nháy mắt bắt được thiếu nữ trong lời nói chữ mấu c h ư ớ mắt sau đó cho ra một cái tự cho là m ư ờ i phần ấm áp mỉm cười hỏi nói như vậy là công tử nhà ngươi đã cứu ta tại hạ đinh tu xin hỏi cô n ư ơ n g cao tính đại danh nơi này là địa phương nào ngươi ra công tử lại là thần thánh phương nào ân cứu mạng ta đích thân từ hướng hắn nói lời cảm tạ ngừng ngừng, ngừng. thiếu nữ ngay vậy lập tức ngộng nàng vội vàng đưa tay làm cái tạm dừng động tác miệng nói cái kia vị này đinh công tử ngươi cha hỏi thời điểm có thể hay không hơi chậm một chút lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề ngươi bảo ta làm sao trả lời ngạch đinh tu n ô n ngữ trì trệ đợi đến kịp phản ứng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ xấu hổ tốt ta là hắn quá cấp thiết ngay sau đó vội vàng hít sâu m ộ t hơi từ đầu hỏi xin hỏi cô nương cao tính đại danh phi phượng không chút do dự thiếu nữ lúc này mười phần dứt khoát trả lời gọi ta phi phượng bay ở trên trời phượng hoàng thế nào tên của ta có phải hay không rất em hay xác thực em hay đinh tu không chút nào keo kiệt dâng lên chính mình t á n a dương cái này cũng đúng là danh tự tốt lập tức hỏi tiếp vậy nơi này là địa phương nào công tử nhà ngươi lại là thần thánh phương nào nơi này là vô tranh sơn trang phi phượng cũng không cái gì giấu diếm chi ý nghe được đinh tu hỏi thăm lúc này ứng thanh đáp công tử nhà ta chính là hiện nay vô tranh sơn trang c h i chủ nguyên theo mây nguyên theo mây đinh tu quay lại ký ức xác định chính mình chưa nghe nói qua cái tên này nhưng vẫn là vừa cười vừa nói không biết công tử nhà ngươi hiện tại có thể có nhàn h ạ ta muốn ở trước mặt hướng hắn nói lời cam t ạ phi p ư ợ n g mang theo một tia ư hoa nói vậy ngươi có thể có phải đợi công tử nhà ta đang lúc bế quan nghiên cứu một môn kiếm pháp không có cái ba năm ngày thời gian chỉ sợ sẽ không xuất quan chỉ tiếc ta vốn là nên đi theo sơn trang khách khanh d ự c tiên sinh học tập khinh công kết quả bây giờ lại muốn tới nơi này chiếu cấu ngươi a nghe vậy đinh thu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ làm phiền cô nương chăm sóc lầm cô nương thời gian là của ta sai lầm không bằng dạng này ta c h u y ể n cho ngươi một môn công phu làm bồi thường như thế nào phi vựa nghe chút không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói công tử nhà ta nói ngươi người mặc dù lâm vào hôn mê nhưng có một cỗ tiên thiên cương khí hộ thể ngoại ta khó xâm là cái hiếm thấy võ lâm cao thủ không biết ngươi muốn chuyển ta t h ầ n công gì tuyệt kỹ tự nhiên là một môn tuyệt hảo công phu mắt thấy thiếu nữ trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần giảo hoạt đinh tu không khỏi cười nói ngươi đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên ta trước đem bi tịch lạc yên đi ra lại chỉ điểm ngươi tu hành cái này tốt ta phi phượng ứng thanh mà đi không bao lâu liền liền theo đinh tu phân phó lấy bút mực giấy nghiên đến không thể không nói cái này vô tranh sơn trang xác thực phi phạm sử dụng bút mực giấy nghiên đều là thượng phẩm nhất là cây kia màu tím bút lông sói dù là đinh tu gặp cũng không khỏi đến nỗi hai mắt tỏa sáng ngươi nhìn cho kỹ. quay lại trong phòng đinh tu chấp bút nơi tay tùy ý phi phượng cho hắn mải mực hắn đầu tiên làm ộ t tiếng nhắc nhở sau đó vừa rồi t r á m mực hạ bút bút tàu long xả trải tại trên bàn giấy trắng phía trên bên trái thủ thình lình hiện ra bốn chữ đến linh tê chỉ chương hai trăm hai mươi mốt thể hồ quán đỉnh chương hai trăm hai mươi mốt thể hồ quán đỉnh linh tê chỉ linh tê chỉ vô tranh sơn trang khách viện bên trong là báo phi phượng chiếu cô tri Chi ân đinh tu tâm có cảm giác múa bút thành văn đem linh tê chỉ bí tịch ghi chép viết tại trên giấy nhất bút nhất họa trong câu chữ đều lộ ra một cỗ không nói ra được sức cuốn hút cái này phi phượng nhìn một cái cả người nhất thời đứng chết trận tại chỗ giờ khác này nàng chỉ cảm thấy đinh tu viết ở trên giấy chữ tựa như đang sống từng cái tranh nhau chen lấn t ử trên giấy nhảy dựng lên ở giữa không chung bay múa sau đó dựa theo trình tự sắp xếp cuồn cuộn không d ứ t hướng về nàng bay nào mà đến đây thật là trước nay chưa có chuyện lạ nàng thở nhỏ tại vô tranh sơn trang lớn lên mặc dù không tính là sơn trang đệ tử chính thức nhưng cũng có đi theo sơn trang khách khanh học văn tập võ nàng xem q u a sách cũng nhìn qua bí tịch võ công nhưng cho tới bây giờ không có giống lần này giống như văn tự lại có thể là sống người này thế mà có được thần kỳ như vậy năng lực thật sự là không thể tưởng tượng nổi không thể tin được khó có thể tin giờ này k h ắ c này phi phượng đã triệt để nhìn n lên người thẳng đến sau một lát đinh tu ngừng bút thời điểm nàng vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh nhưng trong đầu cũng đã nhiều hơn một thiên tên là linh tê chỉ công pháp lại nhìn trên giấy đúng là trống rỗng nửa cái chữ mực cũng không thế nào môn này linh tê chỉ coi như có thể chứ ngay tại phi phượng lên người không biết vì sao thời điểm đinh tu bông xuống ở trong tay màu tím bút lông sói mang theo một vòng tự cho là mười phần ấm áp dáng tươi cười hướng về nhỏ cô lương hỏi a nghe tiếng bên hai giống như hồng trung đại lữ phi phượng tiểu cô lương rốt cục tỉnh lại lập tức trong miệng một tiếng kêu sợ hãi tràn đầy không dám tin nhìn về phía đinh tu ngươi ngươi làm như thế nào đinh tu nhìn như tùy ý khoát tay áo trả lời chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi không đáng mỉm cười một cái đây là thủ đoạn nhỏ không quan tâm người khác có tin hay không dù sao phi phượng là không tin nàng nói liền ngay cả chúng ta vô tranh sơn trang lợi hại nhất khách khanh dự tiên sinh nàng đều không có loại bản sự này ngươi lại còn nói là thủ đoạn nhỏ ta ít đọc sách ngươi cũng đừng g ặ ta a đinh tu thấy thế không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ hắn nói tốt không đùa ngươi đây là ta thủ pháp độ môn k h ô nàng g công tù vi, không thể thôi động, cũng ngươi ghi công phải phần cấp pháp, thâm thể thôi chỉ như thể linh chỉ nội vi, mới lại có cao có có tốc tù tê vậy, để l m ư ơ i chiếu cố từ h Phi Phượng mang theo đầy hiếu kỳ hỏi, môn này linh tê chỉ rất lợi hại phải không? ủ của lao lợi ta. mang tràn tê rất t môn này Nàng đầy kỳ nhỏ sinh hoạt tại vô tranh sân trang nhìn qua không ít bí tịch võ công trong đó không thiếu thượng thừa võ công nhưng môn này linh tê chỉ lại làm cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái nói lợi hại đi không thấy bất luận cái gì công kích địch nhân chiêu số nói không lợi hại sau khi lợi thành lại có thể kẹp lấy thế gian bất luận cái gì binh khí thế nhưng là muốn làm đến b ư ớ c này không phải là mạnh luyện có thể thành trên bí t ị c h nói người tu luyện không chỉ phải có thiên phú càng phải có thiên duyên duyên phận chỗ đến mới có thể luyện thành cái này vô song vô đối linh tê chỉ đối với cái này đ i n h tu tất nhiên là hiểu rõ một lòng ngay vậy lúc này từ chối cho ý kiến trả lời chờ ngươi đã luyện thành tự nhiên là biết nó lợi hại hay không hắn không phải cái kéo dài người thuyết giáo liền dạy lúc này mang theo phi phượng đi vào sân phía ngoài bên trong truyền thụ nàng linh tê chỉ ngoại gia công phu không thể không nói cái này phi phượng tiểu cô lương thiên phú thật đúng là xuất chúng nếu là nàng chịu chuyên tâm võ đạo chưa hẳn không có khả năng tại tuổi xây dựng sự nghiệp trước trở thành diệp cô thành tây môn suy tuyết chi lưu tuyệt đỉnh cao thủ bất chi bất giác nửa ngày thời gian đi qua phi phượng mặc dù chỉ là khó khăn lắm học xong công phu nhập môn nhưng biểu hiện này kỳ thật đã rất tốt so với chính mình lần thứ nhất tại nga mi huyền trân quan luyện đao thời điểm cần phải mạnh hơn nhiều phi phượng phi phượng mắt thấy sắc trời sắp muộn một cái khuôn mặt mỹ lệ trung niên phụ nhân đi tới tới nơi cửa viện nàng nhìn thấy đinh tu đã tỉnh lại không khỏi vì đó xứng sở nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại vừa cười vừa nói vị công tử này nguyên lai ngươi đã tỉnh đang khi nói chuyện nàng âm thầm chừng phi phượng một chút mang theo vài phần trách cứ người n h a đầu này để cho ngươi ở chỗ này chiếu cấu người người tỉnh cũng không biết đến c á o chi trưởng bối một tiếng phi phượng gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng đáp ta vừa rồi ánh sáng vội vàng cùng đinh công tử học v õ c ô n g ngược lại là đem chuyện này đem quên đi dự c tiên sinh cầu ngươi đừng nói cho công tử bằng không hắn lại nên phạt ta đi tàng thư lâu c h á c kinh ngươi n h a đầu này na dực tiên sinh n g a y vậy nhịn không được cười m ắ n g một tiếng lập tức q u a y đầu hướng về đình tu đạo vị công tử này phi p ư ợ n g tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện để cho ngươi chê cười tại hạ vân dực thêm là vô tranh sơn trang khắc khanh không biết công tử s ư n g hô như thế nào đinh tu mắt thấy vân d ự c tuy là nữ tử nhưng khi tức nội l i ê m thâm trầm hiển nhiên là cái cao thủ hàng đầu đinh tu tự nhiên cũng phải cho cho tương ứng lễ kính thừa mông quy trang công tử cứu rút chưa có thể làm mặt nói lời c ả m tạng lại làm phiền vị này phi phượng cô nương cẩn thận chiếu cố giáo ta cho hắn một chút thô t h i ệ n giang hồ kỹ năng làm báo đáp không so được vô tranh sơn trang thần công tuyệt kỹ chỗ nào vân d ự c khiêm tốn nói phi phượng nha đầu này chính là lao trang chủ chức kia nhận môi mà đến lại rất được ta yêu thích bị sùng đến có hơi quá đầu có thể được đinh công tử nhìn chúng chuyển cho nàng gó công là phúc phận của nàng những ó i đến đây, năm gần đây vô tranh sơn trang mặc dù xuống dốc không ít nhưng dù sao đã từng lưu lại nội tỉnh còn lại to như vậy sơn trang so với đinh tu châu quang bảo khí c ấ p cũng không kèm cái gì đinh công tử xin mời đi theo ta trên đường vân d ự c vừa cười vừa nói nhắc tới cũng là đúng dịp công tử nhà ta bế quan nghiên cứu một môn kiếm pháp vốn nên hai ngày sau mới xuất quan không nghĩ tới hôm nay b u ổ i trưa thế mà sớm xuất quan cũng là các ngươi duyên phận đang khi nói chuyện nàng giống như nhớ ra cái gì đó không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi đúng rồi đinh công tử lúc trước ngươi như thế nào tại giã ngoại lâm vào hôn mê cái này nghe được vân d ư c hỏi thăm lời nói nhìn như quan tâm kỳ thực là muốn tìm kiếm lai lịch của mình bất quá đây cũng là một kiện bình thường sự tình đinh tu lúc này ứng thanh trả lời nói ra thật xấu hổ tại hạ sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý m u ố n đều là bởi vì tại hạ tu luyện một môn cực kỳ hung hiểm nội công môn công pháp này khi tu luyện tới cảnh giới nhất định sau có cực lớn phong hiểm ta bây giờ còn có thể còn sống cùng dực tiên sinh nói chuyện đã coi là trở về từ coi chết thì ra là thế vân dực nghe vậy nhẹ gật đầu xem như công nhận đinh tu trả lời cũng không truy vấn cũng không chất vấn ngược lại vươn tay ra làm mời trạng đinh công tử phía trước không xa chính là phòng khách chỗ lang hoa huyện xin mời đinh tu thuận vân dực chỉ hướng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt t hai ì n h năm nghe a được lời ấy dực tiên sinh trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng những năm gần đây vô tranh sơn trang xác thực sùng dốc chỉ là không ngờ vậy mà đến loại tình trạng này xem ra không được bao lâu t r ê chương hai này n không còn có vô trăm hai mươi hai phong vân gặp mặt lần đầu chương hai trăm hai mươi hai phong vân gặp mặt lần đầu vô tranh sơn trang vô tranh sơn trang ba trăm năm trước nguyên thanh gốc xây vô tranh sơn trang tại thái nguyên phía tây nhưng cái này không tranh hai chữ lại không phải là hắn tự dước mà là thiên hạ võ lâm h ả o kiệt trúc h ả o chỉ vì lúc đó thiên hạ đã mất người có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua từ đó đằng sau vô tranh sơn trang danh hiệp xuất hiện lớp lớp trên giang hồ cũng không biết làm ra bao nhiêu o a n h o a n h liệt liệt làm cho người ghé mắt đại sự gần năm mươi năm đến vô tranh sơn trang mặc dù không có cái gì kinh người chi bút nhưng ba trăm năm đến tích xúc dư vi vẫn còn người trong võ lâm n h ấ t lên vô tranh sơn trang hay là tôn kính rất đương kim trong trốn võ lâm danh môn thế g i a quả thực không ít có thể thiên hạ đệ nhất võ lâm thế ra lại là không phải vô tranh sơn trang không ai có thể hơn điểm này không có bất kỳ người nào có tranh luận bất quá rất nhiều người cũng đều biết từ nguyên đ ô n g viên chấp trưởng vô tranh sơn trang đằng sau vô tranh sơn trang đã có chút rời xa giang hồ cứ thế mãi xuống dưới tương lai trong giang hồ có lẽ còn có người có thể nhớ kỹ vô tranh sơn trang nhưng nhắc lên vô tranh sơn trang chỉ sợ chưa hẳn có thể như đi qua như vậy tôn kính nguyên đ ô n g viên chấp trưởng vô tranh sơn trang thời điểm chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách tiết y y hệ nhân phong mang t h ị n h nhất cũng nhất biết gây chuyện thời điểm nhưng cho dù ngay cả tiết y hệ nhân đều không có dám tiến về vô tranh sơn trang khiêu khích bởi vậy có thể thấy được vô tranh sơn trang uy phong tri thịnh tiết y g i hệ nhân trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách đằng sau đã từng không chỉ một lần nhắc qua nguyên đông viên khen nguyên lão trang chủ kinh tài tuyệt diễm có thể làm sao đối với giang hồ sự t ì n h không quá để ý tới nếu không vô tranh sơn trang có lẽ chưa hẳn không có khả năng kéo dài đ ờ i thứ nhất trang chủ nguyên thanh quốc huy hoàng đương nhiên không ít người đều cho rằng đây chẳng qua là tiết y g i hệ nhân đối với nguyên đông viên có qua có lại mà thôi không hẳn chỉ vì nguyên đông viên tại tiết y g i hệ nhân hành t ẩ u giang hồ thời điểm đối với tiết y lìa nhân có chút coi trọng b ê y ngược lẽ phải cũng không biết bao nhiêu lần cái này cũng dẫn đến tiết y lìa nhân mặc dù trên giang hồ cực biết gây chuyện nhưng cũng không có gặp hợp nhau tấn công cục diện tiết y lìa nhân thoái ẩn giang hồ đằng sau nguyên đ ô n g viên đối với giang hồ sự tỉnh thì càng thiếu để ý tới những năm gần đây nguyên đ ô n g viên bởi vì trầm mê ở du sơn Ngoại thủy thậm chí không tiếp sớm n h ư ờ n g ngôi đem vô tranh sơn trang giao cho thiếu trang chủ nguyên t h y vân chấp trưởng cũng nguyên nhân chính là như vậy vô tranh sơn trang trên giang hồ cũng biến thành càng nhựa thấp mặc dù không có người dám can đảm đến đây chủ động khiêu chiến vô tranh sơn trang nhưng cũng không có ai để ý vô tranh sơn trang. so với ngày xưa ngựa xe như nước tân khách không dứt cảnh tượng phồn hoa vô tranh sơn trang đã cực ít có khách đến thăm tới chơi thậm chí đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể sử dụng trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim để hình dung có lẽ là bởi vì t u ổ i nhỏ lại có lẽ là bởi vì tính cách bố trí thân là trang chủ nguyên tùy vân tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý ngày thường tuyệt đại bộ phận thời điểm đều dùng đến đánh đàn thổi tiêu ngâm thi tắc phú sinh hoạt cũng là hài lòng tự tại là vô tranh sơn trang tri chủ nguyên tùy vân hoàn toàn có thể dùng ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng để hình dung nếu bản về tướng mạo chi tuân tiêu khí chất chi vô cùng cao min phóng nhãn toàn bộ giang hồ chỉ sợ không có người nào có thể so sánh với hắn huống chi nguyên tùy vân lúc cười lên cho người ta cảm giác phảng phất là ngàn vạn tinh thần đồng thời lấp lóe làm cho người khó mà rời đi ánh mắt đáng tiếc lên trời tựa hồ không cho phép người h o à n mỹ như vậy tồn tại bởi vậy r á n g xuống tai nạn lệnh nguyên tùy vân tại bốn năm tuổi thời điểm biến thành mù loà chuyện này cũng làm cho trong giang hồ có không ít người đều đại thán đáng tiếc không hiếm thấy qua nguyên tùy vân người đều tin tưởng nguyên tùy vân so với phụ thân nó ưu tú hơn thậm chí đủ để có thể so với vô tranh sơn trang đến người sáng lập Nguyên Thanh cũng bởi vậy vô tranh Trang Sơn c chưa chắc không có chí của không khả phát thậm huy hoảng Dương xưa, tay Quang năng tại Nguyên、Tùy、Vân trong ngày tại Tùy việt Đại, siêu là m sao, chỗ này có h này ế từ thảy, t đều Nguyên Vân thành Tùy trở mù lúc o đoạn à này, là một triệt tuyệt từ khắc hy Cũng vọng. để l kia bắt đầu người trong giang hồ triệt để đánh mất đối với vô tranh sơn trang chú ý không chỉ là ngoại nhân liền liên sơn trang bên trong khách thanh cũng đã đi bảy tám phần chỉ còn lại có giải rác mấy người đã không đủ để chống đỡ lấy lúc trước thiên hạ đệ nhất trang uy danh lúc chạm vào tối mấy tên lão bộc dẫn theo cái trội bắt đầu thông lệ làm việc quét dọn vô tranh sơn trang vô tranh sơn trang bên trong trồng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo còn có đủ loại cao lớn cây cối rất nhiều thụ linh thậm chí đã có ba trăm năm người biết về g i ả sơn trang sẽ xuống dốc cây cũng giống vậy mỗi ngày trong sơn trang đều sẽ có thật nhiều lá rụng mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là quét dọn những lá rụng này bọn hắn từ nhỏ liền sinh ở vô tranh sơn trang giữa mấy chục năm bọn hắn được chứng kiến vô tranh sơn trang huy hoàng cũng tận mắt chứng kiến vô tranh sơn trang xuống dốc làm c h u n g mục bọn hắn là vô tranh sơn trang x u n g dốc tiếc mới thậm chí cảm thấy bi thống nhưng giới hạn trong năng lực bọn hắn có thể làm sự tình hiện tại quả là quá ít có ít không thể làm gì. chỉ có thể tận chính mình một phận làm tốt vốn có làm việc mỗi ngày sớm muộn tất cả một lần đem sơn trang quét dọn sạch sẽ gắng đặt tới để mỗi cái đi vào vô tranh sơn trang khác h nhân đều không cần vì vậy mà coi thường vô tranh sơn trang mặc dù bọn hắn cũng biết từ khi lão gia trầm mê ở du sơn n g ọ n thủy đem vô tranh sơn trang giao cho thiếu gia về sau vô tranh sơn trang đã không có khả năng đến khách nhân nào không không đúng bởi vì cái gọi là thế sự không có tuyệt đối giờ này khác này vô tranh sơn trang bên trong liền có một vị khách lạ chỉ là tên này khách lạ không phải là chính mình đến đây bãi phòng mà là thiếu gia nhà mình ở bên ngoài du lịch chơi thời điểm ngoài ý muốn nhập về lúc đến chính lâm và hôn mê bây giờ đã qua mấy ngày có thể hay không tỉnh lại hay là ẩn số hai tên lão buộc dọc theo cố định lộ tuyến quét dọn rất nhanh liền đi tới phòng khách chỗ lang hoa h u y ệ n trước đã từng nơi này khách k hứa như mây t i ế n như dòng nước bây giờ cũng đã có nhiều năm không có b ả y qua hiến vô tranh sân trang đến cùng là xuống dốc bọn hắn yên lặng quét dọn mặt đất vốn cho rằng hôm nay sẽ cùng dĩ vã n g một dạng nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này một đạo thanh â m quen thuộc chuyển tới đinh công tử xin mời lại nói tiếp phi phượng nhanh đi thông báo công tử nói đinh công tử tỉnh mời hắn đến phòng khách đại khách là dự tiên sinh Mở m i ệ nói g Phượng cũng trang trong, đương không Phượng trước chính là Dược Tiên trả thì Thanh tất bất tranh thạc tồn tên một Dược chính buộc cận khách Sinh, phía Phi họ khanh hắn nhiên phần Phi bọn quen nữa sơn bọn n là lời là Lao làm lạ lẫm, dù đi sau sao, sẽ quá, quả Âm. mấy vô về đến nguyên gia phụ tử cũng coi là nhất mạch tương t h ừ a đều có từ bên ngoài nhặt người thói quen tiểu cô n ư ơ n g này chính là m ộ ư ơ i sáu năm trước lao trang chủ nguyên đông viên ngoại ý muốn nhặt về khi đó nàng hay là một cái gào khóc đòi ăn anh hải bây giờ cũng đã lâu đại thành nhân tốt ra đây không phải mấu chốt mấu chốt là nàng cùng dực tiên sinh trong miệng đinh công tử Cái khách kêu hôn ngày mê mấy ngày khách lạ r ố trên cục cái cũng đã tỉnh t này cũng mang ý nghĩa lại, ý vô a trang n sơn n h rốt cục nên đón m ộ thực tên c â nhân. n chính Trên khách h t tế không chỉ đám bọn hắn liền liền thân là trang chủ nguyên t h ủ y vân cũng không cho rằng vô tranh sơn trang sẽ đến khách nhân nào từ khi hắn ký sự lên đến vô tranh sơn trang khách nhân liền không nhiều lắm trừ ra một chút b á i phỏng phụ thân lão nhân bên ngoài trên cơ bản cũng không có cái gì người sẽ đến vô tranh sơn trang cho nên lúc giữa trưa hắn sau khi xuất quan đầu tiên là tắm rửa một cái lại uống ấm trả đi hoa viên bên trong đi dạo còn không chờ hắn trở về phòng chật nghe phi phượng để báo linh tu tỉnh Không không n g trong thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ như danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách tiết y t h i ề nhân như thần thủy cung cung chủ sứ lâm cơ như hoành hành đại mạc thạch quan năm năm hắn không một không biết không một không hiểu có thể đinh tu người này tuyệt đối không bao gồm ở bên trong một tên mất đi bản thân ý thức sau thế mà còn có thể có mãnh liệt như vậy tiên thiên cơ khí hộ thể hắn rất hoài nghi liền xem như tự mình ra tay đều chưa hẳn có thể thành công đột phá cơ khí phòng ngự sử dụng hắn cơ hồ không chút do dự liền đem đinh tu mang về vô tranh sơn trang hắn thật rất ngạc nhiên sao lại như vậy t u y ệ t đỉnh cao thủ biết được đinh tu tỉnh lại nguyễn thủy vân lập tức sai người mở rộng p h ò n g k h á c h chuẩn bị thiệt tối hắn muốn đích thân chiêu đại khách nhân đã lâu không khách đến thăm lang hoa huyện hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi thanh lãnh tiêu điều nhưng từ rộng rãi hoàn cảnh không khó coi ra nơi này đã từng phần hoa cũng may danh s ư n g thiên hạ đệ nhất trang vô tranh sơn trang dù sao vẫn là có chút nội tỉnh làm đinh tu theo vân d ư c tiến vào phong khách bên trong đã bày xong một bàn thịt rượu một cái thanh niên tuấn mỹ dị thường lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. vô tranh sơn trang c h i chủ nguyên tùy vân mặc dù trước đây chưa bao giờ thấy qua nhưng ở đối mặt lần đầu tiên đinh tu liền liền đã đoán được thân phận của hắn đây tuyệt đối là một người có thể cùng hoa mãn lâu so sánh người chỉ là so với hoa mãn lâu k h í tức của hắn càng thêm thâm trầm đại mộng mấy ngày đinh huynh rốt c ụ c tình phát giác đinh tu đến nguyên tùy vân lúc này sớm đứng dậy mặt mỉm cười hướng về đinh tu chắp tay thi lễ k h á c h khí đinh tu vội vàng chắp tay đáp lễ nhận được trang chủ cứu giúp tại hạ vô cùng cảm kích ai nguyên tùy vân nghe vậy lúc này cười cải chính đinh huynh lời ấy sai rồi ta dù sao cũng là cái người ta võ như thế nào nhìn không ra cho dù đinh huynh đã mất đi bản thân ý thức có thể có tiên thiên cương khí hộ thân ngoại ta khó xâm mặc dù không ta thi cứu cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm đinh tu lại nói g i ã ngoại hoang vu ai dám cam đoan đâu trang chủ làm gì khiêm tốn nguyên tủy vân cười nói phụ thân ta còn tại trang chủ hai chữ thôi bỏ đi đinh huynh mời ngồi vào thôi đối mặt m ờ i đinh tu không có động tác chỉ là nhìn qua nguyên tủy vân nhìn n ử a n g à y đột nhiên nói nguyên huynh không hề giống là mù loà nguyên tủy vân mỉm cười tuyệt không để ý mà lại rất hài hước nói ta mặc dù không giống mù loà có thể hết lần này tới lần khác chính là cái mù loà đinh tu thắng đạo nguyên huynh mới là làm sao biết ta tới nguyên t ủ y vân nói trong thiên hạ đi đường có thể hoàn toàn không phát xuất ra thanh niềm cao thủ không cao hơn năm cái đã đinh huynh tuyệt đối là một trong số đó bởi vậy ta tự nhiên nghe không được tiếng bước chân của ngươi đinh tu đạo có thể nguyên huynh hay là biết ta tới khí tức của ngươi nguyên t ủ y vân nói trên người của ngươi có một cỗ khí tức đặc thù thường nhân khó mà phát giác nhưng ta là mù lòa cảm giác dù sao cũng so người khác mạnh lại thêm là ta tự mình đem ngươi mang về bởi vậy ta biết ngươi đã đến thì ra là thế đinh tu nhìn chằm nguyên tùy vân một chút chắp tay nói nguyên h u y n hiện nay ta thật sự có chút bội phục ngươi quả như dực tiên sinh lời nói ngươi thật sự là cái không tầm thường người chỗ nào nguyên tủy vân bật cười lớn nói ta chẳng qua là cái mù loà mà thôi cũng không phải đinh tu cũng cải chính ngươi mặc dù hai mắt mù, có thể ngươi lại so rất nhiều có mắt người nhìn càng thêm nhiều rõ ràng hơn trên đời này đại khái không có mấy người so ngươi lợi hại hơn nguyên tủy vân khiêm tốn nói đinh huynh tán mâu mà lại nói như ngươi vậy để cho ta có loại rất không ổn cảm giác có đúng không đinh tu từ chối cho ý kiến ứng thanh ngay tại hắn thoại âm rơi xuống rơi xuống trong né mắt b ỗ n nhiên hắn một tay nhẹ giơ lên kinh dị kinh dị kinh dị trong phòng khách đinh tu bạo lên xuất thủ lăng lệ trưởng đao phong mang chỗ hướng trực chỉ nguyên tùy vân cổ họng yếu hại biến cố bất thình lình kinh hại phi phượng v â n rực sắc mặt hai người lại biến nhưng nguyên tùy vân không chút nào bất vi sở động trên mặt ngược lại hiện ra một vòng mìm cười h ạ o đao pháp trong miệng một tiếng nhẹ nhàng tán thưởng chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên một bàn tay đủ để khiến nữ nhân đều ghen tị thon dài ngón tay con ngón búng ra nhẹ nhàng đập vào trước mặt hắn trên chén rượu đốt một tiếng thanh thúy tiếng vang linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm trong lúc thoáng qua phản phất đã đem trên đời hết t h ể sát khí toàn bộ mang đi thậm chí liền ngay cả nguyên tùy vân người này cũng đã bị mang đi đinh tu trưởng đao phá không chỉ kém không đến một thức khoảng cách liền muốn vạch phá nguyên tùy vân cổ h ọ g yếu hại đến lúc đó liền xem như hoa đà tái thế cũng không giữ được nguyên tùy vân tính mệnh nhưng mà đối mặt với lãnh khóc vô tình một đao nguyên tùy vân chẳng những thần đúng là đem sinh tử của mình hoàn toàn giao pho tại đinh tu d ư ớ i đao không chút nào khoa trường giờ khác này chỉ cần đinh tu k h ẽ động suy nghĩ vị này không tranh sơn trang thiếu trang chủ tương lai danh chấn thiên hạ con rơi công tử liền sẽ như vậy vẫn diện nhưng hết lần này tới lần khác đinh tu trưởng đao lại ngừng lại liền dừng ở nguyên tùy vân cổ họng trước đó ngươi có biết mình bây giờ tình cảnh đương nhiên nguyên tùy vân t h ô n g dong tự nhiên hồi đáp ta rất rõ ràng ngươi bây giờ chỉ cần lại nhiều dùng một phần khí lực trên đời này đại khái liền không có ta nguyên tùy vân người này hắn nói cho đến lúc vô cùng vô cụ ngự khí bình tĩnh cho người ta một loại xem thấu sinh tử thoải mái cùng lạnh nhạt dựa theo lẽ thường tới nói một cái tuổi mới qua hai mươi người trẻ tuổi t h ự c không nên có loại này xem thấu sinh tử rất ngộ khả nguyên tùy vân có lẽ thật có thể xem thấu sinh tử bởi vì hắn là cái mù loà một kẻ mù loà nhìn thấy sự vật nhìn thấy đồ vật cùng người bình thường luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít có chút không giống cho nên giờ này khắc này hắn có loại cùng người thường không giống với bình tĩnh khiến người không tự chủ liền sẽ nhận hắn cảm nhiễm lại n g ư ờ i sinh ra không giống với cảm xúc dù là đinh tu cũng không ngoại lệ ân nhất n i ệ m cho đến nơi đây đinh tu cũng không che lấp lúc này theo tiếng hỏi ngươi nếu biết chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ chết sao sợ sao có thể không sợ nguyên tủy vân thở dài một tiếng nói trên đời này thật sự có người có thể không sợ chết sao người khác không biết dù sao ta là sợ sệt bất quá lại có ai quy định một người lúc sắp chết nhất định phải khóc lớn đại n á o đâu nếu như có một ngày ta thật muốn chết cũng muốn chết thoải mái tự tại nhưng rất đáng tiếc hôm nay sợ rằng còn không phải tử kỷ của ta a nghe được lời ấy tựa như hưng thú đinh tu mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi ngươi dựa vào cái gì coi là ta sẽ không giết ngươi nguyễn t ủ y vân không trả lời mà hỏi lại nói ngươi tại sao muốn giết ta đinh tu cũng không trực tiếp trả lời mà là đạo ta nói với ngươi cái cố sự đi sau khi nghe xong ngươi liền hiểu nguyễn t ủ y vân cười nói đinh huynh cứ nói đừng n g ạ i tại hạ dựa hay lắng nghe dễ nói đinh tu lúc này tự thuật nói trước tuyến cổ thiên địa sơ khai có hồng quân đạo tổ tại tử tiêu c u n g trung tuyên truyền giảng giải đại đạo hãn tại tọa hạ thiết bồ đoàn bảy cái mỗi cái bồ đoàn đều là có dấu một đạo hồng mông tự khí có thể chợ người đắc đạo thành thánh sau có ba người tới nghe đại đạo Trước t có người Thanh, một Nữ hoa, Hồng Vân, côn bằng một thân Côn chiếm Bằng đ ợ c chưa thánh từng ngay tại bắt t nhưng nghĩ, h ngay giảng vị, đại đạo bắt đầu bài đầu khoan c có chuẩn lại tiếp Người phương h dẫn, Tây đề k thai tới chậm hai bọn họ một phen k h ó c cầu cuối cùng cầu động hồng vân nhường ra thánh vị nhưng hai người có được bất mãn liền lại khu trục côn bằng đoạt nó thánh vị côn bằng ghi hận trong lòng sau đó muốn giết hồng vân cho hà giận hồng vân cầu viện không có kết quả tiếp dẫn chuẩn đề đều là ngồi nhìn hồng vân bị giết mà thợ ơ nguyên linh có biết vì sao cái này nguyên tủy vẫn nghe vậy không khỏi vì đó trì trệ hắn mặc dù học phú ngũ xa có thể dạng này hồng hoang chuyện thần thoại xưa nhưng vẫn là lần đầu nghe nói bất quá hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng trong miệng trầm ngâm nói chẳng lẽ là bởi vì thánh vị nhân quả quá lớn tiếp dẫn chuẩn đề hoàn lại không dạy nổi cho nên mới ngồi nhìn hồng vân chết thảm không sai đinh tu không chậm chế chút nào cấp ra trả lời khẳng định cũng nói cho nên ngươi bây giờ minh bạch ta tại sao muốn giết ngươi sao nguyên t h ủ y vân gật đầu nói minh b ạ c h trong ngôn ngữ trên mặt hắn tràn đầy cười khổ ta cứu được tính mạng của ngươi phần ân tình này quá lớn nếu như ta muốn coi đây là mang muốn ngươi nghe ta hiệu lệnh vì ta làm、việc. ngươi nghe thì vi phạm bản tâm không nghe cũng vi phạm bản tâm cho nên phương pháp đơn giản nhất không ai qua được trực tiếp giết ta thông minh đinh tu tiếu hỏi vậy ngươi nói ta nên giết n g ư ơ i sao nên không chút do dự nguyên t ủ y vân lúc này liền liền cấp ra trả lời khẳng định nhưng lập tức hắn nhưng lại đầy cõi lòng tự tin cười nói nhưng ta từ đầu đến cuối cho là ngươi sẽ không giết ta đinh tu tiếu lấy hỏi vì cái gì nguyên t ủ y vân nói bởi vì nguyên t ủ y vân cũng không phải là một cái thi ân cầu báo người lại thêm đinh h u n h cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hàng người cho nên ta kết luận đinh h u n h tuyệt sẽ không giết ta đ i nghe h Tu n vậy, một trận một t r ầ được lời ấy đinh tu không khỏi lãng nhiên cởi nói không thể không nói nguyên huynh thật đúng là đủ nhìn thoáng được ta đi ra hành tẩu giang hồ vẫn như cũ còn chưa bao giờ thấy qua người nào so ngươi càng nhìn thoáng được ta cũng chưa từng có thấy người nào so ngươi càng tự tin nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thật sự có tự tin vô liếng thoại âm rơi xuống đồng thời hắn đã thu tay về nguyễn t ủ y vân cười hỏi đinh huynh uống rượu không đương nhiên đinh thu trả lời không thể bảo là chi không dứt khoát ta không chỉ có uống rượu mà lại thích uống rượu ngon không tranh sơn trang đã là thiên hạ đệ nhất trang nghĩ đến nơi này nhất định là có rượu ngon nguyễn t ủ y vân nói tự nhiên có rượu ngon đang khi nói chuyện hắn đã vươn tay ra hướng về đối diện với của mình chỗ ngồi làm m ờ ợ n t ạ m nơi này đã có rượu ngon cũng có thức ăn ngon đinh h u y n ngại gì ngồi xuống cùng ta đối ẩm sướng luận thiên hạ đinh thu cắp cười nói đang có ý này không có nửa điểm do dự chi ý thoại âm rơi xuống đồng thời người khác đã nhập t ọ a ngồi tại nguyên thủy vân đối diện thân là tiếp khách sơn trang khách khanh vân dực thì ngồi tại giữa hai người bên cạnh phi phượng phụ trách rõ rượu một chén đối ẩm hai tiếng cười dài ba người chuyện trò vui vẻ lý thuyết t r ư ờ n g chuyện trong trốn giang hồ trong bữa tiệc đinh tu không ngại học hỏi kẻ giới từ nguyên thủy vân cùng vân dực trong miệng hai người biết không ít giang hồ bí sự bao quát trên giang hồ hiện hữu các đại môn phái thế ra như thiếu lâm cái bang hoa sơn thần thủy cung trở các loại còn có tên truyền thiên hạ các lộ tiền bối cao thủ như danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm tiết áo người, thần thủy cung cung Chủ cùng hành hành đại mạc thạch quan đ ô n g trở các loại trừ cái đó ra còn có thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân như thiếu lâm tự vô hoa đại sư danh xưng đệ nhất sát thủ trung nguyên một chút đỏ cùng phong lưu nhã danh cũng có một không hai thiên hạ đạo x o á y sở lưu hương trở đã sở lưu hương những người khác đinh tu không chút nghe nói qua nhưng đạo x o á y sở lưu hương hắn hay là có chỗ nghe thấy khinh công tuyệt thế đạn chỉ thần công tạm thời không nói nghe nói vị này hay là nhân vật chính có thể xưng trên đời lẫn vào tốt nhất tiểu tâu chương hai trăm hai mươi b ố thật tốt lực lớn chương hai trăm hai mươi b ố thật tốt lực lớn một trận vui sướng sau buổi cơm tối đinh tu tại sơn trang khách khanh vân d ự c đưa t i ễ n bên dưới về tới lúc trước can d ứ t khách viện tòa kia thanh lũ tiểu viện có cái thanh nhã danh tự tùng hạc ở đáng tiếc đã từng nuôi dưỡng ở trong viện bạch hạc đã không biết bay đi chỗ nào chỉ còn lại có mấy cây nửa chết nửa sống cây tùng giống như cũng tại tỏ rõ lấy vô tranh sơn trang xuống dốc sớm đã không còn đã từng sắp chia tay thời khắc vân d ự c nói cho đinh tu hắn hai thanh bội đao cũng đã bị trang chủ nguyên theo giải mây về ngay tại sơn trang tảng bình các bên t r o n đợi cho ngày mai hằng đông nàng sẽ đích thân đem xong đao còn nguyên hoàn tr l à một m cái chịu viên ô t h sơn tráng thể u kim đan thăm thẳm lơ lửng trước người dựng lực bành trướng phát ra dung nhập toàn thân toàn thân kinh mạch khiếu hiệp theo đinh tu vận chuyển như lai bất diệt kim thân không ngừng tăng cường thể phách chỉ là nhờ vào trong thời không thông đạo trận kia mạo hiểm hắn như lai bất d i ệ t kim thân đ ã tiểu thành tráng thể kim đan hiệu lực đã m ộ ư ơ i phần có hạn nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không rất nhanh một viên kim đan liền bị luyện hóa không chút do dự lại lấy ra một viên đinh tu tiếp tục luyện hóa như vậy như vậy cho đến lúc trời sáng hắn c h ọ n vẹn luyện hóa năm viên tráng thể kim đan khiến cho trạng thái thân thể một lần đạt tới đ ỉ n h phong lúc này phương đông chân trời đã h i ệ n bong bong cá đinh tu đẩy ra cửa sổ roi mắt trông về phía xa nhìn về phía phương đông chân trời ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp chiều dương dâng lên hạ xuống luồng thứ nhất hào quang tâm hắn có cảm giác lúc này đón mới lên thái dương hít sâu một hơi âm dương vô cực công đồng thời vận chuyển trong lúc mơ hồ hình như có từng sợi tử khí bị hắn hút vào thể nội đây là thái dương mới lên thời điểm quang ám giao h ò a âm dương giao hội sinh ra mà ra sơ dương tử khí có vô cùng thần diệu mờ m ị n trong đó chính là tu hành thuần dương một mạch tốt nhất thời khắc bất quá thu lấy sơ dương tử khí cũng không phải là một chuyện dễ dàng cũng chính là đinh tu thân phụ đạo gia thượng thừa huyền công đã luyện thành thuần dương một mạch hơn nữa còn có thần bí tri vũ làm phụ mới có thể để hắn thu lấy đến số lượng nhất định sơ dương tử khí để mà tu luyện quần quận không dứt, sơ dương tử khí như là giang hà chảy về hướng khí hà chạy dứt, tử sơ là về đáng ô vô cực công n biển, đinh nội, dương luyện hóa, hóa thành tuần dương một mạch, tăng cường g vào vào vi bị trải thể đặt thu hóa, hóa mạch, h tu một tu qua lấy, của âm cực tiếc thời gian này nhất định tiếp tục không dài thái dương rất nhanh liền thăng lên nếu không còn sơ dương tự nhiên cũng sẽ không có nhân vân tử khí đinh tu không thể không ngừng sáng nay tu hành sau đó đẩy cửa đi ra ngoài đi vào trong sân diễn luyện thuần dương trưởng ai có thể nghĩ vừa mới luyện trong một giây lát chỉ thấy phi phượng hứng thú bừng bừng mà đến đinh công tử tạ hướng ngươi học v ó công so với hôm qua nàng hôm nay nói chuyện Ngược phi phượng mặc dù tuổi nhỏ nhưng lại mười phần thông minh nghe được vân dược đề điểm làm sao không biết đinh tu c h u y ề n cho nàng môn này linh tê chỉ khẳng định không thể tầm thường so sánh nàng chỉ là chiếu cố đinh tu mấy ngày liền có thể đạt được như vậy chân truyền đủ thấy đinh tu làm người hào phóng hào phóng có linh tê chỉ i p h là một môn coi trọng duyên phận võ công phi phượng tiểu cô n ư ơ n g mặc dù thiên phú không kém nhưng muốn luyện thành lính tê chỉ nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng đợi cho luyện công buổi sáng qua đi dùng xong điểm tâm vân dực liền tới nhà tới đồng thời mang đến đinh tu song đao thần giật cùng chim sơn ca phương phủ gặp mặt nàng liền cười nói đinh công tử hai thanh đao này phân lượng thế nhưng là không nhẹ à đinh tu nhúm v a i lơ đến trả lời không có cách nào ta người này không có gì ưu điểm chính là thật tốt lực lớn dùng binh khí nặng mới có thể phát huy ưu thế của ta có đúng không vân dực che miệng khẽ cười nói nếu thật như vậy cái k i a đinh công tử hợp nên làm nổi chống vỏ vàng truy bàn về phân lượng nhưng so sánh ngụm này dài sáu thước đao lớn hơn nhiều lắm nói không chừng uy lực cũng lớn hơn đinh tu cười hát h á nói làm sao người biết mặc phi dực tiên sinh muốn tự mình đi thử một chút nghe nói chuyện ở i ữ a n ì n trên xuống dưới Vân trường nhân gắn nhưng nó khuôn mặt mỹ lệ, ráng người phong nhân n từ tuy tuổi mặt tuyệt hảo, tuyệt đối coi là một đối dưới Dực, coi đại vị cực cách mặc, là lệ, là phụ hảo, hoa h mỹ mỹ kỳ A. được đinh tu ngôn ngữ vân dự c không khỏi một tiếng khẽ cười nói ngươi còn trẻ thiếu đánh lao nương chủ ý có thời gian còn không bằng nắm chặt thời gian tu dưỡng thân thể tin tưởng trải qua đêm qua một hồi ngươi cũng nên biết vô tranh sơn tràng cũng không phải là chân chính thế ngoại bình tĩnh chi địa đón lấy sông đao cảm giác quen thuộc tại tiếp xúc trong n h y mắt đinh tu liền liền biết cái này một dài một ngắn hai thành a o chính là mình chim sơn ca cùng thần giận cầm lại binh khí trong lòng của hắn lập tức an tâm rất nhiều là đêm đinh tu theo thường lệ phục đan luyện công không ngờ rằng vừa mới luyện hóa một viên tráng thể kim đan hắn giống như đã nhận ra cái gì vội vàng nâng đao ra ngoài xoay người nhảy lên một cái rơi vào tùng hạc ở trên đỉnh lập tức roi mắt trông về phía xa chỉ gặp nơi xa trên nóc nhà có một đạo bóng s á m l ư ớ t gấp rơi vào trung đỉnh thẳng hướng nguyên theo mây phòng ngủ mà đi thân pháp nhanh chóng làm cho người ghé mắt、đơn. không tốt hơi sững sờ đinh tu liền liền kịp phản ứng ngay sau đó vội vàng mau chóng đuổi đi qua đến nguyên theo mây cửa phòng ngủ bên ngoài. nhưng gặp cửa phòng hơi mở trong phòng một tên người h à o s á m đang cùng nguyên theo vân tương đấu dường như bị đ á n h lén nguyên theo mây trạng thái rất là không tốt chỉ là giải rác mây chiêu liền liền rơi vào hạ phòng người h à o s á m đang chuẩn bị hung ác hạ sát thủ đinh tu không dám chần chờ lúc này đưa tay kinh lực thúc g ụ c chim sơn ca vỏ đao liền liền phá không bắn ra không mang theo một tơ một hào tiếng xé gió vang thẳng đến người h à o s á m sau đầu huyền g ọ c trường nào có thể đoán được người h à o s á m kia võ công quả thực bất phảm nguy cấp một cái t r ớ c mắt lại đột nhiên trong lòng báo động lập tức bản năng nói lên khó khăn lắm tránh đi bay vụt mà đến vỏ đao phanh mắt thấy phá không bay vụt có thể so với phá thành nỗ mũi tên trực tiếp cắm vào trong vách t ư ợ n g trong lòng của hắn thầm than một tiếng ngoài phòng người tới công lực cao minh biết là ngoài cửa phóng tới am khí ngay sau đó vội vàng một tiếng gầm nhẹ song t r ư ở n g hợp lại trực tiếp hướng ra phía ngoài đánh ra cách không t r ư ở n g lực đem cửa gỗ bổ đến vỡ nát ngoài cửa lại sớm đã không người bóng dáng giờ này khắc này đinh tu đã thối lui đến sân nhỏ chính giữa người áo s á m kia một chút nhìn thấy biết tới cao thủ không dám kinh thường cảm thấy làm sơ cân nhắc đành phải bỏ nguyên theo vân phi ra phồng ngoài mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía đinh tu ngươi là ai vừa rồi thế nhưng là ngươi xuất thủ đánh lén t r o nghe mắt của được người áo sáng hỏi thăm đinh thu lúc này về một trong âm thanh tràn ngập trào phúng cởi nhạo lấy võ công của ngươi lúc đầu không tại nguyên huynh phía dưới còn dùng đánh lén ám sát thủ đoạn hẹn hạ đủ thấy ngươi vốn chính là cái người vô xỉ tới, tới tới tới hay là để ta đến bổi người qua mấy chiều thôi không nói nhiều thanh â m rơi xuống trong nháy mắt hắn trực tiếp giơ tay một đao lăng lệ lưỡi đao gào thét pha không mang theo vô kiên bất tồi sắp bén trực tiếp hướng về người áo s á m phép c h ả m mà đi trường hai trăm hai mươi lăm minh hải hất công t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm minh hải hất công cái gì hoàn toàn không ngờ rằng đinh tu lại nói lên tay liền xuất thủ trong chốc lát người áo s á m trong mắt thần s ắ c đ ạ i biến một đao này thế tới khoái tật tuyệt luân mà lại đao mang lăng lệ phong duệ cách mấy trượng xa liền để hắn cảm nhận được một cỗ mánh liệt uy hiếp hắn tự nhiên không rằng có nửa điểm k i n h thường vội vàng đưa tay tại bên hông một vòng một vòng hàn quang nhất thời nương theo lấy một tiếng kim thiết giao mâu tiếng vang hàn mang nở rộ đúng là một đạo lạnh lẽo n u i kiếm tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa hiểm lại càng hiểm ngăn trở đình tu lăng lệ phách chạm mà đến một đ a o ân khí lực thật là lớn đ a o kiếm đụng vào nhau một cái trước mắt người áo xám chỉ cảm thấy đối thủ không chỉ có công lực tâm hậu còn tại trên mình cái kêu bàng bạc t i n h lực càng là như như sóng to gió lớn bài sơn đảo hải mà đến mà kiếm pháp của mình lại là lấy nhẹ nhàng làm chủ như vậy liệu mạng phía dưới không khỏi muốn rơi xuống hạ phòng ngay sau đó liền tranh thủ nội kính nhất chuyển đem bánh liệt mà đến đau kình dịch chuyển khỏi bộ phận hắn thở nhỏ ngh Tinh thông chuyển gỡ kinh lực chi chuyển pháp, gỡ lực l à một sao đinh n tu i công h hậu, dường như còn ở phía trên hắn, dưới sự không thể â m làm dường dưới còn trên gì, ở sự đao à n h phải đ ư tay thư ra, a chuyển rôi không lưu, dẫn gỡ đem đ k này h đưa đao ra. Một n lăng lệ cưng mãnh ầm vang ở giữa liền đem trong sân một tòa núi giả chém đứt ra người háo s á m cảm thấy giật mình như cũ ngăn cản không nổi còn lại k i n h lực thân thể r u lên dưới chân không khỏi liên tục lui về phía sau bảy tám bước xa trên mặt đất lưu lại hai hàng nửa thước sâu dấu chân a bốn thật là tinh diệu chuyển gỡ chi pháp lại có thể đem đao của ta kính gỡ chuyển không kém đinh tu thấy thế trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng cùng lúc đó cảm thấy không khỏi c à n g hiếu kỳ người á o sám chân chính thân phận liền để ta đến để lộ n g ư ơ i mặt nạ dối trá thôi ngươi có phần này có thể vì sao người á o sám kia nghe vậy ngay sau đó về một trong âm thanh cười quái dị chật thân hình mẹ lên lại lần nữa nhào tới hắn mặc dù trong lòng biết đinh tu võ công cực cao nhưng cũng không sợ hãi bởi vì hắn đối với mình võ công đồng dạng tự tin a thấy người á o sám động tác đinh tu một tiếng cười khẽ hắn không tránh không né trong miệng cất cao giọng nói có hay không phần này có thể vì không ngại liền lấy tính mạng của ngươi tới làm nhân chứng đang khi nói chuyện Chỉ h gặp ắ phá người, đinh đinh người, mắt, mắt người hào xám cảm thấy giật mình vội vàng cấp tốc lui lại nhưng hắn thực sự không cam tâm như vậy thối lui ngay sau đó lại lần nữa vồ lên trên cùng đình tu triển khai kịch đấu một thanh trường kiếm trong tay hắn có thể là linh động có thể là lăng lệ có thể là âm độc vàng trong khoảnh khắc liền đã đổi hơn mười chủng kiếm pháp đều là tinh diệu tuyệt luân thượng thừa kiếm pháp đinh tu vốn định tăng lớn k i n h lực thừa thế xông lên đem đánh bại nhưng trợt vừa thấy được nhiều như vậy tinh diệu kiếm pháp không khỏi vì đó tâm động động t á c trên tay không khỏi vì đó dừng một chút từ khi tại tử cấm chi đỉnh cùng tây môn suy tuyết nhất quyết hai người có thể tiến dòm ra toái hư không huyền bí đinh tu kiếm pháp tiến nhanh chiếu d ọ i lao công đã có tìm hiểu ra kinh hồng ba giây lát đến cực điểm sát chiêu đao kiếm khăng khít khả năng dưới mắt đang muốn đọc nhiều thiên hạ kiếm pháp đẩy mạnh lĩnh ngộ của mình trong t r ớ c mắt người á o sám đã liên tục cường công trên dưới một trăm chi trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận lại là hành hung giết người không thành bị người phát hiện lại không cách nào thoát thân loại kia vội vàng sao động hắn cũng xuất thân bất p h à m đối với võ lâm chúng các đại môn phái thế ra võ công đại khái đồng đều rõ ràng trong lòng mắt thấy đinh tu trong lúc xuất thủ vậy mà hoàn toàn không có chiêu thức có thể nói không khỏi là tiện tay mà đến thực là không hợp võ học căn bản đạo lý bạn làm một k í c h liền tàn ác hết lần này tới lần khác chính mình đối đầu lại là ngay cả gặp nạn lấy thực sự bất thông tình lý đã đến như vậy như vậy lại hủy đi đến hơn mười chiều thi triển hết một thân tu vi võ học người h o xám trong lòng càng nôn nóng khó có thể bình an p h á c h không một kiếm t i ế n trung cung đ o ạ t công đúng vào lúc này đinh tu một đ a o b ổ ra hai người xuất thủ đồng đều nhanh g i a o g i a o một tiếng đ a o kiếm lại lần nữa tương giao biết đinh tu nội công thâm hậu t h â n lực nghĩ tiên người h à o s á m sớm có dự phòng đ a o kiếm tương giao thời điểm đã vận động chuyển gỡ kinh lực tuyệt kỹ muốn tan mất đinh tu đ a o kỉnh bất đắc dĩ đinh tu nội công quá sâu lực lượng thực sự quá mạnh đ a o kiếm tương giao thân thể run lên liền liền không cầm được hướng về sau lui nhanh đắng g i n người áo xám theo bản năng con ngươi co dù lại chỉ gặp trên tay máu me đồng địa lại nguyên lai cầm kiếm hộ khẩu đã bị đánh rách tạt ơi trong lòng của hắn mắt lạnh nhịn không được thầm n như bị đinh tu cầm xuống thân phận chân thật bại lộ chẳng phải là càng thống khổ hơn so với cái chết phẫn nộ phía dưới cũng không lo được tự thân an nguy ngược lại tay trái cầm kiếm cùng thân vồ lên trên đến hay lắm đinh tu nhìn rõ ràng ngay sau đó chỉ là cười khẩy không tránh không né phất tay một đào bổ ra mũi kiếm tay trái một t r ư ờ n g trung cung thẳng tiến người đào s á m không thể không cưỡng để nội lực lật tay xuất t r ư ờ n g nên kích mà lên nương theo lấy phanh nhưng một thanh â m văng lên hai người bốn t r ư ờ n g tiếp tại nơi thực bành trướng kinh lực khoái động dưới chân mặt đất lập tức nước toát ra ân không đúng giờ khắc này người áo xám chỉ cảm thấy trưởng lực của mình nếu như ném đá vào biển không có nổi lên nửa điểm vận sóng lại một vật khí chân khí vậy mà bắt đầu cấp tốc tiết ra ngoài không khỏi kinh sợ phi thường n g ư ờ i đây là cái gì t à môn v õ c ô n g nói nhảm đinh tu trong miệng h ừ lạnh một tiếng minh hải quy nguyên kinh hấp tự quyết toàn lực phát động chỉ là trong khi hô hấp liền liền từ người áo xám trên thân cưỡng ép hút tới một cô lớn nội lực nói đến đây là hắn lần đầu dùng loại phương pháp này đến đối địch hiệu quả nhìn có vẻ như cũng không tệ lắm người áo xám phát giác tình huống nghiêm trọng kinh sợ ở giữa sầm mặt lại mở chừng hai mắt lấp lóe mà qua một vòng kiên quyết chi ý ngay sau đó vội vàng ra sức khẽ c h ố n g t r ư ờ n g lực bên ngoài hư bên trong thực nước quần c u ộ n chập trùng đánh tới đinh tu ngược lại là không nghĩ tới tên này quyết tuyệt như vậy chỉ cảm thấy đối phương nội lực bên trong hôn tạp lấy một cô cương mánh không gì sánh được t r ư ờ n g lực thân thể run lên nội tức khuấy động một cô huyết k h í quay cuồng vậy mà đã áp chế không nổi đối phương ngay sau đó đưa tay co giục lại dưới chân hơi chuyển lui về sau một bước người h áo s á m kia thấy vậy không dám tiếp tục làm nửa điểm dừng lại mượn chấn động chi lực cực tóc hướng về sau rút lui một cái xoay người liền liền vượt qua v á t h tường cấp tốc biến mất tại trong màn đêm chạy đi đâu đinh tu vốn là muốn đuổi theo kích nhưng rất nhanh liền cải biến chủ ý muốn bước ra bước chân lại ngạnh sinh sinh n g ừ n g lại đến một lần nội công của hắn chưa khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong thứ hai hắn sở dĩ xuất thủ là muốn cứu nguyên theo mây như vậy lô mãng tiến về truy kích đường chúng địch nhân kế đ i ệ u hồ lý sơn bị địch nhân thừa cơ trộm thủy tinh vậy coi như được không bù mất hai đinh tu vẫn còn có chút ảo não nguyên bản dùng để thu nạp khống chế tự nhiên tri lực minh hải quy nguyên kình hiện tại lấy ra trực tiếp rút ra địch nhân nội lực hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không đủ ra sức, dù sao. thiên địa tự nhiên c h i lực là vô chủ có thể tùy ý hấp thụ mà nội lực thì lại khác người ta khổ luyện hơn phân nửa đời há chịu tùy tiện cho người bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được người áo s á m kia tâm tính kiên quyết gặp thời quyết đoán coi là thật không phải là người bình thường có thể so sánh lại thêm cái kia một thân cơ hồ không giới với hắn sư phụ độc cô nhất hạc cao minh võ công đủ thấy một thân lai lịch bất phẳng có ý tứ dường như dạng này một vị tuyệt đỉnh cao thủ làm sao lại đột kích giết nguyên theo mây hơn nữa còn là không để ý đến thân phận thừa dịp lúc ban đêm âm thầm đánh lén không cần nghị cũng biết trong lúc này khẳng định có một đoạn không muốn người biết cô sự g i u dếm đinh tu hiện tại cố nhiên không biết nhưng hắn tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ tìm tới mình muốn đáp án ta tiểu khả ái ngươi cần phải giấu kín điểm tuyệt đối đừng bị ta bắt lấy cái bôi nghĩ tới đây đinh tu trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh trải qua vừa rồi giao thủ hắn không chỉ có hấp thu người hào s á m bộ phận nội lực mà lại đã nhớ kỹ người hào s á m ký tức trừ phi người hào s á m cả đời này đều không xuất hiện ở hiện tại hắn trước mặt nếu không chỉ cần một chút liền sẽ bị hắn nhận ra trường hai trăm hai mươi sáu vô tranh sơn trang bí mật chương hai trăm hai mươi sáu vô tranh sơn trang bí mật đột nhiên xuất hiện một trận dạ tập suýt nữa muốn thiếu trang chủ nguyên tủy vân tính mệnh vô tranh sơn trang trên giới tất cả đều vì thế mà chấn động làm sao đột kích người áo s á m võ công thực sự cao đối với vân dược bọn người chạy đến thời điểm người áo s á m sớm đã rút đi tung tích hoàn toàn không có đinh tu tình huống hiện tại cũng không được khá lắm sắp hiện ra trận giao cho vân dược bọn người liền từ quay lại tùng hạ ở đi vào trong phòng t h ầ m vận như lai bất diệt kim thân tiêu hóa từ người áo s á m trên thân hút tới nội lực vừa rồi giao thủ mặc dù hai người tiếp trưởng thời gian không dài nhưng đinh tu dựa vào minh du học về nguyên kính hấp tự quyết cũng đầy đủ hấp thụ người hào s á n g bốn năm phần mười nội lực đương nhiên sở dĩ có thể có như thế thành quả tất cả đều là bởi vì người hào s á n g kia vì thoát khốn chủ động đem cỗ lớn nội lực r ó t vào trong cơ thể hắn duyên cớ không thể không nói gia hỏa này nội lực tu v i thâm hậu tuyệt đối cùng ta nhuận ca sư phụ độc cô nhất hạc không kém cạnh mà lại công lực mười phần tinh thuần nhưng dù cho như thế tại đinh tu nơi này vẫn không thế nào thụ chào đón nội lực của người khác cho dù tốt trung quy là của người khác đinh tu khả không có ý định trực tiếp nạp làm chính mình dùng mà là muốn đem chi luyện hóa hóa thành như lai bất diệt kim thân chất dinh dưỡng người h à o s á m bốn năm phần mười nội lực đủ để thắng qua đương đại đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ chính là đinh tu cũng không thể không ổn định lại tâm thần trọn vẹn hao tốn suốt cả đêm thời gian vừa rồi đem triệt để tiêu hóa biến hóa để cho bản thân sử dụng so sánh dưới người h à o s á m kia liền thẳng rồi lập tức tổn thất bốn năm phần mười công lực coi như hắn nội tỉnh còn t ạ i không có thời gian ba năm tháng chỉ sợ là rất khó khôi phục sáng sớm hôm sau đinh tu đem hút tới nội lực đều luyện hóa về sau chậm rãi mở mắt hồi tưởng đêm qua cùng người áo xám t i ê một trận chiến mặc dù đại chiếm thượng phong nhưng cũng khó tránh khỏi có một chút không đủ có lẽ là đoạn đường này đi tới gián tiếp mấy cái thế giới mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào hắn đều có thể chiến thắng như vậy như vậy liên chiến thắng liên tiếp đến mức trong lòng mình có chút kiêu ngạo nếu không có như vậy lấy vo công của hắn đêm qua hắn là hoàn toàn có khả năng đem người áo s á m lưu lại tiêu binh thất bại nhất định phải ghi nhớ g i a o huấn lấy đó mà làm g ư ơ n g à. đinh thu tâm bên dưới âm thầm nhắc nhở chính mình giang hồ chi lộ con đường võ đạo đã kiên lại hiểm mình muốn đi lâu dài muốn leo lên đình phòng còn phải không tiêu không nạo cố gắng thiết thực mới có thể không ngừng tình tiến hướng về phía trước nói đến giang hồ h u n g hiểm đinh tu lúc này mới nhớ tới nguyên t h ủ y vân vị này thiếu trang chủ đ e m qua lọt vào thần bí người hào xám đánh lén chịu một trận đánh tơi bời thương thế không nhẹ cũng không biết hiện tại thế nào tốt xấu người ta m ò chính mình một lần đinh tu tự nhiên không thể không quản không hỏi ngay sau đó vội vàng rời giường rửa mặt xuyên qua mấy tầng sân nhỏ đi vào sơn chủ chính đường chỉ gặp vô tranh sơn trang bên trong mấy vị quan trọng nhân vật đồng đều tại đường tiền nghị sự trong đó thượng thủ ngồi xuống không phải người khác thình lình chính là thiếu trang chủ nguyên tùy vân hô bốn thấy thế đinh tu tâm bên dưới âm thầm thở dài một hơi bất kể nói thế nào hắn chịu vô tranh sơn trang ân huệ nếu như hắn không tại cũng còn miễn nhưng hắn nếu ngay ở chỗ này tự nhiên muốn bảo sơn trang không việc gì tối thiểu nhất cũng phải bảo trụ nguyên thủy vân tính mệnh đêm qua phương lịch một trận sắt k i ế p nguyên thủy vân mặc dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh kỳ thật trong lòng cho tới bây giờ vẫn vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn hắn đang cùng vân dực mấy vị khách khanh thương nghị phải tăng cường cảnh giới phát giác đinh tu đi vào liền vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ nói đêm qua, đa tạ đinh huynh xuất thủ đứng dậy chắp tay thi lễ nói đa tạ đinh đại hiệp trượng nghĩa xuất thủ đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra đến mức bọn hắn không thể kịp thời đổi tới nếu không có đinh tu xuất thủ nguyên tủy vân vạn nhất có cái sơ suất không nói đến bọn hắn không cách nào hướng lao trang chủ giao phó chính mình cũng khó tránh khỏi mặt mũi không ánh sáng cho nên cái này tiếng nói tạ ơn hay là rất chân thành khách khí chư vị đinh tu có chút n h ư n g ư ờ i nhường bán lễ hắn cười nhìn về phía trước mắt thiếu trang chủ hỏi nguyên huynh thương thế như thế nào ngoại thương đã không ngại chỉ là nội thương chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng nguyên tủy vân cười khổ lên tiếng lập tức đảo ngược đinh tu hỏi đinh huynh đêm qua ngươi cùng người áo s á n kia giao thủ có thể từng nhìn ra võ công của người kia con đường cái này đình tu nghe vậy cảm thấy có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là không có dầu diếm trực tiếp ứng thanh trả lời thực không dám dầu diếm đêm qua người kia xuất thủ võ công mặc dù hỗn tạm nhưng truy cứu căn bản hay là lấy kiếm pháp làm chủ kiếm pháp nguyên tủy v â n nghe vậy lập tức trong lòng hơi động dường như có chút ý nghĩ nhưng không có nói ra miệng mà là khoát tay á o để vân d ự bọn người lui ra trong thính đường liền chỉ còn lại có hắn cùng đình tu hai người ra trong t í n h đường liền chỉ còn lại có hắn cùng đình tu hai người đình tu đạo xem ra nguyên huynh trong lòng đã có đối tượng hoài nghi ai nghe được lời ấy nguyên tủy vân trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng xác thực có mấy cái nhân tuyển, dù sao. t h i ê nguyên hạ h mặc dù lớn, n n ư võ công kiếm t h ậ ậ t thể đạt tới có cảnh giới như giới v người, cũng thực không nhiều. Đinh ngươi cũng không cần lo lắng thực mức, tu thật kỳ quá đạo, đem lo tùy r trong o n hắn tượng thân phận của hắn võ công, lần này ám sát không thành, trong thời gian g không khôi phục, thời đắn, mơ mà ám tâm dưỡng thương. sát xuất dưỡng lại, của lấy là nên, thể vân thở dài cũng chỉ có thể như vậy đinh tu nhược dường như biết được suy nghĩ nhìn thoáng qua nguyên tùy vân chỉ một cái liếc mắt liền liền biết vị này thiếu trang chủ thương thế cũng không có trong miệng hắn nói nghiêm trọng như vậy thế là nhân tiện nói đã nguyên huynh có thể vì kỳ thật đêm qua cho dù ta không xuất thủ người kia cũng chưa chắc có thể làm sao được nguyên huynh nguyên tùy vân cười khổ nói cho dù có thể giữ được tính mạng tổng cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra thảm trọng đại giới đinh tu không nói hắn không phải người ngu dốt bây giờ trở về n h ớ tới đêm qua nguyên tùy vân tình huống mặc dù nguy hiểm nhưng còn không có nguy hiểm cho đến tính mệnh lấy hắn đối với nguyên tùy vân hiểu rõ vị này thiếu trang chủ nhìn như trời sinh tính rộng rãi xem sinh tử tại không có gì có thể cũng không phải một cái coi khinh sinh mệnh người nhất là sinh mệnh của mình ai gặp đinh tu trầm mặc không nói dường như nhận lấy đà kích cực lớn nguyên thủy vân trong miệng lại phát ra thở dài một tiếng đinh minh chắc hẳn ngươi đã biết ta cũng không phải là sinh ra chính là cái mù loà là đinh tu ứng tiếng nói chuyện này ta đã từ dực tiên sinh nơi đó nghe nói nguyên huynh là tại còn nhỏ thời điểm gặp ngoài ý mớn cho nên mới sẽ hai mắt ngủ nguyên thủy vẫn hỏi nếu như ta nói đây không phải là ngoài ý mớn mà là một cọc có ý định mà vì âm mưu đinh tu khả nguyện tin tưởng đương nhiên không có chút nào t r ầ n t r ờ đinh t u trả lời mười phần dứt khoát đối với việc này ta vẫn là tin tưởng nguyên huynh dù sao vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự t ì n h nguyên huynh không có gạt ta tất yếu là nguyên tủy vân thở dài kỳ thật không chỉ như thế vô tranh sơn trang xuống dốc cũng không phải hoàn toàn là thiên ý mà là nhân hoạ n đinh t u theo tiếng nói xin lắng hay nghe nguyên tủy vân cũng không giàu diếm lúc này em thai tự thuật lại nguyên lai、like. lúc trước cha của hắn nguyên đông viên võ công tài hoa có lẽ đã không kém hơn đời thứ nhất vô tranh sơn trang trang chủ nguyên thanh cốc bởi vậy nguyên đông viên lúc đầu vô cùng có khả năng làm vinh dự vô tranh sơn trang khiến cho vô tranh sơn trang tái hiện huy hoàng của ngày xưa mà trên thực tế nguyên đông viên thời điểm tuổi nhỏ cũng hoàn toàn chính xác từng hào khí v ư ợ t mây quản hạt vô tranh sơn trang nhu đổ không ít sự t ì n h d i ệ t trừ không ít bảng môn tà đạo mặc dù tuổi còn trẻ cũng đã có đương đại đại hiệp chi tư thế nhưng là về sau nguyên đông viên phát hiện võ lâm rất nhiều môn phái thế gia đều ở ngoài sáng bên trong ngầm chén ép vô tranh sơn trang thậm chí tại võ lâm các đại bang phái vô tranh sơn trang chết rất nhiều người trong đó có không ít đều là nguyên đ ô n g viên thân bằng hào h ư u mà lại theo hắn xâm nhập điều tra hắn còn phát hiện vô tranh sơn trang lịch đại anh tài bên trong có không ít nguyên nhân cái chết không rõ mà những người này chết đều không ngoại lệ đều cùng võ lâm chung rất nhiều danh môn thế gia có không thoát được liên quan t r â n tướng tàn khốc làm cho nguyên đ ô n g viên chán nản đã không có tâm tình để vô tranh sơn trang tái hiện huy hoàng càng không nguyện ý là dạng này võ lâm ném đầu lâu vậy n h i ệ t huyết thế là liền phai nhạt ra khỏi giang hồ gửi gắm tình cảm tại sất thủy mà bằng hữu tốt nhất của hắn thân là lúc đó thiên hạ đệ nhất du hiệp Lại chương hai trăm hai mươi bảy lão nguyên người muốn phục minh không cần chương hai trăm hai mươi bảy lão nguyên người muốn phục minh không cần sau khi nghe xong vô tranh sơn trang xuống giấc sử đinh tu cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì tựa như người sẽ kinh lịch sinh lão bệnh tử một cái vương t r i ề u đều có h ư n g suy hủy diện thú chi là vô tranh sơn trang dạng này một cái giang hồ thế lực từ xưa đến nay bao nhiêu môn phái giang hồ đều đã theo thời gian vùi lấp tại giang hồ cắt đùi bên dưới thêm ra một cái vô tranh sơn trang tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự nhưng đó là đối với người bên ngoài tới nói đối với vô tranh sơn trang người mà nói liền không khỏi để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận nhất là tại trận này xuống dốc trong sự hai mắt mù biến thành mù loà nguyên tùy vân ai có thể lý giải trong lòng của hắn phẫn hận c ũ n g không c ă m lòng ai nhất n i ệ m cho đến nơi đây nguyên tùy vân trong miệng không khỏi lại là thở dài một tiếng hắn cười khổ hỏi đính tu đạo đ i n h huynh ta nói cho ngươi những này ngươi có thể hay không cảm thấy ta là rất loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối Sẽ không? đinh tu không chậm trễ chút nào trả lời ta nghĩ ta đã đ o á n được nguyên huynh tại sao lại hai mắt mù, bởi vì ngươi quá thông minh cho nên khó tránh khỏi sẽ cho người lòng sinh bất an đạo lý này ta cũng là sau khi lớn lên mới hiểu được nguyên tủy vân nói chỉ trách ta lúc đầu tuổi nhỏ không biết lòng người hiểm ác nguyên lai、like, một người biểu hiện quá mức thông minh lanh lợi cũng đều vì chính mình gọi đến mầm t hai vạn dù là khi đó ta vẫn là đứa bé cho nên từ đó về sau ngươi liền bắt đầu g i ấ u tải a một kẻ mù l o à còn cần đến dấu tại sao nghe được đinh tu hỏi thăm nguyên tủy vân lúc này về một trong âm thanh tràn ngập tự dễu cởi khổ chỉ là ta không nghĩ tới coi như thế thế mà còn có người không chịu bông tha ta xem ra vô tranh sơn trang tồn tại thật sự là ngại không ít người mắt đinh tu nghe vậy một trận trầm ặ c sau một lát cuối cùng là nhịn không được mở miệng hắn trước kia chỗ không có nghiêm túc n g a khí hỏi nguyên thủy vân nói la nguyên ngươi muốn phục minh không cần cái gì đột nhiên nghe vậy nguyên thủy vân không khỏi vì đó s ứ n g sở nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lập tức hắn nhịn không được mang theo vài phần thanh â m rung động nói đinh hình ngươi mới vừa rồi cùng ta nói cái gì đinh tu cũng không lo lắng mà là nhẫn mãi tính tình hỏi lần nữa ta nói nguyên h u n h ngươi muốn phục minh không cần đang khi nói chuyện không giống nhau nguyên tùy vân đáp lại hắn liền nói tiếp ta đã nhìn kỹ nguyên huynh hai mắt mặc dù rất khó nhưng cũng không phải không có phục minh hy vọng nếu như ngươi m u ố n ta có thể hết sức thử một lần nghe đến đó nguyên tùy vân đôi tay nhịn không được siết chặt n ắ m đấm bén nhọn móng tay đều đã đâm rách lòng bàn tay cũng hoàn toàn không thèm để ý hắn nhìn tựa hồ rất là kích động nhưng vẫn là cưỡng ép duy trì lấy chấn định hướng về đinh tu trầm giọng hỏi đinh huynh ngươi cũng đã biết một người ở trong hát cám ở lâu rồi sợ nhất cái gì hy vọng không giống nhau đinh tu trả lời nguyên tùy vân đã tự hỏi tự trả lời nói người càng là tuyệt vọng l i ề nguyên c à n sợ sẽ v g bởi tùy vân cười khổ nói ngươi cũng đã biết cực là một kiện chuyện rất nguy hiểm bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ để người tán miệng, ra bại sản mà lại cho dù ta muốn cực cũng phải có đủ thực lực cùng tiền vốn cái nhìn của ta cùng ngươi vừa vặn t ư ơ n g phản đinh tu ngữ mang dụ dô nói muốn thắng không nhất định phải có thực lực cùng tiền vốn trọng yếu nhất chính là phải có lòng tin cùng can đảm từ bỏ liền nhất định là thua nếm thử còn có một nửa cơ hội、tốt. ta ố t t đánh cược với ngươi vấn này nghe được đinh tu ngôn ngữ mặc dù lý trí như n g u y ê n tùy vân cuối cùng cũng khó có thể ngăn cản phục minh dụ hoặc một phen do dự sau rốt cục vẫn là trầm giọng đáp những năm gần đây mặc dù ta đã quen thuộc sinh hoạt tại trong h á cám nhưng ta vĩnh viễn cũng không quên được tuổi nhỏ thời điểm nhìn thấy q u a n minh nếu linh h u n h có tự tin ta tự nhiên phục hồi rất tốt mắt thấy nguyên t h ủ y vân rốt c ụ c quyết định đinh tu trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười hài lòng mặc cho a nguyên ngư ơ i g i a n hoạt giống như quỷ cuối cùng vẫn là muốn uống nhuận ca nước r ử a chân nếu vào cấu liền an an tâm tâm cho nhuận ca làm khải tử đi Ai? không biết vì cái gì vừa nhắc tới khải tử đinh tu liền không nhịn được nhớ tới tiểu lý tham hoa lý tâm h o an so với tâm bị bị kiện còn nhiều một khiếu nguyên t h ủ y vân hắn hay là ưa thích lý tham hoa nhớ ngày đó lý ra ra sản thế nhưng là bị hh rút lại một vòng động lòng người lý tham hoa s ử n sốt một chữ đều không có phần nản cũng may nguyên tùy vân lòng dạ mặc dù không có cách nào cùng lý tâm hoan so sánh nhưng vì phụ huynh hắn hay là chịu dốc hết v ố n liếng nhất là tại đình tu xuất ra một viên tráng thể kim đan để hắn tự thể nghiệm sau hắn đối với đình tu liền càng phát nhiệt tình mà đây cũng chính là đình tu kết quả mong muốn khi lấy được nguyên thủy vân duy trì sau đình tu dần dần b u n g tay b u n g chân để vô tranh sơn trang người giúp hắn thu thập d ư liệu những năm gần đây vô tranh sơn trang người giúp hắn thu thập dược liệu cho nên tại tài lực trên khối này vô tranh sơn trang hay là rất có lực ở trên đời này chỉ cần ngươi có tiền liền có rất ít không mua được đồ vật nếu có đó chính là ngươi còn chưa đủ có tiền vô tranh sơn trang đã đầy đủ có tiền thu thập lên dược liệu đến tự nhiên tốc độ không chậm rất nhanh liền có số lớn dược liệu đưa tới không thiếu nhân xâm sừng hiệu loại hình chân quý dược liệu trong đó thậm chí còn có một gốc thành hình ngàn năm từ sâm dược tính cường đại liền ngay cả đinh tu gặp cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng như vậy linh dược đang ở trước mắt đinh tu chỗ nào còn nhịn được ngay sau đó để vô tranh sơn trang người vì chính mình đặt mua tất cả khí cụ sau đó liền lại bắt đầu chính mình luyện đan hành trình tráng thể kim đan hắn đã không có ý định luyện thêm mặc dù treo cái kim đan tết tuổi có thể dược lực cũng rất có hạn đã không đủ để cung ứng hắn tu luyện cho nên hắn quyết định tại hiện hữu trên cơ sở làm tiếp cải tiến thí nghiệm thôi thất bại luôn luôn khó tránh khỏi bất quá không quan hệ vô tranh sơn trang là có tiền đinh tu có thể thỏa thích tạo thẳng đến hơn một tháng sau hắn rốt cuộc sửa cũ thành mới làm ra một cái hoàn toàn mới đan dược đoàn cốt kim đan bởi vì cái gọi là tráng thể đoàn cốt tên như ý nghĩa đoàn cốt kim đan chính là tráng thể kim đan hữu hóa thăng cấp bản chỉ là so sánh dưới dược hiệu càng mạnh mạnh hơn trừ phi là thiên phú dị bẩm hoặc là ngoại công đại thành luyện thể cao thủ nếu không tùy tiện không có khả năng phục dụng thường nói lấy người tiền tài cùng người tiêu thai đinh tu bây giờ mượn vô tranh sơn trang tiền tài quyền thế giải quyết chính mình tu hành vấn đề làm một cái còn có như vậy một chút tiết tháo người hắn tự nhiên cũng muốn thực hiện chức trách của mình muốn đem nguyên tủy vân con mắt chữa cho tốt nguyên tủy vân tập mắt cùng liên tinh tay chân tàn tật hay là có chỗ khác biệt đinh tu lúc đầu lòng tin mười phần thế nhưng là chờ đến thời khắc mấu chốt hắn mới phát hiện cho dù có thần bí dị lực t ư ơ n g trợ chính mình cũng còn thiếu sót một cái trọng yếu mấu chốt thiên sơn tuyết liên dĩ nhi chỉ có dùng cái này kỳ dược mới có thể triệt để gột rửa sớm đã cùng nguyên tủy vân con mắt hòa làm một thể kỳ độc việc quan hệ mình liệu có thể gặp lại quan minh nguyên tủy vân tự nhiên càng thêm đ ề tâm cơ hồ giải ra tất cả mạng lưới quan hệ rốt cục tại nửa tháng sau tìm được thiên sơn tuyết liên hạ lạc ở kinh thành một cái họ trương thái y như thế ra bên trong chân tảng mà trùng hợp vị này trương thái y c ù n g nguyên đông viên rất co giao tình tin tưởng chỉ cần cho ra đầy đủ bảng giá hẳn là có thể đủ cầm xuống tuyết liên nhưng mà còn không đợi vân dực khởi hành tiến về cầu lấy đã có người vượt lên trước một bước xuất thủ văn quân có thiên sơn tuyết liên, một giáp luân hồi phương gặp hoa nợ không thắng trong lòng mong mỏi tối nay con chính làm đạp nguyệt tới lấy quân tố nha đạt tất không đến nỗi làm ta phí công đi tới đi lui cũng một tờ giấy hoa t i ề n tuyết liên mất trộm xuất thủ không phải người khác rõ ràng là có đạo x o á y danh s ư ơ n g sở lưu hương cái này trong giang hồ lúc đầu cũng coi như được là một cọc kỳ văn nhã sự nhưng đối với nguyên tùy vân tới nói lại phảng phất giống như là một cái sấm xét giữa trời quan g sở lưu hương giờ khác này nguyên tùy vân đối với sở lưu hương đã không có khả năng đơn thuần dùng một chữ hận để hình dùng dù sao thiên sơn tuyết liên không thể so với mặt khác hãn t h ế khó tìm thiên địa linh dược quan hệ đến mình liệu có thể phụ minh hà có thể nửa điểm có mất mà đinh tu cũng rất thù h ậ n chi bởi vì hắn còn muốn mượn cơ hội này c h ữ a cho tốt nguyên thủy vân con mắt c h i t để trả lúc trước c ấ n tỉnh nhưng là bây giờ theo thiên sơn t u y ế t liên mất trộm cái gì cũng bị mất không được ta nhuận ca cái gì đều ăn chính là không thể ăn thua thiệt ngay sau đó tại cùng nguyên thủy vân thương nghị một phen sau hắn không nói hai lời liền thu thập hành trang rời đi vô tranh s ơ n trang chuyến này r a hồ mặc dù lộ viễn cũng thể phải tìm tới sở lưu hương đòi lại thiên sơn biết liên chương hai trăm hai mươi tám muốn tìm hương soái trước tìm cái bang chương hai trăm hai mươi tám muốn tìm hương soái trước tìm cái bang thường nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm muốn nói hiện nay trong giang hồ đầu ngọn gió thịnh nhất người không ai qua được đạo xoáy sở lưu hương không có người nào đầu ngọn gió có thể so sánh được sở lưu hương cũng không có người không thừa nhận sở lưu hương đích thật là cái không tầm thường người cho dù hắn là cái đạo tặc đúng vậy sở lưu hương là cái tặc có thể coi là dạng này đám người cũng không thể không thừa nhận hắn là đạo tặc bên trong đại nguyên x o á i lưu manh bên trong giai công tử mà lại vô luận ai cũng không thể không thừa nhận sở lưu hương người này mặc dù trời sinh tính phong lưu nhưng đích đích xác xác là cái chính cống người tốt cũng nguyên nhân chính là này trong giang hồ muốn gặp sở lưu hương người không biết có bao nhiêu có thể sở lưu hương hành tẩu phiêu hốt thần long thấy đầu mà không thấy đôi u trừ phi sở lưu hương muốn gặp n g ư ờ i vô luận người nào muốn gặp được sở lưu hương đều không phải là một chuyện dễ dàng thậm chí nếu như hắn không nguyện ý cho dù ngươi gặp được hắn cũng căn bản không nhận ra hắn bởi vì hắn tinh thông thuật dịch dùng có trăm ngàn cái khuôn mặt ai cũng không biết hắn sẽ lấy loại nào bộ dáng xuất hiện mà cái này hoàn toàn cũng là đinh tu dưới mắt khổ nào nhất sự tỉnh không không đúng dưới mắt để hắn khổ nào nhất còn có một chuyện khác một kiện đặc biệt phiền phức sự tỉnh đó chính là ra đi đinh tu dừng bước lại xoay người lại tức giận hướng về dấu ở phía sau trong bụi cây lại l ọ t một mảnh góc áo nhỏ cô lương nói ra từ sáng sớm ta rời đi vô tranh sơn trang thời điểm một đường theo tới hiện tại ngươi sẽ không phải thật sự coi chính mình lợi hại đến có thể giấu giếm được cảm giác của ta thôi hh ắ ắ đáp lại hắn là một tiếng quen thuộc cười tiếng cười truyền ra trong nháy mắt dấu ở bên đường trong bụi cây nhỏ cô lương hiện thân mà ra không phải người khác thình lình chính là tại vô tranh sơn trang bên trong phụ trách chiếu cô hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày phi phượng bị đinh tu một n g u ồ gọi ra hành tảng giờ này khắc này nàng mang theo vài phần x ấ hổ có cắp nói công tử ngươi chớ suy nghĩ lung tung là ta chủ động đi theo cùng nhà ta thiếu trang chủ không quan hệ đinh tu khá lắm may mắn đây không phải thủ hạ của mình nếu không chỉ sợ không dùng đến mấy ngày chính mình liền sẽ bị tức r a tam cao đến nhưng mà phi phượng lại giống như không có cảm giác chỉ chấp lấy một đôi ngây thơ mắt to nhìn xem đinh tu công tử ngươi tin tưởng ta ta tin tưởng ngươi không đợi phi phượng trong miệng nói cho hết lời đinh tu đã không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định đúng vậy hắn hoàn toàn chắc chắn đi đầu phi phượng c á i này nhỏ cô lương là chính mình vụn trộm theo tới nhưng hắn càng thêm tin tưởng chuyện này phía sau phi phượng mặc dù là cái ngây thơ nhỏ cô lương cũng không đại biểu nàng trí thông minh không online cho nên giờ này k h ắ c này nàng mở to hai mắt vẻ mặt thành thật nói ta nói đều là thật ta biết đinh thu từ chối cho ý kiến mà hỏi đã ngươi theo tới rồi vậy liền theo s á t ta ta hiện tại muốn đi tìm sở lưu hương ngươi cảm thấy dùng phương pháp gì mới có thể khắp nơi trong thời gian ngắn nhất tìm tới hắn cái này quá đơn giản phi vượng nghe vậy lúc này hì hì cười nói đạo x o á i sở lưu hương người này ta cũng là nghe nói qua biết hành tung của hắn không chừng bởi vậy muốn trực tiếp tìm tới hắn không phải một chuyện dễ dàng nhưng đã như vậy chúng ta ngại gì từ bằng hữu của hắn lấy tay dù sao bằng hữu của hắn tổng không đến mức cũng không biết hắn ở nơi nào đi ân nghe được lời ấy đinh tu lúc này nhẹ gật đầu cười nói phi phượng ngươi mặc dù còn nhỏ nhưng chưa từng nghĩ đầu của ngươi con vẫn rất linh q u a n g vậy ngươi không ngại hay nói một chút chúng ta tìm sở lưu hương bằng hữu nào thích hợp nhất phi phượng không chậm trễ chút nào hồi đáp đương nhiên là nam cung linh đinh tu theo tiếng hỏi tại sao là hắn mà không phải người khác bởi vì hắn là bang chủ cái bang phi phượng đạo từ khi cái bang bang chủ chức nhậm từ sau khi qua đời nam cung linh kế nhiệm trở thành cái bang tân nhiệm bang chủ mà đệ tử cái bang khắp thiên hạ trong thiên hạ đại khái không có so với bọn hắn tin tức linh thông hơn b a phái cho nên cho dù nam cung linh không biết sở lưu hương hạ lạc cũng rất nhanh liền có thể vì chúng ta tìm tới tung tích của hắn a đinh tu trong miệng không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập tán thưởng cười to phi phượng nói có lý đã như vậy vậy còn chờ gì chúng ta cái này khởi hành tiến về cái bang có phi phượng làm bạn đường giang hồ s a cũng đã không còn cô đơn nữa đương nhiên ven đường trên đường hắn cũng không quên nhớ thu thập có quan hệ cái bang tin tức cái bang tiền nhiệm bang chủ tên gọi nhậm tử nhưng năm ngoái nhậm tử liền đã chết do nó nghĩa t ử nam cung linh vào chỗ đây không phải không có báo hiệu kỳ thật s ớ n tại nhậm tử không có cách trôi qua trước đó nam cung linh đã là cái bang chủ trì đại c ụ trong giang hồ liên quan tới nam cung linh nghe đồn có rất nhiều nhưng trên cơ bản đều là tốt nghe đồn có người nói nam cung linh là cái bang trăm năm khó gặp anh tài loại nghe đồn này cũng không phải là không có đạo lý bởi vì những năm gần đây n h ậ n từ bởi vì vết thương cũ tái phát tê liệt tại giường cái bang tại nam cung linh quản hạt phía dưới ngay ngắn rõ ràng địa vị trong trốn giang hồ cũng càng ngày càng cao điểm này cái bang trên giới bang chúng cũng có thể rõ ràng cảm thụ được cũng có người nói nam cung linh một thân võ công độ cao có lẽ do、so、nhâm lão bang chủ tới còn muốn lợi hại hơn thuyết pháp này cũng không phải không có đạo lý theo nhâm lão bang chủ bị bệnh cái bang những năm gần đây đối mặt không ít cường han đối thủ mà những người này đều không phải là nam cung linh đối thủ ngược lại bởi vì nam cung linh xuất thủ những này đến đây khiêu chiến cao thủ cuối cùng đều thất bại tan tắc mà quay trở về ngược lại làm cái bang địa bàn lại khuyết t r ư ơ n g không ít còn có người nói nam cung linh nhưng thật ra là ca ngụy quân tử chỉ là mặt ngoài hiếu thuận trong âm thầm ám hại nghĩa phụ n h ậ m tử vì chính là trở thành bang chủ cái bang c h i t để nắm giữ cái bang đại quyền giang hồ truyền văn thôi đủ loại thuyết pháp đều có bất quá theo nhâm lão bang chủ qua đời nam cung linh trở thành bang chủ cái bang sau những lời đồn đãi này liền cũng đi theo giảm đi dù sao hiện nay chỉ có bang chủ cái bang nam cung linh mặc dù tại rất nhiều người xem ra cái gọi là bang chủ cái bang bất quá chỉ là tên ăn mày đầu lĩnh chẳng có gì g â y gớm đó chỉ có thể nói bọn hắn đối với giang hồ đối với cái bang hoàn toàn không biết gì cả phi phượng có một câu nói làm cho rất đúng đệ tử cái bang khắp thiên hạ tin tức linh thông quan thiên hạ bởi vậy ngay tại đ ì n h tu nghe ngóng có quan hệ nam cung linh tin tức thời điểm tin tức của hắn liền đã đệ tử cái bang được đưa đến nam cung linh trước mặt chỉ là loại chuyện này không tính là hiếm lạ nam cung linh cũng không chút để ý có ai nghĩ được ngay tại ngắn ngủi ba ngày sau đó đinh tu liền mang theo phi phượng đi tới cái bang tổng đà bên n g o à i ân nghe thủ hạ đệ tử cái bang đến báo nam cung linh không khỏi ngạc nhiên nhớ tới ba ngày trước b í báo chưa từng nghĩ đối phương thế mà thật đã tìm tới cửa nhưng mà ngay tại hắn còn đang do dự muốn hay không tiếp kiến người tới mà động thời điểm chợt nghe thủ hạ đệ tử cái bang lại tới b m báo nói cựu đại trưởng lão bạch ngọc ma cái đã tiến về đón khách không tốt nam cung linh nghe vậy nhớ tới lúc trước b í báo bên trong nói cùng người đến trong hai người có cái bộ dáng tiểu tiểu nhỏ cô lương trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ dự cảm không tốt ngay sau đó vội vàng triệu tập nhân thủ hướng về ngoại sơn môn tiến Chương 229. Ta liếc Chương liếc nhìn không phải nhìn không phải người 229. Ta liếc mắt liền nhìn ra người. Không phải người người. liền liền Ta mắt Ta mắt ra ra bạch ngọc ma cái tên thật đã không rõ chỉ vì hắn là bang chủ cái bang nhậm từ sứ đệ dáng dấp da m i ệ n g thì mềm lại đang trong giang hồ làm nhiều việc ác cho nên hỉ để ngoại hiệu bạch ngọc ma cái cùng bình thường người giang hồ khác biệt đối mặt như vậy ác cân hắn chẳng những không có tức giận ngược lại hết sức hài lòng hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát bỏ đi cái chữ đem tên của mình đổi thành bạch ngọc ma nhưng cũng chính là bởi vậy hắn bị nhậm từ trục xuất cái bang nếu không có nhậm từ tìm không thấy hắn ẩn thân chỗ trên đời này sớm đã không còn bạch ngọc ma cái nhậm từ sau khi chết bạch ngọc ma cái liền lại một lần nữa về tới cái bang tiếp tục đảm nhiệm cái bang cựu đại trưởng lão mà lại địa vị độ cao không tại cái bang tứ đại trưởng lão tứ đại hộ pháp phía dưới dài đến vài chục năm giang hồ lãng tử bạch ngọc ma cái chẳng những không có bỏ ác theo thiện ngược lại càng phát ra làm trầm trọng thêm trên giang hồ đã làm nhiều lần c h u y ệ n ác nhưng bởi vì hắn hành tàu phiếu hốt võ công cực cao lại thêm hắn hạ độc thủ pháp cũng cực kỳ cao minh bởi vậy ai cũng không làm gì được h bạch ngọc ma cái mặc diện mục dữ thợn nhưng da thịt lại trắng như mỹ ngọc một đôi mắt tản da hư quang gắt gao đánh giá phi phượng nhìn hắn dạng như vậy thật hận không thể muốn đem phi phượng nuốt xuống bụng một dạng ai đinh tu đoạn đường này đi tới trải qua tìm hiểu đối với cái bang tình huống đã có đại khái được giải thấy thế chỗ nào vẫn không rõ hiện tại ngăn tại trước người mình sự tình người nào chỉ gặp bạch ngọc ma cái trong miệng hư lạnh một tiếng thật vất và đem ánh mắt từ phi phượng chỗ ấy chuyển chuyển đến đinh tu thân bên trên lập tức lạnh lùng mở miệng quát hỏi nhóc con ngươi là ai thế mà dám can đảm tự tiện xông vào ta cái bang tổng đà tự tiện xông vào đinh tu lạnh nhạt trả lời các hạ cớ gì nói ra lời ấy c ứ gì nói ra lời ấy bạch ngọc ma cái cười lạnh nói lao khất cái sống lớn như vậy số tuổi ngươi là ai há có thể trốn qua cặp mắt của ta ta liếp mắt liền nhìn ra ngươi không phải người phi ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi có phải hay không người tốt lành gì tâm hoài quý thai nghĩ đến tìm hiểu ta cái bang cơ mật còn không mau thúc thủ chịu c h ó i đinh tu g i ả n g thật ta nhuận ca trường lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua người phách lối như vậy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt ngay sau đó hắn không khỏi khe than thở một tiếng nói nếu như ta không chịu thúc thủ chịu c h ó i ngươi muốn như nào a đáp lại hắn là bạch ngọc ma cái trong miệng cười lạnh một tiếng lập tức chỉ gặp hắn xoay đầu lại hướng về hắn mang tới những tên khất cái kia nói tiểu tử này không chỉ có tự tiện xông vào cái bang tổng đà bị chúng ta phát hiện sau còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các ngươi nói ta nên làm cái gì đương nhiên là bắt lấy hắn giết gà sao lại dùng đao mổ trâu đối phó loại tiểu nhân vật này chỗ nào cần phải bạch trưởng lao xuất thủ nhìn ta tròn dâu dài xuất thủ đem cái này tự tiện xông vào cái bang tổng đá áp tặc cầm xuống thường nói vật h ọ p theo loài nhân dĩ quân phân những này đi theo bạch ngọc ma cái lẫn vào đệ tử cái bang so với bạch ngọc ma cái tự nhiên cũng không khá hơn chút nào đồng dạng đều là tham tài háo sắc bại hoại giống nhau bạch ngọc ma cái bọn hắn cũng ngấp nghẽ lên phi phượng nhỏ cô lương giờ phút này chỗ nào còn nhịn được nói chuyện chính là một cái tròn dâu dài tại trung cái bang đệ tử bên trong thân hình cao lớn nhất, h i ệ n nhiên là cái tu luyện ngoại gia công phu hào thủ mà hắn cũng đối với chính mình võ công cực kỳ tự tin nhóc con nồi đất lớn như vậy n ắ m đấm ngươi gặp qua sao nhìn xem tròm d â u dài dơ lên n ắ m đấm đinh tu trong miệng không khỏi khẽ than thở một tiếng ngươi quá phí lời thở dài thanh âm chưa dứt, c h ỉ gặp hắn đưa tay một quyển cách không mánh kích mà ra hắn biết bạch ngọc ma cái lẫn vào tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì cho nên xuất thủ thời điểm không có chút nào thủ hạ lưu tính phanh giống như thực chất quyền kinh tấn mãnh không gì sánh được ngang qua hư không không dung tròm d â u dài trốn tránh trực tiếp đánh vào trên ngực hắn nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm quyền kinh bộc phát băng liệt áo ngoài của hắn ngăn chở hắn xương cốt chấn vỡ nội tạng của hắn trực tiếp đem hắn cả người xinh xinh đánh bay ra ngoài trọn vẹn xa sáu bảy trượng ngã dầm trên mặt đất ách trong miệng hắn kêu dây lấy hô tạm lấy đại lượng nội tạng mảnh vỡ máu tươi không được tôn trào ra thân thể run r u y mắt thấy đã là hít vào nhiều thở da ít không sống nổi lúc này không giống ngày xưa tại vô tranh sơn trang trở đợi mấy tháng nội công tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại thêm đã tiểu thành như lai bất d i ệ t kim thân dù là chỉ xuất một phần lực cũng đủ phá vỡ núi liệt h ạ c h liền xem như luyện nội công võ lâm cao thủ cũng khó có thể tiếp nhận hắn một quyền thúng chi là tròm dâu dài t bốn đột nhiên nhìn thấy một màn này bạch ngọc ma cái dưới t r ư ơ n g cái kia mười mấy tên đệ tử cái bang từng cái đều không nhịn được hít sâu một hơi vô ý thức nuốt xuống mấy n g ụ m nước bọn liền ngay cả bạch ngọc ma cái cũng không nhịn được khỏe mắt run r u y nhìn xem cái kia đã gần như tắt thở tròm dâu dài cảm thấy dù sao cũng hơi hối hận không nghĩ tới lại là cái người mang tuyệt kỹ cao thủ cách không một quyền liền có thể đem tròm dâu dài dạng này ngoại ra hào thủ đánh chết dù cho là hắn cũng rất khó làm đến nếu như có thể hắn thật không muốn đắc tội cao thủ như vậy nhưng bây giờ song phương đã trở mặt hắn không có lựa chọn khác cũng may nơi này là tổng đà của cái bang mà chính mình thì là cái bang cựu đại trưởng lão bạch ngọc ma cái tâm tư thay đổi thật nhanh đã quyết định muốn mượn cái bang chi lực trừ trước mắt kình địch này miễn cho lưu lại t h i họa nhất n i ệ m cho đến nơi đây hắn không do dự nữa vội vàng quá lớn mọi người đừng sợ hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ có một người mà thôi bởi vì cái gọi là x o n g quyền nan địch tứ thủ mọi người xóng vai bên trên làm hắn bạch trường lao n ó i không sai mọi người cùng nhau xông lên giết hắn dù sao đều là trên vết đao kiếm ăn người giờ phút này bọn hắn mặc dù có chút sợ sệt nhưng cũng không phải tôm chân mềm nhất là đang nghe bạch ngọc ma cái thét ra lệnh sau lúc này liền liền có một cái vóc người mập lùn tên ăn mày đứng ra tương ứng hiệu triệu muốn chết thấy thế đinh tu trong miệng hừ lạnh một tiếng đầu nhất chuyển giống như thực chất lạnh leo ánh mắt liền rơi vào cái k i a dáng người mập lùn tên ăn mày trên thân lập tức đưa tay ở giữa đồng dạng một quyển manh kích mà ra phanh cách không quyền kính khắ tiếng vang trầm trầm lại nổi lên cái kêu béo tên ăn mày cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài t r u n g điệp ngã tại ngoài mấy trượng trong miệng kêu rên lấy thân thể co gắp máu tơi giống như là không cần tiền bình thường rất nhanh liền đem bốn phía mặt đất xâm nhiễm thành một mảnh trói mắt huyết hồng đình tu lạnh lùng cười nói đệ tử cái bang đều là các ngươi dạng này mặt hàng sao nếu thật như vậy, vậy cái này sẽ chỉ tàng ô nạp cấu cái bang cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết người đám người nghe vậy bao quát bạch ngọc ma cái ở bên trong đều sát mặt đại biến mắt thấy đinh tu dễ như t r ở bàn tay giết hai người mà lại hình như có đại khai sát rời ý tứ mặc dù kinh hãi tại đinh tu thực lực cường hãn nhưng cũng không cam tâm khoanh tay chịu chết đắng giận chỉ bằng ngươi cũng dám nói bừa muốn diệt ta cái bang mọi người cùng nhau xông lên giết hắn không phải vậy ai cũng đừng nghĩ sống Giết. rõ ràng người đông thế mạnh lại lương t ự cái bang tổng đà lại có một loại bị buộc lên tuyệt cảnh cảm giác nương theo lấy bạch ngọc ma cái trong n g ò i dưới trướng h ắ n những n à y cái bang bại hoại hung tính lập tức bộc phát khoảng chừng hơn mấy chục người bọn hắn kêu gào rút đao da kiếm h muốn nhất cử chém giết người trước mắt chương 230, c h ấ m đã chương 230, c h ấ m đã chữ s ắ c vào đầu một tay đao trước sơn môn tiếng giết tật một mình đứng thẳng ngắt ở cái bang tổng đá trước s ơ n môn mắt thấy quần cái chen chúc mà đến đinh tu vô ý không sợ trên mặt ngược lại hiện ra một c ố dọa người ngoan lệ sắc khí tức giận tùy theo bước lên Giết. nhưng nghe trong miệng một tiếng quắc khẽ đinh tu đưa tay một trường v â n khí diễn sinh tại đối mặt trong trước mắt liền liền đem mười mấy tên một loạt mà đến đệ tử cái bang đều nuốt hết ở bên trong ếch ca nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong vật khí trường lực giống như thủy ngân che thể vô khổng bất nhập mười mấy tên đệ tử cái bang đều bị bay ra ra ngoài ngã tại ngoài mấy t r ư ờ n g trên mặt đất co quắp một trận sau mất mạng tại chỗ nhanh không thể nói nói nhanh chỉ là thời gian một cái nháy mắt trường tranh đấu này liền đã kết thúc ngoài sân môn đinh tu vẫn như cũ đứng ngạo nghệ bất động trên mặt đất nằm ngang lấy mười mấy bộ thi thể huyết khí tràn ngập ở giữa chỉ còn lại có bạch ngọc ma cái một người cùng hắn đứng đối mặt nhau l ậ c cầu cơ hồ theo bản năng bạch ngọc ma cái không nhịn được nuốt xuống từ ngụm từng ngụm nước cũng là tận đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn tỉnh lộ có vẻ như chính mình lại là một lựa chọn sai lầm nhưng rất đáng tiếc hiện tại hắn liền xem như hối hận cũng không kịp bạch ngọc ma đinh thu cũng không phải là cái người nhân tử hắn coi trọng khoái y ân k i ự u có k i ự u báo k i ự u cho dù trước mắt là tổng đà của cái bang hắn hay là không chút do dự liền hung ác hạ sát thủ mấy chục cái đệ tử cái bang đều bị giết húng chi còn lại kẻ cầm đầu bạch ngọc ma cái mặc dù đinh thu không biết kịch bản không phải một cái hợp cách người xuyên việt nhưng hắn là một người bình thường có miệng có lỗ thai cũng có đầy đủ trí thông minh nếu muốn tới cái bang làm sao có thể không trước đó nghe n ó n g tốt cái bang tình báo đâu cho nên đinh tu đương nhiên biết bạch ngọc ma cái người này cùng hắn đã làm những ngày kia để ý khó chứa chuyện ác bởi vậy dù là biết rõ bạch ngọc ma cái đã quay về cái bang trở thành cựu đại trưởng lão hắn cũng không có ý định buông tha bạch ngọc ma cái mà lại hắn cũng biết cho dù hắn buông tha bạch ngọc ma cái bạch ngọc ma cái cũng sẽ không bỏ qua hắn chân chính người giang hồ đều biết chỉ có chết đ ị c h nhân mới là tốt đ ị c h nhân cho nên tại một trưởng đánh chết quần cái sau đinh tu không chút do dự trực tiếp nhìn về hướng bạch ngọc ma cái một tiếng quát lạnh lối ra trong nháy mắt một cái nhấp tay vân khi đã cấp tốc tụ đến không tốt bạch ngọc ma cái làm sao cũng không có nghĩ đến người trước mắt vậy mà như thế lợi hại trong lòng lập tức sinh ra lui e sợ chi ý nhưng hắn cũng biết dưới mắt tình huống này coi như hắn muốn chạy trốn cũng muốn đinh tu thả hắn đi mới được đắng giận trong lòng một tiếng thầm mắng lối ra bạch ngọc ma cái nha khẽ cắn không nói hai lời l ậ t tay từ trong ngực móc ra một cây nho nhỏ s á o dọc thổi lên thanh âm bén nhọn ngắn ngủi một tiếng tiếp lấy một tiếng nương theo lấy tiếng địch bốn phương tám hướng bỗng nhiên thổi lên một trận gió thanh bốn năm mươi đầu to to nhỏ nhỏ sắt thái lộng lây rắn độc thế mà từ bốn phương tám hướng ngạo nghệ trượt hướng đinh tu tốc độ của bọn nó cực nhanh khoảng cách đinh tu còn có khoảng một t r ư ợ n g liền nao h nhao nhảy lên một cái mở ra răng nhanh liền muốn bổ nhào vào đ i n h tu thân bên trên đối với cái này đinh tu thần sắc đạm mạc trên lòng bàn tay vân khí ngưng hóa cánh nhị hóa thành một đầu sinh động như thật vân long nương theo lấy ngang nhiên một tiếng long âm đột nhiên bay về phía trước nhào mà ra thẳng những cái k i a rắn độc g ô n g là x a tông cả hai đánh nhau kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt mấy chục con rắn độc liền đã chất thây trên đất lưu lại đầy đất thi thể ngang vân long thế đi không giảm mảy may dương nhanh muốn b ớ c trực tiếp nhào về phía bạch ngọc ma cái Vì mánh chi thế thể phải đem cái này tội ác t r ồ n g chất giang hồ bại hoại một kích đánh chết ở dưới lòng bàn tay cái này bạch ngọc ma cái thấy thế cả người nhất thời ngây dại hắn không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được g i á n độc tỉ mỉ chế tạo xa trượn thế mà cứ như vậy bị người hời hợt phá trừ vừa kinh vừa sợ khó mà diễn tả bằng lời mắt thấy vân long đập vào mặt nguy cơ trí mạng trước mắt bạch ngọc ma cái quyết định thật nhanh vội vàng giống to một tiếng lấy ra bên hông trong túi vải độc môn vũ khí truy hồn như y câu cưỡng ép hướng về phía trước c h ặ lại nào có thể đoán được long lực khổng lộ không thể ngăn cản hắn ngay cả người man trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng nắm câu trên tay tràn đầy máu tơi ư bắn tung tóe cả người lùi lại mấy c h g xa thân thể cũng còn chưa kịp đứng vững khoe miệng một vòng mới đỏ bay bắn ra rơi xuống nước đụi màu vàng phải chết phải chết cùng vừa rồi đứng ngoài quan sát cảm giác khác biệt chỉ là một chiều mà lại vẫn chỉ là dư kình nhưng lại đã để bạch ngọc ma cái sinh ra muốn chết tuyệt vọng hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại trốn giờ k h ắ c này bạch ngọc ma cái trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cũng là chân thật nhất suy nghĩ dù sao trên thế giới này chẳng lẽ còn có so mạng sống càng thêm một mạng nguyện vọng sao tâm niệm đã động không nói hai lời lúc này phó chư vu hành động bạch ngọc ma cái d ư ơ n g tay ở giữa đem truy hồn như ý câu phá không bay ra như mũi tên rời cúng thẳng đến đinh tu mặt không thể không nói cái này truy hồn như ý câu đích thật là uy lực to lớn kỳ môn binh khí chẳng những thiên truy b á c h luyện mà lại phía trên thoa khắp kịch độc đương nhiên đáng sợ nhất chính là truy hồn như ý câu cuối cùng còn có một đoạn thon dài xích sát bạch ngọc ma cái có thể tùy thời đem nó coi như ám khí đánh đi ra liền giống với hiện tại bạch ngọc ma cái một bên bắn ra truy hồn như ý câu cùng t lúc đó đinh tu túc bức kế tiếp bước ra thân hình tiêu tan tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền xuất hiện ở bạch ngọc ma cái trước mặt lập tức một bàn tay đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nô ra mục tiêu chỗ hướng thình lình trực chỉ bạch ngọc ma cái đầu đội trời linh trầm đã thời khắc nguy cấp nghe tin bất ngờ hô to một tiếng t h u y ể n đến người tới là người tướng mạo đường đường thanh niên mai hùng không phải người khác thình lình chính là cái bang đương nhiệm bang chủ nam cung linh mặc dù bạch ngọc ma cái việc xấu l ẫ lộ là cái chính cống người xấu nhưng hắn dù sao cũng là lao bang chủ đảm nhiệm từ sư đệ là cái bang cựu đại trưởng lão thân là bang chủ cái bang nam cung linh làm sao cũng không thể ngồi nhìn hắn tại tổng đài trước sơn môn bối nhân đánh giết nếu không truyền ra ngoài cái bang mặt mũi hướng chỗ nào đạt làm sao hắn rõ ràng đoán sai chính mình cái này bang chủ cái bang p h â n lượng ngay tại hắn tiến quát lối ra đồng thời đinh tu một trưởng đã phủ xuống công bằng vừa vặn đắp lên bạch ngọc ma cái trên đầu chỉ nghe răng rắc một thanh â m vang lên đầu lâu to lớn lại cho đinh tu một tát này xinh xinh đánh cho rơi vào k hoa ngực n g của mình bên trong đùng tựa như không có đầu thi thể túi vải rách nhi một dạng mềm mặt đổ xuống ở trong bụi bặm tôn r a màu tươi không ngừng lan tràn rất nhanh liền đem bốn bề mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn đinh tu thi thản nhiên thu tay lại hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác đây không phải hắn lần thứ nhất giết người thú n g chi hắn cho là giết chết đều là đáng giết người bởi vậy hắn biểu hiện mười phần bình tĩnh ánh mắt có chút chuyển, chuyển. ánh mắt rơi vào nam cung linh trên thân ngươi chính là bang chủ cái bang nam cung linh là nam cung linh mày kiếm mắt sáng. anh tuấn phi phạm bởi vì sống ở vị trí cao lâu năm trên thân cẳng có một loại bức người uy nghiêm hắn một thân áo xanh trường thân ngọc lợi vô luận ở nơi nào ai cũng không có biện pháp coi nhẹ hắn giờ này khắc này trên mặt hắn thần sắc rất phức tạp trong ánh mắt cũng mang theo vẻ tức giận nhìn xem đinh tu trong ngôn ngữ cẳng là mang theo vài phần khó mà che giấu phẫn nộ khinh người quá đáng các hạ ở ngay trước mặt ta tại cái bang tổng đ à n g ngoài cửa tự tiện giết ta đệ tử cái bang như thế làm việc không khỏi cũng quá mức bá đạo ai ngay vậy đinh tu trong miệng lúc này về một trong âm thanh thở dài nói thật ta vốn có thể không giết hắn chỉ tiếc hắn trước muốn giết ta không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn thú chi giống hắn loại người này lúc đầu sớm nên đi chết chẳng lẽ thân là bang chủ cái bang ngươi không cho là như vậy sao nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì nôn tử cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên giang hồ có truyền n ôn ngươi là ngụy quân tử thậm chí nhâm lão bang chủ cũng là thụ ngươi độc hại ta lúc đầu coi là đây chỉ là một lời đồn nhưng nhìn ngươi phân công bạch ngọc ma cái loại này giang hồ bại hoại có thể thấy được giang hồ truyền ôn tựa hồ cũng chưa hẳn là giả t r ư n g hai trăm ba mươi mốt ta vẫn là thích người kiệt ngạo bất tuần giá vẻ người Chợt nghe đinh tu ngôn ngữ nam cung linh tâm thần kinh ngạy thần s ắ c trên mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi bất quá hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng mang theo vài phần uy hiếp chấm d ọ i quát các hạ còn xin nói cẩn thận viêm thận đinh tu nhữ mày nói ta thận rất tốt đây là mọi người đều biết sự tình cũng không nhọc đến phiền ngươi tới nhắc nhở làm sao ngươi muốn vì những này giang hồ bại hoại ra mặt cũng đối, đúng bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là đệ tử của cái bang thôi đúng thì sao dù sao cũng là đứng đầu một bang nếu quả như thật ngồi nhìn đệ tử cái bang chết ở trước mặt mình mà thợ ơ nam cung linh cái này bang chủ cái bang vị trí sợ là cũng muốn ngồi không vững một trường để ngươi nhận rõ hiện thực không có nửa điểm nói nhảm đinh tu trong lúc nhấc tay vân khí diễn sinh mà ra nương theo lấy một tiếng long ngâm ngét dài cánh nhị hóa thành một đầu sinh động như thật vân long vợn quanh quanh người hắn bay múa đến thi triển hết thực lực của ngươi giữ gìn quyền uy của ngươi cái này thân là bang chủ cái bang nam cung linh không phải là chưa từng thấy qua tuyệt đỉnh cao thủ chân chính chính hắn chính là một vị đỉnh tiêm võ lâm cao thủ nghĩa phụ của hắn đảm n h i ệ tử thiếu lâm tự tiên phong đại sư trong h chí ậ m tốt của hắn h n sở lưu lòng à h một tiếng thầm mắng cắn răng sách vận nội lực nam cung linh cường chống đỡ trầm giọng nói nếu tôn giá thịnh tình mời vậy tại hạ liền lính giáo tôn giáo khoáng thế thần công m u ố n bốn thoại ông rơi xuống trong nháy mắt nương theo lấy một tiếng hét dài Chỉ gặp hắn gặp đ e mắt một mạnh, một một mình hộ thân tay trường, thế, thị tư thái, thề hạ, chân phép không chi thế, không sánh được, hiển thái, phải bảo hộ chính mình đến hay công lên đứng bang quyền Đến lực cực được, gì l ép đạo dưới đưa đầy đầu đủy A. bá bảo do m m ắ thấy nam cung linh không có nhận sợ hãi ngược lại xuất thủ trước đinh thu trên mặt chẳng những không có mảy may bối rối ngược lại phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ mặc dù là lần đầu gặp nhau nhưng hắn sớm đã nhìn ra vị này tuổi trẻ bang chủ căn cơ thậm chí còn không bằng vị kia không tranh sơn trang thiếu trang chủ nguyên theo mây bất quá so với con nhỏ gặp nạn hai mắt n g đến mức tâm tư âm u thâm trầm nguyên theo mây nam cung linh trên thân ngược lại là cẳng có người tuổi trẻ sống tính cho nên hắn ở ngoài sáng biết song phương thực lực có chỗ trên lệnh thời điểm còn dám chủ động hướng mình xuất thủ cho nên đối mặt phần này dũng khí lại thêm chính mình còn cần được đối phương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho hắn mấy phần mặt mũi thế là đinh tu không nói hai lời trực tiếp lật tay khiên động vân long hư không quần quận ở giữa trực tiếp một trưởng n ê n k í c h phanh giống như sấm rền nổ vang tràn lan kinh lực trong nháy mắt nhấc lên sóng bùi lầy trời nam cung linh chỉ cảm thấy trước mắt hình như có một cỗ bài sơn đạo hải bình thường lực lượng cường đại đập vào mặt đánh tới dù là tu vi tinh thâm như hắn lại cũng khó có thể chịu đựng thân thể run lên cả người đã không cầm được hướng về sau băng lui lách l ù i lại chính là mấy chục bước xa còn đến không kịp đứng vững thân thể trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng khỏe miệng trợt hiện mới đỏ rõ ràng tỏ rõ lấy song phương tại trên thực lực chênh lệch như thế nào đinh tu khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười hỏi nam cung ban g chủ hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói ai nghe được đinh tu ngôn ngữ nam cung linh nhịn không được thật dài thở dài một hơi lập tức nỗ lực nâng lên còn tại phát du tay ôm quyền thi lễ nói kiến thức tôn giá thần tống ở phía dưới mới biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đinh tu thấy thế k h ô ngay k h đối mặt đinh tu trêu chọc lời nói nếu là đặt tại đi qua nam cung linh đã sớm bạo khởi xuất thủ nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bồi cười nói mới là tại hạ có mắt không biết thái sơn chỗ mạo phạm còn xin phong tôn giá rộng lòng tha thứ không có cách nào nam cung linh lại không phải người ngu đối mặt loại này chỉ một trường thiếu chút nữa đem chính mình đánh tàn phế tuyệt thế đại cao thủ bất luận cái gì đối cứng nói nhảm đều không cần nhiều lời thái độ cung kính một chút chuẩn không sai đ ừ n g nhìn trong giang hồ thường nói cái gì sĩ khả sắt bất khả nhục loại hình kỳ thật những cái kêu bất quá là có ra có nghiệp đại lao vì bảo hộ chính mình lợi ích chế định quy củ thôi lúc trước bọn hắn chém chém g i ế t g i ế t không đâu định nổi chờ các loại cầm không được đau liền bắt đầu chế định quy củ muốn dùng những quy củ này đến bảo hộ chính mình lợi ích nhưng loại chuyện này tối đa cũng, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút sơ s u ấ t giang hồ người mới nhưng phàm là lăn lộn giang hồ người đều biết cái gọi là quy củ trước thực lực tuyệt đối chẳng phải là cái gì tiết ra trang tiết áo người vì gì có thể hoành hành thiên hạ mấy chục năm thần thủy cung cung chủ sứ âm cơ lại là người nào người tôn trọng đừng kéo những cái kia có không có nói cho cùng còn không phải bởi vì bọn họ võ công đủ cao một cái danh s ư n g thiên hạ đệ nhất kiếm một cái càng là cùng đại k ỳ môn chủ thiết trung đường nổi danh cao thủ tuyệt thế tại tiếp đinh tu một trưởng trước đó dù là hắn giết mấy chục cái đệ tử cái bang thậm chí là sư thúc của mình bạch ngọc ma cái nam cung linh cũng chưa từng e ngại hắn mảy may nhưng ở một trưởng này đằng sau tình huống liền lẻ loi khác biệt đối mặt loại này không thể địch lại tuyệt thế đại cao thủ cho dù là là, là cao quý bang chủ cái bang nam cung linh giờ này khác này cũng chỉ có thể kinh sợ tất cung tất kính dù sao bạch ngọc ma cái chết thảm phía trước hắn cũng sợ sẽ chính mình sẽ bị đinh tu một bàn tay chụp chết thôi mắt thấy nam cung linh túi đầu phía trước đinh tu cũng không mở miệng c h à o phúng mà là than nhẹ một tiếng nói ta lần này đến đây vốn không phải vì tìm các ngươi cái ban suối quậy chỉ là cái k i a bạch ngọc ma cái chính mình quá ngu nhất định phải muốn chết ta cũng chỉ đánh tắc thành cho hắn nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi nam cung linh nói ta giống như nhớ kỹ hắn hẳn là sư thúc của ngươi thôi hiện tại ta giết hắn ngươi lại không thể báo thù cho hắn không chi huyện sau muốn làm sao hướng trong bang giao phó nghe được lời ấy nam cung linh thần sắc trên mặt trì trệ vội vàng ngựa cười nói bạch sư thúc ngày xưa việc gác từng đống cho nên mới bị nghĩa phụ ta trục xuất cái bang đã cách nhiều năm ta vốn cho là hắn đã thông cải t i ề n phi lúc này mới một lần nữa triệu hắn về rút không nghĩ tới hắn vẫn như cũ ngu xuẩn mất k hôn hôm nay càng là đắc tội tôn giá là hắn tội ác c h ố n g c h ế t chết chưa hết tội tại phía sau hắn đi theo cái bang hai vị trưởng lão mấy tên bảy túi đệ tử giờ này khác này đều cúi đầu n g h i nhiên một bộ thọ tử hồ bi tâm thái trong lúc nhất thời không biết làm sao dù sao tại đinh tu loại này tuyệt thế đại cao thủ trước mặt ngay cả bang chủ của bọn hắn đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý thống chi là bọn hắn rất tốt dường như đối với nam cung linh trả lời rất là hài lòng đinh tu nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy vậy chúng ta cũng nên tiến vào chính đề ngươi cũng đã biết chuyến này ta vì sao mà đến nam cung linh vội vàng ứng thanh trả lời tại hạ không biết còn xin tôn giá chỉ rõ đinh tu đạo ta nghe nói ngươi cùng sở lưu hương là bạn tốt lại thêm ngươi lại là bang chủ cái bang tin tức linh hồng cho nên ta muốn để cho ngươi vì ta tìm tới sở lưu hương không biết ngươi có bằng lòng hay không cái này nam cung linh dường như có chút khó khăn dù sao thế nhân đều biết sở lưu hương là bằng h ư u của hắn hắn thân là bang chủ cái bang hạ có thể làm ra bán bằng h ư u hoạt động cũng may ngay tại hắn khó xử thời khắc đinh tu lại nói ta biết băn khoăn của ngươi bất quá ngươi yên tâm ta có thể cam đoan với ngươi ta tìm sở lưu hương cũng không ác ý dạng này ngươi dù sao cũng nên yên tâm thôi tôn giá nói đùa nghe được đinh tu nói như vậy nam cung linh cuối cùng thở dài một hơi lập tức ứng thanh trả lời xin mời tôn giá yên tâm ta cái này truyền lệnh xuống để cái bang bang chúng hỗ trợ tìm hiểu sở lưu hương hạ lạc mặc dù không phải rất tình nguyện nhưng k không không sở lưu hương nằm ở băng thuyền để ánh mặt trời ấm áp phơi hắn rộng lớn màu đồng cổ cõng gió biển ấm áp mà ấm áp từ mạn thuyền xuyên qua thổi lên hắn mái tóc đèn nhánh cánh tay của hắn rơi tại phía trước thon dài mà hữu lực ngón tay nắm một đoá giá trị vạn kim thiên sơn tuyết liên đây là chiếc tinh x ả o ba cột buồm thuyền trắng lẫn buồm hẹp dài thân thuyền t i ê n cô quét sạch luận chất gỗ cho người ta một loại yên ổn cấp tốc mà hoa lệ cảm giác tinh không vật lý dương quang s á n g lạ nước biển xanh t h ẳ m hải âu nhẹ nhàng linh hoạt từ cột buồm thuyền ở giữa lướt qua sinh mệnh là chọn thêm tràn đầy thanh xuân sung sướng hải thiên bao la xa xa đường chân trời đã chỉ còn lại có hoàn toàn mông lung bóng xám nơi này là chính hắn thế giới tuyệt sẽ không có hắn chán ghét khách tới thăm khoang thuyền cửa làm ở khoang thuyền bên giới thỉnh thoảng có xinh đẹp tiếng là tay cầm chân bảo chủ nhân tâm t ì n h mặc dù thành công trộm đến thiên sơn tuyết liên nhưng giờ này k h ắ c này sở lưu hương tâm t ì n h cũng rất là tích tụ nói đến đây là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm trước tới nay lần đầu đúng lúc này một cái thiếu nữ mỹ lệ đi đến b o n g thuyền nàng mặc kiện rộng t h ù n g t h ì n h m má à thoải mái đỏ tươi y phục mái tóc lỏng lẹt kéo lên lộ ra hai sao hỏng ánh đùi ngọc p h o n g dài trần trụi t i ế p tú hoàn mỹ không t í hai chân nhẹ nhàng đi qua b o n g thuyền đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng dùng ngón chân đi gái lòng bản chân của hắn điểm nhi đừng làm rộn sở lưu hương theo bản năng mở miệng nhưng chưa tự nghĩ đúng lúc này bên thai truyền đến lại là một nữ hài khác đáp lại chân thực không nghĩ tới chúng ta không gì làm không được sở lưu hương thiếu ra cũng có đoán sai thời điểm ngay vậy sở lưu hương cười hắn thả ra trong tay thiên sơn tuyết liên v ề phải trở mình để ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn hai hàng lông mày của hắn nồng mà dài tràn ngập t h u k ị c h nam tính mị lực nhưng này xong con mắt thanh tịnh nhưng lại là như vậy tú dợn hắn cái mũi thẳng táp tượng trưng cho kiên cường quyết đoán ý chí sát đá hắn cái kia thật mỏng khỏe môi vệnh lên miệng xem ra cũng có chút lanh cốc nhưng chỉ cần hắn cười một tiếng đứng lên kiên cường liền biến thành ôn lu lanh cốc cũng th tựa như là ấm áp gió xuân thổi qua đại điện hắn đưa tay ngăn trở ánh mặt trời trói mắt nháy mắt g ư ờ i trong mắt chấp động tinh địch hài hước q u a n g mang nhưng lại tràn đầy cơ t r í lý hồng tụ cô đương xem ở ta hiện tại tâm tình không tốt phân thượng ngươi có thể hay không chớ học tống điểm nhi như vậy nghịch ngợm được chứ lý hồng tụ cười nói nhưng ta nhìn ngươi cười sán lạ như n thế không giống như là không vui d á n g vẻ ai ngay vậy sở lưu hương ngồi dậy khó được thở dài một tiếng nói một người có đôi khi dù cho trên mặt cười đến sán lạ nhưng tâm tình lại không nhất định là tốt tựa như là hiện tại ta đang khi nói chuyện h vừa vừa sở lưu hương không chậm trễ chút nào trả lời một giáp luân hồi mới nợ rộ gốc này thiên sơn tuyết liên giá trị có thể chống đỡ vạc kim vạc kim lý hồng tụ nghe vậy không khỏi kinh ngạc cứ như vậy một đoá hoa thế mà giá trị vạc kim nếu như đổi thành bạc đây chẳng phải là ít nhất phải một trăm h ô n h lượng có lẽ còn không chỉ đâu sở lưu hương thở dài dù sao hoàng kim có giá nhưng nhân mạng lại là vô giá thiên sơn tuyết liên chính là thiên địa kỳ t r â n là trên đời hiếm thấy linh d ư ợ c là có thể cứu người tính mệnh lý hồng tụ lại nói đó là ai mệnh thế m ạ n như thế đáng tiền sở lưu hương không trả lời mà hỏi lại nói ngươi theo ta lâu như vậy cũng coi như biết rõ chuyện trong trốn giang hồ như vậy chắc hẳn ngươi nhất định nghe nói qua vô tranh sơn chăng thôi đương nhiên lý hồng tụ trả lời mười phần dứt khoát trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất trang đã từng uy chấn giang hồ chỗ chỉ là những là năm gần đây đã sở a tranh trang, tranh trang quan o lại lẽ, liên Là, nhiên thiên đột đề tuyết sơn chẳng này sơn cùng sơn hệ? cập gốc có vô vô s lưu hương không có dầu diếm lúc này nói thẳng vô tranh sơn trang thiếu trang chủ nguyên theo mây mấy tháng trước đó bị t ậ p kích bản thân bị trọng thương nghe nói mười phần nghiêm trọng bọn hắn tại bốn chỗ cầu lấy linh dược mà trương thái y cùng phụ thân nguyên đông viên đại hiệp có giao tình không có gì bất ngờ xảy ra gốc này thiên sơn tuyết liên nên dùng đến trên người hắn cứu hắn tính mệnh lý hồng tụ đạo nhưng bây giờ gốc này thiên sơn tuyết liên lại tại ngươi đạo xoáy sở lưu hương trên thân cho nên ta hiện tại phiền phức lớn rồi sở lưu hương nói vô tranh sơn trang mặc dù xuống dốc nhưng dù sao cũng là đã từng thiên hạ đệ nhất trang có nó nội tình vì cứu chữa nguyên theo mây bọn hắn nhất định sẽ phái người tìm đến bên trên ta nếu như là bình thường người cũng c ò n miễn nhưng ta lại biết thiên hạ đệ nhất kiếm khách tiết y hệ nhân chính là nguyên đông viên trí giao hào hữu ta hiểu được lý hồng tụ đạo ngươi là lo lắng tiết y hệ nhân tới tìm ngươi sở lưu hương cười khổ nói ta chẳng lẽ không nên lo lắng sao hắn từ trước đến nay đều là một cái rất có tự biết rõ người cho nên hắn biết rõ trừ khinh công lấy vo công của hắn liên hệ tới cân thiên hạ đệ nhất kiếm khách tiết y h i n h â n chỉ sợ là cựu tử nhất sinh thú chi tới sợ không chỉ có tiết y h i n h â n một cái gốc này thiên sơn tuyết liên dưới mắt đã thành khoai lang b ò n g tay đang lúc hắn lúc sầu mi khổ kiềm đ ỗ n g nhiên con ngươi của hắn co r ụ t lại dường như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự v ậ n lý hồng tụ lấy làm kinh hãi vội vàng quay đầu đi lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại thình lình phiêu tới một người chuẩn xác mà nói hẳn là một bộ thi thể lâu quan nhạc dương tận xuyên h u n h động đình mở nông d ẫ n sầu tâm đi núi hàm trăng đẹp đến trong mây liên hạ dường trên trời tiếp đi chén say sau gió m á t lên thổi người múa tay náo về nhạc dương thành thời cổ danh thành phong quang t i ể u diễm là có tiếng thừa t h ạ i mỹ nữ địa phương chỉ bất quá lúc năm không tốt nơi này mỹ nhân đại đa số đều tại trong phong trần lưu lạc lấy phiêu linh cả đời khó có kết cục động đình hồ bờ muốn nói nổi tiếng nhất từ lâu không ai qua được nhạc dương lâu một thiên nhạc dương lâu nhớ thịnh truyền thiên hạ dẫn vô số thi từ danh gia đến đây để tự lưu tơ mà nếu nói nổi danh nhất q u a n g liền không thể không nói nhạc dương lâu bên c ạ n A đinh tu Lúc n hé miệng để nhậm như ý đem thuần ư tự đưa vào trong miệng mình khép hờ hai mắt chậm giải phẩm cái tiết như có như không mùi rượu rượu này chính là dùng mùa đông hoa mai cất ủ thành đằng sau đang dùng lửa nhỏ ấ m chi khiến cho mùi rượu phát tán tăng thêm ba phần hương thuần chính là đ ì n h tu ưa thích hương vị hắn chờ mùi rượu hoàn toàn tiêu tận vừa rồi cười nói nếu muốn nghe đàn vì cái gì còn không tiến vào bọn tỷ mội mau tới nhậm như ý nghe vậy lại hỉ trong miệng vội vàng một tiếng duyên dáng gọi to nhất thời oanh oanh n g h n yến vang lên liên miên từ ngoài cửa tiến đến hơn mười vị giai lệ cái này di hồng lâu vốn là nhạc dương thành bên trong lớn nhất nơi bấm hoa trong đó cất dấu có chút không tầm thường lần này quần phương bày ra phía trước coi là thật có để cho người ta đi vào thiên thượng nhân gian cảm giác đinh tu thân tử chậm rãi ngồi dậy hai tay mở ra thật to d ồ i lưng một cái đầy lâu phân trang điểm hắn nhìn cũng không nhìn trong miệng lại từ một tiếng quắc khẽ phi phượng lấy ta đàn đến tới nương theo lấy một tiếng đầy không tình nguyện đ á p lời chỉ gặp phi phượng nâng đến một tấm cổ cầm đưa tới đinh tu trước mặt lại không phải thường dùng thất huyền cầm mà là một tấm tiền cổ thời điểm năm huyền cầm tên như ý nghĩa trên đàn chỉ có năm sợi dây bên trong hợp vũ hành kim một nước lửa đất bên ngoài hợp vũ âm cùng thương sừng trừng vũ biểu tượng quân thần dân sự t ì n h vật nam huyền cầm phân ba âm tán âm âm bội theo âm tán âm tùng chỉ mà xa xăm c h ố n g trải để cho người ta lên viễn cổ c h i nghĩ âm bội thì như tiếng trời có một loại thanh lãnh nhập tiên cảm giác về phần theo âm lại là phong phú phi thường ngâm n u dư vị rất nhỏ kéo dài lúc như người nữ có thể đối thoại lúc như lòng người c h i tự mở mịt hay thay đổi là cho nên âm bội tự tiên theo âm như người tán âm thì cùng đại địa xưng là thiên địa nhân ba lại có thể chạm nhân tình tri nghĩ cũng có thể đạt thiên địa vũ trụ lý lẽ chúng nữ gặp cổ cầm này không khỏi vì đó lại hỉ từng cái đều an tính lại chậm lợi đinh tu mở ra phi phạm cầm nghệ chương hai trăm ba mươi ba ta là không có tình cảm sát thủ chương hai trăm ba mươi ba ta là không có tình cảm sát thủ chu lan độc dựa muộn trời nắng gọi lên giang hồ vạn giảm tỉnh phong hám quân sơn ba c u ộ n c u ộ n mây về hành nhạc nguyệt rõ ràng di hồng lâu bên trong quần p h ư ơ n g tụ phi phượng ôm ấp chim sơn ca mang theo vài phần không tình nguyện đứng hầu ở một bên đã thấy đinh tu tiểu hứng cấp trên lạng nhiên c ư ờ i nói cùng quân ca một khúc xin mời quân v ị ta nghiêng h a n h e trong miệng ngâm tôi một tay nhẹ phẩy tiếng đàn thanh viễn to rõ dường như long ngâm phượng minh bình t ư ờ n g đinh tu trong nháy mắt trở nên nghiêm túc thủ hạ nhẹ lũ t r ầ m về thanh âm tuân rơi tích tích như trong núi minh suối hà bên dưới ngư lãng không dứt mà già nhậm như ý trở các loại di hồng lâu của vương không khỏi nghe tâm thần thanh thản liền ngay cả phi phượng cũng không nhịn được và mê nhất thời trong lầu khục t h ó a không nghe thấy chỉ còn lại cái này l ư ợ n lở tiếng đàn đ ỗ n g nhiên tiếng đàn biến đổi do thanh viễn mà và o mỹ hoa âm điệu lại thư g i ã n đổ xuống đơn giản là như chân trời mây trôi biến hóa ngàn vạn nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này chỉ nghe thang lầu cách cách rung động một người đi tới người kia đi rất chậm nhưng rất kiên định phảng phất bước ra một bên trong t tiếng tiếng càng càng đúng lúc này cửa phòng chậm rãi đề ra một người toàn thân hấp ý ỉ ôm ấp trường kiếm đứng tại cửa ra vào sắc mặt của hắn hờ hững nặng nghề một tia biểu lộ cũng không có Cái này, du dương tiếng đàn lại này dương đàn du một ả y may cũng cảm nhiệm m cũng được chỉ không hắn, không hắn, chỉ vì hắn vì là sát Sát thủ. Sát thủ cái người này, luôn luôn thần đang mà lại đang sợ. sát thủ bí sợ, chân ũ n giống g vậy, c o nào nên không có người nào nguyện ý cùng sát thủ liên hệ, cũng không có mấy người không kiên kị thủ hệ, thủ. h có có cái c mấy ý sát sát Một chính sát thủ là lãnh k h ố c vô tình bọn hắn thu ngân b á n mạng chỉ cần ngươi có thể giao nổi giá tiền bọn hắn liền nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì cho dù là ngươi muốn thiên vương lão tử mệnh đối bọn hắn tới nói cũng không phải vấn đề gì thử hỏi gặp gỡ một đám người như vậy lại có ai có thể không kiên kỵ đâu tựa như là tại lục tiểu phụng thế giới thanh y ở lâu đệ nhất sát thủ tu la là, làm cho người sợ hãi mà tại đương kim trên giang hồ trung nguyên nhất điểm hồng là giới sát thủ nổi danh nhất nhân vật cũng là đáng sợ nhất sát thủ một trong càng là trong trốn võ lâm giá trị bản thân cao nhất sát thủ vô luận ai muốn mời trung nguyên nhất điểm hồng giết người ít nhất phải giao ba vạn l ư ợ n g bạc cho dù người muốn hắn giết một tên ăn mày cũng muốn trả cho hắn nhiều tiền như vậy nhưng không có bất kỳ người nào sẽ không hài lòng trên thực tế mỗi cái xin mời qua trung nguyên nhất điểm hồng giết người cố chủ đối với trung nguyên nhất điểm hồng đều phi thường hài lòng t r u nguyên n g mờ mờ nhân ấ t điểm h g người chính là như vậy từ trung nguyên nhất điểm hồng trên giang hồ khai hỏa tên tuổi đằng sau muốn mời trung nguyên nhất điểm hồng người giết người nối liền không dứt bọn hắn tranh nhau ra giá cao xin mời trung nguyên nhất điểm hồng giết người thậm chí có người không tiếp mở ra hai trăm nghìn lượng giá trên trời chỉ vì xin mời trung nguyên nhất điểm hồng giết một cái hắn muốn giết người bất quá bọn hắn có thể xuất tiền nhưng trung nguyên nhất điểm hồng cũng có thể không đỡ để ý không phải cái gì x i n h ý trung nguyên nhất điểm hồng đều tiếp hiện nay trung nguyên nhất điểm hồng tiếp x i n h ý chỉ nhìn tâm tình tâm tình của hắn tốt liền sẽ tiếp việc buôn bán của người tâm tình không tốt cho dù ngươi đem kim sơn ngân sơn đưa đến trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút cũng nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều người đối với trung nguyên nhất điểm hồng vừa yêu vừa hận nhưng lại không thể làm gì ai kêu trung nguyên nhất điểm hồng là trên giang hồ gần ba mươi năm đến nay thành công nhất sát thủ đâu bất quá bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ Nói như vậy, trước u Nguyên n Nhất Hồng n g giết g Điểm ờ thời người. i điểm Điểm lại bởi giết đều Trung Nguyên nguyên nhìn tình, Nhất điểm Hồng nhưng lại không thể không nhân thể thể vì tâm một ít t mà có có r ư đây không lâu có người vì trung nguyên nhất điểm hồng tiếp nhận một cuộc làm ăn lần này trung nguyên nhất điểm hồng muốn giết mục tiêu không phải người khác thình lình chính là đinh tu trung nguyên nhất điểm hồng hành tẩu giang hồ đã có bảy tám cái năm tháng cũng không có nghe qua đinh tu cái tên này bất quá trung nguyên nhất điểm hồng là một m cái sát thủ tự nhiên có mạng lưới tình báo của mình rất nhanh hắn điều tra ra đinh tu lai lịch đã từng uy chấn tứ hải thiên hạ đệ nhất trăm năm vô tranh sơn trang đinh tu chính là từ cái chỗ kia bắt đầu đặt chân giang hồ mà hắn giang hồ chạm hắn hồ giang trung h nhất, chính ứ bang quân sơn tổng Đà, một t cái là đá, ư trường n đánh ngọc đánh bang chủ cái bang nam g cái, cái chết bạch chủ c một bại ma l i nguyên h chỉ chiến, hắn chấn này trận uy một đã đủ để để i a n g hồ. t r n n g g u nhất điểm hồng mỹ mắt đều nhảy dựng lên hắn phát hiện lần này muốn giết người thật sự là trước nay chưa có thú vị bất quá hắn cũng không sợ sệt đình tu bày ra võ công mặc dù cao cường nhưng hắn cũng không sợ chẳng những không sợ mà lại hưng phấn bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này đến từ thiên hạ đệ nhất trang cao thủ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại lần này sinh ý mặc dù là người khác cho hắn đ o lấy nhưng hắn phi thường hài lòng đơn giản hài lòng cực kỳ trung nguyên nhất điểm hồng cả đời này chỉ làm hai chuyện thứ nhất giết người thứ hai so kiếm Giết người là hắn không thể không tiến hành sự nghiệp mà so kiếm thì là hắn cả đời cũng đều sẽ không cải biến h ư ơ n g thú trung nguyên nhất điểm hồng sẽ chỉ tìm một loại người so kiếm chân chính đáng ra hắn người xuất thủ so kiếm đinh tu cái này đến từ thiên hạ đệ nhất trang cao thủ không thể nghi ngờ đã có tư cách này chỉ gặp hắn chậm rãi đi vào trong phòng trầm giọng nói đinh tu ngươi cũng đã biết có nhân hoa giá tiền rất lớn mua mệnh của ngươi quần p ư ơ n g kinh hãi nhịn không được một trận ồ n nào hiển nhiên các nàng cũng biết sát thủ đáng sợ vốn chỉ là muốn nghe đàn kết quả lại cuốn vào ám sát phòng ba mắt thấy có sát thủ đến ám sát đinh tu quần h ư ơ n g lập tức trên mặt biến s á c rốt cuộc không lo được nghe đàn đồng loạt đứng lên sợ đã thành bị thành môn thất h ỏ a thai h ỏ a cá trong chậu phi phượng cũng là một mặt cẩn thận nhìn về phía trung nguyên nhất điểm hồng chỉ có đinh tu người trong cuộc này lại từ những mày trong miệng một tiếng q u á c khẽ im lặng đầu hắn cũng không nhấc chậm rãi rồi nói tiếp có chuyện gì chờ ta đàn song khúc này lại nói trung nguyên nhất điểm hồng nghe vậy lập tức một trận ngạc nhiên nhưng hắn lại ngược lại cảm thấy đinh tu mục tiêu này thật sự là quá thú vị ngay sau đó cũng không đáp lời tự lo ôm ấp trường kiếm Lặng, lặng đứng trong phòng hai chân bất đinh bất bát nhìn như lòng lẹo kỳ thực đã đem tất cả đường lui phong kín đối với cái này đinh tu tựa như không phát giác vẫn như cũ khêu nhẹ dây đàn đem trôi chạy tiếng đàn chậm rãi đưa ra hắn tốt nhất hơi nhét lên ngầm lấy vẻ m ỉ m cười mặt lộ vẻ say mê tựa như đã đắm chìm tại tiếng đàn trong thế giới không thể tự thoát ra được b ộ t nhiên tiếng đàn từ thư mà gấp h u y ể n chuyển trôi chạy như suối tả núi cao ánh sáng mặt trời trường hạ lại cuối cùng âm trầm dọc tiêu quy về rơi di hồng lâu còn phương kiên kỵ trung nguyên nhất điểm hồng tên sát thủ này chứ hoa khôi nhậm như ý bên ngoài đã sớm đi không còn đinh tu một khúc đánh xong không khỏi cười hỏi các nàng đều đi vì sao ngươi còn tại chẳng lẽ ngươi không sợ sao ta không sợ nhậm như ý nghe vậy lúc này về chi n ở nụ cười xinh đẹp có công tử tại ta có gì phải sợ a đinh tu thấy thế trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ hắn mang theo tràn đầy tán thưởng nói rất tốt thân là nữ tử phong trần lại có như thế can đảm như ý cô nương thật không hổ là di hồng lâu hoa khôi nhậm như ý đạo đinh công tử tán mâu nếu không có sinh hoạt b ứ t bách xuất phát từ bất đắc dĩ ai nguyện ý lưu lạc phong trần đâu ân đinh tu nhẹ gật đầu đắp cái kia từ giờ trở đi ngươi liền không còn là di hồng lâu hoa khôi nhậm như ý nghe vậy đại hỷ công tử chẳng lẽ lại ngươi muốn vì ta c h u thân nhiên giã đinh tu cười nói bên cạnh ta đã có phi phượng cầm đ à o còn thiếu một cái phụng đằng người ngươi như nguyện ý từ nay về sau liền đi theo bên cạnh ta ta mặc dù không có khả năng cam đoan với ngươi cái gì lại có thể chuyển cho ngươi võ công để cho ngươi có nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực ngươi nguyện ý không nhậm như ý không chút do dự trả lời nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý trải qua phong trần mới biết được vận mệnh bất đắc dĩ có thể có một lần nữa lại đến cơ hội nàng đương nhiên không muốn bỏ qua rất tốt đạt được trả lời khẳng định đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đem năm huyền cầm đưa cho nhậm như ý vừa rồi xoay đầu lại nhìn về phía trung nguyên nhất điểm hồng ngươi là tới g i ế t ta hắn nói chuyện ở giữa hai con ngươi c h ấ p động giống như ánh mắt thật sự như lạ như lưới dao xuyên thẳng trung nguyên nhất điểm hồng mặt trung nguyên nhất điểm hồng thần sắc trên mặt không thay đổi trong m i ệ n g thanh âm cũng như lúc trước như vậy lạnh nhạt vô tình không thấy mảy may nổi sóng chập trùng không sai ta tới dết ngươi đinh tu cười nói ngươi xác định ngươi có thể để dết ta trung nguyên nhất điểm hồng lẳng lặng trả lời dết không được cũng muốn、giết. trung nguyên nhất điểm hồng nếu tiếp đơn liền muốn không tiếp bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ nguyên lai、like、ngươi chính là trung nguyên nhất điểm hồng ta nghe nói qua ngươi đinh tu cười nói nghe nói ngươi đã là danh liệt đệ nhất thiên hạ sát thủ bởi vì từ x u ấ t đạo đến nay ngươi không có một lần thất thủ không sai trung nguyên nhất điểm hồng trong mắt đột nhiên thả ra một đạo trước nay chưa có tự tin qua mang ta muốn giết người cho đến tận này còn không có một người có thể từ d ư ớ i kiếm của ta đào thoát đó là bởi vì ngươi còn không có gặp phải ta đinh tu nghe vậy lúc này cao giọng cười to nói đến để cho ta nhìn xem trung nguyên nhất điểm hồng có tài đức gì cũng dám nói sẵn dám t h i ê n h ạ i ông rơi xuống trong nháy mắt kiếm minh đã quanh quẩn trong phòng không có lệ loệ rút kiếm thủ pháp trung nguyên nhất điểm hồng cứ như vậy bình thường rút ra bội kiếm của mình mà lại không chỉ có rút kiếm thủ pháp phổ thông liền ngay cả trong tay hắn thanh kiếm này cũng rất phổ thông chỉ là một thanh phổ thông thiết kiếm chưa quen thuộc người của hắn tuyệt khó tưởng tượng giống như trung nguyên nhất điểm hồng dạng này một cái danh truyền thiên hạ đình tiêm sát thủ dùng cũng chỉ là một thanh phổ thông thiết kiếm mà chính là thanh này phổ thông thiết kiếm thành vô số võ lâm cao thủ ác mộng mà bây giờ trận này ác mộng đang muốn thôn phệ người trước mắt ta so với trung nguyên nhất điểm hồng giết người trước nghiêm túc đinh tu lại là không thèm để ý chút nào hắn lãng nhiên cười một tiếng khen nhìn thấy ngươi rút kiếm t ư thái ta chợt nhớ tới một người một cái đồng dạng dùng kiếm hào bằng đáng tiếc so với hắn đến ngươi còn kém xa lắm đâu có đúng không đáp lại hắn là từ chối cho ý kiến một tiếng lạnh nhạt lời nói nương theo lấy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một đạo kiếm quang nương theo lấy dưới chân hắn bước ra bước chân gào thét phá không mà ra một kiếm này không những vừa vội lại nhanh chỗ đâm bộ vị càng là đinh tu cổ họng yếu hại trung nguyên nhất điểm hồng kiếm pháp có lẽ còn không thể xem như đang phong tạo cực nhưng xuất thủ hung ác độc ác trong giang hồ tị có rất ít người so ra mà vượt không như bình thường võ lâm cao thủ thân là một cái sát thủ chuyên nghiệp trong ánh mắt hắn cũng chấp động tác k ố c như giã thú bích quang phản phất hắn sinh bên trong lớn nhất ham mê chính là giết người mà hắn sinh tồn mục đích đều chỉ là vì giết người mà lại hắn huy kiếm tư thái cũng phi thường kỳ lạ từ k h u ệ u tay trở lên bộ vị đều giống như không hề động chỉ là lấy tay cổ tay lực lượng thanh kiếm đâm ra đến bởi vì tại không có lúc cần thiết hắn từ trước tới giờ không chịu tốn nhiều một phần tinh lực đến hay lắm đinh tu thấy thế trong miệng một tiếng tán thưởng cũng không thấy hắn đứng dậy chỉ nhẹ nhàng vừa gõ trước mặt chén rượu trên bàn trên thân lại giống như bốc lên một đạo quang h n h mang theo vân khí phiêu miểu hóa thành hình người lăng không nhảy lên một cái trong mây mù như có một đạo lăng lệ hàn quang nở rộ mang theo bén nhọn lại chói hai tiếng xé gió dít đào t h ẳ n g trung nguyên nhất điểm hồng ân trước mắt dị tượng làm cho trung nguyên nhất điểm hồng không khỏi con ngươi co rụ ù lại nhưng hắn trên mặt thần sắc vẫn không có nửa điểm cải biến hắn hơi ngước đầu nhìn xem đạo này nở rộ tại hào quang của chính mình cả người thật giống như bị sợ ngây người bình thường hắn không có chỗ tránh trường kiếm vẫn như cũ phá không hướng về phía trước mặc cho đạo ánh sáng kiện như nước lôi điện tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt đã đến trước mặt trong tay hắn mũi kiếm gào thép phá không không nhìn trước mắt hết thể trở ngại vẫn trực chỉ đạo quang ảnh này ph tựa như đ â m rách một cái đại thủy cầu b ọ t nước trong nháy mắt tứ tán rơi xuống nước đầy đất đều là quét sạch ảnh bên trong đạo hàn m a n g kia lại càng trói mắt mà lại thế đi gấp hơn càng nghiêm khắc nương theo lấy xoẹt một tiếng v a n g nhỏ đã tại trung nguyên một chút đỏ đầu vai hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương một chiêu đắc thủ sau đạo quang ảnh kia lượn vòng giữa không t r ú n g rơi vào đ ì n h tu trước người trong chẻ đến rượu chỉ là nguyên bản thanh tịnh trong nước t r à giờ này khắc này lại nhiều hơn một chút đỏ thấm mà đinh tu vẫn như cũng ồ i tại chỗ cũ thần thái thản nhiên phản phất mảy may cũng không đem trước mắt sát thủ để ở trong lòng chỉ trong miệm cười n g ư ơ i không thể tin được khó có thể tin trung nguyên nhất điểm hồng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chính mình khổ luyện cả đời sát nhân kiếm pháp vậy mà liền dạng này dễ như t r ở bàn tay bị người trước mắt cho phá hiện tại hắn cuối cùng là lý giải vị kia bang chủ cái bang nam cung linh tâm tình chỉ là loại tâm tình này cũng không tránh khỏi quá không tốt không cam lòng phiền muộn huệ phải tựa hồ lật khắp khắp thiên hạ sách cũng tìm không thấy một cái từ có thể hình dung hắn giờ này khắp này tâm tình cuối cùng ở trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa sau khi hắn cuối cùng là nhịn không được cắn răng hỏi ngươi không giết ta đinh tu cười hỏi ngược lại ta tại sao muốn giết ngươi trung nguyên nhất điểm hồng nghe vậy s ư n g sở lập tức theo bản năng trả lời ta là sát thủ thu tiền tài của người khác đến đây giết người chẳng lẽ lý do như vậy còn chưa đủ h ả đinh tu nhẹ gật đầu nói ra nói như thế ta là nên giết người trung nguyên nhất điểm hồng cứng cổ nói các hạ võ công cao cường ta tự nhận không phải là đối thủ mà thân là một sát thủ nếu không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ta chết mà không đoán ngươi động thủ thôi đang khi nói chuyện hắn đã nhắm hai mắt lại mặc dù trong lòng có sự sợ hãi đối với tử vong nhưng hắn biết rõ tại đinh tu dạng này tuyệt thế đại cao thủ trước mặt sợ hãi là vô dụng nếu tả h ư u cũng khó khăn thoát khỏi cái chết cùng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ mất hết chính mình mặt mũi còn không bằng biểu hiện có khí phách một chút chí ít không phụ nghề nghiệp của mình tu dưỡng có thể khiến hắn không có nghĩ tới là ngay tại hắn đã làm tốt thản nhiên chịu chết chuẩn bị thời điểm đinh tu nhưng không có nửa điểm động thủ giết hắn dấu hiệu ngược lại mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi ngươi cứ như vậy muốn chết phải không trung nguyên nhất điểm hồng như là đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn ế t c h bị giờ này khắc này ngược lại không có đối với đinh tu e ngại trong miệng không trả lời mà hỏi lại nói ta còn có thể sống sao đinh tu cười trả lời ngươi bây giờ không là sống được thật t hắn nhìn xem trung nguyên nhất điểm hồng vết thương trên vai nói ta ra tay rất có phân tất mặc dù ngươi nhìn bị thương rất nặng nhưng tổn hại cùng gân cốt cầm máu khép kín vết thương phía trên một chút h ả o dược lấy nội công của ngươi tu vi có mười ngày thời gian nửa tháng đầy đủ ngươi khôi phục như lúc ban đầu trung nguyên nhất điểm hồng nghe vậy không khỏi vì đó ngạc nhiên cũng là tận đến giờ phút này hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình có lẽ không cần chết thường nói chết tử tế không bằng lại còn sống bởi vậy có thể thấy được còn sống dù sao cũng so chết tốt nhưng hắn lại không nhịn được hỏi ngươi vì cái gì không giết ta đinh tu vừa cười vừa nói ta có hay không nói qua ngươi rất giống ta một người bạn trung nguyên nhất điểm hồng hỏi hắn là ai đinh tu đạo hắn giống như ngươi là cái sẽ kiếm giết người khách bất quá cùng ngươi lấy tiền giết người khác biệt hắn không phải sát thủ hắn chỉ giết chính mình muốn giết người lúc đầu hắn coi là muốn trở thành mạnh nhất kiếm khách nhất định phải thành tạ i kiếm cho nên trong lòng hắn bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa sau đó thì sao về sau nghe được trung nguyên nhất điểm hồng hỏi thăm đinh tu đ ỗ n g nhiên cười hắn vừa cười vừa nói về sau hắn rốt cuộc minh mạch nguyên lai、like、một cái kiếm khách không chỉ muốn thành tạ kiếm còn muốn thành tạ mình nhìn thẳng vào người thất tình lục d ụ minh mạch cầm kiếm chính là người mà không phải phải dùng một thanh kiếm đến thành t i ể u chính mình thanh tại kiếm thanh tại mình trung nguyên nhất điểm hồng im lặng trọn vẹn sau một lúc lâu vừa rồi thở dài một tiếng nói xác thực như ngươi lời nói ta không bằng hắn đinh tu cười nói không ngươi có một chút là mạnh hơn hắn đó chính là ngươi còn trẻ người trẻ tuổi chiều khí phồ thịnh có được vô hạn khả năng chỉ cần ngươi trở về học hết kiếm pháp của mình ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cố gắng tiến lên một bước đúng rồi thuận tiện nói cho ngươi cái bí mật nhỏ kỳ thật đã từng ta cũng là không có tình cảm sát thủ nói đến đây hắn lấy ra một hạt đan dược nghiền nát thành bụi phấn rơi vào trước mặt huyết t i ể u bên trong nương theo lấy hắn nhẹ nhàng phất một cái tay chén rượu lăng không bay lên bay đến trung nguyên nhất điểm hồng trước mặt lơ lửng ở trước mặt hắn quay tròn c h u y ể n không ngừng uống hắn đinh tu lạnh nhạt mở miệng trung nguyên nhất điểm hồng không nói hai lời không chút do dự đưa tay bắt lấy c h é n rượu sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rời đi đi đinh tu lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ trung nguyên nhất điểm hồng cũng vẫn như cũ không nói lời nào răng rác một tiếng bóp nát chén rượu trong tay sau đó xoay người dẫn theo trường kiếm cũng không quay đầu lại rời đi phi phượng thấy thế ngươi cứ như vậy thả hắn đi đinh tu cười trả lời ta không phải đã cho hắn ăn vào đan dược chữa thương sao yên tâm hắn không chết được phi phượng sốt ruột nói ta không phải ý tứ này ta là muốn nói hắn là cái sát thủ hắn là tới giết n g ư ơ i ngươi không giết hắn thì cũng thôi đi làm sao còn cấp hắn đan dược chữa thương đâu a đinh tu nghe vậy lãng nhiên v ề một trong âm thanh thoải mái cười to hắn vừa cười vừa nói nếu không phải dạng này ta làm sao có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới dấu ở phía sau hắn người kia đâu mặc dù khí tức khác biệt nhưng một dạng nội công một dạng sát nhân kiếm pháp ta rất chờ mong cùng người kia gặp mặt phi p ư ợ n g nghe được lơ nhậm như ý càng là một mặt mờ mịt đinh tu lại cười đến rất vui vẻ đúng lúc này hắn dường như cảm ứng được cái gì nụ cười trên mặt lập tức trở nên c ổ quái giống như cười mà không phải cười nói tốt một cái bang chủ cái bang tới vẫn còn rất nhanh thôi có thể ngươi tới càng nhanh liền càng nói rõ ngươi có vấn đề a chương hai trăm ba mươi lăm thần kỳ bế hoàn chương hai trăm ba mươi lăm thần kỳ bế hoàn bãi kiến đinh đại hiệp đặt chân thứ ba lâu không nhìn trong phòng sau khi chiến đấu lộn xộn nam cung linh rất cung kính hướng về đinh tu chắp tay trào trong lời nói dị thương khiêm tốn hoàn toàn không giống như là đứng đầu một bang nên có tư thái bang chủ đã lễ đinh tu khoát tay áo nhàn nhạt nhưng hỏi ngươi cũng đã biết ngay tại ngươi tới đây nhi trước đó ta tao nộ một trận ám sát cái gì nghe được lời ấy tựa như kinh hãi nam cung linh không khỏi ngạc nhiên nói là ai to gan như vậy dám đến đây ám sát đinh đại hiệp là không muốn sống sao đinh tu đạo là không muốn sống bất quá là không muốn ta sống nếu không như thế nào lại hao phí t r ọ n g kim thuê danh s ư n g thiên hạ đệ nhất sát thủ trung nguyên một chút đỏ tới giết ta nam cung linh kinh ngạc nói ngươi tới đúng là trung nguyên một chút đỏ là hắn đinh tu thán đạo không thể không nói hắn thật không hộ là đứng hàng đệ nhất thiên hạ sát thủ ta mặc dù đánh lui hắn nhưng người cũng bị thương nặng nam cung bang chủ nếu làm u ố n vì lúc trước chết đi đệ tử cái bang báo thù rửa hận hiện tại là người cơ hội tốt nhất nam cung linh n g a y vậy có như vậy một sát na đậu tâm nếu như linh tu nói là sự thật vậy mình hiện tại xuất thủ nói không chừng thật có thể các loại nếu như linh tu thật bị trọng thương há lại sẽ ngay thẳng như vậy báo cho tự mình biết chỉ là một sát na đậu tâm đổi lấy lại là thấu triệt đáy lòng sợ hãi nam cung linh vội vàng hít sâu một hơi cố gắng duy trì lấy nụ cười trên mặt hắn gần như nịnh nọt cười nói đinh đại hiệp nói đùa Bạch sư thúc bọn bàn Đại thúc ác cùng cực, có thể chết thể Đinh、Đại、Hiệp sư người dưới tội t lòng ở A y đã là phúc khí của bốn đinh tu nghe vậy trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nhàng tán thưởng quả nhiên không hổ là bang chủ cái bang danh môn chính phái cọc tiêu ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là không thể tốt hơn nói đi ngươi lần này đến đây thế nhưng là tìm được sở lưu hương hạ lạc Là, Linh Lưu Nam Cung、Linh、nói căn băng tuyên Hương dường như đang ta cứ cái tử đệ báo, Sở là cái gì ly kỳ án mạng cái này nam cung linh dường như có chút do dự nhưng ở cân nhắc suy nghĩ sau cuối cùng vẫn là thành thật trả lời trước đây không lâu sở lưu hương ở trên biển phát hiện mấy cỗ s á t chết trôi nguyên nhân cái chết không rõ đinh tu cười nói xem ra cái này mấy cỗ s á t chết trôi thân phận không đơn giản a là như là đã quyết định muốn nói nam cung linh tất nhiên là lại không giàu giếm dứt khoát không chút do dự hợp quận đỡ ra nói cái này mấy cỗ s á t chết trôi theo thứ tự là thiên tinh bang lão đại đứng đầu thất tinh đoạn hồn trái lại tranh chết bở chu xa cửa chu xa trưởng chu xa cửa trưởng lão sát thủ thư sinh cửa tây ngàn chết bởi phái nam hải d ư ớ i kiếm nam hải ba kiếm một trong linh thứ con chết bởi sa mạc chi vương vô ảnh thần đ a o mà vô ảnh thần đao chất m ộ t hợp thì là thân trung kỳ độc mà chết có ý tứ nghe được nam cung linh hồi bẩm đinh tu nụ cười trên mặt càng đậm hắn h ứ n g thu tràn đầy nói ra ta hiện tại đã không kịp chờ đợi m u ố n biết còn có bộ thứ năm sát chết trôi sao có không có chút nào do dự nam cung linh lúc này cấp ra trả lời khẳng định chỉ là đang nói về bộ thứ năm sát chết trôi thời điểm trên mặt của hắn không nhịn được hiện ra một tia làm khó kể từ đó đinh tu thì càng cảm thấy hưng thú xem ra cái này bộ thứ năm x á t chết trôi thân phận xa so với phía trước bốn người tới càng thêm đặc thù a không thể nào không giống với đối với chuyện giang hồ không thế nào hiểu rõ đảm nhiệm như ý phi phượng xuất thân vô tranh sơn trang dù là vô tranh sơn trang hiện tại đã xuống dốc dù sao cũng là đã từng thiên hạ đệ nhất trang đối với chuyện giang hồ hay là có hiểu biết nàng kinh ngạc nói mấy người kia đã là đ ư ờ n g kim trên giang hồ tiếng tăm lừng lây cao thủ bộ thứ năm x á t chết trôi thế mà so với bọn hắn còn muốn càng có lai lịch là nam cung linh cười khổ nói cái này người thứ năm có lẽ không phải cái gì thành danh võ lâm cao thủ nhưng nàng lai lịch thân phận lại so c h ắ c một hợp bốn người tới càng thêm đặc thù bởi vì nàng là thần thủy cung môn nhân thần thủy cung phi vượng nghe vậy lập tức lấy làm kinh hãi nàng cũng là nữ nhân như thế nào không biết cái này do nữ nhân tạo thành môn phái như thế nào lại không biết cái kia cùng đại kỳ môn chủ thiết trung đường đặt song song đệ nhất thiên hạ thần thủy cung chủ sứ âm cơ đinh tu hai mắt tỏa sáng trong lời nói rõ ràng mang theo một cỗ hứng thú mãnh liệt nghe nói nàng thế nhưng là rất khó dây vào à. s ắ c thực không dễ chọc trong thiên hạ không có bất kỳ người nào không kiên kỵ thần thủy cung tri chủ sứ âm cơ cho dù là được tôn là thiên hạ đệ nhất hào kiệt thiết huyết đại kỳ môn môn chủ thiết trung đường cũng không nguyện ý t r e o chọc sứ âm cơ mà sứ âm cơ cũng luôn luôn không t r e o chọc người khác chỉ khi nào có người t r e o chọc nàng cùng nàng dưới trướng thần thủy cung đệ tử tất nhiên sẽ lọt vào nàng lôi đình trả thù nam cung linh trên khuôn mặt tràn đầy đắng chắt dáng t ư ơ i cười cứ Cư tất mười tám năm trước ly sơn kiếm phái truyền nhân gặp sắc này lòng tham cướp giật một vị thần thủy cung đệ tử dồn nó chết thảm bất quá nửa tháng ly sơn kiếm phái trên dưới tám mươi bảy miệng vô luận nam nữ già trẻ đều trong một đêm chết thảm sơn đông lục lâm thập tam trại ngoài ý muốn hại chết một vị thần thủy cung đệ tử vẹn vẹn chỉ là một tháng sau thập tam trại đạo phỉ liền bị t á n sát không còn không lưu một người sống còn có mười ba năm trước đây từng chữ từng câu thuộc như lòng bàn tay nam cung linh đem cái bang nắm giữ có quan hệ thần thủy cung tin tức dần dần nói ra mỗi nói một việc trên mặt hắn thần sắc liền liền đắng chắc một phần h i ệ n nhiên cho dù hắn hiện tại đã là cao quý bang chủ cái bang nhưng cũng không muốn đối mặt xứ â m cơ một chút cũng không muốn không hắn chỉ vì qua lại thời điểm một lần kia lại một lần đấm máu tiền lệ đã lệnh trên giang hồ bên dưới mỗi người đều hiểu một sự thật vô luận người nào, dám c ân đánh thần là chất u n g đệ tử chủ ý, vậy cũng chỉ mộc t n hợp ế t Cũng nguyên nhân sao là nam cung linh trầm giọng nói chất mộc hợp là bởi vì thân chúng thần thủy cung thiên nhất thần thủy mà chết mà thần thủy cung đệ tử thì là chết tại chất mộc hợp do lớn dưới lao xinh đẹp đinh tu nhịn không được cười to nói cái này một cái lồng một cái tạo thành một cái nhìn như hoàn mỹ bế hoàn đáng tiếc sở lưu hương không phải hạng người ngu dốt sứ âm cơ càng không phải là ai cũng có thể lừa gạt người nam cung linh tờ giải sở lưu hương thuyền ở cạnh bờ sau đã đem mấy cỗ s á c chết trôi trả lại các phái chúng ta cái bang tin tức chính là bởi vậy mà đến nghe nói đã có thần thủy cung sứ giả tìm tới sở lưu hương cho nên sở lưu hương hiện tại ngay tại lấy tay điều tra chuyện này đinh tu ý vị thâm trường nói ra chỉ sợ hắn hiện tại là không thể không ra tay bởi vì liền số liền nhau cân đạo soái sở lư hương cũng không thể không nhìn sứ âm cơ uy hiếp Nói hắn ngược đi, lại hỏi, sự thật chứng minh mặc kệ là bình thường kế vị hay là âm m ư u đ o ạ c quyền là một cái có thể lên làm ban g chủ cái ban người nam cung linh hiệu suất làm việc quả nhiên không kém nửa canh giờ không đến hắn liền đã hoàn thành đinh tu phân phó nhậm như ý chuột thân k h ế ước đã đưa đến đinh tu trên tay rất nhanh một chiếc xe ngựa cũng chuẩn bị xong cũng không phải là ngựa bình thường xe mà là một không bốn thửa xe ngựa sang trọng không chỉ có buồng xe rộng rãi hào hoa xa xỉ kéo xe bốn con bạch mã càng không một tia t ạ p s á c mỗi một thất đều là ngàn rằng mới tìm được một đại h u ê n lương câu không chỉ có như vậy nam cung linh còn mười phần tỉ mị là đinh tu chu ẩ n bị một tên kỹ thuật thuật nghề nghiệp sa phu người này tên gọi bất mã không chỉ có trời sinh cự lực mà lại tinh thông thuật cưỡi ngựa là nhạc dương thành bên trong phi mã bang nòng cốt phi mã bang tại nhạc dương thành bên trong cũng coi như có mấy phần thế lực nhưng tại có thể xưng ơ thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang trước mặt cũng có chút không nhiều đủ nhìn cho nên tại nam cung linh đến nhà sau bất quá ngắn ngủi một lát liền liền đem xe ngựa c ù n g người cùng một chỗ chắp tay dâng lên mà nam cung linh thì chuyển tay đem người cùng xe ngựa đưa đến đinh tu trước mặt xuất phát tể nam đinh tu dẫn đầu leo lên xe ngựa bưng lấy chim sơn ca phi p ư ợ n g cùng bưng lấy năm huyền cầm nhậm như ý tuần tự đi theo tiến vào đầu xe lập tức nương theo lấy đinh tu ra lệnh một tiếng, bắt mã khống chế lấy bạch mã hương x a dọc theo quan đạo rộng lớn lao v ụ n v ụ n thẳng hướng tể nam thành mà đi nhạc dương thành khoảng cách tể nam thành khoảng chừng hơn hai n g h n dặm lại thêm cổ đại con đường khó đi ven đường trên đường gặp lại chút đột phá tình t huống đừng nói mười ngày nửa tháng liền xem như tiêu hao một hai tháng cũng chưa chắc có thể đến nhưng cái này dù sao cũng là cái thế giới võ hiệp bốn khu bảo mã hương x a cho dù không có khả năng ngày đi nghìn dặm gia hành tám trăm nhưng một ngày đổi cái năm sáu trăm dặm lộ trình hay là không thành vấn đề thú chi vì cam đoan hành trình đinh tu cho bốn con ngựa đều cho ăn tráng thể kim đan nếu không có bị giới hạn cung xe tốc độ còn có thể lại nhanh ngắn ngủi bốn ngày thời gian bảo mã hương x a liền liền đi ngang qua hơn hai n g h n dặm đường xá đã tới tệ nam thành đối với cái này dù là lái xe bác mã đều cảm thấy khó có thể tin mà càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là đinh tu thân bên cạnh nguyên bản cái kia yếu đ ố i di hồng lâu hoa khôi nhậm như ý tại ngắn ngủi sau bốn ngày liền liền có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa to lớn đúng vậy ngay tại đi đường bốn ngày này thời gian bên trong đinh tu lấy minh du học về nguyên tính trợ giúp nhậm như ý luyện hóa ba viên tráng thể kim đan khiến cho nàng thoát thai hoán cốt không chỉ có thân thể cường kiện hơn xa bình thường người luyện võ thậm chí ngay cả nội công tu luyện đều đã nhập môn tại đo qua căn cốt sau đinh tu t r u y ề n nàng minh ngọc công quả nhiên n h ậ p như ý cùng minh ngọc công s á t thực mười phần phù hợp ngắn ngủi bốn ngày thời gian liền đã luyện thành tầng thứ nhất võ công so sánh dưới phi phượng tu luyện không tranh sơn trang khách khanh vân dược chuyển cho nàng thượng thừa nội công mặc dù mượn nhờ đ i n h tu tặng cho đăng dược cũng có chỗ tiến triển nhưng thi triển hết b i ê n độ so sánh với n h ậ p như ý nhiều ít vẫn là có chỗ t r a n lệnh rốt cục đến tể nam thành đinh tu từ trước đến nay là cái hào phóng người hào phóng bắt mã rời đi phi ma bàng đầu nhậm chính mình dưới trướng đến lái xe cho mình trên đường đi cẩ phục vụ chú đáo, đinh vụ đáo, tề u gặp h、so、nam miên thành g k l u y ệ ở vào sơn đông trung tây bộ bắc lâm hoàng hà nam theo thái sơn cảnh nội nước suối đông đảo riêng có có tứ phía hoa sen ba mặt liễu một thành sơn sắc nửa thành hồ lợi ca tụng lại cân tuyển thành trong đó tứ đại suối b ả bác chân châu đột tuyển, hát hổ ấy, chân châu tuyển, suối, ngũ long hổ mà vang danh thiên hạ. m đối với người trong võ lâm t i nói tể nam phủ còn có mặt khác ý nghĩa tỉ như nơi này chính là trên giang hồ rất có mặt bài chu sa giúp tổng đàn ơ i ở chu sa giúp những năm gần đây sinh ý cường thịnh trong bang đệ tử đã có một trăm bảy mươi một trăm tám mươi người nhiều trong bang tam đại trưởng lão phủng dương cửa tây ba người từng cái võ công cao minh nhất là tây môn tiên một tay chu sa trưởng công phu đã đặt đến cảnh giới đại thành trong giang hồ được hưởng sát thủ thư sinh tên không sai chính là cái kia tung bay ở trên biển chết tại phái nam hải g i i kiếm sát thủ thư sinh tây môn tiên không hắn u y dĩ nhiên không phải bang chủ cái bang tự mình đem tin tức đưa đến đinh tu trước mặt mà tại t h nam thành bên trong đồng dạng có cái bang phân đà mà lại thân là đà chủ tô đại toàn sớm đã nhận được tin tức chờ đợi đã lâu tại bạch mã hương sa nhập thể nam trước tiên hắn liền mang theo mấy tên tâm phúc đệ tử vội vàng đến đây nên đón đối với cái này đinh tu cũng không cảm giác ngoài ý mớn dù sao bạch mã hương xa tốc độ là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng trải qua huấn luyện đặc thù b ổ câu đưa tin mà hắn cũng không quan tâm những này dâu d ị a dâu d ị a không đáng kể so sánh dưới hắn càng để ý sở lưu hương hạ lạc khi lấy được tương quan tin tức sau hắn lúc này liền liền phó chư vu hành động t ề nam phủ p h ủ dung n g a i khoái ý đường ba long phi phong vũ chữ vàng tại dưới đèn chiếu lấp lánh nơi này là t ề nam thành bên trong lớn nhất sòng bạc mỗi ngày đều có thành t i ự u trên vạn l ư ợ n g bạc dòng nước mà có thể tại tể nam phủ bên trong trống lên lớn như vậy sinh ý tự nhiên không phải trong thành thế lực mạnh nhất chu xa giút bên ngoài không làm hắn muốn. Giờ phút này, đèn hoa mới lên. vốn nên là nhanh ý đường đánh cược náo nhiệt nhất thời điểm ba gian rộng dai trong thính đường mặc dù đèn đốt sang trưng nhưng hiện nay lại là lặng ngắt như tờ sở lưu hương đến một lần liền liền cảm giác tình huống không đúng bất quá tại những n à y sau hắn hay là xốc lên cửa đi vào phóng nhãn nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp mười mấy cái tiếp khách lại tất cả đều ngoan ngoan dán từng đứng từng cái đều đã dọa đến mặt không còn chút máu ngày thường như chim én xuyên thẳng qua tới lui phụng khách các thiếu nữ giờ này khác này cũng đều nhu thuận đứng ở một bên lảng lạng phát run lại nhìn những cái kia lệ thuộc vào chu xa giút sòng bạc bảo tiêu Hiện trong ạ i đã toàn t nằm bộ ê lên, n thương quá nặng, thật sự là không đứng dậy được, có nhưng cũng không dám đứng lên, mà cái này hơn mặt dám mà đất, thụ thật được, đôi có có cái c là là bởi vì quá dậy sự mắt, đều tại đều n â y ngốc nhìn đồng đen chầm chầm cái kia mặc kia đấu tính h hiện nhiên, hắn h i niên, ế u c là đường â y hết thẻ tính tê Trong kẻ đầu đ tĩnh tính tính đến không có chút nào thanh âm khẩn trương đến bầu không khí làm cho người run r u dậy c h ầ m muốn áp lực làm cho người ngạt thở dưới tình huống như vậy tất nhiên là không có người lưu ý đến sở lưu hương đi tới mà sở lưu hương cũng không có kinh động bất luận kẻ nào chỉ là lặng lẽ đi tới đứng bình tĩnh ở một bên m ộ này này, trong ngày thường hắn đến cỡ nào xuân phong đắc ý hiện tại hắn liền có bấy nhiêu ai c h ậ t vật bị quản chế tại thiếu niên mặc áo đen hắn không thể không khuất phục tại võ lực đáp ứng cùng thiếu niên mặc áo đen cược xuất sắc nếu là lanh thu hồn thắng thiếu niên mặc áo đen thua bởi hắn một khối tuyệt thế ngọc bích nếu là thiếu niên mặc áo đen thắng lạnh như vậy thu hồn liền phải đi theo thiếu niên mặc áo đen đi, đi đến chỗ nào thiếu niên mặc áo đen chưa hề nói nhưng lấy thiếu niên mặc áo đen võ công Lanh là hồn nhược là theo chân hắn thu theo chỉ đi, sáu ợ không có gì có tốt t r i cái kia hiền Hai người cây cho chút bạc cụ. đây ăn, nên, không nào trường, trận mệnh đánh ném khoa mạnh một là x ấ t thủ thắng. sắc, so Sáu là lớn nhỏ, ai nhỏ ai ai viên x u ấ t sắc lanh thu hồn lấy cao siêu đồ kỹ trực tiếp ném ra sáu cái một lúc đầu coi là không nói nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng ít ra đã đứng ở thế bất bại đúng vậy t ừ n g m u ố n thiếu niên mặc áo đen kia không nói cực đức vậy mà đem sáu viên x u ấ t sắc gấp lập tức chậm rãi nói ra ta chỉ có một điểm người thua lanh thu hồn thấy thế lập tức mặt sám như cho nhưng hắn lại há chịu nhận bệnh cho nên hắn tại ngu ngơ một lúc sau đột nhiên lớn tiếng la lên đây không tính là ngươi lấy xảo đây không tính toán gì hết thiếu niên mặc áo đen cười lạnh nói n g ư ơ i muốn trốn nợ thoại âm rơi xuống trong náy mắt một đầu roi dài đã phá không bay ra giống như như độc xà trực tiếp hướng về lãnh thu hồn c u ố n đi lãnh thu hồn cũng không phải kẻ yếu giữa lúc nguy cấp đao đã xuất vỏ ai ngờ trường tiên này dường như sống l ă n g không một quyển c u ố n lấy đao trong tay của hắn nhẹ nhàng lắp một cái đao đã tuột tay đính tại đại s ả n h trên xà nhà trôi đao lụa đỏ tung bay mà hắn trên khuôn mặt tái nhật kia đã nhiều hơn một đầu hết tấn người thua đi theo ta đi nghe được thiếu niên mặc áo đen lời nói chịu một ro giờ phút này đã bị dọa đến đứng chết trận tại chỗ mắt thấy hắn liền muốn thất thân nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này chợt nghe một người du du nói ra hai vị trước tạm đi thong thả tại hạ bất t ả i cũng muốn cùng vị bằng hữu này đánh cược cược một chút chương 237, đánh cược nhặt nhạnh chỗ tốt chương 237, đánh cược nhặt nhạnh chỗ tốt thản nhiên giọng nói nhặt nói mỉm cười người lên tiếng không phải người khác thình lình chính là đạo xoáy sở lưu hương lại ngân lai、like, sở lưu hương thấy được thiếu niên mặc áo đen trong áo choàng thêu lên một cái l ậ đà lập tức liền liền đón được trước mắt thiếu niên mặc áo đen này nhất định là vì truy t r a sa mạc chi vương chắc m ộ t hợp tung tích mà nhập quan bây giờ chắc m ộ t hợp s á t chết trôi trên biển tin tức chưa triệt để truyền ra sở lưu hương muốn dò xét trần tướng lúc này đối mặt thiếu niên mặc áo đen thiếu niên mặc áo đen nữ mày hỏi ta tại sao muốn đánh cược với ngươi sở lưu hương thản nhiên cười nói bởi vì ta biết ngươi muốn biết cái gì mà lại có thể cho ngươi đáp án như thế nào tiền đặt cược này có đủ hay không p h â n lượng đương nhiên nếu là người bên ngoài nghe được loại này không đầu không đôi chắc chắn sẽ không nhận ý nhưng thiếu niên mặc áo đen lại là ngoại lệ Một một h thiếu niên g mặc áo đen trả lời mười phần dứt khoát làm cho sở lưu hương rất là cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời hắn cũng xác định trước mắt thiếu niên mặc áo đen khẳng định cùng sa mạc chi vương chất một hợp quan hệ tâm đầu ý hợp tùy theo mà đến là đồng dạng đánh cược thiếu niên mặc áo đen không tiếp tục đổi xúc xắc bởi vì hắn thấy một chút đã là ít nhất điểm số cho nên vấn này nàng dù cho không thể thắng cũng đã vững vàng bất bại vừa rồi lãnh thu hồn cũng nghĩ như vậy cho nên hắn thua mà bây giờ thiếu niên mặc áo đen nghĩ như vậy tự nhiên cũng khó thoát thất bại hạ c h à n g bởi vì sở lưu hương lại đổ xúc sắc thời điểm lấy thâm hậu nội công trực tiếp đem tất cả xúc sắc ép thành bụi phấn biến thành không điểm không điểm đương nhiên so một chút còn ít hơn cho nên ván này sở lưu hương t h ắ n g ngươi thiếu niên mặc áo đen thấy thế thần sắc trên mặt thay đổi liên tục hắn đương nhiên biết sở lưu hương cử động lần này học được là hắn chỉ là so với hắn sở lưu hương thủ đoạn hiển nhiên càng cao minh hơn chỉ là cao minh không phải đồ thuật mà là võ công đáng giận g â y người nửa này tựa như không nguyện ý tiếp nhận hiện thực thiếu niên mặc áo đen đột nhiên vùng vẩy lên roi dài hướng về hai bên đứng những người kia không đầu không đôi u quất tới đồng thời nghiêm nghị hô quát nói lan tất cả đều cút cho ta một cái cũng không cho lưu tại nơi này trong đại s ả n h lập tức loạn thành một b ầ y có chút thiếu nữ bị chen lấn ngã nào h trên đất nhưng cũng không dám dừng lại lộn nào h trốn ra phía ngoài đi lanh thu hồn thần s ắ c trên mặt đại biến nhịn không được phẫn nộ nói những người này lại không t r e o cho ngươi ngươi tội gì g i ậ n lây sang bọn hắn nào có thể đoán được lời còn chưa dứt trên mặt liền liền lại tăng thêm một đầu vết máu thiếu niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy không nhịn được s lại bị đánh một roi lanh thu hồn trên mặt máu tươi tích tích lưu lạc hắn lại ngay cả xoa đều không đi xoa chỉ là lanh x â m x â m chừng thiếu niên mặc áo đen kia cười lạnh nói ngươi nếu không nguyện ngay trước trước mặt người khác nhận thua ta tự nhiên có thể ra ngoài chỉ là đúng đáp lại hắn là một cái roi dài công bằng lần nữa rơi vào trên mặt của hắn nhưng hắn lại vẫn đứng tại chỗ không núp đ í c h chỉ là trầm giọng nói tiếp chỉ là ngươi phải n h ớ kỹ cái này ba roi lanh mỗ luôn có một ngày phải tăng gấp bội hoàn trả nói nhảm thiếu niên mặc áo đen nghe vậy không nói hai lời trong tay roi dài lần nữa bay ra khác biệt lúc trước một roi này là chạy con mắt tới l ã n h thu hồn thấy thế trong lòng hoảng hốt cũng không lo được nói dọa vội vàng d ọ m chân cắn răng đi ra ngoài nhưng chưa từng nghĩ hắn vừa mới đi tới cửa liền nghe cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng vó ngựa ân hắn theo bản năng theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp cuối con đường thình lình bốn con cao lớn bạch mã lôi kéo một khung xa hoa bất phàm xe ngựa chạy chậm rãi mà đến đi tới khoái úy đường cửa ra vào đây là nơi nào tới hào khách dù sao cũng là mở sòng bạc tại nhìn thấy bạch mã hương xa trong n h y mắt lanh thu hồn liền liền không nhịn được theo bản năng nghĩ đến nào có thể đoán được. Hắn còn chưa tới kịp bên thai liền truyền đến một đạo xa lạ lời nói ngươi trước tạm đi thong thả ngươi là ai đột nhiên xuất hiện lời nói làm cho lanh thu hồn đại lấy làm kinh hãi kịp phản ứng hắn theo bản năng theo tiếng đặt câu hỏi đã thấy trước mắt chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một đạo thân ảnh thon g d à i ngươi đến một bộ đồ đen ở trong đêm tối giống như quỷ mị tu la nói chuyện thời điểm còn tại trong xe thoại âm rơi xuống trong né mắt người đã xuất hiện ở trước mặt của hắn làm hắn rất cảm thấy áp lực ngươi chính là khoái ý đường người phụ trách tôi ngoằn ở lại liền tốt đối mặt lanh thu hồn hỏi thăm người tới cũng không trả lời, lạnh nhạt mới mở miệng chính là không thể nghi ngờ lời nói tại truyền vào lãnh thu hồn trong thai trong n y mắt một cỗ khí tức vô hình đã đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong ta lãnh thu hồn muốn mở miệng đã trễ bởi vì lúc này người tới một bàn tay không biết lúc nào đã khoác lên trên vai của hắn lập tức đem hắn chỉ cảm thấy trên thân giống như là bị đè ép một toàn đội lớn cả người tại chỗ liền liền không thể động đậy chỉ có thể ngoan ngoan đứng chết trận tại chỗ k h ẽ động cũng không thể động đậy người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu từ lãnh thu hồn bên cạnh đi qua đinh tu thản nhiên bước vào khoái ý đường lúc này lớn như vậy sành c ư ợ bên trong cũng chỉ còn lại có hai người sở lưu hương cùng thiếu niên mặc áo đen chờ một chút tiêu đề này làm sao nhìn có chút âu đâu nhất định là ta tới thời điểm xe ngựa lái quá nhanh lúc này trong phòng sở lưu hương đã khám phá thiếu niên mặc áo đen thân phận cũng hỏi lệ tôn nhập quan t r ư ớ c chỗ nhận phong thư kia không biết ngươi là có hay không nhìn thấy có biết cái kia trên thư viết đến t ộ t cùng là cái gì ân chợt nghe lời ấy thiếu niên mặc áo đen không khỏi giật nảy cả mình lập tức thâm trầm ánh mắt lợi hại gấp chằm chằm sở lưu hương đồng thời trong miệng nghiêm nghị quát ngươi thế nào biết cha ta là ai ngươi thế nào biết hắn đã nhập quan ngươi như thế nào là biết hạ tại nhập quan trước đó đã từng tiếp một phong thư sở lưu hương nghe vậy đang luôn luôn n ắ m thiếu niên hiện tại là chính mình thắng cuộc chạy thuộc về người thắng quyền hành nhưng chưa từng nghĩ hắn còn chưa mở miệng liền nghe cửa ra vào ra truyền đến một tiếng lạnh nhạt lời nói không những hắn biết phụ thân của ngươi là ai ta cũng biết đồng dạng ta cũng biết hắn đã nhập quan rõ ràng hơn biết hắn tại nhập quan trước đó đã từng tiếp một phong thư ngươi là ai đột nhiên nghe tiếng lọt vào thai thiếu niên mặc áo đen không khỏi lại thất kinh đ ỗ n g nhiên quay người sắc bén hai mắt t r ự câu c câu hướng về đình tu xem ra trong ánh mắt mang theo tràn đầy túc sắt chi khí bên cạnh sở lư hương trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vòng ngạc nhiên, không hắn. chỉ vì đinh tu tại mở miệng trước đó hắn lại không có chút nào phát giác được có người tiến vào khoái ý đường đây là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với một cái đạo tặc xuất sắc tới nói nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương chính là thiết yếu kỹ năng mà hắn sở lưu hương càng là trộm trung nguyên đẹp trai tự nhiên càng là thiên phú dị bẩm lại thêm hắn một thân tu vi v õ công thực khó tưởng tượng trên đời này vậy mà có thể có người đi vào trước người mình mà không bị chính mình cảm giác ở đây bên trong hắn còn tại kinh ngạc một bên khác thiếu niên mặc áo đen đã đối mặt đinh tu trong miệng hắn trầm giọng quắc hỏi ngươi coi biết chính xác n h ữ n à y vậy ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút ta là ai đinh tu lạnh n h à t ư ớ n g tiếng nói theo ta được biết sa mạc chi vương chất m ộ t hợp dưới gối có một nữ tên cứ gọi chân châu đen không ngoài sở liệu của ta hẳn là ngươi thôi thiếu niên mặc áo đen kinh ngạc nói ngươi thế mà thật biết ta là ai ta không phải đã nói ra sao cái này còn có thể là giả đinh tu khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười nói ta biết ngươi lần này nhập quan là đến tìm kiếm phụ thân của ngươi ngươi muốn biết tung tích của hắn liền lấy chất m ộ t hợp nhận được phong thư kia đến đổi có thể không có chút nào do dự chân châu đen không nói hai lời trực tiếp từ trong ngực lấy ra một phong giấy viết thư vứt cho đinh tu hiện tại ngươi có thể nói đi phụ thân ta hiện tại hiện nơi là o Đinh đ tiếp nhận giấy viết nhận thư, Tu sa mạc n n g h chi vương nữ nhi chân châu đen một thân võ công sớm đến phụ thân chân truyền một tay phi hoàn bộ tháng t h i ế n pháp tung thành đại mạc chưa bao giờ gặp biệt thủ đối mặt nàng roi ra nhỏ dù cho thân là chu sa giúp trưởng môn đệ tử lãnh thu hồn cũng tránh né không ra như vậy tiên pháp cho dù là tại sở lưu hương trong mắt cũng không dám có nửa điểm kinh thường nếu không, không cẩn thận chúng vào một roi chẳng lẽ không phải tổn hao nhiều hắn đạo x o á i huy danh nhưng rất đáng tiếc đinh thu không phải sở lưu hương càng không phải là lãnh thu hồn một roi này mặc dù thế tới tấn mãnh nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng khoát tay liền liền tóm lấy tiên sao lập tức trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói ta hảo tâm nói cho ngươi chắt m ộ n hợp hạ lạc ngươi lại cầm roi đến mang ta không khỏi cũng quá vô lệ thôi lại chỉ cảm thấy nắm chặt chính mình tiên sao không phải một người mà là một toàn đ u i lớn mặc cho nàng ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng cũng căn bản không t r á n h thoát không khỏi vừa tức vừa gấp ai bảo ngươi hồ ngôn l o ạ ngữ nói phụ thân ta chết đinh tu lạnh nhạt nói quen thuộc người của ta đều biết ta đinh tu luôn luôn lấy chân thành đối xử mọi người thúng chi cái này liên quan đến lệnh tôn sinh tử đại sự ta sao lại nói lung tung nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì lúc này đưa tay chỉ hướng sở lưu hướng nói bổ sung ngươi nếu là không tin có thể hỏi hắn chuyện này hắn cũng biết mà lại phụ thân ngươi thi thể chính là hắn phát hiện cái gì nghe được lời ấy chân châu đen bỗng nhiên quay đầu thấy được sở lưu hương mắt đỏ hỏi hắn nói có đúng không là thật cái này năm đối mặt chân châu đen chất vấn sở lưu hương trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng cười khổ hắn rất muốn nói cái lời nói dối có thiện ý nhưng hoang nôn c h ú n g quy là hoang nôn chịu không được khảo nghiệm ngược lại sẽ để sự t ì n h sập bàn không thể làm gì đành phải chi tiết nhẹ gật đầu ứng thanh trả lời là vị này đinh huynh nói chính là sự thật phụ thân người hắn hắn đã chết năm không có khả năng chân châu đen nghe vậy lúc này hết lớn phụ thân ta là sa mạc tri vương hắn làm sao lại chết ngươi nhất định là đang lừa ta ngươi cùng gia hỏa kiên là cùng một bọn Các người đinh ề u đang động ta. A3. gạt Cảm xúc kích ớ cực điểm, g ư ờ i đã bắt đầu bắt mất k n chân châu đen g chế, châu tu r rộng ra o n miệng khản người sinh ra một cô điên g một một lại roi hò hét, cô dài ai năm. Đinh tu thấy thế khẽ than thở một tiếng người khác tựa như trong nháy mắt không có trọng lượng nương theo lấy chân c h â u đen ra sức kéo một cái liền liền tung bay mà lên thuận thế đi tới chân c h â u đen trước mặt một bàn tay trực tiếp mò về cổ của nàng hai người võ công lúc đầu trên lệnh cách xa lại thêm chân c h â u đen tình huống bây giờ không đúng càng khó ngăn cản hạ thủ lưu tỉnh đúng lúc này sở lưu hương vội vàng một tiếng la lên làm sao hay là chậm một bước đinh tu tay đã đặt tại chân châu đen trong cổ nàng thân thể r u lên lập tức ngã xuống không tốt sở lưu hương thấy thế dưới chân bước ra một bước người đã di hình hóa vị đem ngã xuống chân châu đen ôm nhập người một nhà trong ngực đồng thời trong miệng k h ẽ than thở một tiếng nói đinh huynh như là đã dạy dỗ nàng tội gì tiếp tục khó xử đinh tu nhìn về phía sở lưu hương mặc dù là lần đầu gặp nhưng vẫn là sớm tại lần đầu tiên thời điểm liền nhận ra hắn chính là trong truyền thuyết đạo xoái sở lưu hương liền một tiếng khẽ cười nói thương xoái thương hương tiếc ngọc quả nhiên danh bất hư truyền sở lưu hương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. không khỏi sờ lên cái mũi cười nói nếu như ta không có nhớ lầm đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi đinh huynh hạ dĩ như vậy chắc chắn tại hạ chính là sở lưu hương trên đời này luôn có một số người là đặc biệt dù cho lần thứ nhất gặp mặt cũng có thể để cho người ta nhận ra được mà ngươi chính là một người như vậy đinh tu đang khi nói chuyện không chút nào keo kiệt tán dương đạo xoáy sở lưu hương dưới cái thanh danh vang dội quả nhiên không hư tán mâu sở lưu hương nghe vậy dường như có chút thụ sùng nhược kinh vội vàng khiêm tốn nói cùng đinh h u n h cao nhân như vậy so sánh tại hạ điểm ấy hư danh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đinh cái ế t kiệm n h gì l ờ thiên c h sơn biết liên. liên nghe được lời ấy sở lưu hương thần sắc trên mặt nhất thời đại biến lập tức nhịn không được mang theo tràn đầy cảnh giác chấm giọng nói ngươi là không tranh sơn trang người cũng không phải đinh tu lắc đầu đầu tiên là phủ nhận nói ta không phải không tranh sơn trang người nhưng lập tức nhưng lại nói bổ sung không tranh sơn trang thiếu trang chủ nguyên theo mây tại ta có ân hắn cần t i ề n sơn tuyết liên cho nên ta thay hắn tới lấy sở huỳnh xưa nay nhã đạn làm không đến làm ta phí công đi tới đi lui cũng sở lưu hương sáu không biết có phải hay không là ảo giác của ta ta luôn cảm thấy câu nói này có chút q u e n hay à nghĩ tới nha đây không phải ta lời kịch sao nhất nghiệm cho đến nơi đây sở lưu hương không khỏi cười khổ sở lên cái mũi nói thiên sơn tuyết liên xác thực vì ta chỗ trộm nhưng bây giờ lại không tại ta thời điểm đinh h u n h chỉ sợ là phải thất vọng không quan hệ đinh tu dù bận vận ung dung nói nếu không mang ở trên người vậy liền trở về lấy ta không ngại ngữ khí của hắn mười phân bình thản thế nhưng là tại sở lưu hương trong thai ngay tới lại có một loại đáng sợ lực lượng ngay sau đó sở lưu hương không khỏi cười khổ một tiếng nói ta cũng muốn về sớm một chút trên thuyền đi là đinh huynh mang tới thiên sơn t u y ế t liên làm sao tại hạ hiện tại tự thân khó đảm bảo thật sự là hưu tâm vô lực ca có đúng không đinh tu từ chối cho ý kiến nói cái kê sở h u n h không ngại nói một chút ngươi vì sao tự thân khó đảm bảo hắn nhàn nhạt nói ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản thế nhưng là sở lưu hương lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó ý chí cường đại một loại không giải quyết vấn đề quyết không bỏ qua ý chí a i n ằ m sở lưu hương lại thở dài nghe đinh huynh lúc trước lời nói chắc hẳn đã biết ta ở trên biển gặp phải sát chết trôi sự tình không sai đinh t u đạo sở huynh ở trên biển gặp phải sát chết trôi sự tình mặc dù chưa hoàn toàn t r u y ề n ra nhưng đệ tử cái bang khắp thiên hạ tin tức của bọn hắn luôn luôn muốn linh thông một chút sở lưu hương cười khổ nói cái kia nghĩ đến đinh huynh lại tới đây cũng tìm tới ta cũng là cái bang k i t á c đinh tú đạo người sáng mắt trước đó không nói tiếng lóng sở hứng có lời khó nói gì ngại gì nói thẳ sở lưu hương không trả lời mà hỏi lại nói đinh hình trên đời này nếu như có người có thể thần không biết quỷ không hay từ thần thủy cung trộm ra thiên nhất thần thủy ngươi cảm thấy ai hiểm nghi lớn nhất đinh tu nghe vậy không chậm trễ chút nào trả lời tự nhiên không phải sở h u ỳ n h không ai có thể hơn đây vốn là một câu tôn sùng lời nói có thể nghe vào sở lưu hương trong hai hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi hỏi lại để hắn cười khổ hơn không hắn chỉ vì thần thủy cung người cũng nghĩ như vậy mà lại các nàng đã tìm tới ta h ạ n ta thời gian một tháng cha ra trần tướng nếu không liền muốn ta đến công chức hát quan này a đinh tu không khỏi cao dọn cười to nói không nghĩ tới sở hình cũng có thời điểm sợ hãi cho nên ngươi là muốn cho ta giúp ngươi ngăn lại thần thủy cung vấn trách sao sở lưu hương lắc đầu nói không phải ta là muốn mời đinh huynh giúp ta t r a ra trần tướng dù sao việc này liên lụy quá lớn ta cần một cái tuyệt đỉnh cao thủ đến giúp đỡ áp trận chỉ cần đinh huynh đáp ứng sau đó thiên sơn tuyết liên ta chắp tay dâng lên đinh tu nhữ mày nói sở huynh hà dĩ tự tin như vậy chẳng lẽ ngươi liền không sợ chọc giận ta hiện tại liền hướng ngươi xuất thủ sở lưu hương nói đinh h u n h mạc muốn làm ta sợ mặc dù là mới quen nhưng ta tin tưởng đinh h u n h tuyệt đối không phải là người như thế nếu như ta thật nhìn lầm lời còn chưa dứt khoa ý trong đường đã xông tới mười mấy đạo thân ảnh lạnh thấu xương túc xát xâm nhiên một kích chương hai trăm ba mươi chín từ thần giấy viết thư chương hai trăm ba mươi chín từ thần giấy viết thư đột nhiên xuất hiện hơn mười người người đều là áo đen che mặt tay cầm trường kiếm h i ệ n nhiên là lệ thuộc vào cùng một cái tổ chức sát thủ sau khi đi vào không có chút nào nói nhảm nương theo lấy một tiếng quát lạnh lối ra mục tiêu minh sát thẳng hướng sở lưu hương không tốt sở lưu hương lúc đầu còn tại nghi hoặc đinh tu ngôn ngữ không ngờ rằng không đợi hắn kịp phản ứng liền đã lâm vào chúng sát thủ trong vây công biến cố này tới thực sự quá nhanh dù là thân là trộm trung nguyên đẹp trai đều bị đánh trở tay không kịp cũng may hắn dù sao không phải người bình thường cái này tập kích mặc dù tới đột nhiên nhưng hắn hay là dựa vào vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng tinh diệu thân pháp hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đợt thứ nhất thế công các ngươi là ai lại vì sao tới giết ta sở lưu hương trầm giọng quát hỏi nhưng mà đáp lại hắn lại là lưỡi kiếm sắc bén những sát thủ này khí thế h u n g hùng há chịu từ bỏ ý đồ một đợt thế công không có kết quả theo nhau mà đến chính là càng hung hiểm hơn sát chiêu sở lưu hương võ công tuy cao nhưng hắn hiện tại trong n g ự c ôm cái chân châu đen khiến cho hắn thân pháp bị quản chế đối mặt liên tiếp lăng lệ thế công trong lúc nhất thời bỗng nhiên rời hiểm quan bên cạnh đinh tu dù bận v ậ n đ ung dung sống chết mặt bay không có chút nào định đúng tay dường như muốn mượn cơ hội này đem sở lưu hương khinh công thân pháp nhìn cái thông thấu làm sao sở lưu hương dù sao cũng là người thông minh rất nhanh liền liền có chỗ phát giác tại né tránh ở giữa đột nhiên đem trong ngực chân c h â u đen ném đinh tu h ân đinh tu thấy thế không khỏi nhữ mày một cái trong lòng biết đây là sở lưu hương nho nhỏ phản kích hắn cũng không để ý chỉ là nhẹ nhàng khoát tay liền liền thuận thế tiếp nhận chân c h â u đen cũng đưa nàng ôm nhập trong ngực của mình đối với vị này đến từ đại mạc dị vực mỹ nhân h ắ n cũng không cảm thấy hứng thú chỉ là lần trí h o á này sở lưu hương đã dùng r a đạn chỉ thần công t u y ệ t kỹ tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền điểm đổ mấy cái sát thủ á o đen đinh tu còn muốn xem kết quả phát hiện những n à y sát thủ á o đen mục tiêu không phải sở lưu hương mà là chân châu đen ngạc nhiên ở giữa đã có hơn mười tên sát thủ á o đen d ơ kiếm nào về phía chính mình làm cản từ xem trò vui người xem đến biến thành trên đài diễn viên vẹn vẹn chỉ dùng trong chất mắt đinh tu kịp phản ứng trong miệng một tiếng q u á t lạnh lập tức chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay một trưởng khẽ đầy a n h vẫn khí trào lên giống như sóng to gió lớn tại lối mặt s ắ na liền liền lấy đánh đâu thang đó t mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng là khi nhìn đến đinh tu xuất thủ đằng sau sở lưu hương vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi lập tức lấy lại tinh thần vội vàng vỗ tay khen thật hùng hồn trưởng lực đinh huỳnh chiêu này thật đúng là để tại hạ mở rộng một phen tầm mắt đinh tu cũng không kiếm tốn thu tay lại thời điểm lạnh đẹp hỏi sở h u n h cảm thấy vo công của ta so với đặt sòng sông thiên hạ đệ nhất cao thủ thiết trung đường sứ âm cơ như thế nào c đinh tu cười nói cái này không có câu trả lời trả lời hay là rất đúng trọng tâm đủ thấy sở hình cũng không có coi ta là đồ đần hộ lậu ý nghĩ chân châu đen trả lại cho ngươi đang khi nói chuyện hắn đã đem trong ngực chân châu đen đưa ra sở lưu hương không hổ là thương hương tiếp ngọc người vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận mắt thấy chân châu đen vẫn hôn mê bất tỉnh không khỏi thở dài nói giống như nàng cô gái như vậy không nên sớm như vậy tiếp nhận mất cha thống khổ đinh tu lại nói người chết không có khả năng phục sinh cho dù lại không tình nguyện cũng muốn tiếp nhận hiện thực ngược lại là người cha được hiện tại có thể có cha được đầu mối gì sở lưu hương nói manh mối ngay tại đinh huynh trên tay lá thư này đinh tu không nói hai lời trực tiếp đem giấy viết thư vứt cho sở lưu hương sở lưu hương mở ra xem xét trên mặt lập tức lộ ra một bộ quả là thế thân xác đinh tu thấy thế không khỏi mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi trên thư viết cái gì sở lưu hương không đáp lại đem tin lại lần nữa ném trả lại cho đinh tu muốn biết chính mình nhìn đinh tu tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem đập vào mi mắt rõ ràng là một tay thanh lịch châm hoa chữ nhỏ từ biệt nhiều năm niệm quân phong thái tất đi càng hơn trước kia tiến thân lại mình tiểu tụy nhiều vậy nay càng ham trong trong khốn cảnh phán quân nhớ tới cụ biến nhác cầu thi viện thủ quân nhược không đến vọng chỉ chết mà thôi ký tên thì là một cái làm chữ đinh tu cao mày nói đây bất quá là một phong bình thường thư cầu viện thôi không biết sở h ì n h có biết viết thư người là ai sở lưu hương lại nói cái này phong thư cầu viện nhìn như phổ thông nhưng là một phong muốn m ạ n giấy viết thư theo ta được biết không chỉ chất m ộ t hợp tây môn tiên h linh thứ tử trái lại tranh ba người cũng là bởi vì nhận tương tự giấy viết thư mà chết đinh tu hỏi cũng chỉ có bốn người bọn họ sao đương nhiên không chỉ sở lưu hương ứng thanh trả lời còn có nam hải kiếm phái thiên ương con hắn cũng bởi vì tương tự giấy viết thư mà chết đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một phong giấy viết thư hướng đinh tu truyền đạt có ý tứ đinh tu tiếp nhận giấy viết thư chỉ gặp màu hồng phấn trên giấy viết thư viết hai hàng lựa tú vũ dấu vết dường như cùng chất mộc hợp thư cầu viện đồng suất một người trên thư viết là còn quân chi minh châu tạ quân chi mẫu ghi ch thặng quân lấy tuệ kiếm phán quân chém tương tư không giống với chắc m ộ t hợp thư cầu viện phong thư này tiên đã c o năm tháng gấp mấn rất sâu nghĩ là đã không biết bị nhìn qua bao nhiêu lần nhưng vẫn bảo tồn được bình bình chính trình có thể thấy được người nhận thư đối với nó c h â n quý phong thư này viết mặc dù hiện chuyện nhưng lại hiển nhiên là muốn thu tin người chặt đứt tơ tình chớ có tưởng n h ệ m nàng nếu là nói đến điểm c h ụ c bạch đó chính là mảnh chó t h ì không thích ngươi ngươi cũng đừng lại đối với tỷ si tâm vọng tưởng phong thư này tự nhiên là viết cho thiên lương con cuối thư ký tên chỉ viết linh làm hai cái chữ nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nữ tử kia khuê danh chỉ là Lớn liền lần như Giang muốn bằng danh định một người thân phận, không khỏi quá mức khó khăn, cho nên Đinh、tu、không chút do dự lần nữa nhìn Hồ, chỉ khuê khỏi khó cho chút vậy vào về cái phía một một mức quá Tu xác do dự sở lưu hương hiện nhiên Hương muốn muốn là Lưu u sở x ấ trong a càng nhiều chứng cứ. nhiều Hương Lưu Sở t r lòng biết đinh tu mặc dù không có nói rõ nhưng đã đáp ứng chính mình giao dịch cho nên cũng không che giấu lại tiếp tục từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra một chục bức tranh từ từ mở ra vẽ lên đã không phải sơn thủy cũng không phải chim hoa cỏ mà là một nữ nhân tượng bản thân vẽ đến manh mối giống như sinh động như thật khi đó chân dung cực ít có nửa người đinh tu chưa phát giác nhìn lâu hai mắt càng nhìn càng cảm thấy vẽ lên nữ cho phong thần vẻ đẹp cạnh không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng hình dung mặc dù vẹn vẹn một bức họa cũng đã có một loại làm cho người không thể kháng cự khôi lực cũng may đinh tu đã không phải đã từng cái k i a sơ xuất g i a n g hồ thái điệu mặc dù sắc đẹp dụ hoặc phía trước nhưng hắn đã có thể bất vi sở động chỉ nhàn nhạc hỏi bức họa này từ đâu mà đến sở lưu hương nói chính là trái lại tranh tất cả nói đi hắn có chút dừng lại lại bổ sung trừ cái đó ra tây môn thiên trong phòng cũng có một b ư c thậm chí theo người vẽ tranh nói dạng này vẽ hết thể có bốn bước bị vẽ chủ nhân phân biệt đưa cho bốn người rất tốt đinh tu nhẹ gật đầu kết thúc nói bởi vậy suy đoán mặt khác hai bức tranh hẳn là phân biệt tại linh t h i ế u t ử cùng chắt một hợp trong tay hai người bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là người trong bức họa hẳn là viết xuống thư cầu viện nữ nhân sở lưu hương cười khổ nói ta cũng là như vậy suy đoán nhưng cho tới bây giờ cũng còn không có cha ra nàng chân chính thân phận cái này đơn giản đinh tu lơ đênh nói ra trên giang hồ luận tin tức linh h ô n không phải cái bang không ai có thể hơn đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn con ngón đúng ra một đạo kính khí phá không rơi vào nơi cửa lãnh thu hồn trên thân ách nương theo lấy một tiếng d i ê n dị lãnh thu hồn cấm chế bỗng nhiên giải khôi phục tự do s á t na bên thai đã c h u y ể n đến quen thuộc lại sợ hãi lời nói đi thông chi cái bang tô đ ạ i toàn để hắn tới gặp ta thuận tiện đang vì ta chuẩn bị một tòa thanh lưu b i ệ t viện đem tây môn thiên trong phòng bức họa kia mang tới đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn để cho ngươi sư phụ tới gặp ta lãnh thu hồn nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra một vòng cởi khổ hắn không phải người ngu tự nhiên biết nên làm gì lựa chọn sở lưu hương gặp hắm phối hợp ngược lại là âm thầm thở dài một hơi hắn cùng l tự nhiên không muốn lanh thu hồn làm ra lựa chọn sai lầm t r ô n vùi tính mạng của mình cũng may lanh thu hồn từ trước đến nay là cái thức thời người thông minh lại đến bọn hắn cần phải làm là lặng lặng chờ đợi trường 240. khó xử không ta là đang giúp người a chương 240, khó xử không ta là đang giúp người a ham thu biệt viện là lanh thu hồn danh nghĩa tốt nhất một tòa biệt viện nhưng bây giờ tại ngôi biệt viện này bên trong lanh thu hồn lại giống như là cái quản gia người hầu mặc người phân công không có cách nào ai bảo hắn võ công không bằng người đâu người trong giang hồ cường giả vi tôn cái gọi là quy củ sẽ chỉ làm người khó chịu nhưng thực lực tuyệt đối lại có thể đòi người tính mệnh lanh thu hồn còn không muốn chết cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời thậm chí liền ngay cả tể nam thành bên trong thực lực mạnh nhất chu sa rút từ trên xuống dưới mấy trăm người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc đinh tu tuy là tạm trú nhưng nghiễm nhiên một bộ viện chủ tư thái liền ngay cả phi phượng cùng nhậm như ý hai người đều tại trong biệt viện được h ư ở n g đặc quần cái này khiến sở lưu hương không khỏi âm thầm t h ẳ n thán quả nhiên giang hồ này hay là to bằng nắm đấm định đoạt mà thương tâm nhất không ai qua được biết được phụ thân chất mộc hợp tin chết chân châu đen cũng may có sở lưu hương cái này người bạn đường của phụ nữ từ bên cạnh q u y ế n bảo lại thêm phi phượng cùng nhậm như ý hai người làm bạn nàng hiện tại đã khôi phục không ít từ ban sơ tìm kiếm phụ thân hạ lạc ngược lại muốn tìm ra hưng phạm vì phụ thân báo thủ rửa hận vì thế nàng đem chính mình biết tin tức tương quan không giữ lại chút nào nói thẳng ra bao quát nàng đã điều tra chắc một hợp nhận được cái kia phong thư cầu viện đến từ cái bang sở lưu hương cũng không cam chịu yếu thế tại cầm chân dung bãi phỏng mấy vị giang hồ tiền bối sau rốt cục biết được bức chân dung này bên trên nữ nhân thế mà chính là hai mươi năm trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thu linh tố nói lên thu linh tố liền không thể không nói thiên địa song linh hai mươi năm trước phóng nhãn toàn bộ giang hồ chỉ sợ cũng không có mấy người không biết thiên địa song linh cái gọi là thiên địa song linh là chỉ hai cái xinh đẹp t u y ệ t trần đẹp rung động chúng sinh phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành nữ tử mỹ mạo của các nàng phong thái k h u y ê n đ ả o trong giang hồ không thể đếm kê anh hùng hào kiệt là lấy năm đó trong trốn võ lâm không biết các nàng đại danh người cơ hồ không có một người trong đó chính là đương kim võ lâm công nhận thiên hạ đệ nhất đại hiệp hào kiệt thiết huyết đại kỷ môn môn chủ thiết chung đường thê tử thủy linh ánh sáng còn có một người chính là vẽ lên thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thu linh tố có ý tứ đinh tu đạt được tin tức sau. hơi n h t lên khoe miệng đã nhịn không được phát họa ra một vòng tràn ngập hiếu kỳ dáng tươi cười thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thiên hạ đệ nhất đại bang thu linh tố thư cầu viện từ cái bang phát ra cái này chẳng lẽ không phải là một kiện lại có ý tứ bất quá sự tình cứ như vậy mấy ngày sau tại tô đại toàn đưa tin bên d ư ớ i nam cung linh không xa ngàn g dặm vội vàng chạy đến t ề nam thành mà tại vào thành trước tiên hắn liền đi tới hàm thu biệt viện bái kiến đinh đại hiệp đôi tay ô m quyền thi lễ ngôn ngữ cung kính phi thường dù là sở lưu hương gặp đều không đành lòng vì thế mà choáng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đã là cao quy đứng đầu một bang hảo hảo h thế tại mà lại đang h như Tu khi nói Ngược l chuyện hắn ngang một chút sở lưu hương sở lưu hương nao nao lập tức k ì p phản ứng không tự chủ được đưa tay sở soạn một chút cái mũi vừa rồi ứng thanh phụ họ nói là đang muốn xin mời hào hữu nhìn qua tiếng nói lối ra đồng thời bức kia được từ trái lại tranh mỹ nhân bức tranh liền liền bị lấy ra đưa tới nam cung linh trong tay đinh tu nhìn xem nam cung linh từ từ mở ra bức tranh trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói nam cung ban chủ ngươi phải biết ta thế nhưng là đối với ngươi n g ố c nghẽ kỳ vọng cao a ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ta thất vọng mới tốt là nam cung linh tự nhiên biết người trên tranh là ai hắn vốn là muốn làm sơ từ chối nhưng nghe được đinh tu tràn ngập uy hiếm ngữ là hắn biết chính mình nhất định phải nói thật ngay sau đó chỉ gặp hắn từ từ mở ra bức tranh chỉ là nhìn thoáng qua thần xác trên mặt liền liền không nhịn được vì đó đã biến trong miệng càng là la thất thanh kêu lên cái này đây là nghĩa phụ ta phu nhân cũng chính là ta nghĩa mẫu chân dùng ta như thế nào không biết nhưng lại chẳng biết tại sao về tại sở huynh trong tay sở lưu hương nghe vậy đại hỉ hắn vốn đang tại sầu muốn thế nào điều tra thu linh tố cùng cái ban g quan hệ tiến tới tìm ra thu linh tố hạ lạc lại tìm hiểu nguồn gốc t r a ra phía sau màn c h â n hùng không nghĩ tới kết quả đến mức như thế ngoài ý mớn thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ngay sau đó hắn vội vàng kinh hỉ nói thu linh tố nguyên lai là gà cho ngày xưa ban chủ cái bang quả nhiên là địa vị tột quý thanh danh hiệt lộ so tây môn thiên đợi người tới mạnh hơn nhiều nam cung linh nghe k sở, sở lưu hương còn chưa nói chuyện bên cạnh đinh tu đã không nhịn được thở giải nói khó trách trên giang hồ không người nào biết ngày xưa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hạ lạc nguyên lai nàng sớm đã đổi tên đội họ gả cho cái bang nhâm lão ban chủ nói đến đây hắn có chút dừng lại vừa rồi nói tiếp nam cung ban chủ ta cùng sở huynh phải dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy nhậm phu nhân ngươi thay chúng ta an bài một chút đi cái này nam cung linh n g a y vậy không khỏi mặt lộ vẻ khó xử mang theo vài phần khổ sở nói nhâm lào bang chủ qua đời sau nhậm phu nhân nguyện thủ tiết tiểu đ ệ thân là cái bang t ử đ ệ lại thêm lại là nghĩa tử của bọn hắn sao có thể dẫn đầu ngoại nhân đi quay nhiễu nàng đinh tu đạo ngươi có thể nam cung linh vội vàng một kê đến cùng còn xin đinh đại hiệp rộng mát ai nghe được lời ấy đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng nam cung bang chủ ta minh bạch ngươi là nghĩa tử của bọn hắn lại là tân nhiệm bang chủ cái bang yêu cầu này là có chút ép buộc bất quá căn hệ trọng đại ngươi như nhất định không chịu vậy ta cũng chỉ đành đem ngươi trở thành làm mưu hại tây môn tiên. c h á t m ộ t hợp bọn người tính mệnh trộm cắp thiên nhất thần thủy hung thủ a cái này nam cung linh lập tức sắc mặt đại biến cái bang mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang có thể vụ án này không khỏi liên lụy đến thiên tinh bang chu sa rút phái nam hải cùng v ự c ngoại đại mạc thậm chí còn cùng thần thủy cung mật thiết tương quan thật muốn bị định là hung thủ dù là hắn là bang chủ cái bang cũng khó tránh khỏi muốn rơi vào tình huống khó xử nghĩ tới đây hắn nhịn không được cười khổ nói đinh n ạ i hiệp tội gì nhất định phải khó xử tại ta ai bốn đinh tu lúc này nghĩa chính n ô n từ cải chính nam cung bang chủ lời ấy sai rồi dưới mắt chỉ có điều tra rõ chân tướng mới có thể chứng minh trong sạch của ngươi ta đây là đang giúp ngươi sao có thể nói là khó xử đâu đang khi nói chuyện hắn chuyển hướng sở lưu hương cầu chứng đạo sở vinh ngươi nói là cũng không phải là sở lưu hương tất nhiên là không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định chuyện này như là đã liên lụy đến cái bang hảo hữu thân là bang chủ cái bang tự nhiên khó thoát liên quan cho nên ta cũng cảm thấy hay là tranh thủ thời gian t r a già chân tướng tốt thôi thấy đã ngăn cản không được nam c u n g linh cảm thấy thầm than đành phải mang theo vài phần cười khổ thỏa hiền nói nói đều nói đến phân tượng này xem ra dù cho ta không muốn đáp ứng cũng không được sở lưu hương nghe vậy lại hỉ đã như vậy vậy chúng ta cái này liền xuất phát thôi nào có thể đoán được nam cung linh lại nói không biết mấy vị có thể hay không chờ thêm một canh giờ tiểu đệ trong bang còn có chút v i ệ c vặt sở lưu hương không đáp quay đầu nhìn về phía đinh tu cười hỏi không biết đinh huynh n g h ĩ như thế nào đinh tu nhìn nam cung linh một chút giống như cười mà không phải cười nói nam cung bang chủ hiểu rõ đ ạ i nghĩa chớ nói một canh giờ liền xem như một ngày một đêm chúng ta cũng chờ thỉnh cầu nam cung bang chủ một lúc lâu sau tới đây cùng bọn ta tụ hợp đa tạ đinh đại hiệp thông cảm nam cung linh có chút chắc tay lại quay người hướng sở lưu hương miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng ô m g cười nói tiểu đệ có việc trong người một lúc lâu sau lại đến gặp gỡ đang khi nói chuyện hắn xoay người rời đi chân c h â u đen thấy thế nhịn không được nói một canh giờ thời gian các ngươi liền không sợ hắn dở trò lừa bịp sở lưu hương nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng nói cô nương cư yên tâm có đinh huynh ở đây đừng nói bang chủ cái bang liền xem như thiếu lâm phương trượng cùng võ đang trưởng môn đều tới chỉ sợ cũng không dám đùa lừa dối cùng lo lắng việc này còn không bằng tranh thủ thời gian thu thập hành trang chuẩn bị đi đường a chương hai trăm bốn mươi mốt a phát hiện một cái hoang dài t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt a phát hiện một cái hoang dại ra qua khúc phụ đông nam vài dặm có sơn danh n i sơn núi mặc dù không rất cao nhưng cảnh vật tú tuyệt ngộ hứng đầy mắt đinh tu bọn người vào núi chưa lâu liền vài đã không biết nhân gian vì sao thế lúc này chính vào sáng sớm khắp núi dâm đem bạch thạch thanh tuyển sợ đều chiếu thành một mảnh thương bích gió thổi lá cây liễu lo hiệu ngữ đám người đạp ở mờ mịt mới lên sương sớm bên trên tựa như thừa vân sở lưu hương nhịn không được cảm t h ắ n nói nơi này sơn minh thùy tú nhấm lão bang chủ ngược lại là biết tìm địa phương ở loại địa phương này ngốc lâu liền ngay cả ta loại này tục nhân chỉ sợ cũng phải biến thành người tao nhã nghe được lời ấy nam cung linh im lặng đường này vừa rồi thét dài thở dài nói nhâm lạo bang chủ khi còn sống lại luôn là nghĩ tới đây đến xây nhà ẩ n cư hắn thường nói nơi này có không lưu chi ưu tuyển mà không không lưu chi du khách có hoàng sơn chi linh tú mà không hoàng sơn chi hư danh chỉ tiếc hắn cả đời bận rộn cái này nguyện vọng lại chỉ có đợi đến hắn khi chết mới có thể thực hiện đinh tu cười lạnh nói hà không nghe nơi có người liền có ân đoán có ân đoán địa phương chính là giang hồ người trong giang hồ thân bất do kỵ há lại người muốn lui liền có thể lui ai đinh đại hiệp nói cực phải nam cung linh nhẹ gật đầu Ứng Thanh phụ hòa nói, trong giang hồ, mạnh tồn yếu vong, cạnh tranh chi kịch, không một ngày nhất thời hoặc đừng, cho nên có một thời một Phụ Hòa hồ, chi kịch, hoặc có yếu sở ố việc, thời gian Người nói tệ cũng cũng ta đã không thời gian suy nghĩ, cũng không không nghĩ, nghĩ nó. suy suy s dám lưu hương cười nói ta cũng là cho rằng như vậy có một số việc nếu là nghĩ đến quá nhiều tâm liền sẽ cải biến mà tâm địa quá mềm người cũng hoàn toàn chính xác không cách nào trong giang h ồ sinh tồn được có đúng không đinh tu lại nói có thể theo ta biết sở huynh ngươi chính là dạng này một cái mềm lòng người nghe được lời ấy đồng hành chân châu đen phi phượng nhậm như ý ba nữ không khỏi cùng nhau quay đầu trần u xem a đã đ thấy châu đen n h ầ m như ý cùng phi phượng ba nữ không khỏi lấy làm kinh hãi lập tức nhìn về phía sở lưu hương trong ánh mắt chứ không dám tin càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi các nàng quả thực hiếu kỳ vị này trộm trung nguyên đẹp trai là thế nào làm đến tại hiểm ác như vậy trong giang hồ không giết một người còn lẫn vào tiêu sái như vậy sở lưu hương ngược lại là bị thổi phồng đến mức có chút ngượng n g ủng vội vàng tranh luận nói không phải là ta không giết người mà là bởi vì ta luyện được không phải giết người võ công núi cao đường bộ xa hay là tranh thủ thời gian đi đường thôi đang khi nói chuyện hắn đã dẫn đầu hướng về phía trước nam cung linh cười một tiếng đi theo phía sau đinh tu đi tại vị thứ ba ba nữ thì tại cuối cùng được không bao xa chỉ gặp một đầu con đường hẹp h ố n l ư ợ n thông hướng trên núi một bên là, vách đá trượng, một bên là nguy sừn núi t r a n trượng cảnh vật mặc dù hữu tuyển tình thế nhưng cũng hiểm cực đi ở đằng trước đầu sở lưu hương nhịn không được quay đầu mang theo vài phần kinh ngạc nói nhậm phu nhân hẳn là ở tại đỉnh núi nam cung linh k h ô nghe có vậy xứng sở lúc này mới giật mình chính mình nhất thời nhanh miệng lộ một tia chân ngựa ngay sau đó vội vàng cười làm lành nói đinh đại hiệp nói đùa tại hạ nhất thời thất ngôn đối với trưởng bối bất kính thật sự là lớn lớn không nên đang khi nói chuyện hắn vội vàng đưa tay chỉ hướng phía trước nghe được phía trước chuyển đến tiếng nước chạy a qua nơi đó sửa đổi chúng ta đã đến tất cả mọi người là người t ậ p võ không nói đến đinh tu vị này có thể xưng vô địch thiên hạ tuyệt thế đại cao thủ sở lưu hương chân châu đen đều là đương thời nhất lưu cao thủ phi phượng mặc dù kém chút võ công nhưng cũng bất phàm cho dù là kém nhất nhậm như ý cũng đã ở đan dược trợ lực bên dưới khai tỏ ánh sáng ngọc công luyện đến tầng thứ hai nội công đã có thành c tại nội lực ra chỉ bên dưới thính giác linh mẫn tất nhiên là hơn xa thường nhân nam cung linh có thể nghe thấy bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ đắm người lần theo tiếng nước chạy hướng về phía trước. không bao lâu chỉ thấy phía trước lại có đạo nói sửa đổi dưới vách du lịch chạy trào lên bay trâu tung toái ngọc phía nam rộng cách hơn mười t r ư ợ n g chỉ có một tảng đá lương tương liên nhưng không khéo sự tình cái k i a rộng bất quá hai thước trên xà nhà đá giờ này k h ắ c này cạnh khoanh chân ngồi ngay ngắn cá nhân gió núi vô áo hắn tùy thời đều giống như muốn ngã xuống đi ngã xuống đi liền nhất định phấn thân b i a t sướng nhưng hắn lại nhắm mắt giống như là đã ngủ t h i ế p đi dẫn đường phía trước sở lư u hương đi tới gần mới nhìn thanh người này sắc mặt vàng như nến mày dậm mụi gừng mặc dù nhắm mắt lại đã làm cho người cảm thấy một loại sắc bén sắc khí hắn ngồi xếp bằng tay áo bên dưới lộ ra s o n g chân trần lại đem một đôi cao răng cây m u ô n gốc gỗ đặt ở trước mặt gốc gỗ bên cạnh để đó trôi kiểu dáng kỳ lạ vỏ đen chừng nào gào thét mà đến gió núi thổi đến trên người hắn tay áo phần phật bay múa món kia ô ti áo bảo rộng trên mặt lại lấy dậy bằng tơ vàng tằm cái dòng bay v n g múa cùng thảo chữ lớn tất sát chi kiếm kẻ phản đối không tha không sơn v ắ n g vẻ thê lương x ư ơ n g sớm bên trong thẳng đứng chi trên sườn đồi lại ngồi như vậy cá nhân làm cái này không linh sơ cốc lại giống như là đột nhiên tràn đầy quỹ dị kỳ bí cảm giác sở lưu h người kia là ai nam cung linh l ắ t đầu t h ấ p giọng trả lời tiểu đ ệ không biết sở lưu hương còn đợi mở miệng hậu phương đinh tu đã vượt lên trước hỏi nam cung ban g chủ xin hỏi nhậm phu nhân chỗ ở phải chăng ở phía đối diện nam cung linh theo bản năng gật đầu đáp chính là vậy thì dễ làm rồi đinh tu đang khi nói chuyện dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người đã b ạ t không mà lên cùng trong gió giống như trong gió tinh linh nhẹ nhàng từ nam cung linh cùng sở lưu hương hai người đỉnh đầu vượt qua đi tới một đoàn người phía trước nhất rơi vào xà nhà đã trước hắn nhìn xem trên xà nhà đá người lạnh lùng quắc hỏi xem ngươi giả dạng ngươi là uy người nghe được đinh tu q u á t hỏi người kia dường như có chút phẫn nộ con mắt đột nhiên mở ra một đường giống như lưỡi đao bình thường lăng lệ ánh mắt lập tức rơi vào đinh tu thân bên trên hắn dưỡng khí công phu tựa hồ rất tốt mặc dù phẫn nộ lại v ẫ n đề ép tức giận trả lời ta xác thực không phải trung thổ người trả lời như vậy không thể nghi ngờ là ngồi vững đinh tu suy đoán hắn không nói hai lời lúc này vung lên ống tay á o không chút khách khí khiển trách q u á c mắng nếu không phải trung thổ người liền không nên đặt chân trung thổ còn dám ở đây cản đường đoạn người chẳng lẽ cho là ta hoa hạ thần châu đao không đủ nhanh sao cái kế uy người nghe vậy cho dù cho dù tốt hàm dưỡng cũng không nhịn được buồn bực nhưng nói các hạ nói chuyện hành động cực kỳ bá đạo không khỏi cũng quá hùng h ổ dọa người một chút sai đinh tu không chậm trễ chút nào cải chính ta không phải hùng h ổ dọa người mà là muốn giết người đang khi nói chuyện đầu hắn cũng không trở về trong miệng ngang nhiên hét lớn một tiếng phi phượng chim sơn ca là công tử phi phượng nghe vậy vội vàng thôi động nội lực ra sức ném đi chim sơn ca trường đao lăng không mà lên vượt qua chân châu đen nam cung linh sở lưu hương cùng đình tu bốn người đỉnh đầu g i o rao một tiếng cắm vào tại đinh tu trước mặt nặng n ề thân ao xuống đất hai thước có thừa nhưng vào lúc này lại nghe đinh tu tràn ngập phẫn hận quất lạnh trong nháy mắt vang vọng cả phiến thiên địa các ngươi g ra qua hỏa loạn duyên hải giết ta hán ra bất tính đoạt ta thần châu tài v ậ t hiện tại thế mà còn dám đường hoàng đặt chân trung thổ thật coi ta trung nguyên võ lâm không người nào sao hôm nay không thiếu được muốn đem ngươi chém ở dưới đao để cho ngươi minh m ạ c h có một số sự vật không phải như ngươi loại này g ra qua có thể nhung chẳng. trảm ư n a đao. tới chặt một、đao. Trưng 242. Mau tới chặt mau một đao. Phát một ra đ sở lưu hương thấy một lần trên mặt lập tức hiện ra mấy phần kinh ngạc hắn kiến thức rộng rãi tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đến vội vàng nhắc nhở đây là đông doanh y chúc phái thủ pháp đinh huynh không thể chủ con à. không sao chúc tài mọn cũng dám mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban mắt thấy uy người bạo khởi xuất thủ đ i n h thu trong miệng hừ lạnh một tiếng chỉ gặp hắn nhẹ nhàng v h ấ t một cái tay trước mặt chim sơ ca thân đao run lên ra khỏi vỏ bất quá một tớp liền gặp hàn quang loay lên vạch phá bầu trời trong nháy mắt công bằng chính giữa đột kích phi hoàn nhưng nghe q a n h một thanh â m vang lên phi hoàn kia trong nháy mắt bạo liệt hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên trời ra xuống giải xuống trên mặt đất bạc à không nghĩ tới ngươi có thể phá ta c h i c quyển thật tốt vậy liền để ngươi lại nhìn một cái ta đan uy người nổi giận gầm lên một tiếng vung tay náo bắn ra một mảnh xương mù tím như sóng biển x o á n tới trong xương mù tựa hồ còn kẹp lấy một chút sáng lấp lánh tử tinh đảo mắt liền liền đến đến phụ cận giống như hung tàn mánh thú muốn thôn phệ linh tu nhưng chưa từng nghĩ linh tu lại chỉ thản nhiên thu tay lại ra khỏi vỏ một tấc chim sơn n g ca lúc này rơi xuống dao dao một tiếng vào vỏ một cái trước mắt lưới đao cùng vỏ đao va chạm trong nháy mắt một cỗ kỳ dị huyền lực bắn ra k h u ấ y động bốn phía không khí nhấc lên sóng to gió lớn gào thét mãnh liệt mà ra đã mất có thể nói nói nói sự cầm cái k i a uy miệng người bên trong tung ra một câu có chút cứng rắn tiếng hán ngay sau đó vội vàng hướng phía sau vật lên thân pháp của hắn cực nhanh nhưng này sương mủ tím cùng tử tinh c u ố n ngược tốc độ càng nhanh tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đến đến phụ cận mặc dù uy người khinh công cao tuyệt nhưng cũng khó mà tránh đi oanh chỉ nghe một tiếng b ạ o hưởng một ánh l ử a từ trên xà nhà đá kia nổ t u n g đợi đến khói lửa t á n đi liền nhìn cái k i a uy đầu tóc tán l o ạ n quần áo tạ tơi trừ trong tay v õ sĩ lao liền ngay cả dưới chân r u ố gỗ đều đã chẳng biết đi đâu Tốt à, kỳ thật chỗ này vị đan tâm thuật bất quá là một chút khói mê tăng thêm phích lịch châu thôi dù n g mê hoặc người thủ đoạn thi triển mà ra tại chính thức tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt căn bản không phát huy được tác dụng ngươi đang chết hai lần xuất thủ không có kết quả ngược lại bị mình đánh một kích đầy người chật vật đi người phẫn nộ đã đạt tới cực hạn một đôi thiêu đốt lên hừng hực lửa hận đối xử lạnh nhạt hung tận nhìn chằm chằm trước mắt đinh tu a bốn đã thấy đinh tu dù bận vận lung dung c ư ờ i nhạo nói liền biết ngươi tiểu quỷ này còn chơi không ra cái gì tốt hoa dạng đến muốn giết ta vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không phần bản sự này ngươi sẽ hối hận cái kê uy người đã ức không nổi trong lòng mình ph tay phải c h ậ m dai nắm lấy trôi đao hắn trôi này võ sĩ đao dài năm thức có hơn hẹp dài như kiếm cái này kỳ l ạ trường đao tự nhiên cũng có kỳ l ạ chiêu thức đông nhiên kinh gặp cái k i a u y người một thanh quắp lên trường đao hướng lên trời nhất cử đao đã xuất vỏ đao quang như một dòng thu thủy xanh biếc rét lạnh đâm người sưng ơ cốt hắn tay trái cầm ngược vỏ đao tay phải chính cầm trường đao tay trái rũ xuống dưới lưng tay phải nâng đao tể mi lưới đao hướng ra phía ngoài tùy thời đều có thể một đao chém xuống nhưng hắn thân thể lại tượng đá giống như không n ú c đích yêu dị ánh mắt ngưng chú đinh tu đao quan g cùng ánh mắt đã đem đinh tu cả người đều bao phủ ở bên trong cái này đối mặt cái này vẫn sức chờ phát động một đao dù là phía sau sở lưu hương đều có thể rõ ràng cảm giác được từ đao khe hở bức r a sát khí càng ngày càng nặng nặng đến không khí bốn phía đều muốn ngưng kết một khi đinh tu có chỗ d ị động uy người tất sát chi kiếm lập tức liền muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém xuống lấy tính chế động chính là đông danh o võ đạo c h i tinh hoa đối mặt cái này tràn ngập túc s á t một đao dù là đinh tu cũng không thể không ngưng thần mà chống đỡ vị nhân nói hay lắm trên chiến lược có thể miệt thị địch nhân. nhưng ở trên chiến thuật nhất định phải coi trọng địch nhân lật thuyền trong mương sự tỉnh xưa nay cũng có hắn cũng không muốn bước tiền nhân sau hành trình ngưng thần đối lập địch không động ta không động địch khéo động ta đ ộ n g trước không phát thì đã một phát tất chúng cao thủ chân chính tranh chấp chẳng lẽ không phải chính là một chiêu liền có thể phân ra thắng bại mây đen tứ hợp lá cây r à n vang đại địa ở giữa tràn ngập túc sát chi ý cái kia lao nhanh tiếng nước chảy giống như càng ngày càng xa thậm chí nghe không được chỉ nghe cái kia uy người cùng đình tu có tiết tấu hô hấp càng ngày càng nặng cái này nặng tính rằng co thực xo、so、động tranh sát tới còn muốn đáng sợ chỉ vì tại cái này trạng thái tính bên trong tràn đầy không cũng biết nguy cơ không cũng biết hung hiểm đối mặt giống như hải huyền thâm trầm linh tu cái k i a uy người chỉ cảm thấy trên thân áp lực càng ngày càng nặng thậm chí hắn đã có thể cảm giác được mồ hôi hạt hạt từ hắn chót mui thấm ra nhưng linh tu lại từ thẳng nhiên không n ú c nhích chút nào u ồn vốn trong lòng biết đối mặt mình là bình sinh ít thấy cường địch lại tiếp tục g i ả n g co tình thế sẽ chỉ đối với mình càng ngày càng bất lợi cái k i a uy người không ngôn ngữ duy nhất âm thanh quát khẽ trong né mắt đã đem tự thân công lực tăng lên tới cực h ạ n trong tay võ sĩ、si、đao kình thiên dơ cao cực triệu ra tay không chút do dự đón gió một đau chém một đau phá phong cực sắt l ạ chạm lăng lệ lưỡi đao lại n g ư ờ i hóa thành một đầu đắc d a o gào thét lên thẳng hướng đinh tu phi nào mà đến việc quan hệ sinh tử quyết thắng một đao cái kêu uy người toàn lực xuất thủ ép lên trước n à y chưa có cực đoan thân bất động chân không rời đinh tu phụ tay mà đứng vững như bàn thạch mắt thấy đối phương sát chiêu tấn công mà đến dường như nhìn như không thấy không có né tránh cũng không có xuất thủ ngăn cản giống phá không t i ế n g do giết g à o kiếm n h ậ t hóa d a o gào thét nào tới phụ cận lăng lệ lưỡi đao cũng bổ tới phụ cận nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đinh tu thân chức một chỗ, chỗ tựa như bỗng dưng hiện ra một đạo vô hình vô chất tiên thiên cương khi âm dương chân cương, âm dương chân cương. đinh thu cầm cường hành đi thiên hạ căn cơ không thể phá vỡ hộ thân lồng khí ngăn lại cái kê uy người thế công đồng thời di hoa tiếp ngọc c h i công lập tức phát động một cỗ cường đại vô địch lực phản c h ấ n trước mắt buộc phát oanh cái kê uy người chỉ cảm thấy lơi đao bị ngăn trở một cỗ trước đây chưa từng gặp rộng rãi cự lực giống như bài sơn đ ả o hải bình thường mánh liệt mà đến kinh ngạc trong n g á y mắt thân thể r u lên cả người đã là không nhịn được về sau lui nhanh ách trong miệm kêu đau một tiếng một cỗ máu tươi còn vún cái kê uy người n g h i nhiên đã chịu trọng thương lui lại đến xà nhà đa sau phía sau l ư n g đâm vào trên một tảng đá lớn thẳng đem to như vậy một tảng đá lớn đâm đến nhảy vỡ ra đến. Vừa rồi nhưng k h nghe nội công n g một m tiếng ư cao vút huyết ư n nặng, g dài ngay tại đinh tu thoại âm rơi xuống trong né mắt chim sơn ca lưỡi đau du lên tự hành bạn không mà lên nở rộ tia sáng chói mắt có một cỗ lệnh thấu sương kiên quyết tản ra không n có chút do dự nào đinh tu vừa ra tay chính là nghĩ hình bắt pháp bên trong sắt chiêu âm dương chân nguyên quần c u ậ n mánh liệt chim sơn ca phong mang tùy ý thổ lộ nương theo lấy một đạo giống như thực chất lăng lệ nhuệ khí sông lên tận trời giữa không trung Tựa một như nở lộng không gì sánh ư rộ đoá đ lấy gì ợ chỉ t ầ n từng mảnh cánh hoa chóc từng mảng, nhiên hạ xuống, giống như một trận hoa, hoa chóc phiêu hạ hoa h một tới mỹ điểm. cực c vũ, lệ là trên thế giới này thường thường càng là mỹ lệ sự vật bình thường thì càng nguy hiểm liền giống với trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống hoa vũ mỗi một cánh hoa đều là một đạo lấy mạng lăng lệ đa mang cái kê uy trong lòng người kinh hãi khó mà nói nên lời đành phải l i ề u mạng bị thương nặng cưỡng đ ề nội lực vung vẩy trường đao muốn đem hướng về chính mình bay xuống cánh hoa ngăn lại nhưng mưa hoa đầy trời tựa như vô cùng vô tận lại quá thân thiết tập chỉ là vừa đối mặt liền liền có hoa cánh cương ép đột phá phòng ngự suy hóng ánh sáng long lanh cánh hoa phất phối ở giữa không t r ú n g tựa như còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nhìn qua là hêm ái như vậy mỹ lệ có thể cánh hoa lướt qua cái kia uy người đ ô n g cảm giác trên thân tê dần đã giữa bất chi bất giác bị hoạch xuất ra một vết thương một đạo vết thương sâu tới xương máu tơi ư trào ra trường hai trăm bốn mươi ba tiểu h á c tử lộ ra không chân chương hai trăm bốn mươi ba tiểu h á c tử lộ ra không chân đau đớn kịch liệt cấp tốc lan tràn đến toàn thân cho đến tập tâm mà đến cái kia uy người động tác chỉ trệ trong n h y mắt hàng trăm hàng ngàn cánh hoa đã hội tụ vào một chỗ như là một đầu c u ộ n c u ộ n dòng lũ mang theo một cỗ không thể ngăn cản đáng sợ uy thế trực tiếp đem hắn cả người triệt để nuốt hết chết thôi đối mặt uy người đinh tu cũng sẽ không có cái gì hạ thủ lưu tình ý nghĩ mắt thấy đã đem cái kia uy người đẩy vào t u y ệ t cảnh hắn không nói hai lời dưới chân bước ra một bước chim sơn ca lưới đao cao cao giơ lên liền muốn hung ác hạ sát thủ dùng cái kia uy người máu tơi ư cùng sinh mệnh viết lên trận này chém giết kết cục nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ ngay tại cái này uy người sắp chết tại đinh tu giới đao trong n h y mắt chợt nghe hậu phương trong đám người nam cung linh trong miệm phát ra một tiếng gấp ô đinh đại hiệp đao hạ lưu người tiếng gọi ở mỹ lối ra trong nháy mắt người khác đã lớn bước sông về phía trước tiến đến mục tiêu chỗ hướng đúng là muốn lao thẳng tới đinh tu sau lưng dừng bước cùng lúc đó nhưng nghe một tiếng khét ê lại là chân c h â u đen xuất thủ chỉ gặp nàng trong lúc d i ư n g tay roi dài đã cuốn ra ngoài chỉ là trong một cái hô hấp nàng t r ư ờ n g t i n này xem ra cạnh cũng hóa làm vô số cái vòng tròn mỗi cái vòng tròn xem ra đều giống như đã n e m chúng nam cung linh cái cổ không tốt phát giác được roi dài đột kích dù là nam cung linh cũng không khỏi có a n giật mình vội vàng theo bản năng lách mình tranh lẽ chỉ là kể từ đó liền đã mất đi cứu viện cái kê uy người cơ hội chân châu đen cũng không có thừa cơ tiến công chỉ là đứng tại chỗ hung tợn nhìn chằm chằm nam cung linh khẽ kêu một tiếng nói ngươi muốn làm cái gì chính là ngươi muốn làm gì giờ khắc này không chỉ có phi phượng cùng nhậm như ý mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía nam cung linh liền ngay cả sở lưu hương cũng dưới chân bước ra một bước đứng ở chân châu đen bên cạnh mang theo vài phần như có điều suy nghĩ nhìn về phía nam cung linh cái này nam cung linh vốn định đậu thủ nhưng nhìn đến sở lưu hương đám người biểu lộ không khỏi thở dài một tiếng nói ta chỉ là gặp đinh đại hiệp xuất thủ tàn nhẫn sợ hắn ra tay quá nhanh giết cái kết uy nhân sự nhỏ gây mất điều tra manh mối sẽ không tốt. có thể trở thành bang chủ cái bang hắn tự nhiên không phải người ngu dốt tương phản hắn rất thông minh là cái hiếm thấy người thông minh cho nên hắn biết rõ biết mình bây giờ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tới gần xà nhà đá tâm hỏi đầy ngập giết cha cựu hận chân châu đen lúc này về một trong âm thanh hử lạnh nói ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ đần s a o ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho chúng ta đi gặp nhâm phu nhân không sai phi phượng cũng đi theo phụ hòa nói thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi có thể lên làm bang chủ cái bang là cái hiệp nghĩa chi sĩ không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy ngươi xem ra giang hồ chuyên ôn cũng chưa hẳn là giả Ai? ngay Liên ừ đáp lại hắn là phi phượng trong miệng hừ lạnh một tiếng ngươi cũng không nghĩ đến nhưng công tử nhà ta nếu mở miệng cho phép ngươi không muốn tới liền không tới sao nam cung linh nghe vậy không khỏi cười khổ nói ta biết ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta cũng không muốn lại nhiều tốn nước bọt giải thích chúng ta chưa tạm yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ các loại chân tướng rõ ràng sau lại nói cũng không m u ợ n ở đây bên trong nam cung linh đang vì xúc động nhất thời lộ chân tướng mà khẩn trương một bên khác đinh tu dơ cao chim sơn ca bước ra một bước người đã lăng không bước qua xà nhà đá đi tới đối diện bà ca lúc này mới từ đầy trời đa o hoa bên trong ngạnh sinh sống nổi đến người bị thương nặng cái kia uy người còn chưa kịp thở một ngụm chỉ thấy đinh tu n â n đao đánh tới tốc độ nhanh chóng trong n h y mắt liền liền đã đi tới phụ cận uy hiếp trí mạng đập vào mặt Cái chính kia uy người hoàng sợ sau khi, hồn nhiên không sau uy hoàng hồn sợ để ý một ì n bản thân bị trọng thương, trong miệng giống h bị to m tiếng, vội vàng lên trong tay vội vàng lên võ rơ sĩ đ a o đao ra trước. phía phía đao sức một Một bổ về này hắn hoàn toàn từ bỏ phòng thủ chính là muốn lấy loại này không muốn mạng đấu pháp trong chết cầu sống bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết nó i chính là đạo lý này nếu như đổi lại bình thường đối thủ thật là có có thể sẽ bị hắn hù dọa nhưng ta nhuận ca sao lại sợ hắn không phải liền là l i ề u mạng sao chật sợ chật ta dưới chân bộ pháp không ngừng trong tay chim sơn ca một đau phá không phách chạm mà ra lưới đau chưa đến dài đến hơn mười triệu đau mang đã đi đầu p h á không mà tới mang theo vô địch vi năng đứng tại đó uy người võ sĩ đao bên trên b ă n g giống như thực chất lăng lệ đao mang l ư ớ t qua tựa như không có gặp được bất kỳ trở ngại nào dễ như t r ở bàn tay liền liền đem cái kia uy trong tay người võ sĩ đao trực tiếp chặn ngang chặn đức lập tức lưới đao thế như t r ẻ tre phách chạm hướng về phía trước phước phước nhưng nghe được một tiếng văng nhỏ trói mắt huyết quang t r ậ t hiện rơi trên mặt đất không chỉ có cái kia uy trong tay người đao gãy còn có một cái sóng vai mà đức n ắ m trôi đao tay đất c một cánh tay bị chém đức đây là đao nhức bực nào liền xem như y hạ phái nhẫn giả cũng không nhịn trong miệng lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương tham thiết vang vọng trong cả ngọn núi nhưng không thể không nói chính là hắn cũng đúng là một kẻ hung ác bị trọng thương này vẫn như c ũ không chịu nhận m ệ n h vội vàng cố nén đau nhức kịch liệt lan khỏi chỗ trực tiếp từ bên cạnh vách núi lan xuống đi à. đám người t h ấ y thế còn tưởng rằng hắn không cam lòng thất bại muốn tìm chết nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này c h ậ n nghe tranh một vàng một sợi tơ từ hắn trong tay trái bay ra đ i n h vào vách núi một bên vách đá cùng lúc đó thân thể của hắn cũng theo sợi tơ rung động đồng bên rơi xuống ngẩm đầu nhìn một cái trên sườn núi linh tu trong ánh mắt tràn đầy c ự hận hắn không phải không biết đinh tù vo công cao cường trước khi tới hắn liền đã đạt được tin tức chỉ là hắn cảm thấy đinh tù vo công lại cao hơn so với nhân tử thiên phong đại sư b ọ n người cũng cao không đến đi đâu mà hắn sớm đã trò giỏi hơn thầy lúc này mới tràn đầy tự tin đến đây ai có thể nghĩ lúc đến hắn có bao nhiêu tự tin hiện tại hắn liền có bấy nhiêu hối tiếc bởi vì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đinh tù vo công thế mà cao đến loại trình độ này hai người giao thủ bất quá số hợp hắn liền thua trận hơn nữa còn là trước nay chưa có thảm bại bất quá trung nguyên có câu nạn ữ hắn cảm thấy rất có đạo lý đó chính là lưu được núi xanh k h ô nhưng g sợ k ô n Hắn tin g có cửi đốt. t ở c hắn ỉ cần giữ được tính mạng, một ngày nào giữ đó, một h nhất định sẽ hướng Đinh tu đòi lại món nợ máu này. Nhưng làm hắn Tu đòi sẽ lại máu làm không có nghĩ tới là ngay tại trong lòng của hắn chứa phân thể thời điểm trong mắt k i ự u hận đảo mắt liền bị một vòng hoảng sợ thay thế bởi vì ngay lúc này ánh mắt của hắn chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp đinh tu đứng tại vách núi bên cạnh ở trên cao nhìn xuống đ ỗ n g nhiên một trường đánh ra ngang nương theo lấy một tiếng cao vút long âm đinh tu trưởng lực thúc đẩy sinh trưởng vật khí ngưng hóa thành một đầu sinh động như thật to lớn vân long chừng dài hơn mười triệu đột nhiên bay nào mà ra mục tiêu chỗ hướng không phải người khác thình lình chính là nhảy vào vách núi cái k i a uy người thân long chính là thượng cổ chi thần thú một trưởng này vân long bay nào khí thế khổng lồ tự nhiên không phải là bình thường võ học có thể so sánh thân ở giữa không trùng ngay tại hạ lạc uy nhân căn vốn không từ t r ố n tránh tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền bị lớn như vậy vân long bắt lấy lập tức khổng lồ thân rồng đằng không mà lên trực tiếp trèo lên vách núi tại vân khí tiêu tán s á t na đem cái k i a uy người ngã xuống tại sở lưu hương chân châu đen đám người trước mặt phanh không đợi hắn kịp phản ứng đinh t u đã vượt ngang xà nhà đã trở về một cước dẫm tại cái tia uy trên thân thể người kinh lực khắp nơi. giống như dễ như chở bàn tay trực tiếp phá đan đ i ể n khí hải của hắn phế đi hắn một tiếng g õ công chương hai trăm bốn mươi b ố thích ra đao chuyên g i ế t tiểu quỷ tử chương hai trăm bốn mươi b ố thích ra đao chuyên g i ế t tiểu quỷ tử á c h ca tiếng đeo thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trong thiên địa lập tức xua tán đi trong núi bụi bặm càng làm cho nam cung linh nhịn không được theo bản năng siết chặt n ắ m đấm nhưng hắn dù sao không phải người bình thường trong lòng biết giờ phút này tuyệt không thể có nửa điểm d ị động thậm chí liền ngay cả trên mặt thần xác cũng muốn cố nén một tia không thay đổi thương không ở trên người hắn hắn tự nhiên có thể nhịn được có thể cái kia uy người liền không giống với lúc trước mặc dù trên mặt thần sắc một mực không thay đổi có thể trong mắt đã tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng nhìn t r ò n g chọc vào dâm ở chính mình đinh tu hắn không quan tâm mình bị phế đi võ công mà là c ẳ n ắ n răng trầm giọng hỏi ngươi trước kia là cái gì đau nghe được cái kia uy kín người chứa không cam lòng hỏi thăm đinh tu cũng không che lấp lúc này ngang nhiên trả lời thích ra đau chuyên môn dùng để giết giả qua đau giết đến chính là ngươi dạng này ra qua ngươi cái kia uy người nghe quả nhiên giận dữ hắn đầy cõi lòng phẫn hận nói ngươi muốn giết ta ta sẽ không cho người cơ hội này đang khi nói chuyện hắn liền muốn cắn rơi tự vẫn nhưng không đợi hắn hành động đinh tu đột nhiên p h ẩ i tay h á o một cái vô hình kinh lực lướt qua đã đem trên người hắn rất nhiều hệt u y vị đều phong bế m u ố n chết cho phép người à. đinh tu hừ lạnh một tiếng thoại âm rơi xuống đồng thời quay đầu nhìn về phía nam cung linh lập tức trong miệng thăm thẳm nói ra nam cung ban chủ vừa rồi tình huống chẳng lẽ ngươi liền không chuẩn bị giải thích một chút sao cái này nam cung linh thần sắc trên mặt bất quá trong lòng biết giờ phút này quyết không thể có nửa điểm sơ hở hắn hay là dáng chống đỡ lấy trả lời đinh đại hiệp ta chỉ là lo lắng ngươi xúc động nhất thời giết cái này đi người gây mất đến tiếp sau manh mối cũng không phải muốn gây bất lợi cho người có đúng không đinh thu từ chối cho ý kiến lên tiếng cái k i a chiếu nói như vậy ta còn muốn đa tạ nam cùng bang chủ nhắc nhở đã như vậy vậy chúng ta liền tiếp lấy đi đường thôi đang khi nói chuyện hắn trở tay còn đao trở vào bao tương giả hoanh vức cho phi phượng mà chính hắn thì một bà nhấc lên trên đất u y người nhấc trong tay quay người lại lần nữa vượt qua xà nhà đá xà nhà đá đi qua đằng sau đến nơi này thế núi đã hết cây rừng thấp thoáng có ba năm nhà tranh đinh tu dẫn theo cái tia y n g ư i đi đến nhà tranh bên ngoài hàng rào chúc trước không nói hai lời lúc này lãng nhiên lên tiếng nói từ ạ Hạ i i đ n trước đến nay thiện ở nữ nhân liên hệ sở lưu hương tinh thần chưa phát giác chấn động nhịn không được nhỏ giọng cười nói không thấy một thân nhưng nghe nó âm thanh đã lệnh thần thanh khí sảng nam cung linh lúc này cái kia ưu nhã tiếng nói đã lại chậm rãi nói cửa không đóng các ngươi vì sao còn không tiến vào đang khi nói chuyện chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng chim bói cá hù dọa cửa bị lấy ra phóng nhãn nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một cái tóc dài đọc vai người mặc nữ tử hát bảo đờ đẫn quỷ gối hương á n trước không núp n í c h phản phất từ xưa tới nay liền quỷ ở nơi đó nàng lưng bay về phía môn hộ không nhìn thấy bộ mặt của nàng nhưng nàng mặc dù đưa lưng về phía mặc dù động cũng không động cái kia ưu nhã thư thái cũng đã làm cho người trong bất chi bất giác cơ hội nhìn đến ngây dại đừng nói là nam nhân liền ngay cả chân trâu đen nhậm như ý cùng phi phượng ba nữ hải tử lại cũng không có khả năng ngoại lệ đùng cái k i a uy người tựa như là cái đồ rắt rưởi bị đinh tu tiện tay nhét vào trên mặt đất đám người bừng tỉnh hồi thần s á t na đinh tu đã hướng về quỷ gối hương án trước nữ nhân chắp tay thi lễ nói tại hạ đinh tu gặp qua nhậm phu nhân xin chào công tử trên hương án có cái hình dạng cổ sơ nhan sắc cứng cắp lọ sứ lọ sứ khăn hương khí mờ mịt nhậm phu nhân cũng không quay đầu chỉ chậm rãi nói đã tới còn xin ngồi xuống đinh tu lại nói t h ự c không dám dầu dếm tại hạ lần này đến đây là có chuyện quan trọng muốn xin mời phu nhân tương trợ còn xin phu nhân ban thường gặp ai cũng được nhậm phu nhân thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là đứng dậy vừa quay đầu đến đang nhìn hướng nam cung linh thời điểm trong con ngươi của nàng là không thể t r a hiện ra một vòng hận ý nhưng càng nhiều hơn là kiềng kỵ đinh tu một mực ngưng thần chú ý trước mắt phu nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hai mắt của nàng nữ nhân này mặc dù che mặt có thể vẹn vẹn đôi mắt này chỉ sợ cũng là đủ lệnh thiên hạ nam nhi cam tâm tình nguyện vì nàng làm mọi chuyện dù là đinh tu cũng không nhịn được thở dài một tiếng nói ta đại khái đã không cần hỏi phu nhân chân thực tên bởi vì ta tin tưởng trừ năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân bên ngoài trên đời này chỉ sợ đã không có bất luận kẻ nào có thể đáng sợ như thế mị lực ta chưa bao giờ thấy qua có nữ nhân k i a so phu nhân cẳng có mị lực câu nói này không chỉ là hắn bao quát sở lưu hương ở bên trong chân châu đen phi phượng thậm chí liền liên nhiệm như ý cái này đến từ nhạc dương di hồng lâu hoa khôi cũng là chịu phục bởi vì đinh tu nhìn thấy bọn hắn cũng nhìn thấy tự nhiên mà vậy bọn hắn cũng không thể không thừa nhận trước mắt nhậm phu nhân đích đích s á c s á c là cái vô cùng có mị lực nữ nhân mặc dù bọn hắn cũng không có nhìn thấy nữ nhân này dung mạo không sai ta chính là thu linh làm mắt thấy thân phận đã bị nói toạt ra thu linh làm cũng không làm bất kỳ dấu diếm nào một sát na này đám người lại không tự chủ sinh ra một loại cảm giác giống như địa giật nghe thu linh làm thanh â m đám người thậm chí trong nháy mắt này đã cảm giác đi tới một mảnh chim hót hoa nở nhân gian thiên đường khó có thể tưởng tượng một nữ nhân mị lực có thể đạt tới loại trình độ này thật không hổ là cổ long thế giới võ hiệp đinh tu tâm bên dưới âm thầm cảm t h á n trong miệng lại từ khẽ than thở một tiếng nói lấy phu nhân thông minh tài trí lường trước đã biết tại hạ muốn hỏi là chuyện gì nhầm phu nhân đạo thật có lôi ta cái gì cũng không biết sợ là không thể giút ngươi đám người nghe vậy không khỏi một trận thất vọng là nam cung linh khoe miệm không tự chủ hiện ra mỉm cười nhưng mà ngay tại trong nháy mắt kế tiếp trên mặt hắn ý cười liền liền ngưng kết bởi vì đúng lúc này đinh tu đ ố n g nhiên q u a y người không nói hai lời trực tiếp một trường vỗ tại trên ngực hắn t h a n h đột nhiên xuất hiện một trường làm cho mọi người tại đây đều nhịn không được giật n à cả mình sở lưu hương chân châu đen bọn người phản ứng không kịp nam cung linh tự nhiên cũng không ngoại lệ húng chi liền xem như phản ứng tới ở trong đây lại có ai có thể đỡ nổi đình tu một trường này bánh trướng trưởng lực cho đến nam cung linh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đâm vào trên vách tường vừa chân rơi xuống ách trong miệm kêu đau một tiếng một cỗ máu tươi đã bay bắn ra nam cung linh thân hình r u n g mạnh hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên chỉ vào đinh tu mặt mũi tràn đầy phẫn hận cùng không c a m l ò n g ngươi ngươi phế đi võ công của ta đây không phải rõ ràng sự tình sao ta thật sự là không nghĩ ra có thể trở thành bang chủ cái bang ngươi làm sao lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy đến đinh tu mặt mũi tràn đầy khinh thường lường nam cung linh một chút lập tức xoay đầu lại sắc mặt cũng trong nháy mắt chuyển biến chỉ gặp hắn t ó t miệng chất đầy dáng tươi cười nhìn về phía thu linh làm tốt nhậm p h nhân hiện tại ngươi hẳn là có thể giút được chúng ta đi thu linh làm chương hai trăm bốn mươi lăm đinh tu tao th t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm đinh tu tao thao tác kinh nghi kinh dị kinh ngạc liệu chỗ không ngờ tình biến không ai từng nghĩ tới đinh tu sẽ bảo khởi xuất thủ phế đi nam cung linh võ công thẳng thấy thu linh tố không khỏi vì đó s ứ n g sở trọn vẹn qua tốt nửa ngày nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần lập tức cười khổ một tiếng nói ngươi muốn biết cái gì không ngại nói thẳng thôi tin đương nhiên là muốn tự tin bắt đầu nói lên không giống nhau đinh tu mở miệng bên cạnh chân châu đen đã dẫn đầu nói ngươi cho ta phụ thân viết thư xin giúp đỡ khiến phụ thân ta thân phó trung nguyên cuối cùng lại làm hại hắn mất mạng không sai đinh tu đi theo nói bổ sung trừ c h ắ t m ộ t hợp bên ngoài còn có linh t h i ế u tử trái lại tranh tây môn thiên bọn hắn cũng đều là bởi vì ngươi phần kia thư cầu viện bọn mình cho nên hiện tại vấn đề mấu chốt liền ở chỗ phu nhân vì sao muốn viết phần này thư cầu viện phu nhân khó xử lại là cái gì cái này thu linh tố nghe vậy trong miệng không khỏi một tiếng than thở nói là ta hại bọn hắn đang khi nói chuyện nàng quay đầu nhìn về phía nam cung linh trong ánh mắt tràn đầy căm hận ngươi có nghe nói qua hắn hiến đế y y mang triệu có sự hắn thân là hoàng đế l ạ như là khôi lỗi không những chuyện gì cũng không thể làm chủ mà lại ngay cả mình tính mệnh đều không thể bảo toàn sở lưu hương kinh ngạc nói chẳng lẽ nhâm láo bang chủ cũ n g đúng vậy thu linh tố thở dài nói các ngươi không biết nhậm từ cuối cùng ba năm hắn mặc dù trên danh nghĩa hay là bang chủ cái bang nhưng vô luận làm chuyện gì đều muốn bị hắn hại nam cung linh ai mặc dù trong lòng sớm có suy đoán thế nhưng là giờ này khắc này nghe được thu linh tố ngôn ngữ sở lưu hương vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thật dài thở dài quả nhiên là hắn thu linh tố đạo hắn vốn là cô nhi là nhậm từ từ nhỏ đem hắn nuôi lớn truyền thụ cho hắn một thân võ công hắn cũng thực sự thông minh Vô l u ậ nghe nhậm từ dạy cái ì ắ n luôn luôn vừa học liền biết, mà lại dần dần có thanh n lại lam xuất vu vừa học chi thế. Hử. h có biết, mà g đến đó chân trâu đen trong miệng không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng quả nhiên là lấy toán trả ơn nuôi hổ gây h o ạ đáng g i ậ n đến cực điểm thu linh tố cất tiếng đau buồn nói lúc đầu lấy nhậm từ võ công mặc dù đã có tuổi thân thể luôn luôn cường tráng nhưng là gần ba năm đến lại càng ngày càng kém tới cuối cùng ngay cả chân tay cũng dần dần n h n than đơn giản đã đợi thế là một phế nhân sở lưu hương ngạc như nói có thể có để đại phu nhìn qua n h ư n lão bang chủ sinh chính là bệnh gì đây không phải là bệnh là độc thu linh tố lạnh lùng trả lời mà lại chỉ có nam cung linh có hạ độc cơ hội hắn chân diện mục chưa lộ ra trước kia ai cũng nhận biết ra hắn là trên đời hiếu t h u ậ n nhất người chẳng những trong bang gian nan sự vụ tất cả đều là hắn một mình gánh chịu liền liên nhiệm từ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày hắn cũng chiếu cố cẩn thận ta ngược lại không có chuyện gì có thể làm bạn còn cảm kích lòng hiếu thảo của hắn ai ngờ hắn làm như thế lại vì hạ độc thuận tiện thì ra là thế sở lưu hương nghe đến đó không khỏi cười khổ nói nhưng hắn vì sợ gây nên người khác hoài nghi cho nên lại không dám đem nhâm lão bang chủ hạ độc chết người này tâm địa chi độc tay làm việc chi chú đáo chặt chẽ mà ngay cả ta cũng nhìn không ra đến đinh tu lại từ cười lạnh một tiếng nói hai người các người một cá biệt hắn xem như cởi mở trí dao hào hưu một cái cẳng là coi hắn là làm chính mình thân sinh hài tử trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn tốt chỗ nào còn có thể thấy được mặt khác nghe được lời ấy vô luận là sở lưu hương hay là thu linh tố hai người đều một trận t r ầ mặc m mặc dù rất không tình nguyện nhưng bọn hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận đinh tu nói đúng lời nói thật chỉ là lời nói thật luôn luôn tương đối khó nghe liền giống với giờ phút này đinh tu không chút nào che giấu nói tiếp nghĩ đến chờ các loại nhậm từ phát hiện là nam cung linh ra tay thời điểm đã bất lực vô luận c h u y ệ n gì đã chỉ có nghe mệnh với hắn không n h ữ n g không dám nói toạ độc kế của hắn còn phải nhìn sắc mặt của hắn cực lực hùa theo hắn thậm chí định bợ hắn như thế nào ta nói có đúng hay không người nói rất đúng thu linh t ố c h ậ m r ã i gật đầu một đôi mắt cũng đã mất đi ưu nhã hai vai nhìn không được r u n dày bởi vậy không khó tưởng tượng một đoạn kia c h ứ a cực nhọc nhẫn nhục thời gian chắc là c h à n đầy chua sót huyết lệ bất quá chân châu đen nhưng không có đồng tình nàng ý tứ bởi vì lúc này giờ phút này nàng chỉ quan tâm vào việc đó chính là đã như vậy cái kia bốn phòng thư lại là như thế nào đưa ra ngoài thu linh tô chưa trả lời đinh tu đã c ư ờ i lạnh nói vấn đề này không cần nhậm phu nhân ta liền có thể trả lời ngươi chân châu đen nhữ mày hỏi ngươi là đinh tu không chậm trễ chút nào trả lời nhậm phu nhân như là đã bị quản chế tại nam cung linh muốn phát ra giấy viết thư tự nhiên cũng chỉ có thông qua nam cung linh huống hồ muốn đem tin đưa cho tây môn thiên cùng trái lại tranh mặc dù không khó khăn nhưng linh nguyên tử cùng phụ thân ngươi c h ắ c m ộ t hợp một cái ở h ẩn ven biển một cái tại phía xa sa mạc trừ nam cung linh có thể chỉ huy trải rộng thiên hạ đệ tử cái bang đem tin đưa đi bên ngoài, còn có ai có thể đem tin lại nhanh lại thỏa đưa đến trên tay bọ đinh h u n h nói rất đúng bên cạnh sở lưu hương nhịn không được vỗ tay nói ta vốn đang đang kỳ quái c h á t m ộ t hợp linh t h i ế u tử tây môn thiên trái lại tranh bốn người này chỗ ở xa gần khác biệt cực lớn người lá thư này nếu là đồng thời đưa ra tây môn thiên cùng trái lại tranh đến lúc c h á t m ộ t hợp cùng linh t h i ế u tử chỉ sợ ngay cả tin cũng không thu đến nhưng bọn hắn bốn người lại vẫn cứ giống như là đồng thời đến nơi cái này chẳng lẽ không phải quái sự à? a i nói đến đây hắn nhịn không được thở dài một hơi nói thẳng đến lúc này giờ phút này ta vừa rồi biết nguyên lai nam cung linh sớm đã coi là tốt thời gian hắn đoán ra trát mộc hợp cùng linh nguyên tử tị thu đến tin khởi hành đằng sau mới đưa trái lại tranh cùng tây môn thiên tin đưa đi đoan chắc muốn bốn người bọn họ đồng thời đến lại làm bọn hắn đồng thời bỏ mình các ngươi quả nhiên đều là người thông minh thu linh tố thở dài một tiếng nói nam cung linh vì thu mua l à n g ư ờ i chi tiêu rất là to lớn nhưng hắn vì muốn trong giang hồ thành lập thanh danh lại tuyệt không thể đi lấy b ữ a không an phận chi tài ta gả cho nhậm từ sau mặc dù đã mai danh nhận tích nhưng hắn lại biết lai lịch của ta cái này tự nhiên cũng bởi vì nhậm từ thực tại quá mức tín nhiệm hắn hắn chi tiêu ngày càng to lớn mấy năm qua nhập không đủ suất có một ngày lại buộc muốn ta cho hắn tìm cách cho nên ta liền biết những cái tia tin không sai sở lưu hương vỗ tay nói phu nhân trên lá thư này cũng không biết do đến tột cùng là khó khăn gì mà trái lại tranh tây môn thiên tiền tài cũng đều tới rất dễ hải nam kiếm phái tài sản cũng không ít về phần sa mạc tri vương vậy thì càng không cần phải nói nam cung linh tự sẽ coi là phu nhân viết thư là vì thay hắn vay tiền thu linh tố vớt cằm nói hắn muốn lợi dụng ta ta chính cũng nghĩ mượn cơ hội này lợi dụng hắn đến vì ta truyền tin bởi vì ta tin tưởng chỉ cần có thể thấy bốn người bọn họ vậy thì cái gì sự tình đều tốt làm sở lưu hương đầy cõi lòng to mò hỏi nhưng nam cung linh nhưng lại vì sao cải biến chủ ý không có muốn bọn hắn tài lại muốn mạng của bọn hắn thu linh tố đạo nam cung linh sở dĩ sẽ cải biến chủ ý là bởi vì một người mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn nhưng nghe qua thanh âm của hắn mà lại hắn bây giờ đang ở nơi này đang khi nói chuyện nàng xoay đầu lại tràn đầy căm hận ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng trên mặt đất cái kia hôn mê bất tình y người đám người thấy một lần không khỏi vì đó kinh hãi chẳng lẽ hắn mới là cả sự kiện chủ mưu thu linh tố gật đầu nói ta cũng là cho là như vậy nếu muốn chứng thực không ngại hỏi hắn chính là vừa mới nói xong nàng tức quay đầu nhìn về hướng nam cung linh đã thấy nam cung linh cắn răng nói muốn ta nói s、si、u tâm vào tường n g ư ơ i trân châu đen nghe vậy lập tức giận tí mặt trong lúc giương tay roi rơi như mưa liên tiếp quất vào nam cung linh trên thân giờ phút này hắn võ công đã phế lại thêm lại bị trọng thương tự nhiên tránh né không ra trong n á y mắt liền bị quất đến ra chóc thịt bong toàn thân trên lên dưới máu tươi c h ả y đầm địa nhưng hắn quả thực là cắn răng một chữ cũng không chịu nhiều lời tốt đúng lúc này đinh tu lạnh nhạt nói ra hắn hiện tại cũng không chịu nói ngươi chính là đánh chết hắn cũng không hề dùng bất quá hắn không chịu nói luôn có người sẽ chịu nói nghe được đinh tu lời nói trân châu đen ngừng lại quay đầu hỏi người nào sẽ nói、Hán. đinh thu chỉ vào nằm dưới đất cái kia uy nhân đạo g i a hỏa này từ xuất hiện đến bây giờ trên mặt biểu lộ vẫn đều không có biên qua không ngoài dự liệu bên ngoài hắn hẳn là dùng thuật dịch d u n g mà sở huynh chính là đạo này cao thủ vô luận là ai dịch dung lại xào rượu chắc hẳn cũng khó thoát sở huynh tuệ nhãn đinh huynh tán mâu sở lưu hương khiêm tốn ứng thanh lập tức ngồi sùng xuống tỉ mỉ đánh giá cái kia uy người một phen đột nhiên hơi n h ú g mày tại trên mặt hắn lau hai lần v a xuống một bộ mặt nạ cùng tóc giả đến sau đó cả người hắn lập tức liền cứ thế tại đương trường trong miệng càng là không nhịn được la thất thanh kêu lên lại là ngươi tiểu quỷ tử âm mưu chương hai trăm bốn mươi sáu tiểu quỷ tử âm mưu là hắn là hắn chính là hắn để lộ mặt nạ hiện lộ chân dung nhìn thấy trước mắt rõ ràng là một cái bộ dáng thanh niên tuấn tú hòa thượng sở lưu hương dường như cùng hắn quen biết cho nên giờ này khắc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khó mà nói nên lời đình tu thấy thế không khỏi cười một tiếng nói xem ra sở huynh hẳn là nhận ra người này tự nhiên là nhận biết nghe được đình tu hỏi thăm sở lưu hương lúc này về một trong âm thanh cơ khổ thứ không dám g i u dếm hắn chính là ta một cái khắc trí g a o hảo hữu đồng thời cũng là trên giang hồ cùng ta nổi danh rượu tăng vô hoa là hắn phi phượng nhịn không được mang theo vài phần kinh ngạc nói ta nghe nói qua hắn thiếu lâm thiên phong đại sư đệ tử cái k i a thiếu lâm tự trăm năm khó gặp thiên tài vô hoa mặc dù rất là ngạc nhiên nhưng sở lưu hương hay là như thật gật đầu đáp không sai chính là hắn thu linh tố đạo thiếu lâm vô hoa danh hảo ta cũng là nghe nói qua ngay tại hắn tới qua sau ngày thứ hai nam cung linh liền đưa tới một bát canh sâm nói là muốn cho nhậm từ b ồ i bổ nói đến đây nàng nhịn không được thở dài một tiếng nói ta ngày xưa cũng có thể xem như trong giang h ầ nhất lưu hạ độc tay thiện nghệ canh sâm này bên trong chỉ cần có một tia độc dược vô luận hắn d ư ớ i là một môn nào một phái nào độc đều không có ta thử không ra cho nên ta cho là chén này canh sâm chắc là không có vấn đề nhưng chưa từng nghĩ dường như nghĩ tới điều gì nàng ngôn ngữ nghẹn nào cơ hồ đã nói không được sở lưu hương lại phúc trí tâm linh linh cơ k h ẽ động hỏi nhâm lao bang chủ uống xong chén k i a canh sâm sau phải c h ẳ n g toàn thân đều sưng lên hắn lời còn chưa dứt thu linh tố đã nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói làm sao ngươi biết sở lưu hương cười khổ nói bởi vì ta đại khái đã đoán ra nhâm lao bang chủ bên trong là gì không ngoài dự liệu ngươi thử không ra cái tia trong bát xúc động cho là thần thủy cung kỳ độc thiên nhất thần thủy ngay sau đó hắn không còn che lấp bắt đầu giảng thuật lên hắn biết đến sự tình cùng hắn lần này đi ra dự tính ban đầu một trong chính là vì thẩm tra thần thủy cung bên trong bị trộm thiên nhất thần thủy hạ lạc nhầm như ý lần đầu tiếp xúc dạng này giang hồ đại sự nhịn không được lòng tràn đầy hiệu kỳ mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi vô hoa là thiếu lâm thiên tài nam cung linh càng là nhâm lão bang chủ nghĩa tử bọn hắn đến cùng là vì cái gì muốn như vậy làm ai thu linh tố thở dài nói chuyện này còn phải từ hai mươi năm trước nói lên đinh tu cũng không nóng nảy lúc này v â y tay cùng nhau dẫn đạo kẻ cầm đầu đã bị ta cầm xuống thời gian dư dả dứt nhậm phu nhân cứ nói đừng ngại chúng ta rửa thai lắng nghe dễ nói thu linh tố i nhìn thoáng qua nam cung linh cùng vô hoa gặp bọn họ đã mất sức phản kháng vừa rồi yên lòng e m hai tự thuật nói ta mặc cho từ nói qua tại hai mươi năm trước có một cái gọi là t h i ê n phong thập tứ lang uy người vượt biển mà đến một lòng muốn cùng trung nguyên võ lâm những cao thủ so sánh ganh đua cao thấp khi đó nhậm từ tiếp trưởng cái bang môn hộ chưa lâu đúng là hắn thời kỳ toàn thịnh thiên phong thập tứ lang đã có đánh khắp thiên hạ võ lâm cao thủ tự trước hùng tâm trang trí đương nhiên sẽ không bỏ qua h đặt vào trung thụ còn chưa bao lâu liền hướng nhậm từ đưa ra một phong khiêu chiến thư ước hẹn cùng hắn quyết đấu h ừ nghe đến đó linh tu h trong miệng không nhịn được phát ra h ừ lạnh một tiếng lập tức trong miệng tràn ngập khinh thường s ù y nói những tiểu quỷ này còn từ trước đến nay đều là hạ người cồn u g vọng tự đại dám đến trung nguyên làm cản nhất định phải để hắn đẹp mắt không sai thu linh tố đạo nhậm từ lúc đó cũng nghĩ như vậy cho nên mới sẽ không chút do dự ứng chiến lúc đó nhậm từ dùng chính là đợi đường bang chủ cái bang truyền thống binh khí đốt chút trượng cũng chính là tục xưng đả c ộ n đồng hai người giao thủ không đến mười chiều nhậm từ đã đem thiên phong thập tứ lang trong lòng bàn tay kiếm đánh bay một trượng đánh vào trên bộ ngực hắn trời phong mười bốn lãng lập tức miệng phun máu tươi mà ngã ách nghe được lời ấy đám người không khỏi cùng nhau vì đó s ứ n g sở bọn hắn vốn đang coi là trung ngoại cao thủ quyết đấu đó là như thế nào một hồi đại chiến kinh thiên không ngờ rằng kết quả là cái này không nên nha sở lưu hương không nhịn được lên tiếng hỏi trời phong mười bốn lãng mang kỹ mà đến làm sao lại thành như vậy không tốt thu linh tố đạo mặc cho từ nói cái kia uy người sở dĩ như vậy không tốt cũng bởi vì tại cùng hắn động thủ trước đó đã cùng người khác quyết đấu qua một trận mà lại đã chịu nội thương rất nặng hắn ngược khẳng nói ra nhậm từ tự nhiên tuyệt sẽ không dậu đổ bìm leo cùng hắn đ ộ u thủ nhưng hắn lại sợ chính mình nói ra sau người khác sẽ cho là hắn có khiếp ý cho nên chỉ nói tới đi hai cái vũ đối với mình thương thế đúng là từ đầu đến cuối không hề đề cập tới nhậm từ còn tưởng rằng hắn là sống tính của ngạo cho nên khinh thường cùng người khác nói chuyện đinh tu cười hắc hắn nói trời sinh tính của ngạo ngược lại không thấy chỉ sợ trong lòng của hắn giấu dế mâm mưu cho nên mới sẽ như vậy khác thường thu linh tố thở dài hắn chịu nội thương vốn đã cực nặng lại thêm nhậm từ một vậy nội ngoại thương đồng loạt phát tác người sắp cũng, cũng không chịu được cũng ngay liền chống đỡ hết n ổ i mà chết thẳng đến lúc sắp chết cũng không có nói một câu yếu thế lời nói càng không có mảy may hoán trách nhiệm từ chi ý chỉ nói hắn có thể chết ở trên chiến trường đã tính không giả đ ờ i này một đoạn này võ lâm kỳ nhân cố sự vốn là đã tràn ngập bi tráng chi khí giờ này khắc này bị thu linh tố lấy nặng cái kia đặc hưu ưu nhã tiếng nói nói ra càng là rung động lòng người sở lưu hương nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài nói hôm nay phong thập tứ lan cận kể cái chết cũng không chịu yếu thế càng không chịu thất tín coi là thật không hổ là thiên hạ hiếm thấy anh hùng con người sắp đá đánh、giắm. không giống nhau sở lưu hương cảm thán âm thanh rơi đinh tu đã h ừ lạnh một tiếng một cái tâm cơ thâm trầm âm hiểm ác độc ra qua tiểu quỷ tử làm sao được tính là anh hùng hào hán a sở lưu hương bị đánh gậy nói cũng không nóng giận chỉ hiếu kỳ hỏi xem ra đinh minh đối với chuyện này có khác biệt cách nhìn đương nhiên đinh tu cười lạnh nói nếu như ta đoán không sai tiểu quỷ kia con tại lâm thời trước đó khẳng định sẽ hướng nhâm lão bang, bang chủ ở vào áy náy cùng khâm phục tri tâm tất nhiên sẽ đem tiểu quỷ kia con hải tử nuôi lớn cũng đem một thân tuyệt học dốc túi tương thụ ta nói nhưng đối với đúng đ a n g khi nói chuyện hắn đảo mắt nhìn về phía thu linh tố thu linh tố hơi s ữ n g sở lập tức kịp phản ứng không khỏi ngạc nhiên nói ngươi như thế nào biết đinh tu lãnh đạo nói bởi vì ta đã đoán được tiểu quỷ kia con âm mưu sở lưu hưng hỏi ra sao âm mưu n h u đoạt trung nguyên võ lâm âm mưu đinh tu đang khi nói chuyện chỉ vào nam cung linh nói không ngoài sở liệu của ta nam cung linh hẳn là tiểu quỷ kia con nhi tử nói đi lại chỉ vào không hoa đạo mà con lựa chọn này không chỉ có tinh thông nhận thuật cùng đông doanh võ công hơn nữa còn cùng nam cung linh cộng đồng tiền thối xem ra cũng hẳn là tiểu quỷ kia con nhi tử chân châu đen ngạc nhiên nói ngươi làm sao nhìn ra được đinh thu dù bận vẫn ung dung trả lời nhậm phu nhân mới vừa nói qua tiểu quỷ kia con tại cùng nhâm bang chủ động thủ trước đó đã cùng người đ ộ n g thủ mà lại bản thân bị trọng thương như vậy ta có lý do hoài nghi cùng tiểu quỷ kia con giao thủ người hẳn là con lửa chọc này sư phụ phụ điền thiếu lâm p h ư ơ n g trượng thiên phong đại sư mà hắn cũng cùng nhâm lão bang chủ một dạng bị tiểu quỷ kia con hoang luôn lừa gạt thu dưỡng vô hoa sở lưu hương nghe vậy một trận mặc sau không khỏi cười khổ nói mặc dù rất không tình nguyện nhưng ta không thể không thừa nhận suy đoán của ngươi lại có khả năng nhưng ta từ đầu đến có ứ n nghĩ mãi mà không rõ thiên phong thập tứ lang tại phong như vậy? Bởi vì hắn Bởi lang muốn muốn sao vậy? làm mưu vì đối o ạ phạt. phạt. t trung Trưng nhất trừng Trưng nhất trừng phạt. Bởi vì hắn muốn mưu đoạt trung nguyên u đáng đáng trừng hắn võ vì lầm. m 247, 247, sợ sợ Bởi n mưu mặt sở lưu hương nghi vấn đinh tu lúc này trả lời thiên phong thập tứ lang tiểu quỷ kia con không tiết mạng sống cũng muốn đem hai cái nhi phân biệt n ắ m c h ú c cho thiếu lâm phương trượng cùng bang chủ cái bang chính là muốn cho hai đứa con trai kia trưởng thành sau t r ư ớ c tiếp trưởng đại phái đệ nhất thiên hạ cùng đệ nhất đại ban môn hộ tiến thêm một bước quân lâm thiên hạ xưng bá giang hồ nói đến đây hắn có chút dừng lại vừa rồi mang theo vài phần cười nhạo nói trung nguyên võ lâm cao thủ nhiều như mây thiên phong thập tứ lang tiểu quỷ kêu con hẳn là trong lòng biết dựa vào bản thân võ công cả một đời cũng khó thành đại nghiệp cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình sinh mệnh là hai đứa con trai trải bằng con đường a cái này đám người nghe vậy không khỏi sợ hãi liền ngay cả thông minh như sở lưu hương như vậy người cũng tuyệt đối không thể đoán được uy người mưu hại vậy mà như thế t h â m trầm phải biết đây chính là một trận trọn vẹn vượt qua hai mươi năm lâu mưu tính chỉ có chân trâu đen nhịn không được cắn răng nói cho nên đây chính là bọn họ mư hại phụ thân ta nguyên nhân không sai đinh thu không chậm trễ chút nào trả lời từ hiện h ư u chứng cứ đến xem hai người này đầu tiên làm mưu hại nhâm lao bang chủ cướp đoạt bang chủ cái bang vị trí lại giết tứ đại tiêu hùng như vậy sau đó chính là muốn mưu hại thiếu lâm vương trượng thiên phong đại sư tiến tới nắm giữ p h ụ đ i ể n thiếu lâm cùng cái bang hai phái r ồ i tính toán sở lưu hương t h ở dài cái bang danh sưng thiên hạ đệ nhất đại bang đệ tử cái bang khắp thiên hạ p h ụ đ i ể n thiếu lâm cùng t u n g sơn thiếu lâm đặt song song phân thống nam bắc lại bởi vì kháng oa biên luyện tăng binh thế lực có thể nói m ư ơ i phần khổng lộ nếu như hai cỗ thế lực này liên hợp xác thực có được dung chuy đinh tu lãnh đạo nói bọn hắn không phải còn đánh cắp thần thủy cung thiên nhất thần thủy sao đến lúc đó bọn hắn chỉ cần m ư ợ n cớ đem chúng ta trung nguyên võ lâm những cao thủ toàn bộ mời đến lại lấy thiên nhất thần thủy hạ đầu cám hại ai có thể tránh từng chiếm được chính là ngươi s ở hương soái nếu là bọn họ tìm ngươi uống rượu ngầm hạ thiên nhất thần thủy ngươi có mấy phần chắc chắn có thể trôi qua Cái được cũng được váng, lời này, nghe được lời ấy, dù là sở lưu hương cũng không nhịn tròn là ấy, lưu mắt hắn đương nhiên đều sẽ không nói hai lời một phen nâng ly đến lúc đó hắn vị này phong lưu tiêu sái hương x o á i chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn chết thảm ở trên trời một thần thủy phía dưới chỉ là lời tuy như vậy hắn vẫn là không nhịn được mang theo sau cùng một tia quật cường phản bác đinh huynh lời nói mặc dù nhìn như có lý có cứ nhưng trên thực tế hết thể đều là ngươi suy đoán có đúng không đinh tu nghe vậy từ chối cho ý kiến nói đã ngươi cảm thấy ta không đủ để tin vậy liền để hai cái này tiểu quỷ tử đến tự mình đến cho ngươi trả lời thôi đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn trong mắt có quỷ dị quan mang hiện lên một cỗ khí tức không tên trong nháy mắt bao phủ tại nam cung linh trên thân ách nam cung linh trong miệng kêu đau một tiếng dưới thân thể ý thức run lên lập tức liền muốn phản kháng hắn đúng là cái n g ạ n h hắn dù là bị người ở trước mặt phơi bày hết thẻ âm lưu quy kế vẫn như cũ c ắ n rằng một chữ cũng không chịu nhiều lời nhưng bất đắc dĩ trạng thái của hắn bây giờ thực sự quá kém căn bản đánh không được đến từ đinh tu tinh thần t r ù n g kích một cái h o à n g hốt tâm phòng thất thủ tùy theo mà đến chính là cả người lâng lâng không biết vì sao bên cạnh sở lưu hương thay thế không khỏi ngạc như nói cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết đến từ ba tư nhất tâm vật chính là đinh tu cười khen sở hinh thật sự là kiến thức tốt vậy cái này nhiếp tâm thuật công dụng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời ngươi muốn biết cái gì chính mình hỏi chính là đúng rồi còn có một người đâu đang khi nói chuyện hắn bắt t r ư ớ c làm theo đối với v u hoa cũng dùng tới môn này đến từ vương liên hoa vượt ngoại bí thuật nhiếp tâm thuật công hiệu m ộ ư ơ i phần đáng sợ một khi bị kích phá tâm phòng người chúng thuật liền sẽ bị k h ô n g chế hỏi hắn cái gì hắn liền sẽ đáp cái gì mà lại là không giữ lại chút nào trăm phần trăm bảo đảm thật loại kia sở lưu hương trên mặt lộ ra trước đây chưa từng gặp vẻ mặt nghiêm trọng đinh h u n h thật đúng là thần thông còn đại tại hạ bội phục hắn có siêu i v ệ từ thời đại nhân quyền ý thức, đối với mỗi người đều rất tôn trọng, t nhân người đại đối với mỗi đều quyền ý trước tới giờ không thiền lấy xấu nhất góc giờ không lấy xấu đầu ộ một cân nhắc người khác, nói mỗi một câu khác cảm Ngạch, khác chính cờ người nói nói tôn trọng người khác cảm Ngày, thay lời khác tới nói, hương Hắn thụ. thay lưu lời mỗi tới siêu đó rất từ đều đ cao. là, sở lưu hương siêu cao. Từ đầu đến cuối cho là nhân loại là vạn vật c h i nguyên không nên nhận nhân cách vũ nhục cho nên đối với loại này nhiếp tâm thuật loại hình bí thuật rất là chẳng ghét cảm thấy có thể không cần tốt nhất không cần đương nhiên hắn cũng không phải loại kia l ạ m hào nhân đối mặt tuy người loại này mưu đồ trung nguyên võ lâm âm mưu quỷ kế còn có thể thờ ơ bởi vậy đang trần trờ một lát sau hắn rốt cục vẫn là tự thân lên trước đối với chúng nhiếp tâm thuật nam cung linh cùng vô hoa hai người bắt đầu hỏi thăm trong h o à n g hốt hai người tất nhiên là không giữ lại chút nào cấp ra trả lời quả nhiên sự thật chứng minh đinh tu suy luận cũng không phải là đơn thuần suy đoán mà là sự thật bởi vì căn cứ vô hoa trả lời thiên phong thập tứ lang cam tâm tình nguyện chịu chết trước đó cũng đã đem di mệnh cùng một bản bí tịch võ công để lại cho hắn người trưởng từ này đối với cái này liền liên thiên phong đại sư cũng không rõ hai mươi năm qua ở trên trời ngọn núi đại sư dạy bảo bên dưới trưởng thành sau vô hoa không chỉ có chỗ mã đến phong thái tuấn g ậ t mà lại văn võ song toàn bị thế nhân ca tụng là diệu tăng nhưng hoàn toàn bởi vì hắn quá thông minh danh khí lại quá lớn đến mức thiếu lâm tự ở trong danh sách lập t r ư ở n g môn nhân mới thời điểm lại chọn lựa một cái các phương diện cũng không bằng hắn vô tướng vô hoa mắt thấy tiếp quản thiếu lâm vô vọng thế là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào đệ đệ của hắn trên thân đệ đệ của hắn nam cung linh tại niệm h từ một tay dạy dỗ bên dưới cũng từng có người cơ t r í v õ công còn có thanh x u ấ t vu lam chi thế hắn đầu tiên là bằng vào hòa thượng thân phận dẫn dụ thần thủy cung một vị tên là ti đồ tĩnh nữ hải để nàng trợ giút chính mình trộm ra thiên nhất thần thủy sau đó đối với nàng vứt bỏ như giải cũ khiến mang thai ti đồ tính sau đó vua hoa liên hệ với nam cung linh bảo hắn biết hai người thân thế cũng xui khiến hắn tại nhiệm từ trong đồ ăn hạ độc dược mạng tính n h â m lão bang chủ bởi vậy công lực hoàn toàn biến mất cả ngày chiến m i n h liên dường ba năm sau nam cung linh dứt khoát lại lấy thần thủy cung kịch độc thiên nhất thần thủy đem nhậm từ độc chết chính mình đường hoàng kế nhiệm bang chủ cái bang nhậm từ thần mục như điện làm sao có thể không biết là nam cung linh dợ cho quỷ nhưng hắn luôn cảm thấy thực xin lỗi thiên phong thập tứ lang cho nên không chút nào chịu tổn thương nam cung linh cuối cùng lại dẫn đến chính mình bi thảm chết đi thậm chí về sau thiên đ ư ơ n g con bọn người đều mất mạng tại nam cung linh cùng vô hoa hai huynh đệ tri thủ nếu là dựa theo ý nghĩ của bọn hắn một mực thuận lợi tiến hành tiếp cái kêu một số năm sau trung nguyên võ lâm nói không chừng thật đúng là muốn rơi vào hai người bọn họ trong tay làm sao người tính cuối cùng không bằng trời tính đinh tu cùng sở lưu hương hai người ngoài ý muốn vào cuộc đã đã chú định âm mưu của bọn hắn sẽ không được như ý dù sao dù là thông minh như bọn hắn cũng căn bản không biết nhân vật chính quang hoàn lợi hại sở huynh như thế nào khi lấy được vô hoa cùng nam cung linh hai người trả lời đằng sau lại đối mặt đinh tu giống như cười mà không phải cười hỏi、thăm. sở lưu hương cả người đều im lặng từ trong miệng của người khác biết được trần tướng cùng mình từng giờ từng phút cẩn thận thăm dò điều tra ra được hay là có rất lớn khác biệt cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời phát ra thở dài một tiếng a i sở lưu hương đôi tay ô quyền hướng về đinh tu chắp tay thi lễ nói đinh huynh tài trí hơn người tại hạ tâm phục khẩu phục thiên sơn tuyết liên tại hạ sau đó liền chắp tay dâng lên như vậy không thể tốt hơn đinh tu nghe vậy hài lòng cười một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía trên đất vua hoa cùng nam cung linh hai huynh đệ hỏi hai người kia muốn thế nào xử lý cái này sở lưu hương còn tại t r ầ chờ chân châu đen đã không kịp chờ lợi trả lời ta muốn giết bọn hắn vì ta phụ thân báo thủ rửa hận đinh tu lại nói giết bọn hắn đây chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi muốn ta nói trước đem bọn hắn mang đi ra ngoài sau đó đem bọn hắn tội ác công bố thiên hạ để bọn hắn thân bại danh liệt sau đó lại một chút xíu tra tấn bọn hắn chẳng phải là tốt hơn đinh minh nghe được lời ấy đám người không khỏi hãi nhiên chưa từng lường trước đinh tu dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạc dù sao giết người bất quá đầu chạm đất dường như như vậy tra tấn người không khỏi quá vô nhân đạo ngay sau đó sở lưu hương liền muốn mở miệ lời khuyên của hắn lời nói còn chưa tới kịp lối ra bên cạnh chân châu đen lại vượt lên trước hồi đáp t ố t trong mắt của nàng tràn đầy c ứ u hận hung tận nhìn chằm chằm trên đất vô hoa cùng nam cung linh làm cho người sau đó dùng cuộc đời ác độc nhất ngựa khí mắng bọn hắn hợp n ư u hại chết phụ thân ta ta không chỉ có muốn để bọn hắn chết càng phải để bọn hắn thân bại danh liệt đời này kết này vĩnh viễn bị người trong thiên hạ thóa mạ chương hai trăm bốn mươi tám minh du học về nguyên vạn xuyên quý hải chương hai trăm bốn mươi tám minh du học về nguyên vạn xuyên quý hải lỗ tấn nói qua muốn triệt để hủy đi một người không chỉ là muốn giết chết hắn mà là muốn hủy đi thanh danh của hắn. hủy đi căn cơ của hắn hủy đi hắn tất cả mọi thứ cậy vào trước từ trên tinh thần giết chết hắn lại từ trên n ụ c thể giết chết hắn lỗ tấn đối với l ờ i này là ta nói không có tâm bệnh lỗ tấn còn nói qua vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một người báo t h ủ c h i tâm lỗ tấn đối với l ờ i này cũng là ta nói không có tâm bệnh đối mặt báo t h ủ sốt ruột chân châu đen sở lưu hương cũng không tốt t u y ế t phục cho dù hắn là v ô hoa cùng nam cung linh trí giao hào hưu nhưng ở trong chuyện này hắn cũng thật sự là không có mở miệng lập trường vệ tư thù giết cha không đội trời chung vệ công v u hoa nam cung linh hai huynh đệ thân là từ bên ngoài đến giặc qua vọng tưởng mưu đồ trung nguyên võ lâm việc này liên quan đến dân tộc đại nghĩa sở lưu hương chính là lại thế nào trọng tình trọng nghĩa cũng vẫn là được chia ra nặng nhẹ nương theo lấy sở lưu hương giữ yên lặng tại đinh tu toàn lực ủng hộ bên d ư ớ i chân châu đen làm việc tự nhiên cũng liền càng phát ra không chút kiếm kỵ ngay tại ngày thứ hai thật sớm chân châu đen tự mình xuất thủ đem vô hoa cùng nam cung linh hai người rơi tại tể nam thành trên cửa thành lầu hai bên treo to lớn vải trắng trên đó viết thân phận lai lịch của bọn hắn âm mưu quỷ kế cùng phạm vào từng đống tội ác một cái là thiếu lâm thiên tài một cái c ả n g là cái bang đương nhiệm bang chủ nam cung linh hai vị này đều không phải cái gì tiểu nhân vật bây giờ đi ra sự t ì n h tin tức một khi truyền ra liền liền o a n h động thiên hạ ngươi nghe nói không phù điên thiếu rừng phương trượng thiên phong thiền sư đệ tử diệu tăng vô hoa cùng tân nhiệm bang chủ cái bang nam cung linh hai người bọn họ không phải là thân huynh đệ hơn nữa còn là đến từ đông doanh vị người ngươi mới nghe nói à ta đã sớm biết hai cái này tiểu quỷ tử không phải người tốt lành gì nghe nói bọn hắn trộm lấy thần thủy cung thiên nhất thần thủy như hải chu sa rút thiên tinh bang hải nam kiếm phái sa mạc chi vương cấp cao thủ bước kế tiếp chỉ sợ liền muốn mưu đoạt trong chúng ta nguyên võ lâm thật sự là lòng lang giả thú lòng lang giả thú à đúng vậy à vừa nghĩ tới hơi kém biến thành uy nô tâm ta đến bây giờ cũng còn có mấy phần nghĩ mà sợ may mắn có đạo xoáy sở lưu h ư ơ n g đại mạc kiểu nữ chân châu đen cùng đến từ vô tranh sơn trang đinh tu đinh đại hiệp bọn hắn kịp thời xuất thủ bóc c h â n âm mưu lúc này mới cứu vãn chúng ta trung nguyên võ lâm s ở hương xoáy đại danh ta là nghe nói qua chân châu đen là sa mạc chi vương chắt mộc hợp nữ nhi chắc hẳn võ công không kém chỉ là không biết cái kia đến từ vô tranh sơn trang đinh tu đinh đại hiệp công phu như thế nào. Không thể nào. ngươi sẽ không phải còn không có nghe nói đi vị tia đinh đại hiệp vừa ra vô tranh sơn trang ngay tại cái ban g quân sơn tổng đá trước đại môn một trưởng đánh chết bạch ngọc ma cái về sau v ô hoa cùng nam cung linh hai cái này tiểu quỷ tử cũng là thua ở dưới tay của hắn không thể nào hắn có lợi hại như vậy nhanh mau nói tới n g h e một chút trên giang hồ tin tức có thể truyền bá rất chậm nhưng cũng có thể rất nhanh dù sao sự t ì n h liên quan nhiều cái đại môn phái thậm chí liền ngay cả thần thủy cung đều bị dính lũ vào lần này tin tức truyền bá tự nhiên muốn so thường ngày bất kỳ một chuyện gì tới đều muốn nhanh so với thanh danh hiển hách đạo xoái sở lư hương cùng đến từ tây vực chắt một hợp chi nữ chân châu đen đinh tu khuôn mặt mới này hiển nhiên càng thêm làm cho người chú ý rất nhiều người đều hiếu kỳ vị này đến từ vô tranh sơn trang cao thủ võ công đến tột cùng cao đến trình độ nào lại có thể đánh bại vô hoa cùng nam cung linh đối với đinh tu bọn hắn là hiếu kỳ nhưng đối với vô hoa cùng nam cung linh bọn hắn chính là tình khiết căm hận rất nhiều người trong võ lâm không xa ngàn dặm đi vào tề nam thành chính là vì ở trước mặt thoá mạ vô hoa cùng nam cung linh hai người sau đó đánh lên vài roi giải hận vì thế chân châu đen còn cố ý chuẩn bị một cây tràn đầy gai ngự roi cung cấp người tới sử dụng chết trưởng lao chu xa cửa càng là do lanh thu hồn dẫn đầu mười mấy tên đệ tử ở cửa thành chỗ trợ giúp chân châu đen duy trì trật tự đến đây vây xem nhân sĩ võ lâm càng ngày càng nhiều v ô hoa cùng nam cung linh hai người gặp làm đ ụ c cũng càng ngày càng nhiều sở lưu hương thực sự nhìn không được liền sớm cáo từ rời đi nói muốn đi trên thuyền là đình tu mang tới thiên sơn biết đến nhanh thì ba ngày chậm thì năm ngày tất về sở huynh tự đi ta liền ở trong thành chậm đợi sở huynh trở về đình tu đối với sở lưu hương hay là rất tín nhiệm mặc dù hắn nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình điện ảnh không nhiều thế nhưng biết phàm là có thể làm nhân vật chính không có chỗ nào mà không phải là hiệp nghĩa hạng người mà hiệp nghĩa hạng người tự nhiên cũng phần lớn hết lòng tuân thủ hứa hẹn ở đây bên trong sở lưu hương đi lấy thiên sơn biết liên một bên khác đinh tu đã để phi phượng phát ra tin tức để nguyên thủy vân đến đây tể nam thành ngay ở chỗ này cho hắn liệu phục mù hai mắt nhận tin tức nguyên thủy vân không nói hai lời lúc này liền ngay tại vân dực đồng hành ra roi thúc ngựa thẳng đến tể nam thành mà đến hai người cưới đến độ là bà mã có thể ngày đi nghìn dặm g a hành tám trăm ngắn ngủi hai ngày sau liền liền đi tới tể nam thành bên trong hàm thu trong biệt viện gặp lại đinh tu nguyên t y vân nghe à l n chút ờ i nói, t h ờ lập tức hứng thú nhịn không được mang theo tràn đầy hiệu kỳ hỏi ngươi đã thấy qua đạo xoáy sở lưu hương hắn đến cùng là bực nào phong hoa người đinh tu vừa cười vừa nói vấn đề này ta liền không trả lời ngươi đối đãi ngươi phục mình sau chính mình đi xem chính là mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý có thể nghe được đ ì n h tu ngôn ngữ nguyên tủy h vân vẫn là không nhịn được kích động và phần đinh hình u ta đôi mắt này coi là thật còn có, có phục minh hy vọng yên tâm nếu không có có đầy đủ nắm chắc ta như thế nào mở cái miệng này đinh tu đạo dựa theo thời gian suy tính sở lưu hương nhiều nhất ba ngày sau liền sẽ trở về trước đó ta muốn vì ngươi tẩy t i n h phạt tủy h chữa trị phần mắt kinh mạch bị tổn thương mới có thể để t h i ề n sơn tuyết liên hiệu dụng phát huy đến cực hạ nguyên tủy vân chấp tay thi lễ nói hết thể xin nhờ đinh hình dễ nói hai người tới tính thất lấy đảm nhiệm như ý ở bên ngoài hầu hạ không có dù là một tơ một hào do dự đinh tu vừa ra tay liền trực tiếp đem minh hải quy nguyên kính thúc đến cực hạ trong chốc lát bốn bể thiên địa nguyên khí ba động kịch liệt thụ trên người hắn phát ra khổng lồ hút vào chi lực dẫn dắt như là tới lui hội tụ điên cùng hướng về hắn tụ tập mà đến lúc bắt đầu còn chẳng qua là từng sợi mỏng manh hơi nước nhưng là theo thời gian không ngừng chuyển điện rời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 đúng là muốn lấy cực đoan nhất phương pháp gia tốc thúc đẩy sinh trưởng máu mới cưỡng ép thay thế trong cơ thể hắn máu cũ để đem hắn thể nội độc tố cùng nhau bài xuất cùng lúc đó trên cửa thành lầu vân d ự c phương phủ đi vào còn chưa kịp cùng vừa mới gặp nhau phi phượng nói lên một câu hoàng hôn bên dưới thành lâu bên ngoài liền liền truyền đến một cỗ nồng đậm phong hỏa khí tức ân cỗ khí tức này không đúng giật mình tình huống khác t h ư ờ n g vân d ự c vội vàng hướng phi phượng chân châu đen hai nữ ngưng âm thanh nhắc nhở có người đến mà lại nhân số còn không ít kẻ đến không thiện coi chừng ứng đối chương hai trăm bốn mươi chín phong hỏa chất đốt Hôn, hôn, p vân dực lòng có cảm giác trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán hát chân châu tính tình đáng giá nhất thấy này huống không nói hai lời đã thả người từ trên cửa thành lầu nhảy xuống chính diện đón nhận khí thế hùng hổ mà đến người thần bí hát chân châu đi vào dưới cổng thành nhóm này người thần bí lúc này dừng bước lập tức cầm đầu một cái thân hình nữ tử xinh đẹp mang theo một cô không cho người cự tuyệt bá khí lên tiếng sa mạc chi vương chắt m ộ t hợp nữ nhi một câu giao ra vô hoa cùng làm cung linh hai người sau đó thúc thủ chịu c h ó i các ngươi miễn cho khỏi chết cho cười nghe vậy hát chân châu lúc này không chút do dự về một trong âm thanh cười lạnh giấu đầu lộ đôi ngay cả chân diện mục cũng không dám bại lộ bọn c h ố t nhất vậy mà cũng nghĩ tới cứu người thật sự là si tâm v ọ n g t ư ở n g h ừ nghe được lời ấy thần bí nữ tử áo đen lúc này về một trong âm thanh hử lạnh ta chỉ là muốn cứu người mà thôi hy vọng ngươi tốt nhất đừng ép ta đối với ngươi hạ sát thủ dù sao tất cả mọi người là nữ nhân nữ nhân làm sao khổ khó xử nữ nhân đâu a hát chân châu giận không chút r n khách khí trả lời vô hoa cùng nam cung linh hai người hợp mưu hại chết phụ thân ta thù giết cha không đội trời trùng thức thời liền mau chóng rời đi nếu không chọc tới ta ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết ha ha ha ha nghe được hát chân châu lời nói liền tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn nữ tử áo đen trong miệng lúc này phát ra một tiếng như chôn g bạc cười dài liền xem như phụ thân ngươi sa mạc chi vương chất m ộ t hợp ở trước m ặ ta t còn không dám lớn lối như thế huống chi là ngươi muốn giết ta ngươi có phần bản sự này sao có hay không ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết mặc dù đối thủ khí thế hung h ù n g nhưng hát chân châu hiển nhiên cũng không cái gì sợ sệt chi ý nàng không nói hai lời trực tiếp sau này nơi h ô n lấy ra chính mình tùy thân doi dài bởi vì nàng biết vô luận chính mình nói cái gì đối phương cũng sẽ không dừng tay mà mặc kệ đối phương nói cái gì nàng cũng sẽ không b ô n g tha vô hoa cùng nam cung linh nói đến nơi đây đã là cuối cùng tranh nhưng vào lúc này một đạo nhiễm kiếm quang phá không kinh hiện ở giữa không trung vạch ra một đạo trói lọi trường hồng trực tiếp cắm vào một loại người háo đen thần bí trước mặt lập tức chỉ gặp phi phượng bay lên không bay xuống xuống tới rơi vào hắt chân c h â u bên người công tử nhà ta có lệnh vọng động vô hoa cùng nam cung linh người g i ế t không tha chỉ bằng người sao nữ tử á o đen thấy thế lúc này cười lạnh một tiếng trong tiếng cười tràn đậy khinh miệt đầy đều là khinh thường nhìn thân ngươi hình k i n h công không kém có thể ngươi tuổi tắc quá nhỏ bằng ngươi một người chỉ sợ còn chưa đủ lấy cùng ta chống lại cái kia lại thêm ta đây đúng lúc này trên cửa t h à n h lầu v â n d ự c thả người bồng bềnh hạ xuống đồng dạng thân pháp nàng mấy chục năm t u vi nhưng so sánh phi phượng tới cao minh nhiều h i ệ n nhiên nàng cũng không tính khoanh tay đứng nhìn hát chân c h â u càng là cười lạnh một tiếng nắm chặt nơi tay roi dài phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt chính là nội lực thôi vận dấu hiệu muốn cùng phi phượng liên thủ cùng chống chọi với địch đến ba người cùng một chỗ đồng dạng không đáng chú ý nữ tử áo đen trong miệng cười lạnh một tiếng lập tức chỉ gặp nàng đột nhiên dậm ch hùng hồn nội lực hù dọa sóng đuổi lầy trời dáng người rong r ò n g cao tại trong nháy mắt t i u xuyên toa tại lầy trời sóng đuổi bên trong mang theo vô địch uy thế trực tiếp vọt tới vân dự c trước mặt đưa tay một trưởng nạp vô tận nội nguyên bành trướng trường lực h ã i nhiên trực kích người trước mắt thân không tốt vân dự c thấy thế trong lòng biết trước mắt nữ nhân áo đen này sợ là có lòng muốn muốn bắt chính mình tới giết người lập uy ngay sau đó vội vàng sách vận nội lực trong nháy mắt liền liền nổ lên trạng thái đình phong lập tức nữ tử áo đen, không tranh sơn trang khách h a n h đương đại đỉnh tiêm nữ trung hào kiệt đến cực điểm giao phong nhưng văn oanh đ ỉ n h một phích lịch càng k h ô n chấn bắt hoang vô tận khí lãng sóng to bên trong đánh đòn p h ụ đầu nữ nhân áo đen cuối cùng chiếm thượng phong đẩy vân dược thân thể không ngừng hướng về sau lui nhanh trước mắt chính là mấy t r ư ợ n g xa hùng lực k h u ấ y động cắt bay đã chạy hát chân châu phi phượng hai người thấy thế vội vàng đuổi sát mà đi muốn tiến lên trợ rút nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trên bầu trời tựa như nổ vang một tiếng xét lập tức mấy chục cây mũi tên gào t h é t phá không mà đến tất h nhiên bị tập kích hai người không thể không chuyển bay người hình hoặc tránh hoa cản nhưng lần trí hoán à y mười mấy tên người áo đen đã vật lên những người này từng cái đều là nhất đảng cao thủ. giờ này k h ắ c này càng hợp thành c h ấ n pháp tại đối mặt trong nháy mắt liền liền đem phi phượng cùng hát chân châu hai người cùng nhau bao phủ ở bên trong hồng bét trên cửa thành lầu lãnh thu hồn thấy thế không nói hai lời vội vàng xuất linh chu sa môn cao thủ xuống lầu trợ giúp vô hoa cùng nam cung linh làm sát hại tây môn thiên hung thủ tự nhiên cũng là bọn hắn cựu địch có thể nào cho phép những này người h áo đen thần bí đem bọn hắn cứu đi nơi này chính là tề nam thành là bọn hắn chu sa giúp địa bàn bọn hắn không cần mặt mũi sao dê ta dết rồi sớm đã rõ ràng lập trường không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu chỉ có nhấc ngay thẳng dết tiếng la mang đến trực tiếp nhất giao、phòng. đại chiến hết sức căng thẳng không có thêm nhiệt không có thăm dò vừa lên đến chính là đao kiếm tương đối sinh tử tương sát t ề nam thành bên ngoài mười dặm chỗ trợ hiện một đám nữ tử thân ảnh trên người các nàng mặc chính là kiện mỹ lệ s a ý yề, bên hông buộc dễ tia màu bạc mang duyên dáng trên chân mặc s o n g đồng dạng chất liệu các loại dày đây là một đám t r ọ c không được nữ nhân người trên giang hồ đều biết đây là thần thủy cung đệ tử mới có giả dạng mà các nàng người cầm đầu thình lình chính là thần thủy cung nữ sử cung nam yến bẩm lên làm đúng lúc này do đường người đã trở về cung kính không gì sánh được hướng về cung nam yến hồi bẩm nói cửa thành lầu ngoại chiến âm thanh đã lên thạch quan âm đệ tử ngay tại đem người cường t ô n g ý đồ nghĩ cách cứu viện vô hoa cùng nam cung linh nguyên lai、like, ý đồ cứu đi vô hoa cùng nam cung linh hai người những cái kia người áo đen thần bí đúng là thạch quan âm dưới chung tốt rất tốt ngay vậy cung nam yến trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng nếu thạch quan âm người hành động như vậy tích cực vậy chúng ta không ngại trước cho các nàng trong chốc lát sau đó lại cho các nàng một kinh hỉ thượng sứ anh minh bên cạnh một tên nữ tự áo hồng lúc này cười phụ hòa nói bây giờ thạch quan âm dưới trướng thế công chính m á y liệt sĩ、si、khí chính thịnh không ngại trước hết để cho các nàng ba phần đợi đến tinh thần của các nàng đạt tới t h ị nhất n h cũng là từ thịnh chuyển suy bắt đầu đến lúc đó mới là chúng ta thời cơ tốt nhất để xuất thủ bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau ngay tại thạch quan âm dưới trướng dốc sức nghĩ cách cứu viện vô hoa nam cung linh hai người thời điểm nhưng chưa từng nghĩ thần thủy cung người đã nhưng phủ kín đường lui cùng thạch quan âm nhân mã một dạng hiện nhiên các nàng cũng là vì vô hoa mà đến chỉ là là cứu hay là giết vậy coi như khó mà nào ỷ trường hai trăm năm mươi thần thủy cung đột kích Trước không thủy gặp gặp n có một tia t dư thường ngôn g i ngữ người áo đen dưới chân dậm chân khởi động trận pháp lập tức liền liến phát động mãnh liệt nhất thế công trận phân âm dương tử mẫu người mượn trận pháp chi lực đánh đâu thằng đó chân châu đen cùng phi phượng hai người nhận liên tiếp không ngừng công kích mãnh liệt hoàn mỹ tìm kiếm đối thủ sơ hở trong lúc nhất thời cục diện lâm vào rằng có thái độ cũng may đúng lúc này lãnh thu hồn xuất linh chu s a nhóm cao thủ trợ giúp mà đến hơn m ộ ư ơ i người cùng một chỗ g i ế t vào trong trận lập tức xông loạn trận pháp khiến chiến sự lâm vào hỗn loạn lại nhìn ngoài trận tuyệt mệnh c h i chiến thần bí khó lường nữ t ử áo đen là giết người l ậ p uy xuất thủ không giữ lại chút nào n ư ơ n g nguyên khởi thế ở giữa truyền nạp phong vân nhập t r ư n chiêu chiêu hung ác lăng lệ thức t ứ c đoạt mệnh phá vỡ hồn trái lại vân dực không hổ là không tranh sơn trang trang trang trang thạc quả cận m ộ t thấy â n công tu vi võ b t phạm, b â giờ đối mặt n ữ tử áo đen, tay áo trong áo áo sái, đen, huy mặc dược ù khó chiếm h t n phòng, nhưng g ũ n cẩn thân phương g thủ tự võ i rơi nửa điểm tốt. Tốt. lai、like、người lại có như thế tu vi, người mới giá ê Nguyên n nửa phong như cũng、tốt. dạng này người dết mới càng vân chưa có có dực hạ thế thấy Rất trị. Mắt tốt. tốt. tu tốt, dết v công cao cường có chút vượt qua tưởng tượng của mình bên ngoài nữ tử áo đen chẳng những không có e ngại ngược lại trong miệng hét dài một tiếng lập tức hùng hồn nội lực trong nháy mắt bộc phát như sóng to gió lớn quần quận quần quận muốn cưỡng ép luất hết vân dược ầ n bốn một tiếng trầm âm vân dực kiểu lông mày nhẹ trao lại mặc dù rất không tình nguyện nhưng việc đã đến nước này nàng cuối cùng vẫn là không thể không thở dài một tiếng bất đắc dị à. thoại âm rơi xuống trong n a y mắt một thanh trường kiếm tái hiện có i trần khe r u lên kiếm ngân vang không rước cỡ n g ép tách ra đập vào mặt sóng to gió lớn chẳng cần biết ngươi là ai ngươi chọc g ra ta một lời rơi xuống khí thế bước lên chỉ gặp vân dực dưới chân bước ra một bước thân hình hướng về phía trước cấp tiến trường kiếm trong tay vạch phá bầu trời một kiếm thẳng đến đối thủ yếu hại đến hay lắm cảm ứng được vân dực kiếm phong chất chứa kình lực đúng là vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng lăng dù là tự phụ võ công cao cường nữ t ử áo đen cũng không khỏi đến nỗi tâm thần r u lên nhưng nàng hiển nhiên cũng không có cái gì e ngại trong miệng hét dài một tiếng hùng hồn nội lực của quận một trưởng lật út thiên địa thẳng dậy bùi màu vàng lật sóng anh đến cực điểm vừa giao phong hai nữ đỉnh phong quyết thủ hiện tu vi chân chính vân dực thần bí khó lường nữ t ử áo đen hai người triển khai kịch liệt không gì sánh được đại chiến trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp lại nhìn chân châu đen cùng phi phượng cùng lãnh thu hồn xuất lĩnh chu sa nhóm cao thủ giao đầu mấy chục người áo đen song p ư ơ n g chiến sự kịch liệt rất nhanh liền có không ít tử thương chân châu đen cùng phi phượng vẫn như c ũ bị vây ở âm dương tuyệt trận chỗ sâu phong hỏa tương sinh ở giữa hai người đã bị chia cắt tại âm dương hai nơi âm giả các trọc khí nào thân chạy sát dương giả liệt dương chi khí đốt đốt thân thể thẳng đến ngoài trận truyền đến nữ tử áo đen gầm thét thanh âm đi chết đi luân phiên cực chiến từ đầu đến cuối không có khả năng đánh bại vân dực nữ tử áo đen trong lòng ấp thủ một cỗ đốt đốt tức giận trong nháy mắt l u ô n thành căm giận ngút trời lập tức c h ỉ gặp nang ngẩng đầu ngựa mặt lên trời vừa quát lật tay thành mây một trưởng hùng hồn trưởng lực thể phải chấn sát đối thủ muốn ta chết kh dưới chân d ầ m chân một phẩy bảy tinh lại đ ạ p một bước âm dương biến chuyển cùng lúc đó trong tay lợi khe hở thân kiếm run lên kiếm ý lăng lệ lập tức x ô n g lên tận trời thượng thừa nhất kiếm thức cường thế thẳng đột kích giết trưởng làm sao ngay tại song phương cực chiêu tương đối một khác nữ tử áo đen trong mắt trợ hiện quan mang kỳ lạ vân rực vội vàng không kịp chuẩn bị một cái thất thần chí mạng sát chiêu đã phô thiên cái điệu mà đên oanh đinh hay nhức ó c một tiếng kinh bạo cường han khí lưu quét sạch bắt phương quỷ dị ánh mắt nhiều thần phía trước lại thụ nữ tử áo đen kích. Cao thủ như mây cánh dạng này đỉnh tiêm cao thủ cũng không khỏi bị thương nặng ách trong miệ cả người liền liền không cầm được hướng về sau bay ngược mà ra người ở giữa không trùng một cỗ máu tươi đã phun tới thoáng chốc sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy không tốt mặc dù thân ở trong trận nhưng đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả mắt thấy vân dựng bị thương nặng phi phượng không khỏi trong lòng k h ẩ n t r ư ơ n g một cái thất thần mũi kiếm lướt qua mở ra một người cánh tay dòng máu màu xanh lục về r a ở tại phi phượng trên tay một cái trước mắt lại để cho nàng sinh ra một cỗ khó mà chịu được cảm giác nóng rực máu bên trong có độc t h ấ t t h ầ n một cái chớp mắt trường kiếm rơi xuống đất lập tức hai tên người áo đen liên thủ đánh tới trong lòng bàn tay kình phong hoành khắp nơi trên đao sắc bén cạnh tử sinh tại âm dương tuyệt trận ra chỉ phía dưới càng buộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng t h ề phải trong k h ố n sát trận địch các ngươi đáng chết à. vân dực bị thương phía trước gặp máu đầu cám toán ở phía sau phi phượng trong lòng p h ấ n hận trong miệng buồn bực nhưng vừa quát đưa tay ở giữa vận dụng lính thế chỉ kẹp lấy đao phong đồng thời lại thuốc di hoa tiếp ngọc chi bí rút dao phong phá trưởng phong anh lăng lệ một đao xuyên qua thân thể bá đạo một trường ngăn trở kinh mạch hai tên người áo đen lẫn nhưng vào lúc này lúc trước bị phi phượng g ạ c h phá cánh tay người áo đen lầm tưởng phi phượng chiêu thức đã hết phía sau tập kích thẳng đến phi phượng trên thân yếu hạ i dết tàn nhẫn nhất một kích thề phải đoạt địch tính mệnh chỉ là hắn tuy có gia tâm nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp phi phượng thực lực bản thân thiên phú chính là rất không tệ tuần tự đến vân d ự c cùng đình tu hai người võ công truyền thừa lại thêm tráng thể kim đan tương trợ phi phượng tu vi võ công cơ hồ đã có thể so đo đương đại nhất lưu cao thủ đối mặt phía sau tập kích chỉ gặp nàng chân ngọc đập mạnh rơi xuống đất chi kiếm bay lên vào tay nàng không nói hai lời trực tiếp trở lại một kiếm mũi kiếm lướt qua lấy thế dễ như t r ở bàn tay đoạn địch thủ cấp cùng lúc đó một chỗ khác mặc kệ chân c h â u đen lầm tưởng trận pháp xuất hiện sơ hở đưa tay một roi ngưng khí một bù lang lệ vô địch một kích trong nháy mắt phá vỡ âm dương tuyệt trận nương theo lấy ầm ầm một tiếng đánh nổ cường hãn vô địch kính phong hét giận dữ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường ngay tại lúc này hòa tốc tiến công nắm chắc â m dương tuyệt trận bị phá thời cơ chờ đợi đã lâu thần thủy cung rốt cục có động tác nhưng văn nữ làm cung nam biến ra lệnh một tiếng chúng nữ cường thế dết vào chiến cuộc trực tiếp đem còn lại người áo đen vây quanh mà cung số mệnh gặp lại cực đoan gặp nhau nhất giả vì cứu nhất giả là i ế t không cần bất luận cái gì lợi thừa thãi sớm đã rõ ràng rõ ràng lập trường giờ này khắp này trong lòng hai người chỉ có một chữ chiến vốn bốn trong lòng biết đối thủ thực lực bất phàm cung nam i ế n từ không cái gì giữ lại vừa ra tay chính là đến cực điểm sát chiêu nhìn như trong suốt như ngọc long bàn tay lại ẩn chứa không có gì sánh kịp hùng hồn trưởng kình đối mặt thủy m â u âm cơ đệ tử l i ế u vô mi tự nhiên cũng không dám k i n h thường mắt thấy cung nam b i ế n xuất thủ không giữ lại chút nào nàng cũng không có do dự chút nào lúc này một tiếng k h é tê ơ hùng hồn nội lực quần quận dơ trường hách thế n ê n kích tùy theo mà đấy là kinh tiên h động địa va chạm mạnh là cực đoan nhất liều mạng tranh đấu cánh tiên sinh phi phượng liều mạng nhiễm k ị độc vội vàng chạy vội tới đỡ lấy lung lay sắp đổ vân rực lập tức một cỗ đồng nguyên nội lực chầm chậm độ vào mây cánh thể nội t r ợ nàng l i ệ u phục thương thế chân châu đen thì cầm biện phía trước bảo vệ đồng thời một đôi mắt đẹp gấp dò xét chiến cuộc c u n g nam biến liễu vô mi hai nữ đối trọi giống như thủy m â u âm cơ cùng thạch quan âm tại đại chiến đến cùng thủy m â u âm cơ càn g mạnh song phương giao thủ bất quá mười mấy hội hợp liễu vô mi đã cảm nhận được lớn lao áp lực đáng giận trong lòng nhịn không được một tiếng thầm mắng nhưng động tác trên tay cũng không dám có nửa điểm chậm c h ạ m lại thúc nội lực bộc phát tùy theo mà đến là ép lên cực hạ n l i ề u mạng một kích hạo kinh quét sạch tứ phương t h i ê n địa vạn vật giống như đều trong nháy mắt này c h ầ m luân lập tức ngàn vạn lực lượng hội tụ thành dòng lũ cuồn cuộn đột nhiên đánh út về phía cung nam yến tới tốt lắm ứng ngươi chiêu này cung nam yến thấy thế thần sắc trên mặt nghiêm một chút lập tức nội lực vận chuyển ép lên đỉnh phong đồng thời bên hông trường kiếm đã đoạt vỏ mà ra thoáng chốc kiếm khí ngốc trời thần mang lập lòe mũi kiếm chỗ hướng chực chỉ đối thủ đột kích dòng lũ cực đoan cực đoan, ép lên cực đoan ngay tại cung nam yến cùng liệu vô mi hai người ép lên cực h ạ n sinh tử quyết đ trong lúc kịch chiến song phương chưa từng phát giác biến hóa một cỗ không h i ể u to lớn k h í tức chính do đại sa mạc phương hướng lặng yên không một tiếng động lan tràn mà đến cơ hội tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền đã đi tới gần năm chương hai trăm năm mươi mốt diễm tuyệt nhân ở giữa thạch q u a n âm chương hai trăm năm mươi mốt diễm tuyệt nhân ở giữa thạch q u a n âm lồng lộng thành lô quan hừng hực phong hòa đốt là nuốt hết thiên hạ bao cát là vô kiên bất tồi lợi kiếm đến cực điểm giao chiến số mệnh quyết đấu cung nam biến dốc hết toàn lực một kiếm gào thét pha không thể phải đem liếu vô mi bại vào dưới kiếm của mình ẩm vang đánh nổ bên trong khí kính liệu vô mi lại bị sinh sinh đẩy lui mười mấy bước trên bờ vai càng bị hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương điều này có khả năng chưa từng suy đoán chiến bại khiến liệu vô mi thần sắc trên mặt đại biến trở nên cực kỳ khó coi trong ánh mắt càng lộ ra một c ố khó có thể tin ngươi vậy mà được thủy m â u âm cơ chân truyền đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề cung nam yến lãnh đ ạ m nói ngươi có ngươi át chủ bài ta cũng có thủ đoạn của ta cuộc chiến hôm nay đã ngươi đã thua vậy liền làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị đi đi chết một tiếng quất lạnh u ố n ra thần thủy cung không thể mạo phạm nguy nghiêm cung nam yến ngay sau đó rút kiếm dậm chân tiến lên nhất kiếm nữa nàng liền muốn chấm dứt l i ê u vô mi tính mệnh sau đó lại giết vô hoa cùng nam cung linh không ai có thể t r e o chọc thần thủy cung mà không bỏ ra cái giá tương ứng mà trộm cắp thiên nhất thần thủy đại giới chỉ có một cái đó chính là chết hồ bốn nương theo lấy một ngụm trọc khí k h ẽ n h ả vân dực t h ô n g thả lại sức phát giác phi phượng chuyển công tương trợ chính mình gặp lại trên mặt nàng ẩ n k h ắ c thường s ắ c trong lòng biết tình huống không ổn nàng vội vàng lịch chuyển công pháp đem nội lực đảo ngược trả lại cho phi phượng nha đầu n ố c chính mình cũng chứng đ ộ n còn dám hao phí nội lực giút ta chữa thương không muốn sống nữa mặc dù không phải sư đồ nhưng tình cảm lại sớm đã thắm qua s gặp lại phi phượng phấn đấu quên mình trị thương cho chính mình nói không cảm động tự nhiên là giả lúc này đã khôi phục vội vàng đảo ngược là phi phượng áp chế độc hoạn chân châu đen cầm roi mà đ ứng một bên bảo vệ hai người một bên khóa chặt chiến cuộc chết thôi d ơ lên cao cao ba thước thanh p h ò n g cung nam yến muốn quyết giết liệu vô mi đặt vương thần thủy cung uy nghiêm không thể xâm phạm nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nơi xa trợt đến một đạo t r ư n g k ì n h mang theo không thể nói lời tùy tiện cùng bá đạo như là đại mạc cùng xa tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa ngang qua chiến trường mục tiêu chỗ hướng trực chỉ cung nam yến ân không tốt ngạc nhiên gặp tập kích cung nam yến trong lòng báo động hiện sinh trong lòng biết người tới không phải bình thường không dám có dù là nửa điểm k i n h thường ngay sau đó bổ về phía l i ê u vô mi lợi kiếm tại trong chớp mắt liền thay đổi phong mang trực tiếp nên hướng phá không đánh tới bá đạo trưởng kinh oanh nhưng nghe một tiếng vang thật lớn q u i bạo cường h ã n khí lãng quét sạch bắt phương cung nam yến thân thể mềm mại r u lên cả người nhất thời hướng về sau lùi lại mấy bước nhưng vào lúc này l i ê u vô mi nắm chắc thời cơ bạo khởi xuất thủ lôi đình một trưởng trọng kích tại cung nam yến trên thân phanh nặng nghề chầm đục bên trong cung nam yến lại lần nữa hướng về sau lùi lại trong miệm kêu đau một tiếng. trong tiếng kêu ở mỹ tràn ngập kinh sợ lập tức chỉ gặp nàng trong miệng một tiếng khét ơ nội kinh bộc phát trường kiếm trong tay sừng sững một bồ đẩy lui đối thủ quay người liền muốn tiến về cứu viện nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trước mắt trợt thấy một vòng hình ảnh nương theo lấy một trận quỷ dị u tiếng chung reo một ngụm quỷ dị tạ kiếm phá phong đánh tới mũi kiếm chỗ hướng trực chỉ phó sứ quanh thân yếu hại đắng giận tâm lo cung nam yến an nguy phó sứ mặt mày giận dữ nhìn chăm chăm người tới dám can đảm t r e o chọc thần thủy cung người đang chết tức giận người tức giận kiếm tại một tiếng tựa như tới từ địa ngục trong tiếng hét phẫn nộ hướng về người tới phát động mánh liệt nhất tiến công nhưng người tới một thân kiếm pháp quỷ dị thân pháp càng là quỷ dị mặc dù tại nội lực bên trên không cách nào cùng phó sứ so sánh nhưng cũng quấn lấy phó sứ bước chân để hắn không cách nào kịp thời cứu viện cung nam yến ta đến giúp ngươi vân dực còn tại cho phi phượng quán thâu nội lực áp chế độ họa tất nhiên là không cách nào xuất thủ chân châu đen thấy thế không nói hai lời liền muốn lên ngàn tường trợ cung nam yến làm sao ngay à n bước vậy liêu vô mi lúc này về một trong âm thanh cười lạnh trên chiến trường vì thắng lợi cho tới bây giờ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào nói ra hẹn hạ hai chữ này chỉ có thể chứng minh ngươi người này không chỉ có ngây thơ mà lại ngu xuẩn mà đây chính là nhất định sẽ thua với ta nguyên nhân thực sự ngươi cung nam y ế n ngay vậy tất nhiên là giận tí mặt nhưng nàng thân là thủy m â u âm cơ tọa hạ đệ tử đương đại cao thủ hàng đầu dù cho tình hình chiến đấu sinh biến vẫn duy trì đầy đủ chấn định coi như ta bị thương một dạng có thể giết ngươi có đúng không cảm ứng được khí tức quen thuộc đến l i ê u vô mi vừa mừng vừa sợ lập tức lạnh lùng cười nói muốn giết ta vậy ngươi cũng muốn hỏi trước một chút sư tôn ta có đồng ý hay không thoại âm rơi xuống trong né mắt chỉ gặp nàng đem thân thể hướng bên cạnh một chuyện hậu p ư ơ n g một c ô mánh liệt hơi thở nóng bỏng mánh liệt tựa như cuốn lên một trận gió cắt đập vào mặt trong báo cát chỉ gặp một đạo sinh đẹp ngàn vạn thân ảnh đạp trên đủ đ ể mị hoặc thường sinh bộ pháp cường thế tiếp cận mà đến Thạch âm. Thạch thình Thạch một tấm một tì vết trên mặt, theo một tiên không phải khác, lình chính qua, hiếp nhân. chỉ như hoàn không khuôn không sánh lạnh, cạnh ngoại đại mạc vực cường âm, mặt, được cười quan quan qua, quan uy đầu liếu mang người, người đến người năm nữ nàng gần vòng lường bên âm. âm. âm, mười mấy mị gặp gì là là đáp lại nàng là cung nam yến trong miệng h ừ lạnh một tiếng đồ đệ không được liền sư phụ đến có bản lĩnh đi gặp sư phụ ta à người khác sợ ngươi thạch quan âm ta cung nam yến cũng không sợ ngươi thật can đảm thạch quan âm cũng không nóng giận chỉ gặp nàng một tiếng tản g dương lập tức chậm rãi đưa tay d ơ trưởng hướng lên trời lập tức bốn phía khí lưu cổng quyển gió thổi thêm t h u ố c nghiễm nhiên một bộ bao cắt bộ u c phát thế thái uy thế cực kỳ làm người kinh hãi cung nam yến thấy thế trong lòng, run lên, trong lòng biết đối thủ thực lực cưỡng hãn không phải là bình thường võ lâm cao thủ có thể so sánh ngay sau đó vội vàng thôi vận nội lực lợi kiếm trong tay vệ chi lấy ngàn v tăng thêm bí lực trong nháy mắt liền liền đưa vào đỉnh phong vùng bốn tuy nói trọng thương phía trước nhưng ỉ vào lợi kiếm trong tay sắp bén cung nam yến một chiêu này vẫn bạo phát ra tiếp cận trạng thái toàn thị n h một kích lăng lệ một kiếm phách không một chém thể phải đánh bại trước mắt cường địch làm sao thạch quan âm khí thế h u n g hùng ma h uy càng thấy bá đạo ẩm van g một trưởng mang theo báo cắt điên cuồng gào thét không có gì sánh kịp b ả n g bạc một kích đúng là lấy thế dễ như t r ở bàn tay cưỡng ép đánh tan cung nam yến kiếm thế vành trướng trường lực tùy theo không giữ lại chút nào trùng điệp đánh vào cung nam yến trên thân chực đưa nàng đánh bay ngược máu tươi không cầm được phun ra ngoài cung nam yến ngã xuống đến hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài thần s ắ c trên mặt tái nhợt k h í tức càng là suy yếu run dày thân thể đều dựa vào tay trụ trường kiếm vừa rồi khó khăn l ắ m đứng vững thủy mâu âm cơ đệ tử nguyên lai bất quá cũng như vậy mà thôi thạch quan âm thấy thế khoe miệng hơi nhét lên phát họa ra một vòng tràn ngập cười lạnh trào phúng lập tức chỉ gặp nàng đưa tay nhẹ nhàng một v ố t trên trán sợi tóc trí mạng lăng lệ s á t chiêu liền muốn tại thời khắc này tế ra sư tỷ thượng sứ bao quát phó sư ở bên trong thần thủy cùng đám người thấy thế không khỏi cùng nhau sắc mặt đại biến muốn cứu viện nhưng lại bị trước mắt đối thủ gắt gao ngăn chặn. chân châu đen cũng bị c u ố n lấy trong lúc cấp thiết căn bản là không có cách tiến về cứu giúp ai vân dược gặp trong miệng không khỏi thở dài một tiếng cuộc chiến hôm nay lập trường rõ ràng vô luận như thế nào nàng cũng không thể ngồi nhìn cung nam yến chiến tử ở đây nếu không thần thủy cung bên trong vị kia một khi tức giận chỉ sợ không tốt lắng lại đừng đến lúc đó chịu liên lụy liên lụy vô tranh sơn trang muốn nàng như thế nào hướng nguyên đông viên giao phó bất đắc dĩ a trong tiếng thở dài vân dược cắn răng cách ra là phi phượng thâu phát nội lực phóng người lên cực tốc hướng về phía trước chiến cứu cung đột tiến, muốn hướng phía nhập nhưng trường cứu viện、cung、Nam Yến, về xâm lần ạ tại i tiến sắp trì hoan này thế cục đã không cách nào vãn hồi mắt thấy thạch quan âm liền muốn thừa thắng s ô n g lên đem cung nam yến đánh rết tại chỗ nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trên bầu trời phong vân quần quận lập tức nương theo lấy một tiếng cao vút long âm một đầu bàng nhiên vân long hiện hiện thân ảnh đồng thời bất thế hồng uy từ trên trời giang xuống nhấc lên gió lốc quần quận quét sạch toàn bộ chiến trường trường hai trăm năm mươi hai đinh tu một trưởng trấn bắc phương chương hai trăm năm mươi hai đinh tu một trưởng trấn bắc phương ngang đột nhiên xuất hiện gió lốc liệu chỗ không ngờ kính biến nương theo lấy kinh thiên long thiếu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường đối mặt cỗ này trước đây chưa từng gặp bất thế hồng uy mọi người tại đây hôn chiến thế lực khắp nơi cơ hồ tất cả mọi người nhận lấy cự lực trúng kích bị ép chia tách chiến cuộc ở trong đó đặc biệt thạch quan âm là nhất dân có lai lịch đứng m ũ i chịu xào thạch quan âm lập tức cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng gặp áp lực khổng lồ kết quả là không có chút do dự nào nàng lúc này liền liền làm ra cùng lúc trước cung nam yến giống nhau như lúc lựa chọn nguyên bản chuẩn bị đánh về phía cung nam yến sát chiêu tại thời khắc này trực tiếp thay đổi phương hướng. một kháng từ đó trên trời rơi xuống bảng nhiên vân long oanh nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh tiên h động địa cường hãng kinh lực trùng kích vào dù là mạnh như thạch quan âm loại truyền thuyết này cấp bậc tuyệt thế đại cao thủ lại cũng chống đỡ không nổi thân thể r u lên cả người không khỏi về sau lùi lại mười mấy bước người nào cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến hùng hồn trường k ì n h thạch quan âm kinh ngạc ở giữa vội vàng d ư ơ n g mắt hướng lên trời chỉ thấy phong vân quần quận ở giữa một đạo thân ảnh phong g i i thừa cơ ngự phòng từ trên cổng thành bồng bểnh mà tới rõ ràng nhanh như cầu vồng lại vẫn cứ chìm như sân nhạc ngay tại người tới hạ xuống thân ảnh đạp xuống mặt đất trong nháy mắt b ê n mông như biển sâu vực lớn bành trướng chân nguyên khiến phương viên đại địa cũng không biết chấn động nhấc lên một cấu ngập trời sóng đ u ổ i nương theo lấy tình phong điên c u ầ n gào g thét trực tiếp hướng về đối diện thạch quan âm liệu vô mi sư đ ồ hai người quét sạch mà đi không tốt không kịp thấy rõ người tới thân hình tướng mạo sóng to gió lớn đã đập vào mặt thạch quan âm cùng liệu vô mi sư đ ồ hai người t h ấ y thế cảm thấy đồng thời một tiếng kinh hô lập tức diễn phần mình sách vẫn nội lực cưỡng ép chặn lại quấn tới khủng bố sóng đùi bất đắc dĩ sóng đùi hạo lực kinh thiên sư đồ hai người vừa chạm vào phía dưới lần nữa bị n không thể so với thạch quan âm hay là trạng thái toàn thịnh t u vi vo công lúc đầu có kém lại thêm trước đó đã bị cung nam yến trọng thương liếu vô mi giờ này khắc này trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng lập tức một cố máu tươi từ trong miệng bay bắn ra khí tức trên thân lập tức vể vải xuống tới c ư ờ n g c ư ờ n g c ư ờ n g c ư ờ n g mạnh mọi người tại đây thấy thế đều không nhịn được vì đó h ã i nhiên cơ hồ theo bản năng tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng người tới theo khói bụi rơi xuống tùy theo đập vào mi mắt là một đạo thân ảnh quen thuộc một tấm mặt mũi quen thuộc lập tức dọa không ít người nhảy một cái điều này có khả năng là đinh tu vo công của hắn thế mà cao cường như vậy. không thể tin được khó có thể tin mặc dù đều sớm đã biết đinh tu v õ công cao cường thế nhưng là mặc cho ai cũng không có nghĩ đến đinh tu v õ công thế mà cao đến loại trình độ này quả thực nghe rợn cả người n g u y ê n lai người chính là đinh tu thạch quan âm x i n h đẹp không gì sánh được trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nàng giống như mặt mũi tràn đầy thú vị nhìn xem đinh tu trong ngôn ngữ càng là mang theo tràn đầy h i ế u kỷ là người đánh bại vô hoa cùng nam cung linh Là, ngay tại vừa rồi hạn tại cho nguyên theo vân tẩy tinh phạt thủy chữa trị phần mắt kinh mạch đằng sau cảm giác được ngoài thành đại chiến trong lòng biết chính mình câu cá kế hoạch đã thành công ngay sau đó liền liền ngựa không ngừng vó chạy tới hiện tại đến xem hắn tới vẫn tương đối kịp thời mặc dù cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhưng ở gặp mặt trong n h y mắt đinh tu hay là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân trước mắt thân phận trên người của ngươi tràn đầy bao cắt lưu lại khí tức không ngoài sở liệu của ta ngươi hẳn là trong truyền thuyết thạch quan đông thôi mặc dù là h ỏ i tham nhưng trong lời nói lại là giọng khẳng định nhưng ở đám n g ư ờ i nghe tới nhưng lại là đương nhiên phản phất vốn là hẳn là dạng này là đồng dạng dứt khoát trả lời không có chút nào do dự trần thạch quan âm ngậm lấy một vòng mỉm cười nói ngươi nếu nghe nói qua ta vậy liền phải biết ta muốn làm sự tình không có làm không được ta biết đinh tu lạnh nhạt lên tiếng nói ta nghe nói qua thạch quan âm là cái nữ nhân thật lợi hại bây giờ thấy một lần quả nhiên không phụ n ổ i danh chỉ là ta rất ngạc nhiên ngươi vì sao muốn tới cứu vô hoa cùng nam c u n g linh thạch quan âm không trả lời mà hỏi lại nói tới thì tới vấn đề này cần đáp án sao không cần đinh tu rất là thành khẩn trả lời đối với bọn hắn người như vậy tới nói một việc muốn làm liền đi làm toàn bằng ý nguyện của mình căn bản không cần đi cô kỵ người bên ngoài ánh mắt cảm thụ nhưng hắn nhưng vẫn là quyết giữ ý mình mà hỏi chỉ là ta đơn thuần muốn biết mà thôi chẳng lẽ không được sao có thể thạch quan âm n ở nụ cười xinh đẹp nói thế nhưng là nếu như ta không muốn nói đâu người sẽ nghĩ nói đinh t u đạo vô hoa cùng nam cung linh hai người trên thân đều có ta bảy độc môn c ấ m chế không nói đến ngươi có thể hay không từ trước mặt ta cứu đi bọn hắn coi như có thể không có ta trợ giúp bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết ngươi thạch quan â m nghe vậy không khỏi ngôn ngữ trì trệ ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm bên cạnh cung nam yến đã chậm qua kính đến lập tức trong miệng hừ lạnh một tiếng nói đủ kiểu từ chối không dám nói thẳng bí mật của ngươi giấu giếm được người nàng chưa hẳn có thể giấu giếm được ta thần thủy cung a nghe được lời ấy tựa như hưng ơ thú đ i n h tu lúc này dù bận vận đung dùng quay đầu nhìn về phía cung nam yến ngươi là thần thủy cung người rất tốt ta đối với thủy mẫu âm cơ cũng riêng có nghe thấy chỉ hận không thể cùng nàng một hồi nói đi nàng thạch quan âm đến tột cùng có bí mật gì xem ở ta cứu ngươi một mạng phân thượng ngươi cũng không nên giấu giếm ta cung nam yến nói ơn cứu mạng ta đương nhiên sẽ không quên đã ngươi muốn biết ta nói chính là ngươi dám thạch quan ấm nghe vậy lập tức giận tí mặt đang muốn bạo khởi xuất thủ đống cảm thấy hai đạo ff ánh mắt rơi vào trên người mình không cần nghĩ nàng cũng biết trong mọi người tại đây chỉ có một người có thể mang cho chính mình áp lực lớn như vậy các hạ làm gì tức giận đâu đinh tu dù bận vận ung dung nói mọi người tại đây hẳn không có ai là chân chính đồ đần ngươi không xa ngàn dặm từ đại mạc chạy đến trung nguyên chỉ vì nghĩ cách cứu viện vô hoa cùng nam cung linh liền xem như đồ đần cũng biết quan hệ của các ngươi không ít nếu đều đã dặn này lại có làm sao mở ra tới nói đâu h ừ đáp lại hắn là thạch quan âm trong miệng h ừ lạnh một tiếng nàng lạnh lùng lường cung nam yến một chút trong miệng hung t ậ nói đã như vậy vậy ta ngược lại muốn xem xem cái này tiểu tiện để con có thể nói ra hoa gì đến cái này không làm phiền ngươi lão nữ nhân này quan tâm không sợ hai chút nào cung nam yến lúc này không yếu thế chút nào về đ ố i nói ngươi hay là ngẫm lại chờ ta bóc trần chân tương sau sau này ngươi muốn thế nào đối mặt quần hùng thiên hạ chỉ trích thạch quan âm uy hiếp nói có tin ta hay không để cho ngươi liên tục mở miệng cơ hội đều không có cung nam yến cười lạnh nói ngươi nếu thật có phần này có thể vì sẽ còn ngoan ngoan đứng ở chỗ này cùng ta đấu võ mồm sao、Tốt. mắt thấy hai nữ nhân vậy mà muốn muốn làm lấy mặt của mình sẽ bức đinh tu vội vàng một tiếng quất lạnh uống cản trở hai người lập tức trong miệng mang theo vài phần xâm nhiên trầm giọng nói đừng có lại nhiều lời thẳng vào chính để thôi Tốt. cung nam yến quả quyết hồi tâm lập tức thêm chút xoay sở ngôn ngữ mới cười lạnh một tiếng nói đã như vậy vậy ta liền từ thạch quan âm chân chính thân phận bắt đầu nói lên đinh tu đạo xin lắng hay nghe cung nam yến nói nhắc tới vị thạch quan âm chân chính thân phận liền không thể không trước tiên nói nói chuyện từng trong võ lâm nổi tiếng lâu đời hoàng sơn kiếm phái ngày xưa hoàng sơn kiếm phái cường thịnh thời điểm cơ hồ có thể cùng hoa sơn kiếm phái c ư ờ n n h t h m cơ hồ có t h hoa sơn kiếm phái kết thù kết toán cho nên phát sinh thảm đấu huyết chiến liên mi hoàng sơn kiếm phái rốt cuộc suy tàn càng về sau lại chỉ còn lại một cái trẻ mồ côi có thể may mắn thoát khỏi tại khó ân bốn nghe đến đó không giống nhau cung nam yến nói tiếp đinh tu trong miệng đã không khỏi một tiếng trầm n g â m nói nếu như ta đoán không lầm chắc hẳn thạch quan âm chính là vị này hoàng sơn kiếm phái trẻ mồ côi thôi không sai cung nam yến lúc này liền liền cấp ra trả lời khẳng định lúc trước vị kia hoàng sơn kiếm phái trẻ mồ côi tên gọi lý kỷ chính là hiện nay thạch quan âm chương hai trăm năm mươi ba điên cùng lạc mụ chương hai trăm năm mươi ba điên cùng lạc mụ đã từng lý kỷ hiện tại thạch quan âm cung nam yến một câu bóc trần nàng sớm đã ẩn tàng nhiều năm thân phận chân chính lúc trước hoàng sơn kiếm phái hủy diệt sau lý kỳ vì t r á n h họa liền ngồi trên biển thương thuyền đông độ phụ tăng khi đó nàng đã bị nội thương lại thêm đường biển gian nan ăn ngủ không tốt đến phụ tăng đ ả o thượng nàng đã bệnh đến hấp h ối cũng may ngay lúc này nàng gặp một người tại đinh tu ủng hộ bên dưới cung nam yến có thể không nhìn thạch quan âm uy hiếp đem chính mình điều tra tới các loại bí ẩn tin tức e m hay nói người này chính là đông doanh y trúc phái thiên phong thập tư lang người này xưa nay kiên nhận chắc tuyệt hàm võ thành xi、si, nhưng lại là một hạt giống đa tỉnh nhất là tại hắn gặp được lý càng là vừa thấy đại yêu hừ nghe được lời ấy một bên thạch quan âm lúc này không nhịn được phát ra hử lạnh một tiếng lập tức mang theo vài phần khinh thường nói cái gọi là vừa thấy đại yêu bất quá là gặp sắc này lòng tham mà thôi cái này có cái gì đáng giá dễ nói cái này cung nam yến ngôn ngữ chỉ trệ đã thấy đinh tu t h u ố c d i ụ c nói ngươi một mực nói đi xuống không cần để ý nàng là không chút do dự cung nam yến lúc này nói tiếp ngày đó phong thập tứ lang trải qua mấy ngày thời gian không ngủ không nghỉ tỉ mỉ c h ư a khỏi lý kỳ thương bệnh lý kỳ từ cũng khó tránh khỏi bị hắn chân thành đạo vương tâm ngay tại nàng thương bệnh khỏi hẳn ngày thứ tư liền cùng thiên phong thập tứ lang kết thành vợ chồng lương duyên thiên định kết tại hải ngoại cũng là xem như một đoạn phong lưu d à i thoại đáng tiếc bọn hắn hạnh phúc thời gian không hề dài sau khi kết hôn thiên phong thập tứ lang cũng không truyền thụ cho lý kỳ võ công nhưng lý kỳ lại có kỳ ngộ khác ngắn ngủi trong vài năm liền đã luyện thành một loại kinh người võ công mà đối với việc này liền tính cả giường chung gối thiên phong thập tứ lang đều bị nàng giấu giếm được trong đoạn thời gian này lý kỳ tuần tự là trời phong thập tứ lang sinh hạ hai người nam hải nhưng mặc dù như vậy thu diện môn từ đầu đến cuối vắt ngang tại nàng trong lòng không cách nào tàn đi kết quả là ngay tại đại nhi t ử sáu tuổi năm đó báo thủ sốt ruột lý kỳ rốt cục không từ mà biệt quay về trung nguyên không lâu sau đó hoa sơn thất kiếm bên trong còn sót lại bốn người bỗng nhiên toàn bộ chết h ạ m trên giang hồ nhao n h a u chuyển n g ô n là lý kỳ nhất cử giết chết hoa sơn m ộ n kiếm vì nàng phụ huynh báo thủ nhưng kỳ quái là lý kỳ đang làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa sau lại tại trong một đêm mai danh nhận tích nói đến đây nàng có chút dừng lại vừa rồi giống như cười mà không phải cười hướng về đình thu hỏi ngươi muốn biết đây là vì cái gì sao đương nhiên đinh tu không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định hắn vừa cười vừa nói ta m u ố n trừ chính nàng bên ngoài ở đây mỗi người hẳn là đều đối với cái này cảm thấy rất hứng thú cung nam biến cười lạnh nói bởi vì nàng tại báo thù đằng sau gặp gia sư tao nội nhân sinh thê thảm nhất đại bại thẳng đến về sau nàng chạy ra thần thủy cung trốn ra vượt ngoại xa xôi đại mạc đ ổ i tên đ ổ i họ mới tránh thoát gia sư truy sát a thì ra là thế đinh tu nghe vậy không khỏi cười nhìn về phía thạch quan âm không nờ g các hạ lại còn có chật vật như vậy thời khắc không thể tận mắt thấy một lần thật đúng là làm cho người cảm thấy tiếc nuôi a thạch quan âm hử l ệ n h nói người tại khi còn sống khó tránh khỏi sẽ có tiếc v ố i nếu như không để cho ta giết người người đã chết tự nhiên cũng không có gì gọi là tiếc v ố i ai đừng có gấp thôi đinh tu c ư ờ i c h ấ n an nói muốn tương sát sau đó có nhiều thời gian hiện tại hay là trước hết để cho người ta nói hết lời ta đối với các hạ quá khứ thế nhưng là cảm thấy hứng thú rất ta cung nam yến cũng không nói nhảm trực tiếp tục nói ra ngay tại lý kỳ mai danh nhận tích không lâu sau thiên phong thập tứ lang mang theo hai đứa bé vượt qua b i ể n cả đi vào trung nguyên hắn vốn là muốn tìm về lý kỳ đáng tiếc trung nguyên bao là nhân thế như biện hắn một cái ngoại ba người m u ố n tại biển người mênh mông bên trong tìm người đơn giản khó hơn lên trời dòng d ã thời gian một năm không thu được gì hắn rốt cuộc tuyệt vọng tuyệt vọng ta nhìn chưa hẳn nhưng đinh tu lạnh nhạt nói chuyện kế tiếp ta đã biết đơn giản là tìm người không có kết quả sau hắn bắt đầu sinh tự trí tuần tự khiêu chiến thiếu lâm thiên phong cùng cái ba n g n h i m tử quyết ý dùng cái chết của mình đến vì mình hai đứa con trai trải đường để cho bọn hắn có thể trộm đoạt trung nguyên võ lâm quân lâm thiên hạ là cung nam yến nói chính như các hạ lời nói vô hoa cùng nam cung linh hai người chính là thiên phong thập tứ lang cùng lý kỳ nhi tử cũng chính là thạch quan âm nhi tử cho nên nàng mới có thể không xa ngàn dặm từ vực ngoại đại mạc chạy đến trung nguyên cứu người minh bạch đinh tu nhẹ gật đầu xoay đầu lại nhìn về phía thạch quan âm hỏi ngươi là vô hoa cùng nam cung linh mẫu thân của hai người là việc đã đến nước này hoa ngôn n phủ nhận chỉ là làm chuyện vô ích ngược lại sẽ giảm xuống mức cách của mình cao ngạo tự ngạo như đá quan âm cũng khinh thường tại đối với chuyện như thế này nói láo cho nên nàng không chút do dự thản nhiên thừa nhận bọn hắn đích đích s á c s á c là của ta như tử nếu không có như vậy ta như thế nào không xa ngàn dặm tới cứu người rất tốt đối với thạch quan âm thản nhiên đinh tu vẫn là rất hài lòng có thể tới cứu ngươi nhi tử nói rõ ngươi cuối cùng còn có một chút nhân tính bất quá đáng tiếc là hai người bọn họ phạm phải là tội chết mặc dù ngươi là thạch quan âm cũng đừng hỏng từ trong tay của ta cứu người là hào n ô n là lừa dối hay là tuyệt đối vô địch tự tin đinh tu một lời lối ra làm cho mọi người tại đây đều là lấy làm kinh hãi lại là không ai từng nghĩ tới hắn nói chuyện hành động thế mà ác liệt như vậy ha ha ha ha. thạch quan âm thì là không nhịn được về một trong âm thanh cười to tuy là nữ tử tri thân nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy thuộc về kiêu hùng bông thả càng ẩn chứa một cỗ thường nhân khó mà kháng cự bá đạo khí thế họ đinh ta thừa nhận võ công của ngươi rất cao nhưng chỉ bằng ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta e ngại ta sẽ dùng máu của ngươi mệnh của ngươi để cho ngươi minh bạch có ít người ngươi trêu trọ c không nổi chết thôi một tiếng khét êu thạch quan âm lại ra tay trên bầu trời oanh lôi nổ vàng một đạo hừng hực tiềm điện vạch phá bầu trời trên mặt đất cũng có gió lốc gào thét cuốn lên cắt đùi lan tràn khí tức khủng bố nốt u che đậy thiên địa nhưng càng kinh khủng chính là thạch quan âm sát chiêu trời long đất lở một trưởng sừng sững đánh về phía đinh tu đến hay lắm đối mặt đi vào thế giới này sau gặp phải mạnh nhất đối thủ đinh tu tự nhiên không sợ hãi trên mặt ngược lại hiện ra một vòng trước đây chưa từng gặp vẻ hưng phấn nương theo lấy trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ lập tức đưa tay một trưởng không yếu thế chút nào nên kích mà lên t h a n h giống như sấm rền nổ vang đến cực điểm vừa giao phong khoáng thế đỉnh phong quyết mặc dù là bị động t i ế t chiêu nhưng đinh tu bày ra phong khinh vân đạo lại rung động mọi người tại đây hai đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cái này t h â n thủy cung phó sứ nhìn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng cung nam yến nói người này nhìn tuổi không lớn lắm võ công làm sao lại thành như vậy cao cường như vậy hời hợt đón lấy thạch quan âm toàn lực một trưởng chỉ sợi lời vừa nói ra đông nhiên tiên địa đều lập tức yên lặng lại bốn phía nhiệt độ tựa như cũng trong nháy mắt này đông nhiên giảm xuống hơn mười độ mỗi người đều cảm nhận được một cô ý lạnh không hắn chỉ vì phó sứ trong miệng đánh giá này sư phụ của các nàng là ai tự nhiên là thần thủy cung c u n g chủ thủy mẫu âm cơ cái này thậm chí đều không coi là cái danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi nhưng không thể phủ nhận sự tình cái này đích xác là cái tràn đầy ma lực tràn ngập sắc thái truyền kỳ danh tự một cái đơn giản chính là không thể chiến thắng thần thoại Minh Hải、Quy、Nguyên, Nàn Xuyên học dòng. học Quy trong giang hồ công nhận truyền thuyết có thật nhiều khả năng tại khi còn sống đã được công nhận là truyền thuyết nhân sự vật lại cũng không nhiều bất quá nhưng ở bây giờ trên giang hồ liền có hai người tại khi còn sống liền đã được công nhận là truyền thuyết một cái là tuổi nhỏ thành danh bình định giang hồ phong ba căn qua thanh niên thời điểm chấp trưởng thiết huyết đại kỳ cửa càng thất bại năm đó ma giáo giáo chủ đ ộ c cô tàn đ ồ n g trinh công nhận là thiên hạ đệ nhất đại anh hùng đại hảo kiệt trung nguyên đại hiệp thiết trung đường mặc dù vị này đại kỳ môn chủ thiết trung đường đã lâu không vào giang hồ thế nhưng là nhìn chung toàn bộ giang hồ vô luận chính t ạ hắc bạch hai đạo vô luận người nào nhấc lên thiết trung đường đều bội phục r ớ t hắn là trong trốn võ lâm cái thứ nhất được công nhận là kiên nhẫn vô song hiệp nghĩa vô song cơ chí vô song anh hùng hào kiệt một người như vậy nhiều năm trước đó đã thành truyền kỳ bây giờ càng đã thành thần thoại là người giang hồ trong lòng hiệp nghĩa chính nghĩa biểu tượng về phần một người khác chính là cung nam yến bọn người trong miệng sư phụ thần thủy cung cung chủ thủy m â u âm cơ mặc dù nàng là một kẻ nữ lưu nhưng là cùng thiết trung đường nổi danh tuyệt thế đại cao thủ nghe đồn hai người bọn họ võ học tạo nghệ sớm tại nhiều năm trước đó liền đã vượt qua năm đó uy trấn giang hồ đem đế ngày sau đặt đến một cao phong khác trở thành người giang hồ trong lòng võ học đ ỉ n h phong biểu tượng trên giang hồ tuyệt không có bao nhiêu người đối với thủy m â u âm cơ có hào cảm nhưng đối với nàng tâm hoài kiềng kỵ người lại là nhiều không kể x i ế t thậm chí liền đối nàng sáng lập thần thủy c u n g cũng không dám trêu chọc năm đó trên giang hồ cũng không phải không có người trêu chọc qua thủy m â u âm cơ nhưng những này có can đảm cùng thủy m â u âm cơ đối nghịch là đ ư ợ h người không chỉ có bọn hắn đều đã chết liền ngay cả thân nhân của bọn hắn bằng hữu cũng đều bởi vậy bị liên lụy tử thương hầu như không còn một lần lại một lần huyết tinh giết chóc vô số máu tươi cùng sinh mệnh, vừa rồi đúc thành thủy mẫu âm cơ vô địch tên để người trên giang hồ không thể không kiên kỵ nàng sợ s ệ nàng thậm chí không thể không chịu phục nàng thậm chí không được thừa nhận trên đời này chỉ có nàng thủy m â u âm cơ có thể tại võ học tạo nghệ phía trên cùng đại kỳ môn chủ thiết trung đường sánh vai cùng nhưng là bây giờ nàng đệ tử thân truyền lại chính miệng nói ra trước mắt đinh tu một thân tu vi võ công độ cao vậy mà đủ để cùng nàng thủy m â u âm cơ so sánh không thể không nói điều này thực là một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình khó mà tin được không dám tin có thể hết lần này tới lần khác sự thật liền bày ở trước mắt không cho phép đám người không tin trên chiến trường giống như thái sơn ổn lập đinh tu Sâu như viên không hải, quần quần trong h ể t r lúc kích chiến t h u y ề n đến đinh tu tràn ngập trào phúng lạnh nhạt lời nói không thể không nói ta thật rất khó tin tưởng chỉ dựa vào điểm ấy võ công ngươi là như thế nào tung hoành đại mạc danh xưng vô địch có đúng không đối mặt đinh tu trào phúng thạch quan âm lạnh lùng trả lời như vậy ngươi thất bại chính là ngươi muốn đáp án thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lại đưa tay trên lòng bàn tay kình l ự c thêm thúc tăng thêm ba phần vương giả b á đạo đình tu t r ầ mồ đường đ ố i một chiêu một thức hiện thị rõ bên trên võ thần uy tại trong lúc bất động thanh s á c liền đem thạch quan âm thế công đều đó lấy lập tức hoàn thủ m ộ t kích chính là sơn băng địa liệt thiên phong điên của gáo thét đắng giận luân phiên tiến công từ đầu đến cuối bị đặt ở hạ phòng thạch quan âm trong lòng tức giận lạnh lùng vừa quát nội công nhấc lên tái hiện vô thượng t u y ệ t thức nam nhân không thể gặp chỉ gặp nàng tay áo dài bỗng nhiên bay lên như g a tụ tri vân bay lên hoạt động tại trong nháy mắt ở giữa không ngờ thay đổi bảy tám loại tư thế vô hạn mị hoặc bên trong nhưng chỉ thế thôi thạch quan âm cố nhiên xinh xinh đẹp không gì sánh được nhưng đinh tu cũng là kinh nghiệm xa trường tài xế giả một chiêu này chính kỳ tướng ở giữa cố nhiên lợi hại hơn không gì sánh được còn không đến mức để cho người ta không thể nào chống cự ồn bốn nhưng nghe một tiếng quắc khẽ vốn động tiên địa phong vân lập tức đinh tu để khí lạc nguyên nhấp trưởng lấy ứng căn bản không để ý tới thạch quan âm chiêu số cỡ nào hề liền diệu chỉ có như liên h ả i sóng to giống như hùng hồn trường k ì n h quét sạch thiên đ ị a mà ra trong ầm ầm nổ vàng thế như hầm ầm đổ vàng thế như hầm ầm đổ vàng đồ vàng thế như hồng trải qua trước đây giao thủ mặc dù đã biết đinh tu võ công cao thâm mặt chắc nhưng dù sao còn không có chạm đến căn cơ giờ này khắc này đối trọi gây gắt thạch quan âm chỉ cảm thấy đinh tu căn cơ hùng hồn nội lực thâm hậu đơn giản đã đến mức không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó không khỏi ngạc nhiên hoảng sợ nói ngươi mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ vì sao lại có thâm hậu như thế nội lực trên thế giới này không có cái gì là không thể nào đinh tu tay trái cong ở phía sau tay phải lăng không thúc c h â n nguyên một mảnh cắt bụi bay lên ở giữa nôn ngự rào rào tràn ngập túc xác hỏa loạn duyên hải ngư đổ trung nguyên đối mặt ra qua cùng tự cam đoạn là ngươi chỉ có giết t r o m g g ọ n g vừa quát chân nguyên bộc phát tại trong trước mắt liền liền đ ạ t đến trước mắt trạng thái đ ỉ n h phong không thể ngăn cản bàng bạc vĩ lực không giữ lại chút nào ẩm vang bộc phát đáng chết đối mặt đinh tu bất thế hồng uy thạch quan âm không dám k i n h thường vội vàng sách vận nội lực thiên võ thần kinh vận chuyển ép lên trước nay chưa có cực hạn lập tức toàn lực một t r ư ờ n g hai người sẽ kích bàng bạc lực lượng trung kích âm dương thoáng chốc phản thiên địa một buổi tối lùi ra đến cực điểm trong giao phong nghe tin bất ngờ đình tu trong miệng lạnh l ù n vừa quát lập tức minh hải quy nguyên kính nạp thiên địa chi lực uy thế lại tăng ba phần trong ầm ẩy khí lãng thất bụi bên trong thạch quan âm thân thể run lên không cầm được hướng về sau đ ẩ y lui trong miệng càng là phát ra kêu đau một tiếng không kịp đứng vững thân thể máu tươi đã rơi xuống nước bụi màu vàng ách lại đến mắt thấy đối thủ giống như nguy nga sơn nhạc không thể dung chuyển thạch quan âm trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng từ nhiều năm trước bại vào thủy m â u âm cơ thủ hạng nhiều năm như vậy đến nàng hay là lần đầu nhấm nháp thất bại tư vị mà cái này chẳng những không có làm nàng e ngại ngược lại càng kích phát nàng hiếu chiến tri tâm vùng bốn nương theo lấy một tiếng quắc khẽ lập tức chỉ gặp thạch quan âm liều lĩnh dẫn nổ tự thân nội nguyên nhất thời một mảnh to lớn khí tức tản m trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường thiên v õ đang thế lại không giữ lại gấp thúc t h ầ n công thạch quan âm quanh thân khí lưu của quyển tựa như đất bằng nhấc lên một cơn lốc gào thét cuốn lên đầy trời khói bụi trong bụi mù hình như có mảnh thu đang thét đào đ ư ơ n g theo lấy quét sạch thiên địa mãnh liệt gió lốc tràn ngập thiên địa nhất thời thần khóc quỷ hảo hoàn vũ phải sợ hãi đến hay lắm đinh tu thấy thế không sợ hãi ngược lại trong miệng một tiếng cười khẽ m i n mông chân nguyên vận chuyển âm dương nhị khí hợp lưu từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra trong nháy mắt quét sạch bắt phương chấn động tiên vũ bắt khai đẩy trời quân tới gió l cực kinh tiên động địa một thanh em vang lên thập phương càn không tận anh minh đẩy trời khí lãng sông tư phương quan âm cấp huyết một mình âm không thể nói lời cường thế không cách nào địch nội thần uy thạch quan âm làm dẫn nổ tự thân nội nguyên đánh cược chính mình hết thạy cuối cùng vẫn là đánh không lại mênh mông không gì sánh được thiên địa hồng mỹ ách lại nghe kêu đau một tiếng lùi lại hơn mười chọn xa thạch quan âm thần sắc trên mặt trắng bệnh đã không còn lúc trước xinh đẹp không gì sánh được nhưng chật vật như nàng nhưng cũng không khỏi để cho người ta không nhịn được sinh ra một cô ta thấy mà yêu cảm giác thiên hạ mặc dù lớn có rất ít người có thể hạ tâm sát đá hướng dạng này một cái điểm đạm đáng yêu tuyệt thế đại mỹ nhân hung ác hạ sát thủ có thể hết lần này tới lần khác đinh tu chính là cái kê số người cực ít bên trong một cái cho nên đối mặt bị thương nặng thạch quan âm hắn chẳng những không có vì vậy mà mềm lòng ngược lại không cho thạch quan âm bất luận cái gì cơ hội thở dốc lúc này liền liền dậm chân tiến sắt tiến lên giống như thực chất lạnh leo ánh mắt rơi vào thạch quan âm trên người đồng thời trong miệng cũng ra lạnh leo s á t ngữ ván này cũng là thời điểm nên kết thúc chết tôi chương hai trăm năm mươi lăm thạch quan âm cái chết chương hai trăm năm mươi lăm thạch quan âm cái chết chết tôi h nương theo lấy đinh tu trong miệng một tiếng quất lạnh tượng trưng cho sau cùng quyết chiến tiến đến vì triệt để hủy diệt ra qua âm mưu đinh tu mục tiêu chỗ hướng trực chỉ vô hoa cùng nam cung linh hai người thân sinh mẫu thân thạch quan âm bốn không có chút nào do dự cũng không có bất luận cái gì dư thừa nói nhảm chỉ gặp hắn trong miệng một tiếng h é t dài chân nguyên sách vận h ì n như hời hợt một trường c á c đẩy nhưng lại giống như thiên điệm như băng bành trướng trường lực giống như núi kêu b i ể n gầm bình thường quét sạch thiên điệm mà đến hơn không tốt thạch quan â m thấy thế trong lòng âm thầm kinh ngạc ngay sau đó vội vàng hít sâu một hơi không để ý chính mình người bị thương nặng thể nội còn sót lại nội lực vận chuyển tại nhanh không kịp nháy mắt trong né mắt liền liền ép lên trước nay chưa có đình phong thiên võ thần kinh càng hạn mà ra đánh cược hết thể vức mạng một cách đôi cứng trí mạng sát chiều đột kích oanh kinh t h i ê n nhất kích phương viên chấn động bất thế hồng uy không thể đỡ thạch quan âm mặc dù cũng là đứng hàng đương đại đ ỉ n h phong tuyệt đỉnh cao thủ nhưng giờ này k h ắ c này vẫn cảm thấy uy hiếp trí mạng vừa chạm vào phía dưới liền bị tắc t á c nương theo lấy trong miệng c u ồ n phú mà ra máu tươi cả người không tự kìm hãm được hướng về sau lùi lại thẳng đến thanh một tiếng văng trầm phía sau l ư n g rắn rắn chắc chắc đâm vào tể nam thành cái kia trên tường thành cao lớn cho dù lấy tường thành kiên cố đều bị hắn đâm đến n ư ớ toắt ra nổ nang lộn xộn vết nước giao thoa như là một tấm mạng n ệ n bình thường cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn đảo mắt liền hiện đầy toàn bộ hơn mười triệu Nghe trong i n ngờ cung Nam Yến bất t m lòng hét biết đối thủ thực lực cưỡng hãn liêu vô mi vội vàng hướng sau na di thân hình dưới chân bộ pháp đặc nhẹ thân pháp du tẩu nhẹ nhàng linh xảo tránh né đến từ cung nam yến bá đạo tập sát nhưng mà cung nam yến thế công tấn mãnh quả thực khó mà hoàn toàn né tránh dù là nàng đã dốc hết toàn lực vẫn bị gắt gao đặt ở hạ phòng nhất thời hiện tượng hoàn sinh đ á n g giận gặp phải đe dọa nguy cơ liễu vô mi nhất miệng phân thần lập tức tại con đến không kịp làm ra phản ứng trong nháy mắt một cái trọng trường tới người đã rắn rắn chắc chắc trọng kích tại trên người nản thanh nặng nề một trường ầm ầm đầy ngập cựu hận liễu vô mi tại chỗ đã bị đánh bay ngược mà ra hung hăng ngã tại mấy trượng có hơn trên mặt đất trong miệng máu tươi quần vốn chính là thương càng thiên thương đã gần như cực hạn cùng ta giao thủ còn dám phân thần thật sự là muốn chết một k í c h trọng thương liễu vô mi trong lòng t í c h xúc đã lâu k i ự u hận lập tức đạt được phát tiết lập tức chỉ kiến cung nam yến trong miệng cười lạnh một tiếng lúc này dậm chân hướng về phía trước muốn bổ sung cuối cùng một k í c h trí mạng c h i t để g i ế t trừ đối thủ này hôm nay thạch quan âm tuyệt mệnh nơi này không thể địch nổi cơn giả không có khả năng ngăn cản hồng uy đinh tu dậm chân hướng về phía trước đau c h ư a ra, kiếm bất động nghiễm nhiên đã là vô địch thiên hạ chi tư thạch quan âm mặc dù liệu chết ngăn cản nhưng cuối cùng khó mà địch nổi ngắn ngủi trong chốc lát đã liên tiếp bị thương nặng gần như cực hạn thân thể lung lay sắp đổ ta không cam tâm ta không cam cuối cùng một tiếng buồn uống thạch quan âm thông suốt dốc hết toàn lực lực lượng đột phá cực hạn không màng sống chết một kích ô m trong ngực ngọc đá cùng vỡ kiên quyết tâm tính trực tiếp hướng về đình tu nghịch tập phản công mà đến ứng ngươi chi chiêu đoạn mạng ngươi đổ mắt thấy thạch quan âm vứt mạng phản công đinh t u trên mặt vẫn như cũ không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi đưa tay một trưởng thoáng chốc sơn hải điên cùng gào thét phong vân quấn lên minh hải quy nguyên kính x o á y quay phong vân hình thành một vòng xoay khổng lộ đem thạch quan âm thế công đều thu nạp lập tức một trưởng ngập đầu công bằng vừa vặn đánh vào thạch quan âm tiên linh bên trên bị đòn nghiêm trọng này miệng mũi ở giữa lại là đã không có nửa điểm sinh tức đến tận đây vị này đương đại duy hai nữ tính cao thủ như vậy vẫn lạc đ ế n tội đi cùng lúc đó cung nam yến đang muốn một trường chấm dứt liêu vô mi tính mệnh nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên tới một đạo sắc bén kiếm quang gào thét lên phá vỡ trời cao tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền đã dồn đến phụ cận cung nam yến lòng có cảm giác tất sát một kiếm vội vàng chuyển hướng thẳng người lên bang nhưng nghe được một tiếng bén nhọn lại chói hai kim thiết g a mâu nở rộ hỏa hoa sáng tắt trong nháy mắt khí lang đã bay ra ra như là nhấc lên tầng tầng sóng lớn h á thế phóng tới cung nam yến ân. Có lai lịch. bất tu ngờ không đề phòng, công đề dù là tu vi vo mắt ạ n như Cung Nam Yến, cũng trong nháy h m này, bị chấn động đến về sau liền lùi mấy bị bước, đảo về sau lùi m ắ thấy lại đi n ì n lên, một bóng người đã xông về phía trước đến liều một một mi trước phát bắt được liều vô mi bà được vai, đã đây, vô về phía c p tốc c hướng h về sau lùi lại ạ đi đâu. Mắt thấy liền muốn giết hết đối thủ giờ này khác này lại thất bại trong găng tấc cao ngạo tự phụ như cung nam yến há có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy vội vang một tiếng khét đều, muốn lên trước truy kích nào có thể đoán được nàng chưa kịp đuổi theo ra mấy bước trước mặt trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo kiếm khí thẳng đến nàng mặt mà đến cái này trước đó dự nằm một kiếm tới quả thực đột một lụt cũng may cung nam yến không phải là bình thường võ lâm cao thủ thời khắc mấu chốt một kiếm trở về thủ tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa ngạnh xinh xinh đỡ được bất t ì n h lình một kích chỉ là lần trì h o a n à y trước mắt nơi nào còn có liều vô mi thân ảnh khi nàng nhịn không được chửi ầm lên đắng giận tức giận sau khi nàng lúc này quay đầu nhìn về phía phó s ứ bọn người trong miệng lạnh lùng ra lệnh một tiếng toàn lực xuất thủ thạch quan âm mang tới những thủ hạ kia một tên cũng không để lại là không có chút nào do dự phó xứ bọn người ứng thanh ngay sau đó lúc này hướng về thạch quan âm dưới trướng những người kia sống tới giết song phương triển khai cực chiến vốn nên thế lực ngang nhau cục diện lại bởi vì thạch quan âm bại vong liễu vô mi bỏ chạy r á n mất đầu đưa đến kết quả chính là nghiêng về một bên đồ sát mắt thấy thần thủy cung đệ t ử báo nổi từng cái sát ý dữ tợn lãnh thu hồn chân t r â u đen bọn người yên lặng lui lại cùng vân dực phi phượng cùng một chỗ thối lui ra khỏi chiến cuộc đem toàn bộ chiến trường đều để lại cho thần thủy cung người dù sao thạch quan âm đã chết liễu vô mi đã trốn những người còn lại cũng sẽ không lại đánh vô hoa cùng nam cung linh chủ ý bọn hắn tự nhiên cũng không cần lại liều mạng rất nhanh đại chiến liền kết thúc thạch quan âm cùng liễu vô mi mang tới cấp dư trong cuộc chiến tranh này có thể là c h i ế n tử có thể là bị bắt có thể là đ ầ u hàng chỉ có một số nhỏ người thừa dịp chiến loạn hoàng hốt trốn đi bất quá coi như bọn hắn trốn cũng đã không có khả năng trên giang hồ nhắc lên bao nhiêu phong vân chúc mừng n g ư ơ i đ ệ xuống tức giận trong lòng c u n g nam yến đi tới gần hướng về đinh tu chắp tay thi lệ nói có thể đánh bại tạch h quan âm đại biểu cho n g ư ơ i đã trở thành thiên hạ hiếm thấy tuyệt đ ỉ n h cao thủ có tư cách cùng gia sư một hồi a nghe được lời ấy đinh tu lúc này về một trong tiếng cửa khẽ âm dương vô cực công và chuyện yên lặng đè xuống tạch quan âm suốt đời nội lực vừa rồi phong khinh vân đạo ngành trả lời vô hoa thi thể giao cho ngươi. để cho ngươi trở về giao nộp đồng thời cũng thỉnh cầu ngươi thay ta hướng lệnh sư mang câu nói liền nói ta đ i n h tu ít ngày nữa liền sẽ tiến về thần thủy cung cùng nàng một luận võ đạo đình phong chương hai trăm năm mươi sáu một mạch hóa cứu bách chương hai trăm năm mươi sáu một mạch hóa cứu bách hàng thu biệt h u y ề n hoàn toàn yên tĩnh theo thạch quan âm bại vong vô hoa cùng nam cung linh hai người tự nhiên cũng không có sống thêm đi xuống tất yếu tử vong vốn là bọn hắn hẳn là trả ra đại giới n h â m từ tả hữu tranh linh thú tử tây m ô thiên chất mộc hợp thiên h n g tử năm mỗi một cái danh từ phía sau đều đại biểu cho một cái mạng mỗi một cá i nhân mạng đều liên hệ lấy một bút huyết hải thâm cứu húng chi trừ ra ân đoán cá nhân bên ngoài chuyện này còn dính đến g i a qua trộm đoạt trung nguyên võ lâm quyền hành âm mưu mặc kệ là về công hay là về tư bọn hắn cũng không thể sống thêm xuống dưới ra tay giết chết v ô hoa cùng nam cung linh tự nhiên là hát chân châu làm sa o mạc chi vương chất m ộ t hợp nữ nhi nàng muốn vì phụ thân của mình báo thù dựa hận chẳng lẽ không phải lại bình thường cũng bất quá không ai so với nàng càng có tư cách về phần thi thể v u hoa thi thể tự nhiên là bị cung nam b ế n bọn người mang đi dù sao các nàng vốn là vì này mà đến chỉ có mang theo v u a hoa thi thể trở lại thần thủy cung mới xem như hoàn thành thủy mậu âm cơ phân phó xuống nhiệm vụ so sánh dưới nam cung linh còn tính là may mắn bởi vì hắn thi thể bị người của cái bang mang đi mặc dù hắn mưu hại nhập từ có thể có thu linh làm tại hoặc nhiều hoặc ít còn có như vậy từng k i a hương hòa tình coi như không chiếm được thuộc về bang chủ hậu táng nhưng cũng không trở thành sẽ bị lấy roi đánh thi thể tốt ra đây đều là v ụ vật c h ỉ ít đối với hiện nay đinh tu tới nói đúng vậy lúc trước hắn tại chiến bên trong lấy minh hải quy nguyên kính hấp tự quyết mạnh mẽ bắt lấy thạch quan âm một thân nội lực bây giờ đang muốn nắm chặt thời gian luyện hóa đ trong. trong tính h thất ư lai đinh t tu h yên lặng thôi vận âm dương vô cờ công từng giờ từng phút sẽ thuộc về thạch quan âm nội lực nghiền nát tinh luyện hóa thành thuần túy chất dinh dưỡng theo như lai bất diệt kim thân công pháp dung nhập tứ chi bách hải của hắn mỗi một t ấ c máu thịt tăng cường chính mình thể phách đây là một môn đến từ thế giới cao võ vô thượng luyện thể pháp cho dù chỉ là tiểu thành đã đầy đủ lệnh đình tu thể phách cường hãn đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp bậc thạch quan âm một thân nội lực mặc dù không ít có thể phen này dung luyện xuống tới nhưng cũng không có để đình tu thể phách có bao nhiêu tăng lên ngược lại là tại lần lượt phá giải dung luyện nội lực trong quá trình để đình tu đối với võ đạo tu hành có một chút cảm lộ mới thúc đẩy di hoa tiếp ngọc nhất cử đại thành ông năm nương theo lấy một trận không hiểu rung động đinh tu chỗ sâu trong óc thần bí chi vũ khẽ r u lên liền có một cỗ không hiểu dị lực tản ra lần theo trong cõi u minh một chút cảm ứng đi đến một cái nơi chưa biết cho hắn nắm mang tới một phần thu hoạch mới lần này không thể so với lúc trước đinh tu không thể lần nữa đến ma long chi huyết như thế vật thật nắm lấy mà đến sự vật t ự hồ lại lần nữa khôi phục bình thường một thiên thần diệu công pháp ngàn vạn văn tự hình vẽ hội tụ vào một chỗ như là một đầu tin tức trường h ạ quần quân không dứt d ó t vào đinh tu trong đầu môn công pháp này gồm cả âm dương vô cực công cùng di hoa tiếp ngọc ưu điểm có thể nói huyền diệu khó lường cực kỳ là vì tiếp hóa vận phắt một mạch hóa chín trăm so với di hoa tiếp ngọc bản công pháp này càng thêm mơ hồ không chỉ có thể hoàn toàn hấp thu hóa tiêu đối thủ thế công hơn nữa còn có thể thu nạp thiên địa tự nhiên chi lực chuyển vận đối thủ c h i năng gia trì tự thân tu vi lần phản công thế đương nhiên đinh tu đến cùng không phải mới học mới luyện thái đ i ể u lấy hắn hiện tại tu vi võ công kiến thức bên bác tất nhiên là rất nhanh liền đã nhận ra một chiêu này tai h hại một chiêu này cố nhiên vô cùng lợi hại nhưng nếu muốn hoàn toàn thu nạp chuyển hóa lực lượng của đối thủ thậm chí dẫn thiên địa tự nhiên chi lực nhập thể với thân thể người tới nói chính là một cái cực lớn p ụ tải vạn nhất không chịu nổi chỉ sợ không những không có khả năng hóa nạp lần phản đối tay thế công ngược lại sẽ làm chính mình trước bạo thể mà chết bất quá trên đời này lúc đầu cũng không có tuyệt đối hoàn mỹ công pháp mặc dù công pháp này có thiếu hụt nhưng chỉ cần người tu luyện thân thể đủ mạnh liền có thể không hạn chế bộc phát đến lúc đó đừng nói là gấp đôi gấp hai bốn lần tám lần liền xem như tám trăm l ầ n chín trăm l ầ n đều không nói chơi nghĩ tới đây đinh tu cảm thấy cái này có lẽ chính là một mạch hóa chín trăm danh tự từ đ â u tới mà lại một chiêu này cũng không phải là cực hạn đến tiếp sau diễn hóa cùng minh hải quy nguyên k í n h phối hợp có lẽ có thể hoàn toàn dựa vào hấp thụ thiên địa tự nhiên lực lượng đến bộc phát thiên địa sao mà bao la thiên địa chi lực bằng bạc dù là chỉ là một bộ phận So、c như ũ nhưng g k phải mà ngay tại h so hắn phá quan mà ra sao lại phát hiện ngoài ý muốn ngắn ngủi ba ngày ở giữa hàm n thu trong biệt viện bầu không khí đại biến trở nên mười phần trăm thấp đinh tu không hiểu liền vội hỏi nhậm như ý đạo đã xảy ra chuyện gì cái này n h ậ m như ý trên mặt hiện ra một vòng ngượng nghịu nhưng cuối cùng vẫn chi tiết đáp lại nói công tử ngay hôm nay sáng sớm sở hương x o á y đã chạy về bất quá hắn không thể đem thiên sơn t u y ế t liên cho mang về cái gì ngay vậy đinh tu không khỏi hơi nhúm mày nguyên nhân đâu n h ậ m như ý đạo n g h e sở hương x o á y nói chuyến này hắn không những không thể mang về thiên sơn t u y ế t liên liền ngay cả hắn ba triều hồng nhan c h i kỷ tô d u n g d u n g lý h ồ n g tụ tống điệm nhi cũng cùng nhau mất tích a biến cố bất thình lình liền ngay cả đinh tu cũng không có nghĩ đến ngay sau đó liền vội vàng hỏi sở lưu hương hắn ở đâu hiện tại phòng trước ta liền tới đây nghe được nhậm như ý trả lời linh tu vội vàng bước nhanh tiến về đi vào phòng trước chỉ gặp sở lưu hương chính hướng nguyên tùy vân chắp tay nói xin lỗi thật sự là xin lỗi ta không thể đúng hẹn thu hồi thiên sơn tuyết liên bất quá còn xin nguyên công tử yên tâm sở lưu hương không phải là không thủ tín nước hạng người mặc kệ có bao nhiêu khó ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình dễ nói mặc dù rất không tình nguyện nhưng cho dù nguyên tùy vân cũng không thể không thừa nhận sở lưu hương đúng là một cái rất có mị lực người dù là hắn nhìn không thấy nhưng tại cùng sở lưu hương trung đụng trong khoảng thời gian này hắn hay là không tự chủ nhận lấy ảnh hưởng mà lại thân là vô tranh sơn trang thiếu trang chủ ngay tại lúc này hắn càng thêm không có khả năng tức giận ngay sau đó đành phải mang theo lý giải nụ cười nói sở h u y n h là người tại hạ vẫn còn tin được chỉ là việc quan hệ tại hạ bệnh cũ còn xin sở h u y n h đa để ý một chút đây là đương nhiên sở lưu hương nói đợi ta gặp qua đ i n h hình liền lập tức khởi hành đi điều tra tô dung dung ba người hạ lạc thời gian nếu là chỉ hóa lâu ta cũng sợ các nàng sẽ có nguy hiểm a nguyên tủy vân đang chờ đáp lời chợt nghe một tiếng tiếng cười quen thuộc chuyển đến sở hinh quả nhiên là người thương hương tiếp ngọc bất quá ba vị kia dù sao cũng là sở huynh hồng n h à n c h i kỷ mà ta chỉ quan tâm thiên sơn tuyết liên là đinh hình tới. Theo tiếng xem ra, chào đón đinh tu ớ i tiếng đinh Theo t chào xem đón ra, sở lưu hương vội vàng nói ta ba vị hồng n h à n c h i kỷ bên trong tô dung dung am hiểu nhất ý thuật cho nên thiên sơn tuyết liên luôn luôn cũng là do nàng đến đảm bảo thế nhưng là nàng hiện tại người đã biến mất không thấy gì nữa thiên sơn tuyết liên tự nhiên cũng không thể nào tìm kiếm đinh tu trầm ngâm nói có thể có đầu mối gì sở lưu hương mặt mũi tràn đầy cười khổ trả lời nếu có xác thực manh mối ta cũng sẽ không đi tới nơi này thật không dám d ầ dếm ta lần này đến đây chính là vì hướng đinh h u n h người xin giúp đỡ xin giúp đỡ đinh tu nghe vậy hơi s ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng không khỏi cười nói xem ra tuy nói không có xác thực manh mối nhưng sở h u y n h trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đầu mối nếu không cũng sẽ không hướng ta xin giúp đỡ là sở lưu hương cười khổ nói ta liền biết không thể gạt được đinh huỳnh xác thực trong lòng ta là có một ít đoán nhưng chuyện này quan hệ trọng đại chỉ sợ đinh huỳnh cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ được bận hiệu đinh tu đạo nói thẳng thôi sở lưu hương cũng không che lấp lúc này ứng thanh trả lời thần thủy cung lời vừa nói ra đám người không khỏi lấy làm kinh hãi sở lưu hương thấy thế cũng không nhịn được cười khổ một tiếng nói lúc trước thần thủy cung từng hoài nghi thiên nhất thần thủy mất trộm là ta cách làm cho nên ta phỏng đoán có thể là thần thủy cung người bắt đi tô rung rung các nàng ta đã biết đinh thu ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh hắn t ừ lạnh nhạt lên tiếng nói đã có đối tượng hoài nghi liền tốt sở hinh ngươi một mực tiếp lấy cha tìm manh mối thần thủy cung phương diện liền giao cho ta nhắc tới cũng xảo gần đây ta đang muốn tiến về thần thủy cung đi tiếp thủy m â u âm cơ chỉ mong chuyến này có thể có thu hoạch